chương một trăm hai mươi ba hôn nguyên hà lạc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chương một trăm hai mươi ba hôn nguyên hà lạc thập nhị đô thiên thần sát đại trận toàn bộ tử vi đ ế tinh tại c ỗ lực lượng này súng kích hạ dường như trong cùng phong một chiếc thuyền con run r à y kịch liệt tinh cầu mặt ngoài vật chất bắt đầu bị điên cuồng tách rời mặt đất núi đồi đổ nát hải dương khô cạn sinh mệnh tại c ỗ lực lượng này bị áp hạ nháy mắt biến thành cho bụi tinh thần hạch tâm nơi năng lượng cũng bắt đầu loạn, bất cứ lúc nào đều có khả năng gợi ra một hồi đủ để hủy diệt vô tận tinh vực đại bảo tạc quanh thân khí thế ẩ m ẩ m bạo phát dường như một tôn viễn cổ chiến thần từ trong ngủ mê bỗng nhiên t h ứ c tỉnh trong con người thường h ự c l ử a g i ậ n kịch liệt thiếu đốt cái kế h ỏ a diễm dường như hai viên xúc thế chợ phát s ắ p lợi ra thiên địa hạo kiếp thái dương kinh khủng nhiệt độ cao khiến xung quanh hư không cũng bắt đầu v n mẹo biến hình không gian như đèn cầy c h ả y dịch không ngừng c h ả y x u ô i trong phút chốc thái nhất đỉnh đầu trôi nổi hỗn độn t r u n g bùng nổ ra vô thượng khủng bố thần uy hỗn độ chung này một tiên tiên trí bảo chính là khai thiên tích địa thời gian thai ngén ra thần khí quanh thân khắc do hỗn độn sơ khai phủ văn thần bí cái k i a hào quang dường như một đạo có thể xuyên qua hỗn độn mở mang hồng mông trụ trời tản ra c h ấ n áp chư thiên khí thế bằng bạc hướng về kia mãnh liệt mà đến màu đen công kích hung hãn đón nhận cứng rắn xinh xinh đem ngăn cản huyền hoàng bảo quang cùng mang theo vô tận sát khí dòng lũ màu đen và chạm kịch liệt b ộ c phát ra tiếng nổ vang r ề n phá vỡ bầu trời thanh âm kia phảng phất có thể đem vũ trụ trật tự triệt để c á y dày vô số tinh thần ở đây trong nổ vang đều run dày kịch liệt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly lúc trước quý nói hào quang cùng sát khí đan vào lẫn nhau dây dưa hình thành hôn loạn tương bừng vô tự khủng Vô số m ả nay h vỡ văng mỗi một m ả không không hồng đều hoang thế thế, h n giới không vẻ chính là bàn của phụ thần lấy sức mạnh vô thượng mở mang ta vu tộc kế thừa phụ thần di trí thân vác quản lý hồng hoang trọng trách đế giang tiếng như hồng trung trong giọng nói Thân hốn lực lượng các ngươi này bày chỉ là đánh lông súc sinh cũng dám vọng lập thiên đình đơn giản là không tự lợi sức nói chuyện đồng thời đế giang đầy mặt xem thường hai tay ôm ngực cái kêu cao lớn như núi cao giống như thân thể nạo nghệ đứng thẳng trong ánh mắt tất cả đều là đối với đế tuấn đắm người miệt thị phản phất bọn họ ở trong mắt chính mình bất quá là sâu kiến một loại các ngươi này hai điệu nhân ngưu toan xương đế có thể đã từng hỏi ta vũ tộc ý kiến ừ, hôm nay liền là của các ngươi ngài tập thế tiếng nói rơi xuống đế giang quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên phía sau mơ hồ hiện ra ra bản khổ cự nhân bóng mờ tản ra khai thiên l í c h địa khủng bố khí t ứ c tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ đem kẻ địch trước mắt triệt để nghiền nát đế tuấn trong lòng c á o g i ậ n như mánh liệt r u n g nham trong đáy lòng c u ộ n c u ộ n sắc mặt tâm trầm được dường như hỗn độn nơi sâu xa cái kia vĩnh không gặp mặt trời hắc cám vực sâu tản ra khiến người sợ h ã i khí t ứ c hắn mặc dù sớm có d ự liệu lập xuống thiên đình cử chỉ chắc chắn dẫn đến vu tộc bất mãn có thể vạn, vạn không nghĩ tới vu tộc càng không k i ê n nể gì như thế ở đây hồng hoang vô loại này không chút lưu tình làm mất mặt hành vi để hắn vị này yêu t ộ c c h i chủ tại rất nhiều cường g i ả trước mặt mất sạch tôn nghiêm quả thật vô cùng nhục nhã có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. đế tuấn đệ nén nội tâm hầu như muốn đem thiên địa thiêu hủy l ử a giận lồng ngực chập trùng kịch liệt tức giận phản bắt nói âm thanh như bị đệ nén lôi đình mang theo từng tia từng tia rút run dày cái tiên là cực hạn tức giận thể hiện ta yêu t ộ c thành lập thiên đ ỉ n h chính là thuận theo thiên đạo được thiên đạo tán thành há cần ngươi vô tộc cương thuận ngươi vô tộc lại tính cái nào giống như tồn tại cũng dám cùng thiên đạo đánh đồng với nhau hẳn là hôm nay các ngươi thật muốn cùng ta thiên đỉnh công gánh lên này hồng hoang ngập lên này trong ờ i chiến ngọn tranh lửa hay a s t r o giọng nói đế tuấn quanh thân yêu lực dân t r à o sau l ư n g hiện ra tam túc kim o to lớn bóng m ở quanh thân h ỏ a diễm cháy hương n ự c tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn thái nhất đồng dạng bị triệt để làm tức giận hắn vốn là táo bạo tính tình giờ khắc này như bị điểm đốt thùng thuốc súng đỉnh đầu hỗn độn trung điên cùng lay động phát sinh đinh thai nước góc nổ vang Này hôn độn chính trung ti chư thiên tinh hà phảng phất bị một vô hình bàn tay khổng lồ tùy ý thao túng bắt đầu kịch liệt lay động từng viên một tinh thần hào quang lấp l o e không yên hoặc minh hoặc tối phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly nguyên bản quy nói hướng về không biết hư không bay đi những tinh thần k i a tán phát hào quang đan vào lẫn nhau và chạm tại vũ trụ bên trong tạo thành một mảnh như mộng như ả o nhưng lại tràn ngập hủy diệt khí tức cảnh tượng tràn diện chấn động đến cực điểm để người trong lòng d u n g sợ nhưng mà đối với đế tuấn phản bác đế giang chờ mười hai tổ vũ nhưng chỉ là ồn ào cười to tiếng cười của bọn họ dường như đến từ hỗn độn chỗ sâu ma âm tràn đầy đi chấn động được không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình ha ha ha đế giang trước tiên mở miệng âm thanh như quần c u ộ n tiếng sấm chỉ là lông tạp chim ít cầm t i ê n đạo tới dọa chúng ta ta tộc chính là bản cổ phụ thần thần duệ thuần túy bản cổ huyết mạch truyền thừa chỉ tôn phụ thần bất kính thiên đạo hôm nay các ngươi mưu toan thành lập thiên đ ỉ n h đơn giản là nói chuyện viền vông đang khi nói chuyện đế giang bốn cánh điên cùng kích động mỗi một lần vung lên đều gợi ra không gian kịch liệt chấn động từng đạo không gian khe n ư ớ như giữ tợn miệm vết thương sau l ư n g hắn không ngừng lan tràn còn lại tổ vu cũng rồn rập phụ họa khắc khuôn mặt là hung bất quá là hơi không đủ nói sâu kiến hôm nay chúng ta liền muốn đánh vỡ ngươi con chim này thiên đình để cho các ngươi biết ở đây trong h ư n g hoang đến cùng ai mới có tư cách chúa tể hết thảy cộng công gào thét nói quanh thân sóng nước ngập trời cái k i a t r o n g sóng nước gần chứa khai thiên tích địa l ú c nguyên thủy sức nước mỗi một g i ọ t nước đều nắm giữ phá hủy một tòa đại lục lực lượng nhìn ngươi còn có mặt mũi nào mặt gì tư cách quản lý này h ư n g hoang trúc dung cũng lớn tiếng gào thét quanh thân thiêu đốt màu đen tiên thiên trúc dung thân hỏa hỏa diễm đến chỗ không gian đều bị đốt cháy thành hư vô vạn vật bản nguyên đều ở đây nghiệp hỏa bên trong bị trong lòng lửa g i ậ n như vũ trụ sơ khai diệt thế k i ế p hỏa ẩm ẩm bạo phát quanh người hắn yêu lực sôi trào sau lưng tam túc kim ô bóng mở dương cánh nổi g i ậ n đ ề u mỗi cái lông chim đều đốt màu vàng liệt diễm tỏa ra phần thiên trừ hại khủng bố khí t ứ c giờ khắc này đế tuấn ánh mắt lạnh lẽo như hàn đàm s ắ c ý phảng phất có thể đem vạn vật đóng băng như toàn khiêu khích ta yêu tộc uy n g h i ê m hôm nay liền là các người vô tộc này g t ậ n thế đế tuấn tức giận gào thét âm thanh tại vũ trụ vang vọng nhấc lên tầng tầng âm sóng chấn động rảnh rỗi nổi lên mắt trần có thể thấy vợn sóng nói hà đồ bên trong vô tận tinh hà lòng lánh tinh thần chi lực như mãnh liệt dòng lũ giống như muốn s ô n g ra vũ trụ giới hạn lạc thư bên trên núi sông mạch lạc lấp lóe đại đ ị a chi lực quần quận không ngừng p h u n g trào vì là tử vi đế tinh truyền và hùng hồn dày nặng lực lượng làm cho toàn bộ tinh cầu hào quang đại thịnh nhưng cũng bởi vì không chịu nổi này cố bàng bạc lực lượng mà kịch liệt rung động hôn nguyên hà lạc đại trận nháy mắt khởi động mênh mông thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực giao hòa hóa thành tre khuất bầu trời viễn cổ cự thú mang theo hủy thiên diện địa tư thế hướng mười hai tổ vu mãnh liệt nào tới chỗ đi qua không gian từng tấc từng tấc phá thoái thời gian quy tắc vạn vèo hỗn loạn xuất hiện từng cái từng cái thời gian vòng xoáy vô tình thôn phệ chúng quanh hết thể vật chất đối mặt đế tuấn kinh khủng thế tiến công mười hai tổ vu bùng nổ ra một trận tùy ý cười lớn đế giang nết miệng lên một vệ hết sức khinh m i ệ t độ cong cười nhạo đế tuấn không biết tự lượng sức mình t i ể u b ă n g này chút cũng muốn ngăn trở ta vu tộc đơn giản là ý nghĩa viền vông đế giang tiếng như h ư n g trung sóng âm chấn động hư không nhấc lên tầng tầng hỗn độn vợn sóng nhấc lên tầng tầng hỗn vũ mười hai tổ vu nháy mắt hóa thành mười hai đ lấy y h u ề trong phút chốc bàng bạc đều ngay vai cùng thần sát lực lượng điên cuồng hội tụ tại tử vi tinh không bên trên hình thành sển sẹp như mực chọc sát huyết hải mảnh này huyết hải lăn lộn phun trào giống như vô số hoán linh hội tụ chi địa trong đó khủng bố lực lượng để ở đây tất cả hồng hoang đại năng sắc mặt chập biến trong lòng dâng lên sợ hãi thật sâu theo m t mươi hai tổ vu lực lượng cao độ ngưng tụ bọn họ càng hợp làm một cái trình thể một cái đỉnh thiên lập địa bàn cổ bóng mở chậm rãi hiện ra thư hành này quanh thân tràn ngập hỗn độn khí thức hai con mắt d ư ờ n g như hai vòng liệt nhật tản ra vô tận uy nghiêm mỗi một t ứ c bắp thịt đều ẩn chứa khai thiên đích địa lực lượng bàn cổ bóng mở tay cầm khai thiên thần phủ phủ trên người p h ủ văn l ớ p lóe phảng phất gánh chịu vũ trụ sinh ra ban đầu tất cả huyền bí lấy phụ thần bản cổ tên hôm nay nhất định phải san bằng này hư vọng thiên đ ỉ n h bàn cổ bóng mở phát sinh gầm lên giận dữ âm thanh dường như vũ trụ đại bạo tạc đổ vàng toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị run dày sau đó hắn vung lên khai thiên thần phủ lưới búa xẹt qua hư không mang ra một đ đến chỗ không gian như yếu ớt trang giấy bị dễ dàng xé rách thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động hôn nguyên hà lạc đại trận lực lượng cùng b à n c ổ hư ảnh công kích va chạm kịch liệt b ộ c phát ra hảo quang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ đinh hai nhức ó tiếng nổ vang rền để tất cả linh hồn của sinh linh đều bị run dày ở đây hai cỗ lực lượng xung kích h ạ tử vi đế tinh không gian chung quanh triệt để đổ nát tạo thành một cái hát độc lớn không ngừng c ắ n n u ố t chung quanh hết thể vật chất cùng năng lượng hố đen danh giới thời không bị hết sức vạt mẹo phản phất một cái thông hướng về vô tận trấn nguyên tử mắt gặp song phương bạo phát đại chiến vũ tộc càng l à tế lên uy lực kinh khủng thập nhị đô thiên thần sát đại trận biết rõ trận này khủng bố biết được đại trận này không là giao chỉ chúng tiên có thể đối mặt nếu như là đại chiến lan đến gần bọn họ chính mình tất nhiên tính ra tay đ ư ơ n g đối nhưng đã như thế chẳng phải là trắng trắng tiện nghi yêu tộc cùng hồng quân lập tức trấn nguyên tử không chút do dự mà triển khai đại thần thông trực tiếp mang theo lên tây vương mẫu chờ một đám giao chỉ chúng tiên nháy mắt đã rời xa này chỗ chiến trường ở phía xa lẳng q u a n chiến cũng đưa bọ che chở sau l ư n g tự mình lúc này phía trên chiến trường xuất hiện tình cảnh này có thể nói là để hồng hoang đại năng nhóm khiếp sợ tới cực điểm sự tỉnh sợ được tại chỗ hồng hoang đại năng nhóm linh hồn cũng vì đó rung động bọn họ lại gặp được bản cổ đại thần thân ảnh mười hai tổ vũ dĩ nhiên triệu hắn ra bản cổ bóng ở n à y một tôn vĩ nạn bóng ở tay cầm bữa lớn đỉnh thiên lập địa phảng phất là từ hỗn độn mới mở thời gian liền đã tồn tại quanh thân hắn tản ra nguyên ngông xưa cũ khí thức mỗi một tia khí tức đều gánh chịu vô tận t u ế nguyệt dày nặng mang theo hồng n ô n g mở ra bản bạc vĩ lực nguyên nguyên n ô n g n ô n g bao phụ tới thân thể của hắn cao vú dường như muốn đem này mảnh thiên địa cứng rắn sinh sinh nổ tung mỗi một tấc da thịt đều lập lòe thanh đồng giống như lạnh leo ánh sáng lộng l â y kiên cường mà cứng rắn không thể phá vỡ cái kia m ộ t đôi con mắt đúng như hai vòng treo cao l i ợ t nhật nóng rực mà l o a mắt quan sát thế gian vật vật ánh mắt đạt tới chỗ tất cả đều là uy nghiêm vô thượng phảng phất có thể đem hết t h ể hư vọng đều thiêu đốt hầu như không còn lại là bàn cổ đại thần mười hai tổ vũ dĩ n h i ê n triệu hoán ra bàn cổ đại thần bóng mở trong phút chốc liên tục không ngừng kinh ngạc thốt lên tiếng tại chiến trường bốn phía vang lên vô số hồng hoang đại năng nhóm đứng chết dường như có thể trực tiếp nuốt vào một cái nắm đấm trong ánh mắt viết đầy kinh khủng cùng khó có thể tin tưởng bàn cổ tam thanh c à n g là chấn động đến rồi sâu trong linh hồn nguyên thủy trận to hai mắt trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng mê man môi không bị khống chế khé run tự lẩm bẩm nói lại là bàn cổ phụ thần này này làm sao khả năng thông thiên nắm chặt s o n g quyền đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hiện ra trắng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên trên mặt viết đầy chấn động cùng mầm ị t phản phất bị bất thình lình cảnh tượng triệt để đánh sụp nhận thức lao tử cũng không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh hướng đến trầm ổn như vực sâu trong ánh mắt giờ khắc này cũng cả người phảng phất bị một luồng vô hình lực lượng lôi kéo tâm thần run dậy dữ dội bọn họ chỉ cảm thấy thức hải bên trong nguyên thần dường như bị một vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ lôi kéo tim đập bịch bịch muốn thoát ly thể xác dung nhập vào cái kia b à n cổ bóng mở bên trong ba người sắc mặt nháy mắt biến được t r ắ n g bệnh như tờ giấy đúng như bị hút khô co sinh khí trong lòng ngoại trừ như bài sơn đ ả o hải kinh h ả i lại không cái khác đế tuấn cùng thái nhất thân là yêu tộc c h i chủ trực diện b à n cổ bóng mở cái kia như bài sơn đạo hải vô thượng uy thế chỉ cảm giác mình phảng phất là sâu kiến đối mặt cự nhân nhỏ bẽ đến hơi không đủ nói một luồng s nháy mắt lan tràn đến toàn thân vô số yêu tộc yêu thần yêu tướng nhóm càng là kinh hãi và phần bọn họ thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt phản phất trong gió rét run lẩy bẩy lá cây trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thậm chí có mấy người trong lòng đã bị hoảng sợ triệt để chiếm cứ sĩ khí như vỡ đê hồng thủy nháy mắt xa suốt đến băng điểm theo bản cổ hư ảnh xuất hiện hồng hoang thiên địa phản phất bị tỉnh lại loại nào đó cổ xưa ký ức bắt đầu kịch liệt rung ộ n g còn sót lại ở hồng hoang các nơi bản cổ ý thức phản phất bị một loại thần bí mạnh mẽ triệu hoán lấy một loại điên cùng trạng thái hướng tử vi tinh hội tụ trong lúc nhất thời, phong vân b i ế n sắc trong thiên địa điên c u ồ n g gió gào thét cái tia điên c u ồ n g gió dường như vô số đầu gầm thét cự thú tàn phá thế gian vạn vật điện t h i ệ m lôi mình từng đạo lớn thiểm điện như dao l o n g giống như ở trong hư không qua lại mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa hủy thiên diện địa lực lượng phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều x é rách phủ đến bàn cổ bóng mở cái tia thanh âm đạm mạc dường như xuyên qua rồi vô tận thời không từ viễn cổ truyền đến mang theo vô tận tàng thương cùng uy nghiêm trong phút chốc phía chân trời phong vân điên cùng bao phủ thiên uy hạo đảng một cô cực kỳ kinh khủng lực lượng nháy mắt bạo phát toàn bộ thiên địa phản phản phất tại cố không không lúc này thiên ngoại hỗn độn trong tử tiêu cung hồng quân lao đạo đông dưng mở hai mắt ra hắn ánh mắt thâm thúy phản phất có thể nhìn một chút xuyên thủng hư không khám phá vũ trụ vạn vật người bí cặp con mắt kiện như vực sâu vô tận tàn ra thần bí lại mạnh mẽ khí tức để người không dám nhìn thẳng tại bên cạnh hắn hai cái tiên thiên trí bảo không ngừng rung động p h ả n phát s ắ p tránh thoát hắn không chế tình cảnh này không khỏi để hồng quân lao đạo ánh mắt lạnh leo trên mặt hiện ra vẻ âm trầm nhưng lập tức hắn lại vung tay lên bàn cổ phiên cùng thái cực đ ồ tựa như hai đạo lưu quang nháy mắt bay ra từ tiêu cung hướng về hồng hoang mà đi sau đó hồng quân lao đạo vẻ mặt hờ hững nhìn k ỹ hướng hồng hoang trong miệng tự lẩm bẩm cũng tốt t i ể u để lao đạo nhìn một nhìn này bàn cổ bóng m ở còn có mấy phần thực lực theo từ trên trời hỗn độn bay tới thái cực đô cùng bàn cổ, phiên đi vào đến bàn cổ phủ bóng mờ bên trong nháy mắt cùng khi trước hỗ nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thật lớn hỗn độn thần p h ụ lại xuất hiện đã từng khủng bố vô biên hỗn độn trí bảo huy thế b à n cổ cái kia vĩ ngạn bóng mờ, cao cao sừng sững tại trên chín tầng trời dường như một tòa không thể vượt qua nguy nga thần sơn quanh thân hắn quanh quần m ê n h mông m ê n h mông đại đạo khí tức giống như thật khí sóng quần quận lực chi đại đạo quy tắc chung cùng hỗn độn đại đạo đạo vận hiện lộ hết trong đó đang dẹp ra một bức thần bí lại rung động hình tượng thời khắc này b à n cổ bóng ở đúng như chân chính bản cổ đại thần xuyên qua vô tận thời không g á n g lâm ở đây mỗi một tức g a thịt đều giống như ẩn chứa kh hắn mỗi một cái ánh mắt thâm thúy mà sâu thảm phảng phất chưa trong thiên địa tất cả trí lý khiến thế gian vạn vật đều có thể từ bên trong cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng thấp kém cái kia cố kinh khủng đến mức tận cùng như thế lấy bản cổ bóng mở làm trung tâm như xôi trào mánh liệt sóng thần giống như hướng bốn phía khuyết t á n ra thế gian vạn vật đều tại này c ố uy thế hạ run dày kịch liệt toàn bộ hồng hoang phảng phất đều biến thành trong mưa gió lá rách tại dưới chân run l y bẫy tiếp theo chỉ thấy bản cổ bóng mở bỗng nhiên vung động trong tay vậy từ tam đại khai thiên trí bảo ngưng tụ mà thành hỗn độn thần phủ này một bữa bổ ra dường như muốn đem chọ trong phút chốc lưới búa chỗ đi qua vạn ngàn hỗn độn đạo chủ ở đây vì thế hủy thiên diện địa hạ như b ọ t biển giống như sinh diệt ở giữa đúng như khai thiên lích địa t r á n g lệ dị tượng lại lần nữa tái hiện thế gian vô số sinh linh bất luận là mạnh mẽ thần thú vẫn là nhỏ bé tinh khoái đều tại này cô hủy thiên diện địa lực lượng hạ sợ h ã i run r u dày chư thiên thần ma cũng đều không tự chủ được làm thần phục trong lòng dâng lên vô tận kính nghệ toàn bộ hồng hoang thế giới đều tại một tiếng này nghiếm quát bên trong kịch liệt lay động theo này tiếng quát tức giận hôn nguyên hà lạc đại trận ở đây kinh khủng một búa bên dưới dường như yếu ớt như lưu ly theo tiếng đổ nát cái gì ba đế tuấn nháy mắt kinh hãi đến biến sắc hai mắt t r ừ n g tròn xoe phá ả phất hai viên s ắ p thoát ra viền mắt trung đồng trong mắt tràn đầy khó tin v ẻ mặt đường đường hôn nguyên hà lạc đại trận đây chính là chỉ đứng sau cấp thánh trận pháp vô thượng tồn tại hội tụ vô tận thiên địa chi lực cùng tiên thiên p h á p tắc giờ khác này thậm chí ngay cả bản cổ bóng mở thật đơn giản một chiêu đều không cách nào chống đối cự như vậy bị một búa đầu che mỡ không chịu được như thế một đòn tình cảnh này để đế tuấn sợ vỡ mật trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt ở đây k i n h khủng một búa bên dưới thời không đại đạo phảng phất y ế u ớt như sợi tơi bị vô tình chém gãy toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đổ nát h ô n độn c ũ n g tại này cố hủy thiên diệt địa lực lượng hạ sụp đổ hóa thành vô tận hỗn loạn cùng hư vô thời quang trường hà dường như tao nộ rồi ngập trời sóng lớn nổi lên tầng tầng mánh liệt còn sóng các loại đại đạo pháp tắc dường như cái gương vỡ nát dồn dập đổ nát thành vô số mảnh vỡ giải rác nháy mắt lại lần nữa sử dụng chu thiên tinh đấu đ ạ i trận chu thiên tinh đấu đ ạ i trận lên hắn khản cả giọng giống giận trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt cùng không cam lòng t ử vi đế thì hào quang đại phóng cái kia hào quang giống như một vòng liệt nhật chiếu sáng toàn bộ hồng hoang tinh không dẫn động tinh thần nguyên lực chỉ thấy t ử vi đế thì thả ra từng đạo thần bí mạnh mẽ phù văn phù văn thời gian lập lụa phản phất đang cùng hơn ba trăm viên hồng hoang chủ tinh tiến hành thần bí c â u thông trong phút chốc ngàn t h tinh hà lực lượng như mãnh liệt d ò n lũ giống như hội tụ đến ngưng tụ thành một luồng bảng bạc đến khó có thể tưởng tượng tinh thần vĩ lực nay có lực lượng phản phất hóa q ban thân tản ra sáng trói cổ, cổ bóng mở mặt không hề cảm xúc lại lần nữa vung lên hỗn độn thần phủ này một búa bổ ra không gian nháy mắt bị xé nước ra từng đạo to lớn vết nước màu đen phảng phất thông hướng về vô tận hỗn độn ngược sâu một tiếng vang thật lớn thanh em này rung trời động đất dường như muốn đem chọn cái thiên địa đều chấn động được nát tan vừa tựa như muốn đem vũ trụ vạn vật đều hóa thành bột miệng vô số yêu tộc sinh linh ở đây bản cổ phủ hạ nháy mắt t i ê n d i ệ t liền một chút dấu vết cũng không từng lưu lại trực tiếp hóa thành bột miệng tung bay tại bên trong đất trời không ít đại la yêu thần mặc dù thực lực siêu phàm giờ khác này cũng đồng dạng bị thương nặng từng miếng tiên máu chảy như suối giống như phương ra thân thể như n h ư d i ề u đứt dây giống như không bị khống chế bay ngược mà ra nặng nghê đập xuống ở xa xa trong tinh không nhắc lên từng trận tinh thần bùi trần đế tuấn thái nhất tâm thần kích trấn trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng có thể hận đông hoàng thái nhất l ử a g i ậ n trong lòng giường như núi lửa bạo phát hắn tức giận gáo thét nói như ta thiên đ ỉ n h chu thiên tinh đấu tế luyện thành trận lại há cho các ngươi càn rỡ bọn họ sâu sắc biết được chân chính chu thiên tinh đấu đại trận lấy hôn đ t chung tử vi tỷ làm trận cơ xúc động ba trăm sáu mươi lăm viên hồng hoàng chủ tinh cái kia vô cùng vô tận nguyên lực lại do ba trăm sáu mươi lăm vị đại la kim tiên diễn phần mình chấp trưởng đại chu thiên tinh thần thiên mười bốn nghìn tám trăm vị thái ất kim tiên chấp trưởng tiểu chu thiên tinh thần thiên thêm nữa ngàn tỷ yêu tộc sinh linh lực lượng làm đại trận căn cơ trận thanh phía sau la trên u tộc h ầ chín lượng cùng g hoang tầng i n h h t chi hoàn n hợp, trời thành ậ n uy cầm búa lớn trong tay ngàn tỷ trựa bản cổ cự nhân lại lần nữa giơ lên thật cao hỗn độn thần phụ sắp lại lần nữa bổ ra cái k i a ẩn chứa hủy thiên diện địa lực lượng một búa nay một búa phảng phất ngưng tụ toàn bộ hồng hoang lực lượng hủy diệt dường như muốn đem chọn cái thiên đình đều triệt để từ trong hồng hoang thế giới lao đi thiên đình bày yêu cảm nhận được cái k i a đập vào mặt khủng bố khí thức trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực phảng phất thế giới ngày tận thế d ị như đến có yêu thần hai chân như nhún ra c ó c u ắ p ngã xuống đất có thì lại n ơ ngác mà nhìn lên bầu trời không biết làm sao còn có không nhịn được phát sinh tuyệt vọng hô lên toàn bộ thiên đình nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừ n h ì n sắp hủy d i ệ t t h i ê này đỉnh, trên mặt t r n đ ầ thấy ngàn p h cân treo sợi tóc trên trời cao bỗng nhiên tường vân vạn đạo điểm lành rực rỡ mùi thơm lạ lùng lật lờ bao phủ toàn bộ hồng hoang cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng ở ngoài ta làm trưởng giáo tôn theo từng đạo hẹn như thiên lại bản thiên âm tục kinh ẩn chứa vô tận đại đạo huyền bí âm thanh vang lên một vị từ mi thiện mục lao đạo cây cao gối mà ngủ tại đám mây bên trên chậm rãi hiện giá hôn nguyên p h á p tướng thánh nhân ra trận nhất thời đạo âm hạo đãng phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại trong thanh âm này rung động tỏa ra huy hoàng thần uy chỉ thấy cái kia lao đạo quanh thân tản ra vô tận tường hòa hào quang mỗi một đạo hào quang đều dường như một sợi tơ ẩn chứa vô tận đại đạo phát tắc này chút hào quang đan vào lẫn nhau tạo t h à n h một cái thần bí lại mạnh mẽ lồng ánh sáng đem lao đạo hộ ở trong đó bó trong phút hắn chốc hỗn độn phủ ảnh dường như băng tuyết gặp phải liệt nhật giống như nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tan tại bên trong đất trời ở đây đám người thấy vậy không không mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ đạo tổ thần uy quả thực không gì để nổi vừa nay cái tia vu tộc triệu hoãn đi ra bản cổ bóng mở uy lực cực kỳ tính khủng mặc dù là tập hợp trước mắt toàn bộ yêu tộc thiên đình tất cả thực lực chu thiên tinh đấu đại trận tại trước mặt cũng như con kiến hôi yếu đuối bị như bẻ cành khô giống như đánh tan nhưng mà công kích kinh khủng như thế lại bị đạo tổ thật đơn giản chỉ điểm một chút nát thực lực bậc này để tại chỗ hồng hoang đại năng nhóm trong lòng tràn đầy sâu sắc khiếp sợ cùng kính lệ chúng ta bai kiến đạo tổ từ tiêu hồng c h â n k h á c h nhóm cùng cùng chắp tay hành lễ âm thanh c h ỉ n h cùng mà lại vang r ộ i tràn đầy đối với đạo tổ kính lệ tỉnh thanh âm này tại hồng hoang trong thiên địa văn vọng phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo đạo tổ vô thượng quyền uy mà đế tuấn trợ yêu tộc đại năng nguyên bản trong sự tuyệt vọng nháy mắt dâng lên vui mừng không xiết phảng phất ở trong bóng tối thấy được tờ mờ sáng ánh sáng lúc giàn đông hồng quân ra mặt bọn họ phảng phất bắt được cứu mạng hạt lúa thảo thấy được hy vọng sinh tồn đạo tổ tại trên đế tuấn một mặt bi phẫn tiếng lệ đều hạ về phía hồng quân cáo trạng trong lời nói tràn đầy hoa nước cùng phẫn nộ ta yêu tộc tuân theo thiên mệnh lập xuống hồng hoang thiên đ ỉ n h vốn là thuận theo thiên đạo vì là hồng hoang yên ổn cùng trật tự nhưng bị vu tộc như vậy ngang ngược cản trở bọn họ hành vi như vậy thật sự là thiên lý khó dung hắn vừa nói một bên nấm ngực dầm chân dường như muốn đem tức giận trong lòng cùng oan ư ớ c đều phát tiết đi ra loại này nịch tiên mà đi thế hệ bất kính đạo tổ không tuân theo thiên đạo bọn họ hành động như vậy đơn giản là tự tuyệt ở hồng hoàng v à linh n h ư không đưa bọn họ nghiêm trị làm sao lấy chính thiên địa k ỳ cương mong rằng lao sư vì là ta yêu tộc làm chủ a hắn ngôn từ khẩn thiết hận không thể hồng quân lập tức ra tay đem vu tộc một lưới bắt hết lấy giải mối hận trong lòng đế giang nghe nói nháy mắt giận tí m ặ t quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt hệt như một tòa sắp phun ra núi lửa tùy thời có thể có thể bùng nổ ra hủy diệt hết thể lực lượng hắn hai mắt trợt tròn d trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận gào thét nói ngươi này đánh lông xuất sinh không được nói b ậ y rõ ràng là các ngươi yêu tộc mưu toan đi quá giới hạn dám tự lập thiên đỉnh phá hoại hồng hoang cân bằng bây giờ còn có mặt mũi cáo trạng nói hắn vừa nhìn về phía hồng quân khuôn mặt không phục mạnh miệng không sợ hai chút nào chất vờ nói thánh nhân quả nhiên muốn đối địch với bộ tộc của ta hay sao ta vu tộc chính là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành thủ hộ hồng hoang chính là tộc ta sứ mệnh lại có gì sai ánh mắt kia tràn ngập sự không cam lòng cùng cọc tường mặc dù đối mặt hồng quân như vậy thánh nhân cũng không có vẻ sợ hai chút nào dường như muốn cùng h hồng quân đạo nhân biểu hiện lãnh đ ạ m dường như thế gian vạn vật đều không để tại mắt bên trong hắn lẳng lặng mà nhìn đế giang cũng không lời nói nhưng hắn cái kia bình tĩnh trong ánh mắt nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận tâm h ý để người nhìn không thấu chốc lát phía sau hồng quân lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng một chỉ điểm ra cái này nhìn như tùy ý một chỉ điểm ra nhưng ẩn chứa vô tận lực lượng phảng phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều trong nháy mắt này hội tụ ở này chỉ thấy một đạo thần bí mạnh mẽ hảo quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra giống như một nói cắt da h á cám tiềm điện h á y mắt đánh trúng bản cổ bóng mờ bản cổ bó hóa thành vô số quan g ảnh tiêu tán ở bên trong đất trời mười hai tổ vu phản phất bị thương nặng giống như vậy nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể lảo đà lảo đảo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống trong lòng bọn họ đành phải tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc nguyên bản tiêu căng phách lối nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bọn họ rốt c ụ c minh bạch hồng quân thực lực hôm nay xa xa không là bọn họ có thể đối kháng dù sao đô thiên thần sát đại trận tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng bọn họ mười hai tổ vu ngoại trừ đế giang trúc cửu âm ở ngoài còn lại đều là đại la cảnh giới âm thanh vang vọng m â o xanh g biểu đạt bọn họ đối với đạo tổ ra lệnh tuyệt đối phục tùng mà một ư ơ i hai tổ vu tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng đối mặt thánh nhân oai cũng không dám lại có m ạ o phạm vừa nãy hồng quân tiện tay một đòn liền đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận dễ dàng loại bỏ trong lòng bọn họ rõ ràng cái này cố nhiên bởi vì bọn họ tự thân tu vi không đủ nhưng cũng đầy đủ cho thấy hồng quân cái kia sâu không lường được thực lực cường đại trong lòng bọn họ minh bạch nếu như tạo thành đô thiên thần sát đại trận tất cả tổ vu đều đạt tới chuẩn thánh cảnh giới nói không chắc mới có thể cùng thánh nhân ganh đua cao thấp nhưng bây giờ nhưng còn rất xa không được địa thế còn mạnh hơn người mặc dù là lấy mười hai tổ vu kiêu ngạo bá đạo giờ khác này cũng đành phải hơi túi xuống đầu cao nạo trong lòng mặc dù có không cam l ò n g lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu này một cái thực tế gặp mười hai tổ vu trung quy vẫn là túi xuống đầu cao nạo hồng quân này mới chậm rãi thu hồi cái t i a phản g phất có thể hiểu rõ hết thẻ ánh mắt hắn thần sắc bình tĩnh phản g phất vừa phát sinh kinh thiên đại chiến bất quá là một hồi hơi không đủ nói khúc nhạc dạo ngắn sau đó hắn nhẹ tay nhẹ một chiêu chỉ thấy thái cực đồ cùng bản cổ phiên hai cái khai thiên trí bảo dường như nhận được lực lượng vô hình dẫn dắt nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang vững vàng mà rơi vào trong lòng bàn tay của hắn hai món trí bảo này ở trong tay h phản phất tại hướng chủ nhân của nó biểu diễn chính mình nhận chứa vô cùng uy lực hồng quân tay cầm hai cái trí bảo sau đó giá lên tường vân thân hình từ từ đi lên dần dần biến mất tại hồng hoang tinh không cái kia vô tận trên trời cao lần này ra tay đối với hắn mà nói càng như là một hồi thăm dò thông qua cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận và bản cổ tàn dư ý chí ngắn ngủi giao chiến hắn dĩ nhiên trong lòng nắm chắc vẹn vẹn dựa vào bây giờ đại bộ phận còn nơi tại đại la kim tiên cảnh giới tổ vũ tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù uy lực kinh người nhưng còn xa không phải đối thủ của hắn n ế u như là mười hai vị hôn nguyên kim tiên cấp tổ vũ tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái này ngược lại cũng đúng còn có chút nhìn thấu nói không chắc thật sự có thể đánh với hắn một trận mang đến cho mình một chút phiền thoái nhưng đợi đến vào lúc ấy chính mình đã sớm thân hợp thiên đạo thực lực đem sẽ lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất chỉ là một tòa trận pháp làm sao đủ gây cho sợ hãi nhưng mà chân chính để hồng quân mơ hồ kiên kỵ nhưng là trong hồng hoang bản cổ còn sót lại ý chí cứ việc trải qua này một lần bản cổ hư ảnh ra tay trong hồng hoang lưu lại bản cổ ý chí đã không nhiều lực lượng cũng thật lớn suy yếu nhưng ở trong lòng của h Vậy l i ề nhưng là c chính tại k ó có thể t tưởng, cái kia có thể sát là như vậy một vị đủ để dễ dàng giết chết ba hỗn độn ma thần vô thượng tồn tại sẽ bởi vì khai thiên mà hoàn toàn chết đi vẹn vẹn chỉ lưu lại một chút còn sót lại ý chí cho tới mười hai tổ vu cùng tam thanh tuy rằng cùng bản cổ có quan hệ nhưng bọn họ cũng chỉ là bản cổ tinh huyết cùng nguyên thần biến thành thôi cũng không lẩn chứa bản cổ ý chí nay hết thảy dường như sương mù giống như quanh quần tại hồng quân trong lòng g ạ t đi không được hồng quân ly khai phía sau rất nhiều hồng hoang đại năn g mắt gặp cuộc nháo kịch này thu c h à n g cũng r ồ n dập cáo từ ly khai nguyên bản long trọng cực kỳ vạn tiên đến hướng thiên đình thị k ế n vừa mới vừa lên cái mở đầu cái kia xếp đầy sơn hào hải vị đẹp soạn yến hội còn chưa chân chính tổ chức nhưng không thể không bởi vì này chàng đột nhiên đại chiến mà thảo thảo thu lúc này thiên đình khắp nơi bật buồn yêu tộc đám người thần sắc cảm đạo nguyên bản vui sướng cùng tự hào đã sớm bị phẫn nộ cùng xấu hổ lấy thay thiên đình cùng yêu tộc tại trận đại chiến này bên trong có thể nói là mất hết mặt mũi mười hai tổ vu công nhân tới cửa khiêu khích biểu diễn ra nghịch thiên thập nhị đô thiên thần s á t đại trận đem thiên đình khuấy được lòng trời lở đất mà hồng quân đạo tổ ra tay mặc dù bảo vệ thiên đình nhưng cũng để mọi người thấy thiên đình tại đối mặt lúc này mười hai tổ vu lúc yếu lối trái lại vụ tộc mười hai tổ vu dựa vào cái tia kinh khủng đại trận thực tại phong quan một thanh mà hồng quân biểu diễn ra thánh nhân uy lực kinh khủ c à nhưng g là để đ ư i đã đ ợ vẹn vẹn mà lần này h nhân chi n sự kiện mang đến phong ba hiện nhiên không là trong thời gian ngắn bên trong có thể lắng xuống rất nhiều hồng hoang đại năng cũng là tâm tư dị biệt có đại n ă lúc này xa tại đông hải đồng lai tiên h đình bên trong đông vương không biết được thiên đình phát sinh này một tin tức hắn tức đến tại trong đại điện đi qua đi lại thỉnh thoảng bóp cổ tay thắng thở n tự n lợi lại không có trực tiếp hủy diệt rơi thiên đ ỉ n h cùng yêu tộc thật sự là đáng tiếc đông vương công trong lòng cáu i ậ n không nớt hắn lòng tràn đầy đang mong đợi vũ tộc có thể đem thiên đ ỉ n h nổ tận gốc để cho mình ít một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh nghĩ đến đây đông vương công càng là đối với hồng quân ra tay càng thêm p h ấ n hận hồng quân vì sao muốn ra tay giúp đỡ ở thiên đình như không là hắn thiên đình cùng yêu tộc giờ khắc này e sợ từ lâu hủy diệt cứ việc hồng quân đồng dạng tại trên danh nghĩa ủng hộ bọn họ tiên đình nay cũng trở thành hắn thành lập tiên đình thời gian lôi kéo ra hổ làm c hơn o nào trong hắn thành lập tiên đỉnh thuận lợi rất nhiều, nhưng này không chút thể hắn khắc hồng thủ h tiên này này lòng quân lần này xuất thủ bất mãn. rất bớt xuất bất lập lợi giảm giờ đối với có nữa hồng quân trên thực tế đối với bồng lai tiên đình cũng không có cho cho qua cái gì thực tế trợ giúp nếu như là ta bồng lai tiên đình tao nộ đến phụ diện nguy cơ hắn lại có hay không sẽ xuất thủ cứu rút ừ e sợ đến thời điểm hắn cũng chỉ có thể ngồi xem không để ý đi đông vương công càng nghĩ càng giận một quyền nặng nề đập ở bên người trên b à n vậy từ cực phẩm linh ngọc tạc thành bản nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách thiên đình phong ba sau đó trấn nguyên tử mang theo tây vương mẫu chờ một đám tiên thần thần sắc bình tĩnh trở về cựu tiêu thiên cung lần này dù chưa tham dự vào sau cùng thiên đình thịnh yến phân đoạn nhưng mắt thấy vui yêu hai tộc cái kia kinh tâm động phách đại chiến đặc biệt là thập nhị đô thiên thần s á t đại trận triệu hoán ra bản cổ bóng mở tay cầm hôn độn t r í bảo bàn cổ phủ hung hãn xuất thủ chấn động cảnh tượng tất cả mọi người cảm giác được không kém chuyến này trấn nguyên tử đứng chắp tay quanh thân quanh quần một luồng trầm ồn mà mạnh mẽ khí thức ánh mắt thâm thúy nhìn phía phương xa phản phất còn tại trở về chỗ trong đại chiến loại loại chi tết nhỏ mười hai tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sắt đại trận thực nói không chắc thật có thể cùng một ít thông thường tương đối nhỏ yếu công đức thánh nhân một chiến chỉ tiếc tại hồng quân thánh nhân trước mặt như cũng như sâu kiến lây cây bị dễ dàng đánh tan không có chút nào phản kháng lực lượng hồng quân đạo tổ thân là hồng hoang thứ nhất thánh nhân chúng sinh c h i sư thực lực đó quả nhiên bá đạo tuyệt luân chờ hắn hợp đạo phía sau thực lực chắc chắn lại lần nữa lột xác biến được càng thêm sâu không lường được bất quá n à y cũng đúng là bình thường hồng quân đạo tổ sinh ra ở vô tận t u ế n g u y trước vốn là là hỗn độn ma thần truyền thế lại nắm giữ hỗn độn t r í bảo tạo hóa ngọc điệp tại dài dòng t u ế nguyện bên trong chiếm hết vô tận tạo hóa bây giờ càng là tụ họp hồng hoang vô tận khí vợt có thể có thực lực như vậy cũng là trước tiên phát người ưu thế bất quá c h ấ n nguyên tử trong lòng cũng làm quyết định tử tiêu cung ba d ạ n g sau khi kết thúc chính mình liền muốn bắt tay chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên lấy hắn bây giờ tích lũy một khi chứng đạo tuyệt đối không phải thông thường đột phá có thể so với trên thực tế tự lấy hắn lập tức thực lực liền đã vượt xa hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn cường giả hồi tường lúc trước đối mặt mười hai tổ vũ thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong lòng hắn vẫn chưa cảm thấy chút nào uy hiếp lấy hắn thực lực chấn áp trận này cũng không phải việc khó như vậy xem ra hắn lúc này thực lực e sợ đủ để sánh ngang thông thường công đức thánh nhân thậm chí còn hơn mà tại vua yêu hai tộc này chẳng chấn động hồng hoang trận đầu sau đó song phương đều tựa như bị hung hăng dạy dỗ một trận d i ê n phần mình đ à n g hoàng hạ xuống hồng hoang đại địa cũng bởi vậy bình tĩnh rất nhiều yêu tộc tại vua tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận hạ ăn hết khổ cực mà vu tộc thì bị hồng quân đạo tổ vô thượng thần ủy c h ấ n nhiếp bất luận là xuất phát từ đối với lẫn nhau k i ế n kỵ vẫn là đối với hồng quân kính n g song p ư ơ n g đều thu liễm rất nhiều nhưng mà l vẹn vẹn tại, tại thiên n đình hung hăng i a mời t chào hạ rất nhiều hồng hoang đại năng hoặc là xuất phát từ đối với thiên đình tiền cảnh xem trọng mà tự nguyện gia nhập hoặc là bức bách ở áp lực mà bất đắc di thần phục trong lúc nhất thời thiên đình đại la cường giả số lượng không ngừng kéo lên nhưng hồng hoang đại năng cường giả số lượng trung quy có hạn trừ đi những khó có thể kia t r e o trọc tồn tại và các thế lực lớn tự thân đại la cường giả ở ngoài có thể cung cấp treo mộ còn lại đại la cường giả cực kỳ ít ỏi hơn nữa cùng thiên đình tương tự đồng lai tiên h đình cũng tại tận hết sức lực mời chào các lộ đại năng cường giả đã như thế đồng lai tiên h đình liền trở thành thiên đình tiếp tục phát triển lớn mạnh trở ngại lớn nhất một trong từ vi tinh thiên đình tiên điện đế tuấn đứng tại thiên đình trên đài cao nhìn phía dưới bận rộn yêu tộc đám người trong ánh mắt lập lệ không tên hà quang hắn nắm chặt như có thể đem bồng lai thiên đ ỉ n h chiếm đoạt ta thiên đ ỉ n h thực lực chắc chắn tăng vọt đến lúc đó đủ để đối kháng chính diện vũ tộc khi đó tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận định sẽ không lại giống t r ư ớ c như vậy bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận dễ dàng đánh tan mà là có thể cùng cứng trọi cứng cấp thánh trận pháp thời gian xa xôi trôi qua phản phất trong nháy mắt khoảng cách tử tiêu cung ba giảng tháng ngày càng ngày càng gần toàn bộ hồng hoang bầu không khí đều biến được trở nên tế nhị vô số đại năng cường giả rồn dập bước lên tiến về phía trước thiên ngoại thiên tử tiêu cung con đường chuẩn bị đi lắng nghe thánh nhân giảng đạo để có thể tại nói lĩnh ngộ tiến thêm một bước ch lúc này trấn nguyên tử tu vi dĩ nhiên cao thâm đến khó có thể suy đoán hoàn cảnh tại đó quần bạo vô tử đầy dãy lực lượng hủy diệt hỗn độ bên trong hắn không cần mượn bất kỳ phát bảo nào chỉ bằng tự thân hùng hồn pháp lực liền đủ để nhẹ nhõm tre chở giao t h ì chúng tiên hơn nữa tiến nhập đến hỗn độ bên trong sau tốc độ đi tới như cũ phi thường khủng bố chung quanh hỗn độn khí lưu điên c u ồ n g p h u n g trào nhưng không cách nào tới gần bọn họ mảy may trong n g a y mắt bọn họ liền xuyên qua rồi vô tận xa xôi hỗn độn hư không hầu như không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền vững vàng mà đi tới tử tiêu cung trước bước vào tử tiêu cung đám người gặp được ngoại trừ bản cổ tam thanh từ lâu để tới trước còn lại đại năng thì lại còn tương lai đến những cung t i ê u tam thanh cùng trước thời gian lên đường hồng hoang đại năng nhưng tại hỗn độn bên trong gian nan buôn ba đường nhìn trong tử tiêu cung được xưng có ba nghìn hồng trận khách nhưng tại này cường giả như mây hồng hoang có thể tại lập tức bước vào trần thánh cảnh gi mà nghĩ muốn tại trong hỗn độn không trở ngại chút nào nhanh chóng ngang qua không nhìn trong đó rất nhiều nguy hiểm trí mạng chí ít cũng cần đi đến hôn nguyên kim tiên cũng chính là c h u ẩ n thánh đại năng cảnh r i i đám người tiến nhập tử tiêu cung sau diễn phần mình tìm được vị trí ngồi xuống trấn nguyên tử ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên quanh thân khí tức nội liễm phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp một thể tây vương mẫu dáng vẻ đòn o trang t h ầ n s ắ c bình tĩnh lẳng mà điều chỉnh trạng thái bản thân nữ hoa thì lại hai con mắt lập lòe linh động hà quang tựa hồ đang suy tư điều gì bọn họ đều nhắm hai mắt lại bắt đầu lẳng lặng tu luyện cùng lúc đó tại tử tiêu cung nơi sâu xa, hồng quân lao đạo mắt sáng như đuốc xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn chăm chú vào trong đại điện tình huống khi hắn ánh mắt đạo qua tam thanh cùng trấn nguyên từ đám người thời gian trong ánh mắt không khỏi t o á t ra thần sắc bất đồng đối với tam thanh cùng nữ hoa này đều là hắn từ lâu dự định tốt đệ tử thân truyền nữ hoa chủ tu tạo hóa c h i đạo đạo pháp cùng hồng quân gần gũi tương lai càng là có thêm một cơ may lớn bởi vậy bị hồng quân liệt là quan môn đệ tử cũng là hắn tên cuối cùng đệ tử thân truyền tam thanh cùng nữ hoa bây giờ đều đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới bất quá này đối với, với hồng quân mà nói cũng không phải gì đó đáng được ngạ thấy hợp hợp thế a hồng c quân trong h lòng khá là vui mừng đã như thế tam thanh tiên t i ê n khí vẫn dĩ nhiên phân hóa bọn họ sau này nghĩ muốn dựa vào tự thân đi ra một cái thuộc về tự thân chứng đạo con đường cơ hồ là khó như lên trời cuối cùng sát xuất lớn chỉ có thể dựa vào hồng mông tử khí cùng công đức đến chứng đạo nhưng mà khi hồng quân ánh mắt rơi trên người nữ va thời gian nhưng không khỏi k h ẽ to mày hắn đồng dạng có thể phát hiện đến nữ va đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới nhưng đối với nữ va rốt cuộc không đi chém tam thi con đường có hay không chém thi hay hoặc là đi cái k h á c con đường tu luyện hắn nhưng hoàn toàn nhìn không thấu nữ va trên người phảng phất che lại một tầng dày nặng sương mũ, thiên cơ bị triệt để che lấp mặc dù hồng quân tay cầm hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp toàn lực tính toán cũng khó có thể nhìn thấy mảy may muốn biết tuy nói tạo hóa ngọc điệp dĩ nhiên tàn t ạ n h ư n g tại toàn bộ hồng hoàng có thể tránh thoát hắn tôi diễn hoặc là nắm giữ tiên thiên trí bảo mà đem tri đ i ề khi hắn o đưa ánh i ấ t mắt m về phía tây vương mẫu đám người thời gian phát hiện bọn họ đồng dạng đột phá đến rồi trần thanh cảnh giới có thể đồng dạng không cách nào nhìn ra bọn họ là không tránh thi rất rõ ràng bọn hơn ọ thiên c c ũ g bị triệt để che đợi. Có thể làm được điểm để đậy. được che Có làm nữa à là này thành y Nguyên suy Nguyên cũng chỉ có chính cơ, chưa công. thần bí khó lường này, Trấn nguyên tử. Hồng quân trong lòng thầm suy nghĩ, chính mình đã từng vô số lần thôi diễn Trấn nguyên tử thiên cơ, nhưng lại chưa bao giờ từng thành công. Hơn n giờ lại khó thầm thôi sự số Tử. Tử bí bao âm đã vô giờ khắc này hắn nhìn về phía trấn nguyên tử thời gian càng ngày càng cảm giác được người này sâu không lường được thậm chí trên người trấn nguyên tử mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức này để hồng quân trong lòng không khỏi ngạc nhiên hắn chính là hồng hoang thứ nhất thành nhân hơn nữa cũng không phải là lấy công đức thành đạo thực lực bản thân mạnh mẽ vô cùng nhưng mà bây giờ hắn không chỉ có không nhìn thấu chấn nguyên tử thậm chí cảm thấy được chấn nguyên tử cao thâm khó giỏ phảng phất có thể đối với chính mình tạo thành g l y hiếp chuyện này quả thật là bất khả tư nghị sự tình hơn nữa hắn cũng không rõ ràng vì sao sản sinh loại này không tên nguy hiểm cảm giác hắn duy nhất có thể xác định là chấn nguyên tử tựa hồ đã vượt qua hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn cảnh giới mà ở đây bên trên chính là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới chẳng lẽ chấn nguyên tử dĩ nhiên đi ra chính mình chứng đạo con đường lặng lẽ chứng đạo có thể chứng đạo động tĩnh cực lớn không có khả năng hoàn toàn t n giấu mới đúng nhưng không còn thế nào lúc này chấn nguyên tử mang đến cho hắn một cả càng mơ hồ dường như đối mặt một tên cùng cấp bậc đối thủ giống như hồng quân tự thân cũng rõ ràng hắn thân là hôn nguyên thánh nhân chúng sinh chi sư càng có như vậy cảm giác tất nhiên sẽ không không có chút nào nguyên do ngoài ra hồng quân trong lòng minh bạch ngoại trừ trấn nguyên tử tây vương mẫu phục hy nữ hoa đám người như dạng không có đi chém tam thi con đường một thân tiên thiên khí vẫn không bị phân hóa như vậy tương lai bọn họ liền có cơ hội đi ra thuộc về mình chứng đạo con đường chứng được nhân đạo thánh nhân quả vị cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên đã như thế nói không chắc sẽ đối với hắn tương lai kế hoạch sản sinh ảnh hưởng đây cũng không phải là hắn tự dưng lo lắng bất luận là lúc trước những cao cấp kia chuyển thế ma thần vẫn là bây giờ này một nhóm cao cấp tiên thiên thần ma đều có khả năng đi ra chính mình chứng đạo con đường cựu như lúc trước dương mi lao tổ ngũ hành lao tổ chờ chuyển thế ma thần cũng không phải là không có năng lực chứng đạo chỉ bất quá cần phải hao phí thời gian đi nghiệm chứng t h ử thôi kết quả lại là bị hồng quân đi trước một bước chứng đạo bằng không dành cho những chuyển thế kia ma thần đầy đủ thời gian bọn họ sớm m u ộ n có thể tự hành chứng đạo chỉ bất quá tại hồng quân chứng đạo phía sau những chuyển thế kia ma thần e ngại gặp phải hắn thanh toán cùng chết ép vì lẽ đó dồn dập trốn đi hồng h a n g tiến về phía trước hỗn độn bên trong nếu không như vậy giả l bọn họ tất nhiên có thể chứng được h ố n nguyên đại la kim tiên quả vị hơn nữa h ố n nguyên đại la kim tiên làm nhân đạo thánh nhân không nhận thiên đạo giàn g buộc số lượng cũng không có hạn chế chỉ phải có đầy đủ có thể liền có thể thực hiện đột phá bất quá hồng quân rất nhanh liền nghe theo nhìn về phía trong tay bảy đạo hồng nông tử khí trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường mặc dù bọn họ không đi chém tam thi con đường cũng không sao chờ thời cơ chín m ù i đem hồng nông tử khí b á t tặng tin tưởng bọn hắn tất nhiên sẽ mượn hồng nông tử khí đem nguyên thần h ữ thác thiên đạo như vậy liền đã đầy đủ chỉ muốn trở thành thiên đạo thánh nhân liền sẽ phải chị tự nhiên cũng có thể khống chế bọn họ lúc này t đến đến, hồng hoang rất Nguyên nhiều t h đại năng rốt cuộc lục tục đến từ tiêu cung bởi huyền môn chi đạo tại hồng hoang đại địa rộng khắp truyền bá càng ngày càng nhiều mới đại la kim tiên tôn trào so với trước hai lần tử tiêu cung giảng đạo lần này nhiều hơn rất nhiều xa lạ khuôn mặt đương nhiên cũng có một chút bóng người quen thuộc biến mất không còn t â m hơi bọn họ ngã xuống tại hồng h o a n g tàn khốc trong tranh đấu nhưng tổng thể mà nói mới tăng thêm dài đại la kim tiên số lượng vượt qua ngã xuống đại la cường giả bởi vì như vậy hồng quân trên người hội tụ số lượng cao nhân đạo khí vận có thể đừng coi khinh này chút nhân đạo khí vận và hồng quân nhân đạo c h i chủ thân phận muốn biết nhân đạo làm cái kia số một chạy trốn cùng thiên đạo so với không chút nào thua kém cũng không phải là nằm ở thiên đạo bên dưới cũng chính là dựa vào to lớn nhân đạo khí vận và nhân đạo tri chủ thân p ậ n hồng quân mới có thể lấy hôn nguyên đại la kim tiên tu vi nhu đồ thân hợp thiên đạo bằng không hắn sao lại dám có này trắng cử cong cong theo ba giảng kỳ hạn chính thức đến nơi tử tiêu tiếng trung như hồng trung đại lữ vang vọng hỗn độn tiếng trung này phảng phất tận chứa vô tận đạo vận mỗi một tiếng đều có thể rung động tiên h địa, để hỗn độn vì là đồng tình hạo thiên giao chỉ hai vị đồng tử thân hình lấp lóe như nước chảy mây trôi đóng tử tiêu c u n g cửa lớn cùng lúc đó hồng quân lao đạo chín tầm thân ảnh xuất hiện ở vân sàng bên trên quanh thân tản ra tường hòa vừa thần bí hảo quang cái t i ê hảo quang phảng phất có thể xuyên thấu thời không, chiếu sáng mỗi một góc. trấn nguyên tử như cũ lao thần tại tại mà ngồi xuống thần s ắ c bình tĩnh p h ả n phất này hết thể đều tại trong dự liệu của hắn mà cái khác rất nhiều hồng hoang đại năng thì lại dồn dập kích động đứng dậy k h ắ p khuôn mặt là vẻ kính sợ bọn họ chỉnh tệ như một hành lễ âm thanh van g dội mà lại thành kính chúng ta cùng nên đạo tổ cung tỉnh đạo tổ truyền đạo thiện hồng quân lao đạo ngồi ngay ngắn vân sàng bên trên khẽ vớt cảm tiếng nói của hắn như cùng đi từ viễn cổ văn vọng bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng lập tức hắn chậm rãi mở miệng nói ra lần này bần đạo làm sau cùng nhất giảng trình bày thánh nhân hôn nguyên tri đạo các ngươi tĩnh tâm lắng、nghe. theo hồng quân tiếng nói rơi xuống rất nhiều đại năng vội vàng dồn dập ngồi xuống từng cái từng cái vẻ mặt phân chấn trong mắt tràn đầy mong đợi cùng ngắm trông dù sao lúc trước vu yêu trận đầu thời gian mười hai tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho thấy hủy tiên diệt địa giống như hủy lực kinh khủng cái kia khủng bố đại trận dễ dàng liền tan vỡ yêu tộc hôn nguyên hà lạc đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận thậm chí kém một chút đánh tan thiên đ ỉ n h đem yêu tộc giết chết hầu như không còn nhưng dù là kinh khủng như vậy đại trận lại bị hồng quân thánh nhân nhẹ nhàng một chỉ liền triệt để loại bỏ đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy chân thiết thấy được thánh nhân sức mạnh vô thượng cũng bởi vì như vậy trong lòng bọn họ đối với chứng đạo thánh nhân tràn đầy khát vọng mãnh liệt giờ khác này tự nhiên là hết sức chăm chú lên mười hai phần tinh thần g âm thanh ph theo ô n hồng quân giảng đạo trong thiên địa nhất thời tràn ra vô số dị tượng từ tiêu cung ở ngoài hỗn độn hư không như nấu sôi nước sôi giống như kịch liệt bốc lên từng đạo hỗn độn khí lưu bị không tên lực lượng dẫn dắt hội tụ thành các loại hình dáng kỳ dị khi thì như viễn cổ thần thú ngựa lên trời gào thét khi thì giống như phủ văn thần bí long lánh hào quang từ tiêu cung bên trong thiên hoa như mưa rực rỡ dây dụng mỗi một đoá hoa cánh hoa đều tản ra nhu hòa mà thanh khiết hào quang ẩn chứa từng tia từng tia đạo vận phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể để người lĩnh ngộ thiên địa trí lý mặt đất nở sen vàng màu vàng hoa sen từ mặt đất chậm rãi bay lên đài sen tỏa sáng tản ra mùi thơm bao phủ toàn bộ đại điện nghe ngóng khiến người thần thanh khí thoải mái t ậ p n i ệ m biến mất vô cùng tạo hóa lực lượng như thủy triều tại đại điện bên trong phun trào dường như muốn đem tại chỗ từng cái sinh linh đều gột rửa một lần diễn phần mình lấy ra một mảnh cực phẩm lá trà ngộ đạo nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng lá trà vừa vào miệng liền tan ra hóa thành một lồn mát mẹ khí lưu theo k i n hầu mạch chảy kia thâm hậu nộ g tính cao tuyệt mà sử dụng thực phẩm lá trà nội đạo đại năng trên mặt tràn đầy say mê tiêu dung bọn họ chìm đắm tại hồng quân giảng thánh nhân đạo pháp bên trong phản phất đưa thân vào một cái trà ngập chân lý thế giới mỗi một chữ đều dường như mở ra tân thế giới chìa khóa để cho bọn họ như si mê như say xưa tỷ như tam thanh bọn họ vốn là tiên thiên theo hầu phi phạm lúc này càng là hai mắt nhắm nghiền trên mặt khi thì hiện ra bỗng nhiên tỉnh nộ g biểu hiện khi thì lại lộ ra say mê dáng dấp suy tư tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập vào cái kia huyền diệu khó hiểu đại đạo bên trong nhưng mà những căn nguyên kia thấp kém phúc vận nông cạn đại la c ứ n g giả nhưng là dạng k h á c cảnh tượng bọn họ nghe được như hiểu mà không hiểu đầy mặt c a o có ngay từ đầu ba ngàn năm bọn họ còn có thể miễn cưỡng lĩnh nộ một ít g a lông đối với thánh nhân hàm nghĩa hơi có hiểu ra nhưng theo thời gian truyền dời hồng quân giảng hôn nguyên đại đạo càng thơ bọn họ tựa như cùng đặt mình trong trong sương mù không bao giờ tìm được nữa phương hướng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu than thở tốt tại thánh nhân giảng đạo chỗ tràn đầy vô cùng tạo hóa bọn họ đơn giản trôn đầu tu luyện mượn này c ố tạo hóa lực lượng tu vi cũng đang c h ầ m c h ầ m tăng lên chỉ gặp bọn họ quanh thân hào quang lấp lóe khí tức từ từ biến được trầm ổn mà mạnh mẽ tuy rằng không cách nào thâm nhập lĩnh ngộ đại đạo nhưng tu vi tinh tiến cũng để cho bọn họ cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm theo thánh nhân giảng đạo từ từ thâm nhập hồng quân trình bảy đại đạo càng thơ ảo huyền bí ngoại trừ sáu cái bồ đoàn bên trên tồn tại và tiếp dẫn đông vương công hồng vân phục hy các số ít đỉnh cấp đại năng còn có một bộ phận theo hầu không sai mà nắm giữ cực phẩm lá tràng ngộ đạo đại năng vẫn có thể tiếp tục lĩnh ngộ cái khác sinh linh từ lâu như nghe thiên thư hoàn toàn theo không kịp hồng quân tiết tấu trấn nguyên tử ngồi tại trên bộ đoàn thần s ắ c bình tĩnh lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới cùng đối với đại đạo sâu sắc cảm ngộ hồng quân giảng nội dung đối với hắn mà nói mặc dù có giá trị tham khảo nhưng còn chưa đủ lấy để hắn chìm đắm trong đó hắn hơi hít mắt lại khi thì lắng nghe khi thì suy tư phản phất tại đem hồng quân nói cùng cảm ngộ của mình xác minh lẫn nhau những theo hầu kia coi như không tệ nhưng không sánh được đỉnh cấp đại năng tồn tại sở dĩ còn có thể tiếp tục nghe tiếp c ự c phẩm lá trà nội đạo không thể không kể công hồng hoa nguyên bản thượng phẩm nội đạo trà thụ chính là trong hồng hoa cao cấp nhất nội đạo thần vật mà hệ thống khen thưởng đ u ổ i cây này c ự c phẩm nội đạo trà thụ càng là hiệu quả người t i ê n nay chút đại năng tuy rằng bởi vì theo hầu cùng phúc duyên hạn chế thu hoạch không sánh được đỉnh cấp đại năng nhưng có thể tại loại này t h â m vào giảng đạo bên trong coi thu hoạch bọn họ dĩ nhiên mười phần phá mãn bọn họ hết sức chăm chú đầu chán hơi đổ mồ hôi nỗ lực bắt giữ mỗi một chữ câu bên trong huyền bí chỉ l o bỏ qua mảy may trên đ hồng quân nhìn đến phía dưới rất nhiều đại năng sử dụng c ự c phẩm lá trà n g ộ đạo trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi hoặc hắn biết được hồng hoang có một cây thượng phẩm n g ộ đạo trà thụ đó là trí tuệ căn một trong chẳng qua là ban đầu chưa xuất thế vì lẽ đó không bị hắn được mà b ù i cây kiêng n ộ đạo trà thụ chỉ là thượng phẩm nhưng hôm nay đám người sử dụng càng là c ự c phẩm lá trà n g ộ đạo chẳng lẽ chấn nguyên tử có biện pháp tăng lên linh căn phẩm chất có thể trong này độ khó cực lớn hầu như không có khả năng hồng quân trong lòng hơi động l ạ nhiên vận chuyển tạo hóa ngọc điệp t ô diễn nhưng mà để hắn kinh ngặt là chính mình càng chút nào tính toán không ra bụi cây này tiên tiên linh căn bất kỳ tin tức phảng phất nó cũng không phải là sinh ở hồng hoàng mà là b ô n g dương xuất hiện giống như kỳ quái chẳng lẽ bụi cây này tiên tiên linh căn đồng dạng bị c h ấ n nguyên tử che đậy thiên cơ hồng quân nghi ngờ trong lòng bộc phát nhưng ở bề ngoài như cũ thần sắc bình tĩnh tiếp tục đều đâu vào đấy g i ả n giải g thánh nhân đại đạo theo thánh nhân đại đạo càng t h â m ảo tối nghĩa nhưng theo hầu kia nông cạn dựa vào cực phẩm lá tràng lộ đạo miễn cưỡng nghe hiệu đại năng cừng giả trước tiên mặt lộ vẻ khó xử cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ nghe đạo bọn họ một mặt ủ biết được năng lực của chính mình có hạn thực tại không cách nào lý giải như thế cao sâu đại đạo dần dần đông vương công đ ế tuấn thái nhất côn bằng minh hà và giao chỉ chúng tiên các tồn tại cũng lục tục từ bỏ chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người lúc này tiếp dẫn đạo nhân cũng đồng dạng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu lựa chọn từ bỏ chỉ có chuẩn đề dựa vào bồ đề đạo quả hiệu quả đặc biệt còn đang khổ cực chống đỡ miễn cưỡng nghe h i ể u một chút lúc này nhưng tại tiếp tục nghe giảng chỉ có ngồi tại trên bồ đoàn bản cổ tam thanh nữ hoa cùng tây vương mẫu bọn họ không chỉ có theo hầu mạnh mẽ tọa hạ bồ đoàn cũng có phụ trợ ngộ đạo công hiệu lại thêm c ự c phẩm lá trà n g ộ đạo như cũ có thể đổi tới hồng quân tiết tấu trong đó tam thanh theo hầu thâm hậu nhất phúc duyên cũng cực kỳ thâm hậu giờ khác này tại n g ộ đạo bồ đoàn cùng c ự c phẩm lá trà n g ộ đạo song trọng phụ trợ hạng nghe được như si mê như say sưa p h ả n phất cùng hồng quân giảng đại đạo hòa hợp một thể quanh thân khí tức không ngừng kéo lên mơ hồ có đột phá dấu hiệu không biết qua bao lâu hồng quân rốt c ụ c ngừng lại giảng đạo trong phút chốc nguyên bản sống động thiên địa dị tượng dần dần tiêu tan t ử tiêu cung bên trong khôi phục k i n tĩnh tam thanh nữ hoa tây vương mẫu các tồn tại chậm rãi từ cái t i ê huyền rượu khói nhưng hiển nhiên đều thu hoạch khá dồi dào trấn nguyên tử trong lòng biết được lần này giảng đạo dĩ nhiên kết thúc tiếp theo chính là ban tặng hồng mông tử khí và thu đồ đệ tặng bảo các trọng yếu phân đoạn hồng quân thần sắc bình tĩnh hệt như tuyên cổ bất biến núi cao tiếng nói của hắn bình thản nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu mọi người linh hồn lần này giảng đạo đã gần đến kết thúc các ngươi có gì nghi vấn đều có thể hỏi đến vừa dứt lời phảng phất bình tĩnh mặt hồ đầu nhập đá tảng dưới đài nhất thời nhất lên một trận sóng lớn rất nhiều đại năng dồn dập đứng dậy không kịp chờ đợi tung trong lòng mình quấy nhiễu đã lâu nghĩ hoặc có hỏi dò tu luyện bình cảnh làm sao đột phá. có thỉnh giáo đối với thiên địa pháp tắc c ả n g lộ vấn đề như thủy triều và o tới hồng quân không chút hoang mang ánh mắt trầm ồn quét mắt đám người sau đó từng cái giải đáp từng cái trả lời đều cơ hồ hoàn mỹ giải khai các đại năng trong lòng bí ẩn nay một hỏi một đáp trong đó chính là mấy trăm năm thời gian l ạ n g y ê n trôi qua rốt cục ngọc thanh nguyên thủy cũng không kiềm chế được nữa trong lòng cấp thiết chỉ thấy thân hình hắn vội vàng đứng lên vẻ mặt cung kính nhưng lại khó nén trong mắt nóng rực vội vàng mở miệng hỏi g i dám hỏi đạo tổ trong hồng h o n g người phương nào có thể chứng huân nguyên nguyên thủy này vừa hỏi giống như một nhớ bố tạ n á y mắt hấp dẫn tất cả h ồ n g hoang đại năng ánh mắt đám người rồn rập xoay đầu lại trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng căng thẳng từng cái từng cái vểnh hai lên chuẩn bị một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe dù sao đây chính là liên quan đến tương lai có thể không chứng đạo thành thánh vấn đề mấu chốt tại này cường giả vi tôn h ồ n g hoang thế giới thành thánh mang ý nghĩa địa vị trí cao vô thượng cùng lực lượng từ không cho bọn họ không vạn phần quan tâm hồng quân hơi ngầm đầu ánh mắt như điện chậm rãi quét mắt một lần tại chỗ rất nhiều hở hoang đại năng cái kia ánh mắt phảng phất có thể hiểu rõ mỗi người nội tâm ý nghĩ sau đó h ã n ngữ khí bình thản nhưng số chín là số lớn nhất nếu muốn thành thánh cần lấy hồng mông tử khí vì trở thành đạo nền móng bần đạo được thiên địa cảm ứng rơi xuống tám đạo hồng mông tử khí nói đến chỗ này hồng quân hơi dừng lại một chút trong ánh mắt s ẹ t qua một tia kỳ lạ hào quang trừ bần đạo khác có bảy đạo hồng mông tử khí đại diện cho bảy tôn thiên đạo thánh nhân quả vị hồng quân lời vừa nói ra phản phất tại bình tĩnh hồng hoang mặt hồ ném xuống một viên nặng cân bom rất nhiều đại năng nhất thời ánh mắt cực nóng như diễm trong lòng đã dấy lên vô hạn hy vọng lại thấp thỏm bất an bọn họ tuy rằng còn không quá rõ ràng thiên đạo thánh nhân quả vị cùng trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều hồng hoang đại năng tâm tư dị biệt vô cùng phức tạp trong lòng đã tràn đầy đối với hồng mông tử khí mãnh liệt khát vọng lại bởi vì sát xuất xa vậy mà cực kỳ thất vọng các loại tâm tình đàn sen vào nhau để vẻ mặt của bọn họ hiện ra được cực kỳ xoắn suýt lúc này hồng quân tựa hồ cũng không để ý này chút hồng hoang đại năng phức tạp phản ứng hắn chậm rãi chuyển động ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt q u ã n g tại sau cái bồ đoàn cầm đầu ba người trên người chính là bản cổ tam thanh thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên hồng quân sắc mặt hờ h ữ g chậm rãi mở miệng lao tử nguyên thủy thông thiên người ba người chính là bản cổ nguyên thần biến thành kế thừa bản cổ di trạch phúc duyên thâm hậu làm ở ba tôn t i ê n đạo thánh nhân quả vị các hồng quân tiếng nói vừa mới rơi xuống phản phất một đạo sấm xét tại đám người bên thai nổ vang tại chỗ hồng hoang rất nhiều đại năng nhất thời tất cả xôn xao bọn họ không chỉ là kinh ngạc ở hồng quân vị này hồng hoang thứ nhất thánh nhân lại thu bản cổ tam thanh vì là đệ tử thân truyền càng là bởi vì bảy cái thiên đạo thánh vị lần này liền bị chiếm đi ba cái nguyên bản t i ể u mong manh cơ hội biến được càng thêm xa không thể đạt chương một trăm hai mươi chín hồng ngông từ khí chương một trăm hai mươi chín hồng ngông từ khí nguyên thủy cùng thông thiên nghe được lời nói của hồng quân n ữ trên mặt nhất thời phóng g a khó có thể ức chế vẻ vui thích hai mắt của bọ lập lệ hưng phấn hào quang phản phất thấy được tương lai cái tia tiền đồ sán lạn thành thánh con đường cho tới thái thanh lão tử sắc mặt như cũ không hề lay động trầm ổ n như núi hắn thân là bản cổ chính tông thân có khai thiên công đức dưới cái nhìn của hắn nếu là mình đều không thể chiếm cứ một tôn thánh vị vậy này trong hồng hoàng ngoại trừ cái tia sâu không lường được để hắn đều khó mà nhìn thấu c h ấ n nguyên tử lại có gì người có thể thành thánh bất quá lão tử đang cùng nguyên thủy cùng thông t i ê n liếc mắt nhìn nhau sau trong lòng ba người dĩ nhiên có hiểu ngầm chỉ gặp bọn họ r i ê n phần mình đứng dậy động tác chỉnh tề như một hướng về hồng quân sâu sắp nhất ái âm thanh vang dội mà cùng tính đệ tử bái kiến lão Sư. t h i ệ này Hồng h quân i đại lòng gật gật đầu. lập lên hắn nhẹ nhàng vung lên trần, trong ẩn bản n gật gật g tức, phất đầu, đạo đạo u phút chứa chốc, ba ê n như khí khí, tức tử khí, như ba cái linh đạo ộ n thần lòng, trần mũi nhọn đồng bền g từ phất h mũi mà、hạ. Này ba đ ạ hồng m ô n g tử khí hào quang rực rỡ mỗi một đạo đều tản ra thần bí mạnh mẽ khí tức phản phất thế gian hết thể pháp tắc đều tại vây quanh chúng nó vận chuyển t ử khí t r ô đi qua không gian phản phất đều bị dính vào một tầng như m ộ n g ảo sát thái t r u n g quanh thiên địa linh khí cũng như triều bái giống như điên cuồng phun trào nay ba đạo hồng nông tử khí tự ban tặng ngươi ba người mà chăm chú tìm hiểu có thể giúp các ngươi sớm chứng hôn nguyên hồng quân âm thanh vang vọng tại tử tiêu c u n g đại điện bên trong đa tạ lão sư tam thanh cùng kêu lên nói riêng phần mình đưa tay tiếp được cái kia thuộc về mình hồng mông tử khí bọn họ đem tử khí cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đối với chung quanh những ước ao kia đố kỵ thậm chí là g i ò n ngó ánh mắt đều xem thường để ý tới dù sao bọn họ tam thanh một thể mà đều là trong hồng hoang nhất tuyệt đỉnh đại năng ở trong lòng bọn họ chỉ cần không phải chấn nguyên tử thần bí như vậy khó lường tồn đang ra tay bọn họ không sợ ở bất kỳ thế lực nào mơ ước giờ khác này trong lòng bọn họ tràn đầy đối với tương lai chứng đạo thành thánh ước mơ dĩ nhiên bắt đầu ở trong lòng yên lặng suy tư làm sao tìm hiểu này hồng mông tử khí bên trong huyền bí hồng quân đem ánh mắt từ trên thân c h ấ n nguyên tử di chuyển ngược lại nhìn về phía nữ hoa trên mặt hiện ra một vệ nụ cười ôn hòa mở miệng nói ra nữ hoa ngươi trời sinh chấp trưởng tạo h ó a c h i đạo căn nguyên phúc duyên thâm hậu cùng bần đạo hữu duyên có thể nguyện làm bần đạo quan môn đệ tử nữ hoa nghe vẻ mặt trang trọng lúc này đứng dậy bước liên tục nhẹ di dịu rằng túi người hành lễ thanh âm chát chúa mà cùng kính đệ tử đồng ý nữ hoa bãi kiến lao sư trấn nguyên tử tại một bên thân xác bình tĩnh đối trong lòng hắn minh bạch nữ hoa làm thiên định t h á n h nhân b á i sư hồng quân trên thực tế cũng là có chỗ tốt mà bái vào hồng quân muôn hạ cũng sẽ không đối với nữ hoa tạo thành quá nhiều giàn buộc tại nguyên bản hồng hoa n g vận mệnh quy tích tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân này phương tây tổ hai người tại phản lại huyền môn phía sau sở dĩ có thể chia cắt đi huyền môn một tảng lớn khí vợ nghiên cứu căn nguyên chính là bọn họ mặt dạy mày dạn bái hồng quân làm thầy do đó chiếm cứ huyền môn một lồn u cường đại khí vợt bằng không bọn họ tuyệt không có khả năng chia cắt đi vốn không thuộc về bọn họ khí vợt hồng quân vừa bắt đầu cũng không tính thu chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người vì là đồ chỉ tiếp đối phương tại thiên đạo trợ lực xuống lại thân vác đại khí vợt phá giải hồng quân tính toán phía sau càng là mặt d à y mày dạng cầu hồng quân thu đồ đệ hồng quân cuối cùng lau không mở mặt mũi chỉ có thể đưa bọn họ thu làm đệ tử ký danh mà quyết định này thực tại để hồng quân tổn thất nặng nề thiện hồng quân trên mặt mang theo ý cười hai lòng gật gật đầu lập tức con ngón tay gậy một cái thứ tư đạo hồng mông tử khí giống như một đạo lưu quang hứng về nữ hoa bay đi nay đạo hồng mông tử khí hảo quang n u hòa nhưng lại ẩn chứa vô tận thần b không gian phảng phất đều bị nhuộm đẫm một tầng như mậu ảo s á t thái dẫn đến chung quanh thiên địa linh khí điên cồn u g phun trào giống như tại triều bái này ẩn chứa thành t h á n h cơ duyên bảo vật tại chỗ rất nhiều hồng hoang đại năng t h ấ y thế trong lòng đều là căng thẳng trong khoảnh khắc bảy tôn thiên đạo thánh nhân cần hồng mông tử khí càng đạo ít bốn đạo cũng chính là nói bảy tôn thiên đạo thánh nhân trực tiếp ít bốn tôn biến hoa bất thình lình để cho bọn họ thu được hồng mông tử khí tỷ lệ nháy mắt giảm xuống hơn một nửa hơn nữa bọn hắn lúc này cũng nhạy bén phát hiện đến hồng quân ban tặng hồng mông tử khí đối tượng đều là ngồi ở phía trước sáu n à y một phát hiện để bọn họ thấp thỏm bất an trong lòng mơ hồ sinh ra không ổn ý nghĩ rất nhiều hồng hoang đại năng trong lòng dĩ nhiên lờ mờ minh bạch phía trước sáu cái bổ đoàn đại biểu ý nghĩa tựa hồ liền tượng chừng cho sáu cái thiên định thánh vị không ít người trong lòng hối tiếc không thôi cao g i ậ n chính mình chưa có thể rất sớm đến tử tiêu c u n g bỏ lỡ loại này cơ duyên to lớn trong góc tiếp dẫn chuẩn đề hai người s á t mặt cũng nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn bọn họ nhớ tới t r ư ớ c tử tiêu nhất dạng thời gian suýt nữa tựu từ nữ hoa trong tay cướp được chỗ ngồi kết quả lại bị trấn nguyên tử ra tay ngăn cản trấn nguyên tử còn đánh nát chuẩn đề thất Tại t phía sau r o nhưng g đại c i rơi diện. phải mùi liền đi ế n càng bọn mạnh trận bọn cần nhìn cũng n cho Lúc chỉ cảm lạc, chỉ chút là là dày, để đó, đủ thể họ họ thấy thất h mẽ một mặt mặt một ra qua.、Nhưng、hôm nay mới kinh ngạc phát hiện n à y càng liên quan đến một cái thánh vị trực tiếp dẫn đến bọn họ bỏ lỡ một cái thành thánh cơ hội vừa nghĩ tới mình ban đầu khoảng cách thánh vị gần như vậy nhưng lại bỏ lỡ cơ hội bọn họ nội tâm tựa như bị bứa tạ mạnh mẽ b a n chúng đau được không thể tự khống chế đồng thời trong lòng đối với c h ấ n nguyên tử sinh ra từng tia một oán hận thật có thể nói là, là ngăn trở đạo mối thủ lớn hơn trời nhưng mà trấn nguyên tử thực lực thái quá khủng bố tiên cung thế lực cũng đồng dạng to lớn tùy tiện m、so、lúc này hồng quân ánh mắt rơi tại c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mâu trên người đương nhiên hắn tự nhiên sẽ không lại mở miệng thu đồ đệ nữ hoa dĩ nhiên là hắn quan môn đệ tử cũng chính là hắn nói tới tên cuối cùng đệ tử thân truyền hơn nữa trước tiên không nói trước đây cùng ma tổ la hầu đại chiến thời gian hắn thiếu trấn nguyên tử lớn đại nhân quả riêng là trấn nguyên tử thân phận cùng thực lực tự để hắn không cách nào mở cái này miệng trấn nguyên tử không chỉ có cũng là viễn cổ đại n ă n g cũng đã từng trải qua cùng hắn luận đạo đạo hưu thực lực hôm nay ở trong mắt hắn càng nhìn không thấu thậm chí có thể mang đến cho hắn một t i a cảm giác nguy hiểm hồng quân suy đoán trấn nguyên tử e sợ đã đi ra chính mình chứng đạo con đường nằm ở bất cứ lúc nào chứng đạo b i ê n giới thậm chí khả năng đã trước giờ có thánh nhân sức chiến đấu hơn nữa tuyệt đối không phải những công đức t i a thánh nhân có thể so với hồng quân lần này là muốn giải quyết cùng trấn nguyên tử nhân quả dù sao như thực lực đối phương quá mức nhỏ yếu mặc dù chính mình thiếu nợ đối phương nhân quả cũng có thể dễ dàng trả lại hoặc là mặc dù không trả lại đối phương cũng không thể làm、gì. nhưng chấn nguyên tử thực lực mạnh mẽ vậy thì không thể không thận trọng suy tính muốn là thật dám mở miệng thu chấn nguyên tử làm đồ đệ e sợ không chỉ có nhân quả không cách nào giải quyết còn sẽ thật lớn đắc tội đối phương thế là hồng quân đầu tiên là nhìn về phía chấn nguyên tử trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp mở miệng nói ra đạo h ư u e sợ đã là đi ra chính mình chứng đạo con đường e sợ bất cứ lúc nào đều có thể chứng đạo hôn nguyên đến lúc đó ta hồng hoang đem lại lần nữa thêm ra một vị hôn nguyên đại la kim tiên bần đạo trước tiên trước giờ chúc mừng đạo hữu hồng quân lời này vừa nói ra tại chỗ rất nhiều hồng hoang đại năng trong lòng đều là kính sợ bọn họ khiếp sợ ở hồng quân thái độ đối với trấn nguyên tử càng kinh hại ở hắn nói tới nội dung trấn nguyên tử lại sắp chứng đạo ở trong mắt bọn họ trấn nguyên tử liên tục cao thâm khó dò, thực lực vô cùng kinh khủng là so với bọn họ càng sớm hơn sinh ra vô tận tuế nguyệt viễn cổ đại năng bởi vì như vậy bọn họ liên tục không rõ ràng trấn nguyên tử đến tột cùng có nhiều mạnh mẽ bây giờ rốt cục là biết được một hai không nghĩ tới đối phương lại đã đạt đến chứng đạo biên giới đối với lời ấy nội dung chân thực tính rất nhiều hồng hoang đại năng tự nhiên sẽ không hoài nghi dù sao đây là từ đạo tổ trong miệng nói ra sao lại giả hồng quân nhưng không để ý đến này chút hồng hoang đại năng ph tiếp tục nói ra mà đạo h ư u trước đây thủ hộ hồng hoàng địa mạch có công có công lớn ở hồng hoàng thiên địa càng là thân vác lượng lớn thiên địa công đức này một đạo hồng nông tử khí lẽ ra nên dành cho đạo h ư u có lẽ đối với đạo h ư u có thể có nhất định trợ giúp nói xong hắn có ngón tay gậy một cái một đạo ẩn chứa bảng bạc đại đạo khí tức hồng nông tử khí hướng về c h ấ n nguyên tử chậm rãi tung bay đi tuy rằng hắn suy đoán c h ấ n nguyên tử đã đi ra chính mình chứng đạo con đường thậm chí không cần hồng nông tử khí cũng có thể chứng đạo nhưng hắn như cũ đem này một đạo hắn hắn trái lại mười phần kỳ vọng trấn nguyên tử có thể sử dụng này một đạo hồng mông tử khí đến chứng đạo dù sao so với một vị không bị khống chế nhân đạo thánh nhân trấn nguyên tử nếu như trở thành thiên đạo thánh nhân tự nhiên là càng tốt hơn thiện trấn nguyên tử thân sắc bình tĩnh khẽ vớt cảm giơ tay nhẹ nhàng tiếp nhận này một đạo hồng mông tử khí một đạo hồng mông tử khí liền đại diện cho một cái thiên đạo thánh vị tức liền có điều thiếu hụt nhưng giá trị cũng là không chút nào kém mặc dù hắn không sử dụng nhưng có thể đem nắm trong lòng bàn tay tự nhiên càng tốt hơn sớm một nói không chắc có cơ hội phát huy được tác dụng hơn nữa đối phương hiển nhiên là muốn trả lại trước đây cái kia một phen nhân quả. vì lẽ đó n à y đạo hồng nông tử khí không cần thị phí húng chi hắn trước đây đến tử tiêu cung nghe đạo nguyên bản chính là đánh chiếm cứ vị trí đem mấy cái thiên đạo thánh vị n ắ m ở trong tay ý nghĩ bất quá hồng quân nghĩ muốn dựa vào này một đạo đối với hắn tự thân cũng không có quá chỗ đại dụng hồng nông tử khí tự trả lại rơi trước đây toàn bộ nhân quả tự nhiên là không thể hồng quân tựa hồ cũng minh bạch điều này tại c h ấ n nguyên tử thu xuống hồng nông tử khí phía sau hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tây vương mẫu trên mặt khôi phục bộ kêu bình hòa biểu hiện mở miệm nói ra tây hoa thái chân người thân là nữ tiên đứng đầu khai sáng tiên cung giữ gìn hồng hoang trật tự tương tự có công với hồng hoang t h i ê n địa mà đồng dạng có công đức lớn tại thân vì vậy này một đạo hồng mông tử khí liền b a n tặng ngươi nói xong hồng quân lại lần nữa c o ngón n tay gậy một cái một đạo hồng mông tử khí giống như một viên sáng chói tinh thần hướng về tây vương mẫu bay đi ban tặng tây vương mẫu một đạo hồng mông tử khí trong đó nguyên nhân một bộ phận tự nhiên là hắn nói tới này chút dù sao cũng bởi vì như vậy tây vương mẫu mới có thể ngồi trên thiên định thánh vị bộ đoàn đạt được thiên đạo tán thành bất quá trong đó đồng dạng có trả lại trấn nguyên tử nhân quả nguyên nhân dù sao tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử là đạo lữ quan hệ trước đây hắn cũng chính là bởi vì như thế mới không có cản trở tây vương mẫu ngồi trên b ổ đoàn chi vị lúc này càng là trực tiếp ban cho một đạo hồng mông tử khí mà lúc này chàng hạ đông vương công nghe đạo tổ hồng quân từng nói trong lòng nhất thời nhất lên sóng to gió lớn hắn chỉ nghe được hồng quân nói tây vương mẫu là bởi vì thân là nữ tiên đứng đầu thành lập tiên cung giữ gìn hồng hoang trật tự có công với hồng hoang này mới chiếm được một đạo hồng mông tử khí bà tạo mà hắn đông vương công thân là nam tiên đứng đầu tương tự thành lập đồng lai tiên đình chẳng lẽ mình cũng có thể thu được hồng mông tử khí bà có phải là chính là ban tặng hắn đông vương công trong khoảng thời gian ngắn đông vương công nội tâm đã kích động lại thấp t h ỏ n g kích h thiên a i t bảo. ó c chuẩn thầm động ề khai Kích thiên trí bảo. đ là bởi vì hắn tự a hồ phù hợp tây vương mẫu thu được hồng nông t ử khí điều kiện thấp t h ỏ n g là tây vương mẫu xây tiên cung tự a hồ còn để bảo toàn hồng hoang trật tự có công với hồng hoang mà hắn đồng lai tiên đ ỉ n h tự a hồ cũng không có thực hiện này chức trách này để hắn trong lòng có chút không yên tâm ngoại trừ đông vương công và ở đây tâm tư khác khác nhau hồng hoàng đại năng ngoài ra nơi tại một bên kia đế tuấn cùng thái nhất sắc mặt cũng đành phải trở nên hơi khó nhịn trong lòng bọn họ đồng dạng nghĩ tới điểm này nếu như đông vương công thật sự chiếm được một đạo hồng mông từ khí đến lúc đó bọn họ thiên đình yêu tộc chỉ sợ đã nguy hiểm rồi phía sau đông vương công nếu có thể trở thành t h nhân n h vậy bọn họ thiên đình yêu tộc phải nên làm như thế nào tự xử lựa chọn giải tán đối với giết chết hay hoặc là cũng vào tiên h đình bên trong nay chút đều không phải là đế tuấn cùng thái nhất kết quả mong muốn vì lẽ đó nếu như đông vương công thật sự sẽ bị ban tặng một đạo hồng mông tử khí loại kia trở lại phía sau nói không nhân tiện muốn trước giờ xuống tay với đông vương công hơn nữa không chỉ là đông vương công toàn bộ đ ồ n g lai tiên đình đều không thể lưu mà không quản này chút đại năng trong lòng là như thế nào ý nghĩ tại hồng quân lấy ra một đạo hồng mông tử khí giao cho tây vương mẫu phía sau tây vương mẫu thần sắc bình tĩnh đứng dậy y ê u nhã tiếp nhận hơi hành lễ thanh âm chát chúa tả nói đa tạ đạo tổ lúc này tại chỗ rất nhiều hồng hoang đại năng mắt gặp bảy đạo hồng mông tử khí bên trong đã có chừng sáu đạo hồng mông tử khí có định số các loại tâm tỉnh dâng lên trong lòng có người g có người ớt cao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mấy đạo hồng mông t ử khí dường như muốn đem nhìn thấu có người mơ ước trong lòng âm thầm tính toán làm sao mới có thể đem biến thành của mình thậm chí còn có người trong bóng tối cáu dợn hận chính mình vì sao không có cơ duyên như thế nhưng mà đúng vào lúc này thân góc hẻo lánh bên trong chuẩn đề đạo nhân bông bi thương hảo một tiếng ô hô ta phương tây đại địa tự ma đạo đại k i ế p bị phá hủy đến nay linh khí trôi qua sinh linh cầu nói gian nan c ầ u đạo tổ t ử bi đáng thương đang thương ta phương tây sinh linh ban tặng một đạo hồng mông từ khí nói xong hai tay hắn che mặt lệ như mưa hạ tiếng khóc t i ê bi ai đến c phảng phất toàn bộ phương tây đại địa khổ nạn đều tại hắn tiếng khóc này bên trong thể hiện ra gặp được sư đệ chuẩn đề phen này đặc sắc biểu diễn tiếp dẫn đạo nhân cũng n ộ i vàng phối hợp tương tự khóc lóc kể lể lên cầu đạo tổ chuyển xuống hồng mông từ khí ta phương tây c h ú n g sinh chắc chắn cảm nghiệm đạo tổ đại ân đại đức tiếp dẫn đạo nhân một bên khóc một bên không ngừng mà lệ sát đất đầu trán cùng mặt đất va chạm phát sinh ẩm ẩm tiếng vang thanh âm k i ê u phảng phất búa tạ giống như vậy gọi tại ở đây mọi người trong lòng cái khác từ tiêu đại năng thấy vậy nơi nào còn không minh bạch này phương tây hai người là theo dõi sau cùng một đạo hồng mông từ khí trong lúc nhất thời trong tử tiêu cung quý gối một mảnh đám người dồn dập cầu xin âm thanh liên tục không ngừng tại đại điện bên trong văn vọng. vọng thở dài lúc trước ma tộc chi tiết vần đạo vì là bảo hộ hưởng hoang cùng la hầu cái kêu ma đầu đại chiến ở phương tây khiến phương tây địa mạch bị hao tổn phương tây sinh linh tu hành gian nan cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí chính là vì là phương tây chúng sinh lưu lại chúng tiên thần nghe được hồng quân lời nói không khỏi sắc mặt đau thương nhưng cũng không thể làm gì hồng quân dĩ nhiên biểu lộ thái độ bọn họ mặc dù trong lòng có lại nhiều không cam l ò n g cũng chỉ có thể tiếp thu hồng quân nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ chậm rãi nói ra các ngươi hai người thân vác phương tây khí vận theo hậu phúc nguyên thâm hậu niệm các ngươi lòng cầu đạo rất gian cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí liền ban tặng ngươi hai người đi mong các ngươi đồng tâm hiệp lực tạo hóa phương tây nói xong、hồng、quân vung lên phát trần sau cùng một tia hồng nông từ khí giống như một s ợ i ê mái yên vụ chậm rãi rơi vào rồi tiếp dẫn trong tay mà hắn như vậy cách làm chính là phải lấy cuối cùng này một đạo từ khí đến trả lại trước đây thiếu hạ tây phương nhân quả hơn nữa tuy rằng hắn đem này một đạo hồng nông từ khí đưa cho tiếp dẫn cùng c h u y n đề nhưng hai người bọn họ có hay không có thể bảo vệ vậy cũng chỉ có thể nhìn vận may của bọn họ đa tạ đạo tổ đạo tổ đại từ đại bi tiếp dẫn hai người liên tục dập đầu b á i tạng đầu c h á n đập trên mặt đất phát sinh thanh t h ú tiếng vang thanh âm kêu bên trong tràn đầy kích động phảng phất bọn họ đã thấy phương tây hưng thịnh tương lai theo sau cùng một đạo hồng m ô n g tử khí thuộc về bụi bầm lặng xuống tương lai thiên đ ị a thánh nhân cách cục cũng cơ bản xác định ra rất nhiều hồng hoang đại năng nháy mắt thất vọng mà trong đó đông vương công này càng phải như vậy hắn vừa nãy nội tâm có nhiều kích động bây giờ càng là tăng gấp bội thất vọng ngược lại là đế tuấn cùng thái nhất trong lòng lại không tên thở phào nhẹ nhõm hồng quân nhìn rất nhiều sắc mặt chán nản hồng hoang đại năng trong lòng khét động đành phải giải thích một câu hồng m ô n g tử khí tuy là vì thành thánh nền móng nhưng chứng được chỉ là thiên đạo thánh nhân các ngư như cực kỳ tu hành bần đạo truyền xuống chém tam thi tri đạo tương tự có cơ hội chứng đạo huấn nguyên thành cửu đến lúc đó chứng chính là nhân đạo huân nguyên rất nhiều hồng hoang đại năng nghe đạo tổ lời ấy ngữ lại hồi tưởng lại đạo tổ lúc trước đối với c h ấ n nguyên tử nói tới cái t i a chút trong lòng lại lần nữa dâng lên một chút hy vọng bọn họ dồn dập lại lần nữa hướng hồng quân bái tạng thấy tình cảnh này hồng quân lại lần nữa mở miệng bần đạo được chứng huân nguyên ở tử tiêu ba giảng đại đạo bây giờ công đức viên mãn ít ngày nữa liền muốn cùng thiên đạo kết hợp lại mà bần đạo nơi này có chút bảo vật đã không có tác dụng lớn n i k h c á c n g ư ơ i không phát bảo bảo v ậ bản thân nay ban tặng các ngươi hộ thân đạo khí dùng để t r á n thi nói xong hắn v chỉ thấy một đạo trói lọi đến cực điểm hào quang đột nhiên tỏa sáng một tấm âm dương thái cực đạo đồ chậm rãi xuất hiện ở giữa trường nay đạo đồ bên trên hai bạch song ngư đầu đôi đụng vào nhau phảng phất tại diễn dịch vũ trụ nguyên thủy nhất trật tự âm dương nhị khí như hai cái lao nhanh cự long tại đạo đồ trên búp hơi c u ộ n cuộn tỏa ra vô tận thần bí khí tức ánh sáng năm màu tự song ngư trong đó hội tụ dần dần ngưng tụ thành một tòa bạch ngọc kim tiểu cầu thân nóng ánh trong suốt phảng phất từ vô số tinh thần nút ra mỗi một tấc đều tản ra làm người sợ hãi lực lượng đồ bên trong thái cực mâm tròn nhanh chó ẩn chứa vô tận đại đạo trí lý đồ ở ngoài đại đạo sấm nôn vân quanh những cổ xưa kia thần bí văn tự t h ư n g cái đều ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu đạo đồ bầu trời ngũ s á t hào quang phóng lên trời đan dẹp thành một mảnh hoa mỹ màn ánh sáng cựu thải t h ụ y khí như mây mù giống như lợn lờ đầy dây vô tận đại đạo tường thụy phản phất đem chọn cái tử tiêu cung đều chiếu dọi thành một cái như m ộ n g ảo tiên cảnh cảnh tượng bậc này thẳng để tại chỗ hồng hoang đại năng nhóm nhìn trận mắt hớt mồm kinh ngạc trong lòng không nớt sau đó hồng quân đem ánh mắt nhìn về phía thái thái hôm nay liền bàn tặng thái thanh ngươi hộ thân mà dùng đa tạ lão sư thái thanh lão tử hơi chắp tay vai trào ánh mắt nháy mắt bị thái cực đồ trên âm dương đạo vẫn hấp dẫn hắn gái kia luôn luôn thanh tính vô vi trên mặt giờ khác này cũng không khỏi hiện ra một vẻ khó có thể ứ c chế sắc mặt vui mừng mặc dù là hắn đối mặt một món đồ như vậy ẩn chứa vô tận đại đạo huyền bí khai thiên trí bảo trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng trận song lớn hắn l ặ n g mà ngưng mắt nhìn thái cực đồ phán phất thấy được thiên địa mới mở lúc hỗn độn cảnh tượng âm dương nhị khí tại trước mắt hắn giao hòa, chạm, diễn hóa ra hòa va ch h á n phảng phất cùng thái cực đ ồ sinh ra loại nào đó thần bí có hưởng chìm đắm tại đó huyền diệu đạo vận bên trong không cách nào tự kiềm chế hồng quân hơi gật đầu đối với lao tử phản ứng khá là thỏa mãn tiếp theo hắn tay háo bảo v u n g lên lại lấy ra một cây thần thiên trong phút chốc một luồng bàng bạc vô cùng hỗn độn đạo vận nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện cái tiêu cỗ lợi hằng nghĩa giống như một đem vô hình lưỡi g a o sác xuyên thấu không gian sắc bén khí tức để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình vô cực tạo hóa tri đạo vạn pháp hằng nghĩa khai thiên oai ở đây thần t i ê n xuất hiện trong n h y mắt đồng thời tôn trào sinh di chỉ thấy cái này bản cổ phiên quanh thân lượn lờ vô tận hỗn độn khí lưu phảng phất nối liền hỗn độn bản nguyên phiên trên mặt lập loẹ phù văn thần bí mỗi một đạo phù văn đều ẩ n chứa khai thiên lích địa lực lượng tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng hơi động liền có thể xé rách hỗn độn nát tan thời không phiên cái bên trên lưu t r u y ề n một loại không cách nào t r u y ề n lời hào quang cái kia hào quang phảng phất là vũ trụ sinh ra lúc luồng thứ nhất ánh sáng lúc giặc đông ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng hủy diệt theo phiên người hơi rung động không gian chung quanh g ư ờ n g như phá toái pha lê xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách kinh khủng sức h đa tạ ậ n thiên bên trên, phong trư v â lão à m b i sư đối mặt một món đồ như vậy có thể nói lịch thiên khai thiên trí bảo nguyên thủy nhất thời vui mừng con xiết trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỷ cùng kích động liền hội vươn tay nhận lấy bản cổ phiên chương một trăm ba mươi mốt không phải bốn thánh không thể phá thiên thiên công đức thanh khí chương một trăm ba mươi mốt không phải bốn thánh không thể phá thiên thiên công đức thanh khí nguyên thủy nắm thật chặt bản cổ phiên phản phất chỉ lo nó lại đột nhiên biến mất giống như ở đây vô tận t u ế nguyện bên trong hắn chính là thường xuyên tiện mộ huynh giải lao tử có tiên thiên công đức trí bảo thiên địa linh lung bảo tháp cũng thường thường khát vọng chính mình có thể nắm giữ một cái thuộc về mình tiên tiên trí bảo hơn nữa ngoại trừ huynh trưởng ở ngoài tự cả kia thái dương tinh thái nhất một cái khoác lông mang sừng ở mức sinh chứng hóa hàng người lại đều có thể nắm giữ khai thiên trí bảo hỗn đ ộ t chung mà hắn đường đường bản cổ chính tông nhưng vẫn chưa có thể hỗn trên một cái tiên thiên trí bảo này để trong lòng hắn bao nhiêu có chút không căm lòng mà bây giờ hắn rốt cục chiếm được một cái thuộc về mình tiên thiên trí bảo hơn nữa còn là từ hỗn đ ộ t trí bảo bản cổ phủ phân hóa mà đến tam đại khai thiên trí bảo một trong bản cổ phiên này làm sao có thể không để trong lòng hắn đại h ỉ kích động được khó tự kiềm chế trong nháy mắt hồng quân liền ban xuống rồi hai cái khai thiên trí bảo tình cảnh này để tại chỗ rất nhiều hồng hoang đ Cái kia cái sáu kia bùa đoàn trong ê thiên n năng không chỉ có thu được hồng mông tử khí ban tạng, như đại được được giờ lại khí chỉ thu thể lịch có có có tử trí bây b vậy ả Mà t h ư ợ thanh thông thiên gặp một trong màn này, gặp lòng cũng mơ hắn giấy lên mong sao, đợi hỏa. h Dù trong lòng hắn hơi trầm âm tựa hồ đang cân nhắc cái gì chốc lát phía sau này mới một phất ống tay não chỉ thấy bốn thanh lượn lở vô cùng sát khí tiên tiên h thần kiếm cùng một bức trận đồ chậm rãi hiện ra tại trước người này bốn trôi tiên tiên h thần kiếm trên thân kiếm phủ văn l ớ p lóe mỗi một đạo phủ văn đều tựa như là dùng vô tận t u ế nguyện khắc vẽ mà thành tản ra cổ xưa lại khủng bố khí tước trên thân kiếm lượn quanh sát khí như thực chất giống như khói đen không ngừng lăn lộn phun trào dường như muốn đem thế gian hết thể đều thôn phệ hầu như không còn mỗi một kiếm rung động liền phảng vất có thể chém gây thời không xé nước tiên địa không gian chung quanh dường như phá toái mặt gương xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách mà cái kia trương ch t hồng quân, quân chậm rãi mở miệng âm thanh thấp trầm mà nghiêm nghị đây là chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ chu tiên tứ kiếm chính là thiên đạo hung sát dị bảo lại bị ma tổ la hầu tiến hành tế luyện uy lực càn g thịnh phối hợp lên trên chu tiên trận đồ trong ạ o thành、chu、Tiên t Chu kiếm ậ n còn muốn tại tiên tiên vi tại lực trí b ả b ê trên, n k h ô phải bọn ố n thánh không này nặng, nhìn ngươi thận thể Bất vật sát phạt t phá. khí quá, quá bảo r g dụng. sử họ ồ hồng n quân lời này vừa nói ra, đại điện bên trong nhất thời tất cả xôn xao, rất nhiều hồng hoang đại năng trong lòng vì thế mà khiếp sợ. Trong g lời thời đại đại khiếp mà vừa vì ra, xao, rất b tất thế cả sợ. n họ rất nhiều người đều là ở vào long hán đại k i ế p thời kỳ c u ố i hóa hình mà ra dù chưa bản thân trải qua chu tiên kiếm trận cùng ma tổ la hầu khủng bố nhưng uy danh sớm có thai ngay đặc biệt là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nhớ tới trước đây ma đạo tranh thời gian ma tổ la hầu tại tu di sơn trên b ả y hạ chu tiên kiếm trận bọn họ tại đản sinh bí cảnh bên trong gần khoảng cách cảm nhận được cái kia kinh khủng ý thế đến nay nhưng lòng vẫn còn sợ hãi như không là chu tiên kiếm trận nhằm vào cũng không phải là bọn họ mà lúc đó bọn họ thân nơi bí cảnh lại có mạnh mẽ tiên tiên trận pháp cách trở dư âm e sợ từ lâu biến thành cho bụi bọn họ tận mắt nhìn la hầu dựa vào tòa kiếm trận này đại sát tứ phương tự liền riêng phần mình nắm giữ một cái tiên tiên trí bảo cản khôn lao tổ cùng âm dương lao tổ đều bởi vậy na xuống sau cùng càng là lấy này một tòa khủng bố đại trận dẫn Lúc này, m ộ thông đám tin Thanh ánh mắt bên trong tràn Tam nghe vốn được chu tiên kiếm trận uy năng kinh khủng như thế trong lòng nhất thời vui mừng con xiết hắn kích động được đỏ mặt lên trong miệng bay về đạo tổ không ngừng b á i tạng này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đem chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ thu hồi trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ đắc ý c h ấ n nguyên tử gặp một màn này trong lòng âm thầm lắc đầu chỉ có thể cảm khái thông thiên vẫn là tuổi quá trẻ cao hứng được quá sớm n à y chu tiên kiếm trận uy lực s á c thực mạnh mẽ nhưng ít phương tây địa mạch ra chỉ phía sau uy năng sớm đã có rất lớn ra xuống mà lúc này hồng quân nhưng cố ý điểm ra không phải bốn thánh không thể phá rõ ràng là trước giờ cho hắn bảo hố tại ban cho bản cổ tam thanh thái cơ đô bản cổ phiên chu tiên tứ kiếm loại bảo vật phía sau. hồng quân này mới đưa ánh mắt nhìn về phía nữ hoa vị này sau cùng đệ tử hắn đồng dạng hơi hơi trầm ngâm phía sau vung tay lên một cái tu cầu một tấm tiên đồ một tiên đỉnh liền hiện ra ở trước mắt hồng quân nói ra đây là hồng tu cầu chính là tiên tiên công đức t h a n h khí nhân duyên dị bảo có thể chứng thiên địa nhân ba hôn chờ đến ba hôn viên mãn liền có thể thăng cấp thành tiên tiên công đức trí bảo đây là sơn h à xã tắc đồ cùng tạo vật tiên đ ỉ n h chính là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo hơn nữa cùng ngươi đại đạo kết hợp lại liền cũng ban tặng ngươi phòng thân y đa tạ lão sư nữ hoa khẽ vất cảm túi người hành lễ sau thần sắc bình tĩnh đem này vài món bảo vật thu xuống n à y vài món bảo vật mặc dù không sánh được bàn cổ tam thanh thu hoạch đồ vật nhưng giá trị đồng dạng cực cao ự c c c h ỉ ít đều nơi tại cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trong đó tạo vật tiên đỉnh cho nàng tạo hóa chi đạo cực kỳ phù hợp để nàng khá là thỏa mãn ngoài ra nàng đối với tiên thiên công đức t h á n h khí hồng tú cầu cũng hết sức cảm thấy hứng thú nghĩ đến chờ đến ba hôn viên mãn phía sau món bảo vật này có thể lên cấp trở thành tiên thiên công đức trí bảo đến lúc đó bất luận giá trị vẫn là uy lực đều đem tăng nhiều trong lòng cũng không khỏi nổi lên vẻ vui sướng gặp được đạo tổ trong khi xuất thủ lại là một cái công đức thanh khí cùng hai cái đỉnh cấp linh bảo lại thêm lúc trước ban tặng tam thanh hai cái tiên tiên trí bảo và một bộ nịch thiên sát trận rất nhiều hồng hoàng đại năng nhìn được mê tít mắt cực kỳ trong lòng vẻ hâm mộ như thủy triều phun trào đừng nhìn bất luận là hồng quân vẫn là c h ấ n nguyên tử đều có thể tiện tay lấy ra đại lượng tiên tiên linh bảo thậm chí tiên tiên trí bảo đều không ngừng một hai kiện nhưng tại toàn bộ trong hồng hoàng tiên tiên trí bảo cực kỳ quý hiếm hiếm thấy m à quý giá t ử tiêu c u n g ba nghìn hồng c h ấ n khách đến nay nhưng có rất nhiều đại năng liền một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không có, đủ thấy tiên thiên linh bảo hiếm thấy trình độ và cực phẩm tiên tiên linh bảo cái kia sức hấp dẫn thật lớn tại ban cho bốn vị đệ tử bảo vật phía sau hồng quân lại đưa ánh mắt về phía trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu trước đây ma đạo tranh bởi vì ma tổ la hầu làm nổ phương tây địa mạch hắn cùng với trấn nguyên tử kết xuống lớn đại nhân quả mà phương tây một nửa địa mạch nhân quả không chút nào so với một cái thiên đạo thánh vị kém lúc trước hắn mặc dù chia ra cho, cho trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu một đạo hồng m ô n g tử khí nhưng này hai đạo hồng m ô n g tử khí cũng không phải là đơn thuần dựa vào hắn ban tặng mà là bọn họ bản thân liền có năng lực thu được chiếm được thiên đạo công nhận bằng không cũng không có khả năng thu được hai cái bồ n chi vị vì lẽ đó nghĩ muốn lấy này triệt để giải quyết cùng trấn nguyên tử trong đóiên l hơi hơi sắc sắc bên trên khánh vân kim r liên chập trờn kim đang lấp lóe chối ngọc bông xuống trâu như là thác nước chảy sôi tản ra tường thủy ánh sáng từng trận tiên nhạc từ khánh vân bên trong chuyên gia du dương dễ nghe phản phất có thể rửa sạch thế gian hết thể bụi trần khánh vân trung ương một luồng hạo nhiên chính khí phóng lên trời xông thẳng tiểu tiêu như muốn cùng thiên địa hòa hợp một thể hồng q u â nhìn n trấn nguyên tử nói ra này là thiên đạo vô thượng dị bảo là bằng cổ đại thần trong lòng hạo nhiên t r i n h khí biến thành lơ lửng ở đỉnh đầu có thể tiên thiên đứng ở bất bại bây giờ liền tặng cho đạo hữu thiện trấn nguyên tử khẽ vất cảm thân s ắ c bình tĩnh đem này một món bảo vật thu hồi trong tay hắn mặc dù đã nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ tiên thiên trí bảo nhưng vẫn chưa ghét bỏ bảo vật quá nhiều chư thiên khánh vân này một thiên đạo vô thượng dị bảo tương tự có thể so với tiên thiên trí bảo tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích bảo vật này bị ban cho nguyên thủy lơ lửng ở đỉnh đầu liền có thể đứng ở thế bất bại lấy ra thời gian chư t vạn pháp không dính ngũ sát hào chiếu sáng rượu chư thiên b ắ t tâm tiên nhạc vang vọng hoàng ũ vô số kim đăng kim liên chuỗi ngọc bung ô xuống châu đầy trời rơi xuống như t r ư ớ c mái hiên d ọ t nước cuồn cuộn không ngừng nối liền không rước đích thật là một cái bảo vật hiếm có hơn nữa đối với hồng quân chỉ tặng cho này một món bảo vật cũng không thèm để ý dù sao ngoại trừ cái kia vài món tiên thiên trí bảo ngoài ra chân chính đại đao còn ở phía sau phân bảo nhai bên trên sau đó hồng quân lại đem ánh mắt nhìn về phía tây vương mẫu lập tức vung tay lên một tòa đài sen một tây tiểu kỳ một tấm đạo đồ hiện ra ở trước mắt chỉ thấy cái kia đ thập â n nhị u hòa màu từng từng nhạt nhạt à mà phẩm, tiên tiên phẩm công đức kim liên chính là tiên tiên bốn đại đài sen một trong phòng ngự vô song có thể chấn áp đại giáo khí vận cờ mặt hiện ra nồng nặc màu vàng đất trên mặt cờ theo một cây trông rất sống động cây hạnh hạnh trên cây hạnh hoa tỏa sáng cánh hoa theo gió pháp phới dường như muốn từ trên mặt cờ bay xuống mà hạ tiểu kỳ vung lên một luồng dày nặng mà trầm ổn lực lượng tràn ngập ra không gian chung quanh phảng phất biến được kiên cố chư tà lui tránh bất kỳ công kích nào tới gần đều dường như trâu đất xuống biển biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo trung ương mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong đều có hay không vật có thể phá chư tà tránh lui hiệu quả lớn cái kia trương đạo đồ cổ điện mà thần b đây là thực à phẩm ấ t linh bảo càn cốc đồ có thể phong phú toàn diện thu thập bảo vật hồng quân tiếp tục nói ra đây là thực phẩm tiên tiên công đức thành khí thập nhị phẩm công đức kim liên chính là tiên tiên bốn đại đài sen một trong phòng ngự vô song có thể chấn áp đại giáo khí vận đây là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo trung ương m ậ u k ỳ hạnh hoàng kỳ chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong đều có hay không vật có thể phá chư tả tránh lui hiệu quả lớn đây là c ự c phẩm linh bảo càng khô đổ có thể phong phú toàn diện thu thập bảo vật hôm nay liền cùng nhau b a n tặng ngươi hộ thân đa tạ đạo tổ tây vương mẫu vẻ mặt đ o a n trang nhẹ giọng cảm tạo phía sau y ê u nhã đem bảo vật thu hồi hồng quân tại gặp được trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu đều đem bảo vật lấy đi phía sau n à y mới hài lòng khé vớt cảm đã như thế hán cùng với trấn nguyên tử trong đó nhân quả liền xem như là chính thức kết liễu chương một trăm ba mươi hai lấy đi lượng lớn tiên thiên linh bảo chương một trăm ba mươi hai lấy đi lượng lớn tiên thiên linh bảo rất nhiều hồng hoang đại năng mắt gặp bồ đoàn bên trên sáu vị đại năng đều thu được trọ n g bảo trong lòng cái t i a cố ước ao t ỉ n h như s ô i trào mánh liệt thủy triều quả thực muốn đưa bọn họ nhấn chìm đúng lúc này chuẩn đề đạo nhân tay mắt l a n h lẹ kéo lại sư h i n h tiếp dẫn đạo nhân phù phụ một tiếng hai người đồng loạt quỳ đến rồi đạo tổ hồng quân trước mặt chuẩn đề đạo nhân đầy mặt b i thương nước mắt lệ ràn rụa khóc lóc kể l ờ nói đạo tổ từ bia ta phương tây linh mạch tổn hại hơn nữa tiên thiên linh vật thai n é n vô cùng gian nan ta sư h u n h đệ hai người thế đơn l ư ợ bạc lại không quá mức bảo vật hộ thân ngày sau ở đây nguy cơ tứ phía sợ là liền tự vệ đều khó lại còn nói gì tới dẫn dắt phương tây hương thịnh đâu mong rằng đạo tổ chăm sóc ban thưởng chút linh bảo để ta sư minh đệ có thể có một dựa vào miễn gặp bất chắc c a cái khác hồng hoang đại năng thấy thế trong lòng không còn gì để nói này chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn hai người c ầ u lấy pháp bảo d á n g dấp cùng lúc trước c ầ u lấy hồng mông tử khí thời gian quả thực giống nhau như lúc bộ kia ra chết lại mặt sức lực thật là khiến người ta khóc cười không được nhưng trong lòng mọi người đối pháp bảo khát vọng trung quy còn là chiếm được t h ư ợ phong từng cái từng cái cũng không kiềm chế được nữa nháy mắt quỳ sát một chỗ cùng kêu lên hô to cậu đạo tổ ban tặng hộ thân bảo vật chúng ta định mạng ơn hồng quân nhìn này một đám lớn cầu khẩn hồng h o a n g đại năng bất đắc di thở dài một tiếng chậm rãi nói ra thôi bây giờ trong hồng h o a n g linh bảo sát thực hiếm thấy khổ các ngươi này chút hậu bối các ngươi có thể đến đây tử tiêu nghe đạo đều là cùng bần đạo hữu duyên mà bần đạo ít ngày nữa liền muốn cùng thiên đạo kết hợp lại này chút linh bảo với ta mà nói cũng lại chỗ vô dụng các ngươi tiến về phía trước tử tiêu c u n g phía sau núi nơi đó có một tòa phân bảo nham phía trên đều là bần đạo những năm này bắt được linh bảo các ngươi riêng phần mình trước đi mỗi người dựa vào duyên phật lấy ghi nhớ kỹ không thể dựa g i m pháp lực cường hành cấp đoạn hồng quân vừa dứt lời rất nhiều hồng hoang đại năng nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ phản phất thấy được vô tận cơ duyên ở trước mắt vây tay bọn họ không ngừng bận rộn đứng dậy túi người hành lễ sau liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn x ô n g hướng tử tiêu cung phía sau núi nhưng mà trấn nguyên tử phản ứng nhanh chóng nhất tại hồng quân tiếng nói rơi xuống trước mắt hắn liền đã triển khai đại thần t h ô n g cuốn lên giao trì chúng tiên giống như một đạo lưu quang giống như nháy mắt biến mất tại tử tiêu cung đại điện bên trong đợi đến cái khác hồng hoang đại năng cung cung kính kính không người nhất bãi song xuôi này mới kinh ngạc phát hiện giao trì tiên cung nơi sâu xa la chỉ thấy thái thanh đạo nhân trực tiếp thôi thúc thái cực đổ bên trong bạch ngọc kim tiểu cái kêu bạch ngọc kim tiểu nháy mắt phóng ra vạn trượng hà o quang giống như một tòa ngang qua thiên địa đường cái mang theo lao tử nguyên thủy cùng thông tiên trước tiên hướng về phía sau núi bay nhanh mà đi theo sát phía sau là đế tuấn thái nhất côn bằng chờ đ ỉ n h cấp đại năng đế tuấn cùng thái nhất sử dụng tới kim ô hóa hồng thuật quanh thân giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng hóa thành hai đạo sáng chói hồng quang tốc độ kinh người côn bằng đạo nhân thì lại triển khai không gian cự tốc thân hình như là ma xuyên toa ở trong hư không chỗ đi qua không gian nổi lên tầng tầng g nhưng bất luận là thái thanh lão tử vẫn là đế tuấn thái nhất đám người tốc độ tại trấn nguyên tử trước mặt đều thua trị k é m em trấn nguyên tử cơ hồ là trong n y mắt liền vượt qua hư không vô tận mang theo giao chỉ chúng tiên đi tới phân bảo nhai trước mắt phân bảo nhai hệt như một tòa hội tụ thiên địa linh khí cùng bảo vật tinh hoa thiên địa bà khố tản ra khiến người hít thở không thông mạnh mẽ khí tức một khối lớn vô cùng hỗn độn đá tảng làng lặng đứng sừng sững tại trên vách núi phản phất tự hỗn độn mới mở liền đã tồn tại ở này đá tảng bên trên hỗn độn tử khí như thần long giống như xoay quanh quanh quẩn vạn thải lưu quang phật tán thường đạo linh bảo ánh sáng sông thẳng cái tiêu bảo quang càng đủ có hơn mười nghìn nói nhiều c h ó i lọi lóa mắt đem chọn cái hôn độn hư không đều chiếu d ọ i được màu sắc sạc sỡ mỗi một đạo bảo quang đều ẩn chứa vô tận đạo vận phảng phất như nói này chút linh bảo trải qua dài lâu tuế n g u y ệ t cùng bất phàm lai lịch trấn nguyên tử nhìn phân bảo nhai trên trồng chất như núi linh bảo nội tâm cũng không khỏi c ả n g h á i hồng quân không h ổ có hồng hoang máy xúc đất tên có tiên thiên linh bảo cùng t i ê n thiên linh vật số lượng thật sự là khiến người lữ lưới bây giờ này phân bảo nhai bên trên càng có chừng hơn mười nghìn kiện tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh vật những bảo vật này có chắc là hồng quân dựa vào tạo hóa ngọc điệp tìm kiếm được. còn có một chút hẳn là từ viễn cổ những đỉnh cấp k i a đại năng cũng chính là những chuyển thế k i a thần ma bên trong đại năng trong tay cường giả đạt được ngoại trừ trấn nguyên tử tây vương mẫu nữ hoa p h ú c hy hồng vân các giao chỉ chúng tiên tương tự bị cảnh tượng trước mắt chấn động được đứng chết chân tại chỗ hoàn toàn đắm chìm trong này lượng lớn tiên thiên linh bảo tán phát nói vận bên trong bất quá trấn nguyên tử biết do giờ k h ắ c này cũng không phải là rung động thời điểm tam thanh đám người không tốn thời gian dài thì sẽ chạy tới các vị mau nhanh ra tay và bảo trấn nguyên tử lớn tiếng nhắc nhở chúng tiên âm thanh như hồng chung giống như vang vọng bụi phía dù sao đồng nhất kiện tiên thiên linh bảo có thể cùng nhiều cá nhân hữu duyên bây giờ tình hình này tự nhiên là tới trước trước tiến được chính là nhanh tay có tay chấm không trấn nguyên tử tại lên tiếng nhắc nhở đồng thời dĩ nhiên ra tay thu lấy pháp bảo chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên một luồng bàng bạc thần bí lực lượng như mãnh liệt như nước thủy triều tuân ra trực tiếp c u ố n đi nam phương ly địa d i ễ m quan kỳ đông p h ư ơ n g thanh l i ê n bảo s ắ c kỳ bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ này tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong ba mặt còn có h u n nguyên kỳ nấu hai mươi b ố viên định hải thần châu như vậy uy lực tuyệt luân bảo vợ càng có trấn thiên quan lục hồ thiên chu thiên tinh thần đồ âm dương lưỡng nghi đăng âm dương、Lô. sơn hà đình sơn h ả i đồ sơn hà ấn chư nhạc kiếm h á m sơn phủ tích địa châu đoạn thủy thương ngũ hỏa thất cầm phiến trạm tiên chu thần bảo đao tu di hồ chờ đầy đủ ba kiện tiên thiên linh bảo linh vật hơn nữa hắn chọn thu lấy đều là chính mình liên tục lưu ý bảo vật mỗi một cái đều ẩn chứa đặc biệt u y lực cùng giá trị hầu như này chút tiên thiên linh bảo bên trong có giá trị nhất hoặc là đặc biệt tác dụng bảo vật trên thực tế lấy c h ấ n nguyên tử thực lực cùng có trí bảo hoàn toàn có năng lực thu lấy càng nhiều hơn bảo vật thậm chí đem nơi này bảo vật toàn bộ biến thành của mình bất quá như vậy ăn tướng thực tại thái quá khó nhìn hơn nữa hồng quân chắc hẳn cũng sẽ không cho phép hắn như vậy làm việc còn nữa hắn bây giờ thu lấy những bảo vật này dĩ nhiên để hắn thu hoạch to lớn rất nhiều giá trị cực cao hoặc là tương đối đặc thù bảo vật đều bị hắn nhét vào trong túi tại trấn nguyên tử kéo hạ tây vương mẫu đám người cũng r ồ n dập phục hồi tinh thần lại bắt đầu ra tay và bảo tây vương mẫu thân mặt mũi tao nhã ống tay háo múa nhẹ đem càng k h ô n xích càng k h ô n phiến hào thiên trung hào thiên cẩm hô lôi cẩm năm khẩu quỳnh cung ly q u ả n tiễn kim phước trâm bốn trăm nhiều kiện tiên thiên linh bảo lấy đi nữ hoa đồng dạng một phất ống tay á o thiên địa hồng lô ph vũ c ự c tán định tiên trâm luyện thiên lô cựu thiên tức n ư ỡ n g ba trăm n h i ề u kiện tiên thiên linh bảo liền rơi vào trong lòng bàn tay của nàng hồng vân cùng phục hy cũng riêng phần mình triển khai thần t h ô n g phân biệt thu lấy hơn hai trăm kiện tiên thiên linh bảo v õ n g thư thường hy các tiên cung đỉnh cấp đại năng đồng dạng ai nấy dùng thủ đoạn riêng phần mình lấy đi mấy chục hơn trăm kiện tiên thiên linh bảo cho tới còn lại giao trì chúng tiên cũng hoặc nhiều hoặc ít lấy đi mấy kiện thậm chí là mười nhiều kiện tiên thiên linh bảo mà cũng như vào lúc này theo sát phía sau tam thanh đám người liền dồn dập đến thái thanh lão tử vẻ mặt hờ hững một ống tay áo, phong hỏa bồ đoàn huyền đô thiên lê thái thượng tiên địa hôn nguyên nhất khí thần phủ các một trăm nhiều kiện tiên tiên h linh bảo tựa như bị bàn tay lớn vô hình dẫn dắt r ồ n r ậ p rơi vào hắn trong tay háo ngọc thanh nguyên thủy mắt sáng như đuốc bắt bảo lưu ly bình hư vô hạt khánh vân kim đăng thiên địa bồ đoàn huyết p h ủ tắc m ệ n h thư vô cực trạc lạc h ồ n trùng trấn yêu tháp nạp thiên đại thư hùng kiếm âm dương kính phần thiên vũ phiến chờ gần hai trăm kiện tiên tiên linh bảo bị hắn bỏ vào trong túi thượng thanh thông y ngư cổ xuyên tâm tỏa cựu long đình tứ t ư tháp long hồ như ý thông tiên thần địa thiên cơ sách tổng cộng lấy đi bốn năm trăm kiện tiên thiên linh bảo tiếp theo lễ tuấn thái nhất côn bằng minh hà đông vương công đám người cũng cơ hồ là không phân trước sau chạy tới phân bảo n h ă m hạ khi bọn hắn nhìn thấy giao trì chúng tiên và tam thanh đám người lấy đi đại lượng tiên thiên linh bảo thời gian từng cái từng cái con mắt nháy mắt hồng được dường như nhỏ máu đ ấ u kỵ đến cơ hồ phát điên bất quá nếu như là để cho bọn họ biết được vừa bắt đầu trấn nguyên tử liền lấy đi mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo e sợ sẽ tức đến tại chỗ thổ huyết đồng thời càng thêm ước cao đỗ kỵ dù vậy này chút tiên thiên đại năng cũng không cam chịu yếu thế dồn dập ra tay thu lấy riêng mình linh bảo nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn thu lấy đến bao nhiêu kiện tiên thiên linh bảo phía sau một đám lớn t ử tiêu hồng trấn khách như thủy triều mánh liệt mà đến nay một đám lớn t ử tiêu hồng trấn khách tại gặp được này đẩy khắp núi đồi tiên thiên linh bảo phía sau nháy mắt s ô i trào hưng ơ phấn cùng kích động tâm tình như lửa núi bạo phát giống như tết i ra bọn họ dồn dập triển khai thần thông các hiện có thể vì là tranh cướp này chút tiên thiên linh bảo nhất thời triển khai một hồi vô cùng kịch liệt hỗn chiến chỉ gặp đám người ngươi tranh t a đoạn phát bảo hào quang lấp lóe thần thông phép thuật cùng bay toàn bộ phân bảo nhai nháy mắt rơi vào trong một mảnh hỗn loạn ở đây chàng tranh đoạt kịch liệt bên trong còn dư lại mấy ngàn kiện tiên tiên linh bảo rất nhanh liền bị hầu như quét đi sạch xanh xanh chỉ có số ít vài món linh bảo tại mọi người điên cuồng tranh cướp bên d ư ớ i càng tránh thoát ràng buộc trốn vào hỗn độn giải rác trong hồng hoang đây là bởi vì thiên đạo bên d ư ớ i tự có một tuyến sinh cơ phúc không thể h ư ở n g hết nhiều như vậy tiên tiên linh bảo cũng không thể tất cả thuộc về huyền môn bên d ư ớ i vẫn cần cho còn lại hồng hoang chúng sinh lưu lại một tia cơ duyên ở đây chàng bảo vật tranh cướp trong đại chiến nay chút tiên thiên đại năng có thu hoạch riêng、Cực、ít một bộ phận tiên thiên đại năng may mắn thu được Ba kiện tiên tiên i l chương tuyệt đại i chỉ là thu được thu một cái, trăm ba mươi ba hồng nông tử khí thiếu hụt chương một trăm ba mươi ba hồng nông tử khí thiếu hụt nhưng bây giờ bản cổ tam thanh thực lực dĩ nhiên siêu phạm nhật thánh lại thêm trong tay nắm có rất nhiều mạnh mẽ pháp bảo từ lâu không là bọn họ có thể trêu c h ọ n g đ ổ i cho tới giao trì tiên cung cùng c h ấ n nguyên tử vậy thì càng thêm không đắc tội được đặc biệt là dựa theo đạo tổ từng nói vị này c h ấ n nguyên đạo tôn đều chạy tới chứng đạo biên giới thực lực đó e sợ mạnh đến vượt qua t ư ở n g tượng bọn họ liền một tia nhỏm ngó chi tâm đều không dám có thu lấy s n g này chút tiên tiên linh bảo phía sau n à y chút hồng h o a n g đại năng liền riêng phần mình lựa chọn ly khai lại lần nữa quay trở về tử tiêu cung đại điện chỉ có trấn nguyên tử cùng giao trì chúng tiên không có ly khai chỉ thấy trấn nguyên tử tại còn lại hồng hoàng đại năng đều ly khai phía sau ánh mắt r Khỏe quan nhiên giường, tại phân bảo nham bắt tay trong né mắt một đạo ẩn chứa vô tận huyền bí thiên đạo tin h ứ c dường như một dòng lũ lớn giống như tràn vào trấn nguyên tử thất hải hôn nội linh vật bàn cổ khai thiên di tồn nội hàm hôn nội thạch thủy có thể biến đổi hóa và ngàn pháp thiên tự địa nắm giữ định âm dương ngũ hành địa thủy hỏa phong công hiệu phẩm cấp còn muốn tại thực phẩm tiên thiên linh vật bên trên là thuộc về tiên thiên t h í bảo tầng thứ bảo vật Mà phân bảo nhang món g bảo vật này tuy rằng kỳ lạ quý giá thậm chí có thể hoàn toàn làm vật chống trời nhưng bây giờ hồng hoang bản cổ ý chí đã hầu như tiêu tan vì lẽ đó này một món bảo vật cũng không cần thái quá để ý không lâu phía sau vừa trước đi phân bảo cái tiêu một ít hồng hoang đại năng lục tục quay trở về dạng đạo đại điện một đám tử tiêu đại năng lại lần nữa đi tới hồng quân trước mặt cùng kêu lên nói ra Chúng ta thứ ú n g t đây hồng quân vì là thiên đạo thiên đạo không vì là hồng quân tiếng nói rơi xuống nháy mắt trong tử tiêu cung một luồng mênh mông vâng ẩn khó có thể dùng lời diễn tả được hạo đảng tiên uy như như bài sơn đạo hải đột nhiên bay lên vô cùng vô tận pháp tác bản nguyên khí thức dường như s ô i trào mánh liệt làn sóng hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán để rất nhiều hồng hoang đại năng đều là tâm thần rung động phảng phất linh hồn đều phải bị nảy cố lực lượng nghiền nát tiếp theo một luồng huyền ảo đến cực điểm thần bí khó lường nhân đạo khí v ậ n bắt đầu tại hồng quân đạo khu bên trên giống như một đoán ở rộ to lớn hoa sen giống như chậm rãi bước lên hội tụ ngưng kết chúng sinh c h i sư nhân đạo c h i chủ hồng hoang nhân đạo khí vật như chăm sông về biển giống như hợp ở hồng quân một thân đem lao đạo làm nổi bật được càng nguyên nghiêm thần thánh phảng phất hắn dĩ nhiên siêu thoắt rồi thế gian hết thả theo i ê n đạo, hợp. h t hồng quân cái tiên lãnh đạo mà lại tràn ngập uy nghiêm vô thượng lời nói xa xôi truyền đ ế n ra vô cùng vô tận thiên đạo thần vận pháp tác trí lý cùng nhân đạo hoàn mỹ hợp lại là một thời khắc này p h ả n phất toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị run d ậ y thời gian cùng không gian đều tại này cố mạnh mẽ lực lượng hạ v ậ n b ẹ o biến hình từ tiêu ba nghìn hồng trần khách giờ k h ắ c này đều bị này chấn nhiếp nhân tâm một mạn sợ được ngây người như p h ố n g trong lòng chấn động như ngập trời sóng lớn giống như quần c u ộ n không ngừng p h ả n phất từ nơi sâu xa thiên đ i ệ pháp tắc giống như một căn căn vô hình dây thừng chăm chú quấn quanh tại từng cái sinh linh trên người hồng h o a n g thiên đạo đối với sinh linh r à n g buộc biến được càng thêm nghiêm mật càng thêm không thể kháng cự tiếp theo thiên đạo hồng quân cái kia lãnh đạm đến cực điểm không có chút nào tâm tình lời nói dường như hồng chung giống như vang vọng tại đám người bên h a y từng chữ từng câu đều tựa như b ú a tạ giống như đánh tại mọi người trong lòng từ nay về sau trong hồng h o a n g tiểu thế có thể đổi đại thế không thể nghịch không phải thiên đ ị a hạo kiếp hồng quân không ra các ngươi tự lo lấy dứt lời hồng quân thân ảnh dần dần cùng thiên đạo hòa hợp một thể biến mất tại trong tầm mắt của mọi người ở đây giống như chấn động đến cực điểm tràn diện bên giới rất nhiều tử tiêu cung đại năng dường như bị làm định thân chú giống như vậy thật lâu đứng sừng xưng chỗ cũ lẳng lặng không nói gì hồi lâu phía sau đám người này mới t h ứ c t ỉ n h r ồ n r ậ p không người nhất bái cùng kêu lên hô to chúng ta bái tạ đạo tổ âm thanh vang vọng t ừ tiêu cung thật lâu vang vọng ở đây thần bí lại trang nghiêm trong điện đường đạo tổ hợp đạo này chấn động hám hồng hoang đại sự tại rất nhiều sinh linh trong lòng nhấc lên s ó n g lớn có thể nói là có người hoan hỷ có người b u ồ n nhưng bất luận nội tâm tâm tình làm sao có một chút là không thể nghi ngờ cái kêu treo cao tại đám người đỉnh đầu duy nhất một tôn hôn nguyên thánh nhân từ đây sẽ không dễ dàng hiện thân ở hồng hoang Càng sẽ không tùy ý can việc. không hồng hoang mọi việc. Này để không hồng hoang đại năng trong sẽ thiệp tùy ít ý mọi đại để lúc ò n không tự chủ được dâng lên một tia nhẹ nhõm cảm giác. Chắc hẳn ở đây đông g giác. chủ Chắc h tự một tia được cảm c đây đảo ở n sinh bên trong, hồng hoang g đối với tổ vụ h u y ệ này n nhất định là nhất là là một ừ n này, g rỡ. Lúc m đám hồng hoang đại năng rồn d ậ p bước ra từ tiêu cung bước vào hỗn độn bước lên trở về hồng hoang thế giới đường xá trấn nguyên tử càng là xông lên trước xuất lĩnh giao chỉ chúng tiên đi trước một bước hướng về hồng hoang thế giới bay nhanh mà đi mà lúc này hỗn độn bên trong đế tuấn cùng thái n h ấ t ánh mắt như ứng chăm chú nhìn đông vương công và bồng lai tiên đình một các cường giả b ó n g lưng trong mắt không hề che giấu chút nào toát ra từng tia từng tia sát cơ đạo tổ hợp đạo đối với yêu tộc thiên đình mà nói lợi và hại cùng tồn tại nhưng t i u lập tức thế cuộc mà nói hai hại hiển nhiên càng đột xuất đạo tổ hợp đạo sau không lại dễ dàng nhúng tay hồng hoang việc chuyện này ý nghĩa là một khi vu tộc lại lần nữa đối với yêu tộc thiên đình phát động công kích đạo tổ rất có thể sẽ không lại ra mặt can thiệp đã như thế yêu tộc thiên đình không thể nghi ngờ lâm vào nguy cơ tứ phía hoàn cảnh dù sao lấy bọn họ thực lực trước mắt nhưng cũng khó có thể chống lại mười hai tổ vui bậy ra thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trợ bây giờ yêu tộc thiên đình như chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh biện pháp duy nhất chính là cấp tốc lớn mạnh thực lực bản thân nhưng mà hồng hoang thế lực khắp nơi đã từ từ vững chắc thành hình nghĩ muốn thực hiện nhanh chóng lớn mạnh nhất định phải đánh vỡ hiện có cách c ụ mà nếu muốn để yêu tộc thiên đình thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất chỉ có triệt để hủy diệt đ ồ n g lai tiên h đình đem đ ồ n g lai mấy triệu tán tiên và hơn trăm vị đại la cường giả nhét vào dưới trướng đã như thế không chỉ có có thể cực lớn tăng cường yêu tộc thiên đình thực lực còn có thể thỏa mãn chu thiên tinh đấu đại trận đối với ba trăm sáu mươi lăm vị đại la kim tiên nhu cầu đến lúc đó lấy yêu tộc thiên đình thực lực bố trí ra hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận không chỉ có thể chính diện chống lại vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận thậm chí đem vu tộc triệt để giết chết cũng không phải nói chuyện việt vông bất quá cảm nhận được đạo tổ hợp đạo mang đến nguy cơ cũng không phải là chỉ có đế tuấn thái nhất này chút yêu tộc thiên đình cường giả đồng lai tiên h đình một các cường giả và đông vương công tương tự đã nhận ra ẩn bên trong nguy hiểm đồng lai tiên đình vốn là, là đánh đạo tổ cờ hiệu tạo dựng lên dưới trướng đại la các cường giả liên tục tự cao sau lưng có thánh nhân chỗ dựa. làm việc mười phần phân khích cho rằng trong hồng hoàng không người dám dễ dàng trèo chọc bọn hắn nhưng mà đạo tổ này hợp lại nói không lại dễ dàng can thiệp hồng hoàng sự vụ trong lòng bọn họ chỗ r ử a lớn nhất nháy m ắ t hóa thành hư hảo đặc biệt là với bước ra tử tiêu cung bọn họ liền ngạy bén phát hiện đến đế tuấn cùng thái nhất trên người t à n mát ra nồng nặc sát ý này để bồng lai tiên đình một các cường giả trong lòng dân lên một trận sợ hãi không lâu phía sau trấn nguyên tử xuất lĩnh giao chỉ chúng tiên thuận lợi trở về cựu tiêu thiên cung giao trì chúng tiên trở lại thiên giới sau riêng phần mình không kịp chờ đợi tiến về phía trước nơi bế quan lần này thánh nhân k tiên, tiên hai, hai nữ mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng đối với trấn nguyên tử hướng đến bảo sao nghe vậy lập tức theo như nói lấy ra hồng nông tử khí trấn nguyên tử cẩn thận chú đáo này hai đạo hồng nông tử khí hắn phát hiện bất luận là chính mình được vẫn là tây vương mẫu cùng nữ hoa trong tay hồng nông tử khí đều cùng hệ thống khen thưởng hoàn mỹ hồng nông tử khí tồn tại sai biệt hồng quân s ở ban tặng hồng nông tử khí thiếu hụt tương ứng đại đạo hữu cơ càng nhiều hơn tác dụng là bù đắp c ă n cơ có thể để đại la cảnh giới lúc hoa n ở cựu phẩm viên mãn lên cấp thành hoa n ở thập nhị phẩm đây cũng là hồng quân cái gọi là thành thánh nền móng hơn nữa cùng nguyên thần kết hợp lại sau sẽ cùng thiên đạo chặt chẽ phù hợp đem nguyên thần ký thác ở thiên đạo đã như thế này hồng nông tử khí mặc dù có thể giúp người thành thánh nhưng tồn tại cực lớn thiếu hụt như không là chấn nguyên tử trước giờ biết được bí ẩn trong đó. lại có hoàn mỹ hồng m ô n g tử khí làm tham chiếu e sợ cũng khó có thể phát hiện trong đó đầu mối chỉ có thể cho rằng hồng m ô n g tử khí vốn là như vậy c h ấ n nguyên tử tự nhiên sẽ không để tây vương mẫu cùng nữ hoa sử dụng như vậy có thiếu sót hồng m ô n g tử khí thành thánh bằng không một khi trở thành cái gọi là thiên đạo thánh nhân ắt sẽ bị thiên đạo t ầ n g t ầ n g ràng buộc hắn tiến về phía trước tử tiêu cung nghe đạo trước giờ chiến tòa bản chính là vì giảm thiểu thiên đạo thánh nhân xuất hiện hoặc là đem thiên đạo thánh nhân xuất hiện nắm trong lòng bàn tay suy nghĩ đến đây hắn giơ tay lấy ra hai đạo hệ thống khen thưởng hồng nông tử, tử khí phóng ra trói lọi m à n u hòa hào quang tại tử tiêu cùng thời n gian các nàng rõ ràng nhìn thấy trấn nguyên tử chỉ thu được một đạo hồng nông tử khí giờ khác này hắn nhưng lại lấy ra hai đạo hơn nữa này hai đạo hồng nông tử khí xem ra cùng trong tay các nàng tuyệt nhiên bất đồng làm cho người ta một loại càng thêm mười phân vẹn mười cảm giác chẳng lẽ đây là từ chuẩn đề đạo nhân trong tay bọn họ có được có thể các nàng vẫn chưa gặp trấn nguyên tử ra tay cướp giật đ a hơn nữa này hồng nông t ử khí cùng các nàng có hiển nhiên có chỗ bất đồng chương một trăm ba mươi bốn tạng bảo hỗn độ n linh bảo hôn nguyên ma thần theo hầu chương một trăm ba mươi bốn tạng bảo hỗn độ n linh bảo hôn nguyên ma thần theo hầu trấn nguyên tử nhìn hai nữ vẻ kinh ngạc chỉ là đơn giản giải thích một chút đây là chính mình ngẫu nhiên thu được cản hoàn mỹ hồng nông t ử khí mà hồng quân đưa cho cái k i a m ấy nói tồn tại vấn đề sử dụng sau mặc dù có thể trở thành thiên đạo thánh nhân nhưng sẽ bị thiên đạo giàn buộc mà thực lực tương đối yếu kém mà trong tay hắn này hai đạo hồng mông tử khí mặc dù nhìn như cũng là có thể trở thành thiên đạo thánh nhân kỳ thực không sẽ phải chịu thiên đạo giàn buộc thành thánh phía sau thực lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ cho tới lai lịch cụ thể trấn nguyên tử vẫn chưa nói tường tận minh nói hắn đem tây vương mẫu cùng nữ hoa nguyên bản hai đạo hồng mông tử khí thu hồi đem hoàn mỹ hồng mông tử khí đưa cho nàng nhóm nói ra các ngươi tìm hiểu này hồng mông tử khí có trợ giúp tăng lên hỗn nguyên kim tiên trên đường tu vi tương lai chứng đạo cũng sẽ càng thêm trôi chạy tuy rằng tây vương mẫu cùng nữ hoa đều có tương ứng hôn nguyên, nguyên đại la kim tiên nhưng cựu giống một số thế giới tiên đế kinh văn giống như mặc dù có tiên đế kinh văn cũng không nhất định có thể trở thành tiên đế tuy rằng lấy tây vương mẫu cùng nữ hoa tư chất tới nói cũng sẽ không tồn tại vấn đề như vậy có hoàn thiện công pháp và hắn chỉ đạo hoàn toàn có thể chứng được nhân đạo hôn nguyên t h á n h nhân tuy rằng như vậy có lẽ tránh không được muốn cùng thiên đạo hồng quân sản sinh xung đột nhưng chờ đến lúc đó hắn lấy hắn thực lực há lại sẽ e ngại một cái hồng quân bất quá hắn vẫn lựa chọn đem này hai đạo hoàn mỹ hồng ngông tử khí bên trong có cảng cấp bậc cao đại đạo quy tắc tìm hiểu hồng n ô n g chi khí có trợ giút tu luyện của các nàng tây vương mẫu cùng nữ ho đồng thời trấn nguyên tử muốn đem này hai đạo hoàn mỹ hồng mông chi khí dành cho các nàng trong lòng vừa khiếp sợ vừa cảm động khiếp sợ ở trấn nguyên tử lại vẫn có thần kỳ như thế hồng mông tử khí cảm động ở hắn đối với chính mình hai người quan tâm nhưng mà trong lòng các nàng không khỏi lo lắng lên trấn nguyên tử tự thân chứng đạo vấn đề trấn nguyên tử tự hộ nhìn thấu tâm tư của các nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ta đi chính là lấy lực chứng đạo con đường bây giờ đã đến tùy thời có thể chứng đạo mức độ đúng là dùng không được này hồng mông tử khí sau đó trấn nguyên tử lại lấy ra chính mình thu lấy hai mươi b ố viên định hải thần châu giao cho tây vương mẫu trong tay dốc lòng chỉ điểm nàng làm sao vận dụng này hai mươi bốn viên định hải thần châu phối hợp cực phẩm tiên thiên linh bảo càng cốt xích vì là thiên giới mở ra hai mươi bốn chư thiên một khi thành công tây vương mẫu đem thu được một bút số lượng cao cấp nước đến lúc đó nàng thành đạo con đường đem sẽ càng thêm thông thuận giao phó xong việc này trấn nguyên tử cũng chuẩn bị bế quan lần này bế quan hắn trí t ạ i đột phá đến thánh nhân cảnh giới hắn không có trở về chín trọng thiên ly hạt h i ê n mà là về tới động phủ của mình vạn thọ sơn ngũ trang quan động tiên vừa về tới ngũ trang quan viêm linh băng thanh hai vị thị nữ và hắn đệ tử bạch ly cùng vân tiêu bích tiêu Quỳnh tiêu sau tỷ tiến mội liền l rồn ê đó trấn nguyên tử bắt đầu dốc lòng chỉ điểm các nàng hắn g、si、đối với viêm linh cùng băng thanh hai vị thị nữ nói ra này âm dương lưỡng nghi đăng âm dương lô sơn hà đình núi hà đồ hôn nguyên hòa châu đoạn thủy thường liền ban tặng các người hy vọng các người tốt tốt luyện hóa tăng lên thực lực bản thân hai nữ mừng rỡ tiếp nhận linh bảo vội va bái tạng đa tạ sư tôn ban ân tiếp đó trấn nguyên tử nhìn về phía bạch ly nói ra bạch ly này ngũ hỏa thất cầm phiến tu di hồ một đoá cựu phẩm tịnh thế bạch liên còn có này tiền thiên linh vật tinh thần vòng tay cũng ban tặng ngươi nhìn ngươi chăm chỉ tu luyện không nên phụ lòng vi sư kỳ vọng bạch ly kích động được viên mắt thường hồng quỳ xuống đất khấu t ạ sư tôn yên tâm đệ tử thỏa đáng nỗ lực tu hành sau cùng trấn nguyên tử đối với vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu ba tỷ bội nói ra ba người các ngươi này hôn nguyên kìm đấu phong lôi tiễn trạm tiên chu thần bảo đao và ba đoá thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên liền là vi sư cho các ngươi ban thưởng sau này các ngươi muốn lẫn nhau nâng nỡ cộ tam tiêu tỉ mội rồn d ậ p hạ bái cùng kêu lên nói ra đa tạ sư tôn yêu mến chúng ta định không phụ sư tôn kỳ vọng an bài xong hết thảy sau trấn nguyên tử xoay người bước vào chính mình bế quan nơi tựu i tại hắn bước vào bế quan nơi nháy mắt cái kia yên lặng vô số vạn năm hệ thống lại lại lần nữa có phản ứng k e n chúc mừng ký chủ tham gia ba lần giảng đạo kết thúc phát động tùy cơ khen thưởng thanh thúy gợi ý của hệ thống âm tại trị nguyên n tử trong đầu văn vọng phản phát biểu thị một hồi mới cơ duyên tức sắp g i á n lâm k e n phát động tùy cơ khen thưởng thu được định cấp tiên thiên trí bảo thái hư thần kiếm một thanh phát động tùy cơ khen th liên tiếp thanh thúy gợi ý của hệ thống âm tại bế quan nơi đột nhiên vang lên chấn nguyên tử đầu tiên là ngờ da lập tức trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng không nghĩ tới lại lại lần nữa kích phát hệ thống khen thưởng cẩn thận nghĩ đến hắn xác thực đã có hồi lâu thời gian không có phát động qua hệ thống phần thưởng hệ thống này hướng đến không có nhiệm vụ khen thưởng phát động khen thưởng cơ chế hoàn toàn tùy cơ khi nào có thể phát động toàn bằng vật khí trấn nguyên tử cưỡng chế hà nội tâm kích động quyết định đi trước lấy ra hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp trong phút chốc một đạo hỗn độn khí lưu b ố n g dưng tôn trào tại trước người hắn chầm rãi ngưng tụ thành hình chỉ thấy này tạo hóa ngọc điệp toàn thân tản ra hỗn độn mông lung ánh sáng trong ánh sáng ba nghìn đại đạo pháp tắt như ẩn như hiện phảng phất tại diễn dịch vũ trụ vạn vật sinh ra cùng diễn biến đĩa ngọc bề ngoài lưu truyền phù văn thần bí lại phảng phất ẩn chứa vô cùng thiên địa chi lực trấn nguyên tử ngưng mắt nhìn này hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp kết hợp hệ thống đối với món bảo vật này giới thân nay lại đúng là một cái cùng hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp tương tự bảo vật cũng không phải là vẹn vẹn tên tương đồng mà thôi nó đồng dạng ẩ n chứa ba nghìn đại đạo pháp tắc có chấn áp khí v ậ n thôi diễn t i ê n cơ chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền bính rất nhiều công hiệu thần kỳ chỉ bất quá hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp nguyên bản chính là hỗn độn trí bảo cấp bậc mà hắn lần này thu được này một cái chỉ là hỗn độn linh bảo tại ba nghìn đại đạo pháp tắc và chấp trưởng thiên đạo quyền bính chờ công năm trên so với hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp phải yếu hơn rất nhiều nhưng mà bây giờ hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp dĩ nhiên tàn、tạng. cũng không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót đã như thế uy năng ứ n g làm cùng hắn lúc này trong tay này hôn đ ộ n linh bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp trên lệnh không bao nhiêu mà kể từ đó có này một cái có thể chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền bính hôn đ ộ n linh bảo ngày sau tại trong hồng hoang đối mặt hồng quân mặc dù hồng quân dĩ nhiên thân hợp thiên đạo đối phương nghĩ muốn điều khiển thiên đạo ra tay với hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù sao thiên đạo trí cao hồng quân tại không thể triệt để chấp trưởng thiên đạo trước cũng nhiều nhất chỉ có thể dựa vào trong tay thiên đạo quyền bính đối với thiên đạo gây ảnh hưởng thôi sau đó trấn nguyên tử lại lấy ra cái t i ê ba đạo hồng nông tự khí và đỉnh cấp tiên t i ê n trí bảo thái hư thần kiếm ba đạo hồng m ô n g tử khí vừa vừa xuất hiện liền phóng ra so với trước kia càng thêm trói l o i mà thâm thúy h à o quang mỗi một tia h à o quang đều tựa như là một cái thông hướng về đại đạo chỗ sâu thần bí thông đạo ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc rõ ràng có thể cảm giác nhưng lại huyền diệu khó hiểu khiến người say mê cùng hắn lúc trước đạt được hoàn mỹ hồng m ô n g tử khí giống như này ba đạo hồng m ô n g tử khí ẩn chứa càng cấp bậc cao đại đạo quy tắc và một tia kỳ lạ bản nguyên sẽ không dùng nguyên thần ký thác thiên đạo có thể nói là chân chính thành thuyệt giai cơ duyên lại nhìn trôi này phảng phất có thể chém gây thế gian hết thể nhân quả trên thân kiếm khắc đầy cổ xưa mà phù văn thần bí phù văn thời gian lập lụe vô tận sát phạt lực lượng phun ra đây là một cái khai thiên trí bảo cấp bậc tiên tiên trí bảo kỳ công phạt lực lượng không chút nào yếu hơn hắn lúc trước đạt được chu thiên diện thế kích cựu dương phần t i ê n cung chờ tiên tiên trí bảo càng không kém hơn bản cổ phiên trấn nguyên tử nhẹ nhàng nắm chặt chỗ kiếm nháy mắt một luồng bàng bạc lực lượng theo cánh tay tràn vào toàn thân phảng phất hắn cùng với này thần kiếm dĩ nhiên hòa hợp một thể có thể tùy tâm sở dục triển khai vô thượng uy lực đơn giản nghiên cứu một phen những theo hầu tăng lên đến hôn nguyên ma thần t ầ n g thứ đối với theo hầu c h ấ n nguyên tử cực kỳ quen thuộc hắn này trước liền tăng lên qua tự thân theo hầu chỉ là đối với đem theo hầu tăng lên tới hôn nguyên ma thần nhưng không hiểu rõ hắn bây giờ tự thân theo hầu từ lâu tăng lên tới đỉnh cấp tiên tiên thần ma viên mãn t ầ n g thứ thậm chí có vượt qua tại theo hầu p xuất diện có thể ngự trị ở đỉnh cấp tiên tiên thần ma ứng làm biến thành hỗn độn ma thần hỗn độn ma thần theo hầu chính là đỉnh cấp tiên tiên thần mà theo hầu viên mãn sau cái tiếp theo tầm thứ nhưng mà nơi này là hồng hoang thế giới nhưng i dựa theo hệ thống giới thiệu hôn nguyên ma thần cùng hôn đ ộ n ma thần theo hầu kỳ thực nằm ở cùng một cấp bậc chỉ bất quá hôn nguyên ma thần dung hợp hồng hoàng quy tắc có thể hoàn bị thích hướng hồng h o a n g thiên địa sẽ không bị tiên h địa bài xích chấn nguyên tử tại cặn kẽ giải xong hôn nguyên ma thần theo hầu tầng thứ sau không chút do dự nào trực tiếp cờ lạc lấy ra trong phút chốc một đạo kỳ lạ mà t h ó i mắt hào quang nháy mắt đem chấn nguyên tử bao phủ trong đó trong ánh sáng phản phất t ẩn chứa vạn pháp quy nhất sức mạnh vô thượng vô số đại đạo pháp tắc như t r ă m sông về biển giống như hướng về trấn nguyên tử hội tụ đến sau đó hòa hợp một thể c h â một trăm ba mươi lăm lô s á c đế tuấn cùng thái nhất giá vọng c h â một trăm ba mươi lăm lô s á c đế tuấn cùng thái nhất giá vọng c h ấ n nguyên tử chỉ cảm giác mình bản nguyên linh hồn thậm chí mỗi một tấc máu thịt đều tại trải qua một hồi lòng trời lở đất cải tạo cùng tăng lên h á n bản nguyên lực lượng càng cốt động dường như hỗn độn mới mở lúc nguyên thủy khí ẩn chứa vô tận độ khả thi hắn linh hồn tại tia sáng gột dựa h ạ n biến được cứng cắp hơn thâm th Máu toàn h ị bộ bế quan nơi đều bởi vì hắn lột sắc mà kịch liệt rung động phản phất không chịu nổi này cô đến từ hôn nguyên tầm thứ mạnh mẽ lực lượng bế quan nơi không gian chung quanh bắt đầu và mẹo biến hình thời gian trôi qua cũng biến được hỗn loạn lên khi thì gia tốc khi thì đình trệ phản phất thời không quy tắc tại này cố lực lượng trước mặt cũng mất đi trật tự như cũ thời gian xa xôi như thời gian qua nhanh thoáng qua trong đó chính là vạn năm tuế nguyệt lạng yên trôi qua c h ấ n nguyên tử như cũng chìm đắm tại sâu nhất tầng thứ lột sắc bên trong phản phất đưa thân vào một cái siêu thoát thời không thần bí lĩnh vực từ đỉnh cấp tiên thiên thần ma tầng thứ hướng về kia trí cao vô thượng hôn nguyên ma thần tầng thứ nhảy vọt đây là một h ồ i động c h ạ m linh hồn cùng bản nguyên sâu sắc biến cách cùng lúc đó hắn c á i kia bị áp chế vô tận thuế n g u y ệ t vượt xa hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn khủng bố tu vi giờ khác này cũng như tránh thoát nhà tù manh thú lại cũng không có cách nào ức chế hướng về một cái nào đó không biết mà trí cao lĩnh vực mãnh liệt lột sắc ở đây kỳ diệu mà to lớn quá trình lột sắc bên trong trấn nguyên, tử thân thể, nguyên thần. pháp lực và đối với pháp tắc lĩnh lộ đều dường như bị chuyển vào một cỗ thần bí mà bàng bạc lực lượng cùng phát sinh biến hóa long t r ờ i lở đất cơ thể hắn hệt như hỗn độn mới mở thời gian thai ngén vạn vật nền tảng đang không ngừng mà rèn luyện cùng tái tạo bên trong biến được càng cứng cỏi mỗi một tấp da thịt đều tản ra hỗn độn giống như ánh sáng lộng lẫy phảng phất có thể chống đỡ thế gian hết thể công kích nguyên thần thì lại giống như một viên sáng chói vĩnh hằng đại nhật tại mênh mông thất hải bên trong không ngừng lớn mạnh thang hoa tản ra sóng tinh thần phảng phất có thể thấy rõ trong thiên địa hết thể y ề n bí pháp lực như quần quận nước sông lao nhanh không ngừng, không ngừng hội tụ, cố động. mỗi m ộ t tiêu pháp lực đều ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng mà đối với pháp tắc lĩnh mộ càng là dường như đem vô số điều nhanh sông hội tụ thành một cái lao nhanh sông lớn vạn pháp quý nhất tất cả pháp tắc tại trong cảm nhận của hắn từ từ hòa hợp một thể hình thành một cái càng hoàn chỉnh thâm thúy hệ thống mà cùng lúc đó bây giờ hồng hoang đại địa từ lâu là quần quận sóng ngầm hệt như một tòa s ắ p phun ra núi lửa sân vũ dục lai tư thế càng ngầm n ặ n theo rất nhiều tử tiêu hồng trần khách dồn dập trở về hồng hoang bọn họ đem tại tử tiêu hóa nghe đạo lấy được càng ộ thực lực đều chiếm được rõ rệt tăng lên trong lúc nhất thời càng nhiều hơn chuẩn thánh đại năng như măng mọc sau cơn mưa giống như tôn trào toàn bộ hồng hoang phảng phất lâm vào một hồi lớn bao tắp lớn trước giờ thế lực khắp nơi rục rà rục dịch bầu không khí căng thẳng được dường như kéo căng cứng dây cung không chỉ vu tộc thế lực tại hồng hoang đại địa trên tùy ý mở rộng dường như tham lam cự thú điên cuồng h ằ m hẹ không ngừng chinh phạt hồng hoang vạn tộc mười hai nơi vu tộc bộ lạc đến chỗ sơn hà pha toái sinh linh đồ t á n vạn tộc ở đây chẳng tàn khốc chinh phạt bên trong d ã r ủ cầu sinh cùng lúc đó bây giờ đạo tổ hồng quân dĩ nhiên hợp đạo sau lưng mình lớn nhất chỗ dựa dĩ nhiên mất đi mà ít thánh nhân này một tầng uy hiếp yêu tộc thiên đình cực có khả năng đối với bồng lai tiên đ ỉ n h độc thủ giờ khắc này hắn duy nhất có thể dựa vào chính là cái kia chính đang kéo dài thao luyện vạn tiên đại trận nay tòa từ đ ồ n g lai tiên đảo đạt được cấp thánh trận pháp vạn tiên đại trận hội tụ đ ồ n g lai tiên đỉnh vô số tiên nhân lực lượng là hắn đối kháng yêu tộc thiên đỉnh cuối cùng lá bài t ẩ y hắn tin tưởng chỉ cần đem này một tòa cấp thánh trận pháp diễn luyện xong tất nhiên có thể cùng cái tia yêu tộc thiên đỉnh chống lại đồng vương công thân mang đạo bà hoa lệ đứng tại đ ồ n g lai tiên đảo trên đ à i cao quan sát phía dưới sắp xếp chỉnh tể các tiên nhân hắn cao giọng la lên khẩu hiệu chỉ huy đám người không ngừng diễn luyện trận pháp chúng tiên nghe lệnh hôm nay thao luyện liên quan đến ta bồng lai tiên đỉnh tồn vong vạn tiên đại trận cần chúng ta đồng tâm hiệ tiếng nói của hắn tại biển gió thổi hạng chuyến khắp toàn bộ thiên đ ả o một đám đ ồ n g lai tiên nhân biểu hiện nghiêm túc nhưng mà có cường giả nội tâm lại có kiểu khác ý nghĩ trái lại cựu tiêu tiên giới giao trì tiên cung trong khoảng thời gian này tương đối bình tĩnh trước đây giao trì chúng tiên tại tử tiêu cung thu được rất nhiều tiên thiên linh bảo nhưng mà nghĩ muốn đem này chút linh bảo toàn bộ luyện hóa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mặc dù là tây vương mẫu tu vi như vậy cao thâm người lúc này cũng còn đang toàn lực luyện hóa hai mươi bốn viên định hải thần châu viên định hải thần châu tuy chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo nhưng hai mươi bốn viên tổ hợp lại với nhau nhưng có thể đi đến cực phẩm tiên thiên linh bảo tầm thứ Vi lực tại nguyên c n mạnh m h bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích triệu công minh thu được này hai mươi bốn viên định hải thần châu sau hao phí vô số nguyên hội nhưng thủy trung chưa có thể đem toàn bộ luyện hóa trước u y ằ n g t r i ô n đây phong tự nhiên không cách so so à thần, thần, thần đại chiến thời gian triệu công minh còn xa không có đem hai mươi bốn viên định hải thần châu triệt để luận hóa nhưng dù vậy tại phong thần đại chiến bên trong hắn dựa vào này hai mươi bốn viên định hải thần châu như cũng tạo nên uy danh hiến hách thậm chí ngay cả thân là tử tiêu cung hồng trần khách nhiên đăng đạo nhân đều bị hắn đánh bại chi tiết sau cùng triệu công minh vẫn còn bị nhiên đăng đạo nhân tính toán này hai mươi b ố viên định hải thần châu cuối cùng rơi vào nhiên đăng đạo nhân tay t r ắ n g trắng tiện nghi hắn để có thể phối hợp cán khôn xích mở ra hai mươi bốn chư thiên càng l à bằng này trở thành phật giáo q u á k h ứ p h ậ t chẳng qua hiện nay bất luận là hai mươi bốn viên định hải thần châu vẫn là cán khôn xích đều không có duyên với nhiên đăng đạo nhân đấu chuyển tinh di trong đó lại là mấy ngàn năm thời gian vội vã mà qua nhớ lúc đầu tại tử tiêu cung ba dáng trước hồng quân thánh nhân từng rơi xuống ý trị minh lệnh v u yêu giữa hai tộc triệu năm bên trong không thể phát sinh tranh đấu cũng định ra rồi yêu tộc triều tiên vu tộc trưởng địa các cục nhưng mà, bây giờ đạo tổ dĩ nhiên h ợ c đạo cũng định hạ không phải thiên địa hạo kiếp không g i a q u ý củ này làm cho từ lâu không kiềm chế nổi vu tộc rốt cục lại lần nữa có động tác tuy rằng vu tộc không có lập tức g i ế t tới t ử vi tinh yêu tộc thiên đình nhưng cùng yêu tộc bên trong các đại tộc quần chém g i ế t nhưng càng kịch liệt rất nhiều hồng hoang vạn tộc mặc dù gia nhập yêu tộc nhưng trên thực tế như cũ lưu tại hồng hoang đại địa vẫn chưa di chuyển đến hồng hoang tinh không n à y chút tộc quần bởi vậy trở thành vu tộc trọng điểm chú ý đối tượng không ngừng gặp vu tộc công kích vu tộc vũ lực như mãnh liệt thủy triều một đợt tiếp một đợt chủng kích này chút yêu tộc, tộc quần vu tộc các chiến s khuôn mặt lạnh lùng trong tay vũ khí lập lòe q u ỷ dị h à o quang bọn họ phát sinh chấn thiên tiếng g ả o mỗi một lần công kích đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng tại vu tộc công kích mãnh liệt hạ rất nhiều yêu tộc tộc quần khó có thể chống đối cuối cùng hủy diệt vậy mà lúc này từ vi đế tinh bên trên yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai vị này yêu tộc hoàng giả sau m à y hoàn mỹ chú ý đến những bị phúc diệt kia tộc quần ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại đồng lai tiên đình bên trên trải qua khoảng thời gian này tìm hiểu đế tuấn cùng thái nhất biết được đông vương công đang đồng lai tiên đảo bên trên toàn lực thao luyện vạn nhưng có thể bị đông vương công coi trọng như vậy chắc hẳn tuyệt không tầm thường đặc biệt là trước đây thiên đình thịnh hiến thời gian tại vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong tay bị nhiều thua thiệt sau bọn họ đối với loại này mạnh mẽ trận pháp đặc biệt quan tâm cùng cẩn thận đế tuấn thân mang hoa lệ đế bảo đứng tại thiên đình trên đ à i cao bên cạnh nhưng là cao ngạo đông hoàng thái nhất cùng thiên đình cố vấn bạch trạch đế tuấn khẽ to mày nói ra thái nhất này vạn tiên h đại trận không biết ngọn ảnh không thể tùy tiện tiến công có thể trước tiên thu thập tin tức đánh tra rõ ràng đại trận này hư thực thái nhất nắm chặt trong tay hỗ nộ chung trong mắt xẹt qua một tia nay đông vương công giám như vậy đại trương kỳ cổ thao luyện đại trận tất nhiên có chỗ ý lại chúng ta một bên thu thập tình báo một bên luyện chế chu thiên tinh thần thiên gia tăng thao luyện chu thiên tinh đấu đại trận chỉ cần chúng ta chu thiên tinh đấu đại trận có thể đi đến bản đầy đủ bản uy lực lại phối hợp hôn nguyên hà lạc đại trận đến lúc đó mặc dù vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại chiến đều có thể một chiến chỉ là một cái đồng lai tiên đình càng là gậy ngón tay có thể diện hai vị bệ hạ chúng ta thậm chí có thể nhân cơ hội thu mua một bộ phận đồng lai tiên đình đại la cừng giả để cho bọn họ đảm nhiệm nội ứng đồng thời tại thời khắc mấu chốt ph đế tuấn nghe nói gật gật đầu nói ra ái khanh này kế rất hay nhưng mà thiên đình đại la cường giả số lượng như cũ bất mãn ba trăm sáu mươi lăm vị bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận nhiều nhất chỉ có bản đầy đủ bản sáu bảy phần mười u y năng cứ việc uy lực này dĩ nhiên mười phần c h ủ n g bố nhưng nghị muốn lấy này tới đối phó vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận h i ệ n nhiên còn rất xa không đủ bất quá nếu như là có thể đem hà đô lạc thư bố trí xuống hôn nguyên hà lạc đại trận cùng với phối hợp lẫn nhau hai cái hỗ trợ lẫn nhau nhất định có thể bùng nổ ra càng thêm thực lực mạnh mẽ đến lúc đó trấn áp một cái vạn tiên đại trận địa chấn tự tin hoàn toàn không có vấn đề. cùng lúc đó đế tuấn cùng thái nhất cũng đang khổ cực tìm kiếm đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ phương pháp lúc mới thành lập yêu tộc thành lập thiên đình thời gian bọn họ từng rơi xuống lượng lớn công đức làm cho tự thân cảnh giới tăng nhanh như gió, trực tiếp đạt tới c h u ẩ n thánh trung kỳ cảnh giới khoảng cách c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới dĩ nhiên không xa đông hoàng thái nhất càng là tràn đầy tự tin nếu là mình có thể đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới dựa vào trong tay hôn đ ố trung tại toàn bộ trong hồng hoang hầu như đều đem khó có đối thủ trong lòng hắn thậm chí sinh ra một cái to gan ý nghĩ nếu như mình có thể đột phá nói không chắc có thể cùng vị kêu cựu tiêu thiên cung tr tuy rằng thánh nhân nói chấn nguyên đạo tôn đã nơi tại chứng đạo biên giới nhưng trung quy còn không có chứng đạo chờ thảo phạt hạ đ ồ n g lai tiên đình lại dựa vào hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận nói không chắc có thể cùng đối kháng thậm chí trực tiếp đem chấn áp khi đó lớn như vậy cựu tiêu thiên cung tất nhiên muốn c o i yêu tộc một vị trí loại ý nghĩ này không chỉ tồn tại ở đông hoàng thái nhất trong lòng huynh trưởng của hắn yêu hoàng đế tuấn thậm chí rất nhiều cường giả yêu tộc đều có tương tự ý nghĩ đông hoàng thái nhất sức chiến đấu là yêu tộc đám người công nhận không mấy vạn năm tới nay hắn xuất linh yêu tộc cường giả nam trinh bắc chiến diết ra tới uy danh hi h ã n tại vô số lần chém giết trong chiến đấu biểu diễn ra phong cách vô địch để vô số yêu tộc cường giả là thuyết phục n h ư không là bởi vì hắn thái quá cao ngạo mà kiêu căng khó thuần tại yêu tộc trong đó hy vọng thậm chí đủ để vượt trên huynh trưởng yêu hoàng đế tuấn nhưng mà nghĩ muốn từ c h u ẩ n thánh trung kỳ cảnh giới đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới còn nói gì tới dễ dàng mặc dù là lấy yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chắc việt tư chất cũng gặp phải to lớn c h n khó bọn họ nghĩ tới nghĩ lui nghĩ phải nhanh chóng đột phá cảnh giới duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là mượn công đức lực lượng nhưng là thiên đạo công đức loại tu luyện này bên trên văn năng như thế nào như vậy dễ dàng có thể có được c h ư một trăm ba mươi sáu đế tuấn muốn đồng thời cầu hôn hi hòa nương nương cùng thường hy tiết tử c h ư một trăm ba mươi sáu đế tuấn muốn đồng thời cầu hôn hi hòa nương nương cùng thường hy tiết tử t ử vi đế tinh thiên đình tử vi đế cung bên trong bầu không khí có chút nghiêm nghị yêu hoàng đế tuấn hơi n h ũ n mày chính cùng hắn cố vẫn bạch trạch thương thảo làm sao thu được đại lượng công đức do đó đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới bạch trạch một bộ áo bào trắng vẻ mặt chầm ổn túi đầu chầm tư một lát sau chậm bệ hạ vì là thiên đình thiên đế yêu tộc c h i chủ lại là thái dương tinh thần nếu như có thể thành t i ể u thiên hôn vậy tất nhiên là một việc cơ duyên to lớn đến lúc đó thiên đạo xúc động nhất định rơi xuống đại lượng công đức bệ hạ thậm chí mượn này bước vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ chém ra t â m thi cũng không phải không có, có khả năng ngay s n g bạch trạch tự thuật đế tuấn nguyên bản trói chặt đầu lông mày dần dần ra hắn ra ánh mắt càng ngày càng sáng lời đồng thời khó nén hương phấn nói ra khanh gia có ý tứ là chấm có thể cùng tiểu mội hi hòa thành tựu thiên hôn đế tuấn trong đầu hiện ra tiểu mội hi hòa g á n g dấp nàng dung mạo rất mỹ lệ động người ra như mỡ ông trong trắng lộ hồng hệt như hoa đào tháng ba giống như t i ể u diễm mượn lẫn dọn một đôi mắt đẹp còn như ngôi sao rực rỡ sáng n g ờ i nhìn quanh rực rỡ phảng phất có thể câu hồn phách người mũi n g ọ c tinh xảo xuất sắc r ấ t môi hồng không điểm mà tru cười rộ lên thời gian hai cái nhàn nhạt l ố n đồng tiền càng là tăng thêm mấy phần đẹp đẽ cùng khả ái một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài như là thác nước bông xuống tại bên hồng nhu thuận bóng loáng tản ra nhàn nhạt mùi thấm át tại trường kỳ ở chung bên dưới muốn nói đế tuấn đối với nàng không có động tâm đó là giả bây giờ bạch trạch này một đề nghị vừa vặn nói đến trong tâm khảm của hắn l nếu như như thế không biết tiểu bội có hay không đồng ý bạch trạch nhưng là lòng tin mười phần cười nói k hi hòa nương nương đối với bệ hạ e sợ cũng từ lâu tình căn sâu loại đến thời điểm chỉ cần để đông hoàng bệ hạ trước đi làm mối nương nương nhất định đồng ý hơn nữa bệ hạ cùng nương nương trong đó trai tài gái sắc ông trời tắc h ợ p cho tất nhiên có thể thành tựu thiên hôn bất quá ngoài ra thần nhưng là có một cái đề nghị h ả không biết thái khanh còn có gì cao kiến đế tuấn nghi hoặc mà hỏi dò bạch trạch chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp tục nói ra bệ hạ vốn là thái dương tri chủ mà thái âm thái dương mệnh lý vốn là đang dễ trong đó nhất định cũng ẩn chứa một phen lớn cơ duyên vậy hạ nếu như là có thể đồng thời cầu hôn cái kia thái âm c h i chủ tường h hy tiết tử không chỉ thiên hôn có thể viên mãn đến lúc đó có thể thu được công đức cũng tất nhiên càng nhiều bước vào chuẩn thánh hậu kỳ nhất định không là vấn đề hơn nữa đây cũng tính là cùng giao trì tiên cung thông gia nay đối với sau đó bất luận là ta yêu t ộ c thiên đình muốn đối phó bồng lai tiên đình hay là đối phó vu tộc đều sẽ rất có í c lợi đế tuấn nghe nói trong lòng càng là khé động thái âm thái dương mệnh lý vốn là đan vào lẫn nhau lẫn nhau có nhất định hấp dẫn h ú chi cái kia thái âm tinh chi chủ tường tự dung mạo rất mỹ lệ động người khí chất lành lạnh thật sự là nguyện cung tiên tử hạ p h ả m gò má trắng non như là g i ư ờ n g c h i ngọc ôn h ò a hai con mắt như trong bầu trời đem tinh khiết nhất hà n tinh lộ ra từng tia từng tia lành lạnh cùng thần bí nàng thân mặt mũi thức tha dáng địa huyền chuyển trong lúc vung tay nhấc chân h i ể n lộ hết tao nhã cao quý sớm tại lần đầu tiên gặp mặt thời gian đế tuấn liền đã đối với nàng tâm động không ngừng sinh ra hảo cảm trong lòng mà sớm tại hồng quân giảng đạo trước song phương liền nhiều có lui tới đã từng lẫn nhau luận đạo tiểu mội hi hòa cùng thường hy tiên tử càng là tình như tỉ mội hắn còn đã từng mời qua đối phương gia nhập vào thái dương cung bên trong đáng tiếc đối phương tự hồ đối với hắn cũng không quá cảm bạo bởi vậy hắn mời bị đối phương nguyện chuyển cự tuyệt nay để ngay lúc đó tâm tình của hắn thất lạc không ít hơn nữa tại tử tiêu cung nhất dạng phía sau không lâu đối phương liền gia nhập vào giao trì tiên h cung này làm cho hắn thậm chí đều khó mà dễ dàng gặp được đối phương càng l à để hắn không rất thương tiếc nhưng bây giờ nếu có thể mượn tiên hôn tên đồng thời cầu hôn đến tiểu mội hi hỏa cùng vị này thái âm nữ tiên đó không thể nghi ngờ là một cái cực lớn chuyện tốt vẹn, vẹn nghĩ, nghĩ hắn liền vô cùng kích động bất quá yêu hoàng đế tuấn không h tuy rằng nội tâm hắn đối với này cực kỳ động lòng nhưng ở bề ngoài hắn như cũ không lộ ra vẻ gì nói ra thường hy tiên tử đã gia nhập tiên cung sau lưng không chỉ có có tiên cung rất nhiều đại năng nữ tiên chỗ dựa càng là có thêm vị tia trấn nguyên đạo tồn tồn tại kiên quyết không cách nào miễn cưỡng đối phương sợ sợ rằng muốn thúc đẩy việc này cũng không dễ dàng nói đến chỗ này đế tuấn cũng không khỏi than thở một tiếng lúc này bạch trạch nhưng là lại lần nữa lên tiếng b ệ hạ thần có lẽ chí ít có hai người ứng làm có thể thúc đẩy việc này hả là ai đế tuấn trong lòng vui mừng mà trên mặt nhưng là giả vờ lệnh ngặt nói bạch trạch đáp lại nói k hi hòa nương nương cùng cái kia nữ hoa đại thần thần nghe k hi hòa nương nương cùng thường hy tiên tử tình cảm thâm hậu không bằng từ nương nương tự mình tiến về phía trước làm mối đến lúc đó còn không chờ bạch trạch nói xong đế tuấn sắc mặt tối xâm lại liền xua tay cự tuyệt nói ra không được việc này không thích hợp từ tiểu nội ra mặt chính mình tiểu nội đối với chính mình tình thâm ý trọng hơn nữa hắn còn nghĩ đồng thời cầu hôn nhà mình tiểu nội đây thì lại làm sao có thể mở được như vậy khẩu để nhà mình tiểu nội đi làm chuyện như vậy bạch trạch cũng nháy mắt ngừng trong miệng lời nói hơi có chút lúng hiển nhiên chính hắn cũng cảm giác được này một phương pháp có chút không thích hợp bất quá dựa theo hắn nghĩ nếu như để xuống mặt mặt đây quả thật là cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay bằng không hắn cũng sẽ không lại lần nữa đưa ra mà nếu đế tuấn đã dứt khoát cự tuyệt hắn tự nhiên sẽ không lại tiếp tục để này một cái biện pháp thế là hắn tiếng nói nhất chuyển nói ra nếu không thể để hi hòa nương nương trước đi vậy liền chỉ có nữ hoa đại thần lúc trước tử tiêu ba giảng cái tia nữ hoa đại thần chiếm được đạo tổ ban thường hồng tu cầu nay một cái tiên thiên công đức thanh khí có thể chứng thiên hôn nếu có thể thúc đẩy việc này thiên hôn có thể viên mãn cái tia nữ hoa đại thần cũng là có thể thu được không ít chỗ tốt việc này không bằng đi mời nữ hoa làm mối đế ồ n tuấn g chứng vô n đủi Theo lớn tiếng t khen hay nháy mắt làm ra quyết định nếu như thế ngươi đi thiên đình trong bảo khố chọn ba kiện linh bảo đi mời nữ hoa đạo hưu trước đi làm mối lúc này nơi tại tầng sâu thứ bế quan cùng l ỗ sắc bên trong c h ấ n nguyên tử tự nhiên là không rõ ràng đế tuấn đã lại lần nữa đem chủ ý đánh tới thường hy tiên tử trên người đồng thời triển khai hành động để bạch trạch tới cửa trước đi mời nữ hoa làm mối đặc biệt là bây giờ hắn đã ở vào sâu nhất tầng thứ l ỗ sắc cùng đột phá thời khắc mấu chốt đã che giấu ngoại giới thiên cơ cảm ứ n g nếu như biết e sợ hắn sẽ xem thường nợ đủ cười bần đạo đem thường hy tiên tử mời đến giao trì vì chính là không để cho c u ố n vào đến vụ u yêu lượng kiếp do đó rơi được một cái nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích kết cục bi thảm hơn nữa hướng đến chỉ có bần đạo chặn đồ người khác mà ngươi tiểu t này tất nhiên là không có khả năng thành công bởi vì trấn nguyên tử tuy rằng bây giờ nằm ở tầng sâu thứ bế quan cũng không rõ ràng bây giờ tình cảnh này nhưng hắn đã sớm dự liệu đế tuấn có thể sẽ t tà tâm bất tử vì lẽ đó sớm có b ằ n giao bởi vậy bạch trạch trước đi mời nữ hoa làm mối tất nhiên là không có khả năng thành công thường hy bản thân cũng không có khả năng đồng ý bất quá tuy nói đều là chuyện không thể nào nhưng nếu như trấn nguyên tử lúc này biết được có thể hay không cho đế tuấn cùng bạch trạch một yêu một cái lớn bất gạt cái kia liền khó nói chắc mà không lâu phía sau bạch trạch liền đã tới cựu tiêu thiên giới ở ngoài hắn thân mang một bộ áo vào trắng thân hình phong d vẻ mặt cung kính chỉ thấy hắn quay về thủ hộ thiên giới nữ tiên chắp tay nói ra làm phiền thông truyền một tiếng bạch trạch cầu kiến nữ hoa đại thần có chuyện quan trọng thương lượng bởi bây giờ tây vương mẫu như cũ nơi đang bế quan lúc này tiên cung từ nữ hoa đến chủ đạo lại thêm bạch trạch vốn là đến đây cầu kiến nữ hoa nương nương bởi vậy tiên cung nữ tiên không dám thất lễ lập tức đem này một cái tin tức hồi báo cho nữ hoa nữ hoa lúc này đang giao trì kim quyết cung nàng thân mang một bộ năm màu nghe thường thân mặt mũi vận chuyển khí chất cao nhã chỉ thấy nàng ngồi tại hoa lệ trên bạo toạ quanh thân tản g a nhu hòa hà qu nàng khẽ to mày trong lòng âm thầm suy nghĩ bạch trạch này đến vì chuyện gì hơi chút sau khi tự hỏi nàng nhẹ giọng nói ra chuyển hắn vào đi Trước Trạch đến thăm, thường hy thái Trước Trạch đến thăm, thường hy thái Bạch Bạch hy hy đến độ. đến độ. không lâu lắm bạch trạch tại tiên cung nữ tiên dẫn dắt hạ bước chân vào giao chỉ kim quyết cung kim quyết trong cung vàng son lộng lẫy hào quang rực rỡ các loại kỳ chân dị bảo bày thả b ố n phía tản ra mê người vẻ vang bạch trạch g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy nữ hoa ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa khuôn mặt tuyệt đẹp trong ánh mắt lộ ra một l ồ nguy nghiêm bạch trạch không dám thất lễ vội vàng tiến lên cung kính mà hành lễ nói b á i kiến nữ hoa đại thần bạch trạch mạo mội tới chơi mong rằng đại thần thứ tội nữ hoa hơi gật đầu nhẹ giọng nói ra bạch trạch không cần đa lễ ngươi lần này đến đây vì chuyện gì bạch trạch hít sâu một hơi ngẩng đầu ánh mắt thành khẩn nói ra đại thần thật không dám d i ấ u dếm ta phụng yêu hoàng đế tuấn b ệ hạ mệnh chuyên tới để khẩn cầu đại thần hỗ trợ thúc đẩy một việc thiên hôn nữ hoa nghe nói trong lòng hơi động trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh hỏi ồ ra sao thiên hôn càng lao động ngươi tự mình đến đây bạch trạch liền đem đế tuấn muốn tìm cưới thường hy tiên tử lấy thành t i ể u thiên h ô n việc rõ ràng mười mươi nói ra bạch trạch nói xong lấy ra ba kiện hạ phẩm linh bảo hai tay cung kính mà chỉnh lên nói ra bất luận việc này có thể thành hay không này ba kiện linh bảo đều xem như là thiên đình một phần tâm ý kính xin nữ hoa đại thần thu xuống mà nếu như nữ hoa đại thần có thể là mối m thành công ta thiên đình khác có xính lễ đưa lên nữ hoa nghe nói k h ẽ to mày trong ánh mắt s ẹ t qua một tia không thích nói ra bạch trạch ngươi là nghĩ để bạn cung thúc đẩy đế tuấn đạo hữu cùng thường hy em gái nhân duyên Bất quá lúc trước nàng cùng tây vương mẫu tiến về phía trước thái âm tinh mời vọng thư thường, thường hy hai người gia nhập giao đài thời gian liền đã nghe trấn nguyên huynh trưởng nói tới qua vụ yêu hai tộc sớm muộn sẽ bạo phát đại chiến đến lúc đó chắc chắn lại là một hồi thiên địa lược tiếp nàng tự nhiên sẽ không đem thường hy mội mội đẩy về phía thiên đình cái kia hỗ lửa hơn nữa trước đây thường hy tiên tử hai người đã tỏ rõ tâm ý cũng không có gia nhập thiên đình hoàn thành thiên hôn ý n g h ĩ ngoài ra trấn nguyên huynh trưởng đã từng đặc ý nhắc nhở qua cho nên nàng là vô luận như thế nào đều không có khả năng đáp ứng chuyện này nghe được nữ hoa dứt khoát như vậy cự tuyệt bạch trạch hơi sững sờ trong mắt tràn đầy n g h i hoặc thực tại không minh bạch rốt cuộc gì nguyên nhân rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm lại sẽ dùng nữ hoa như vậy quả quyết tự tuyệt nữ hoa nhưng là trực tiếp chỉ rõ ngươi thiên đình tuy rằng thế lớn thực lực không yếu nhưng là đồng thời cùng vô tộc cùng đồng lai tiên đình là định tương lai ngươi thiên đình cùng hai phe này thế lực tương lai e sợ sẽ bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên bất luận ngươi thiên đình có phải là hay không vu tộc hoặc đồng lai tiên h đình đối thủ nhưng thường hy mội m ộ i chính là ta tiên cung người b ả n cung há lại sẽ đem đặt mình trong hiểm điểm m ạ c h trạch nghe nói gấp vội vàng giải thích nói ra thiên đế b ệ hạ thống hợp hồng hoang vạn tộc vì là bộ tộc lại được thiên đạo mệnh lập xuống thiên đình vẫn là thiên đạo chính thống hơn nữa bây giờ thiên đình thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay chính là vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận ta thiên đình cũng có đầy đủ tự tin chống lại cho tới một cái chính là đồng lai thiên đình càng là gậy ngón tay có thể diệt bạch trạch trong giọng nói tiết lộ ra mãnh liệt tự tin phản phất là tại tỏ rõ thiên đình xác thực có đủ thực lực cùng gốc gác có mạnh mẽ lá bài t ẩ y có thể dễ dàng hủy diệt đồng lai thiên đình đối kháng vu tộc nhưng mà nữ hoa ở trong lòng âm thầm cười gần một phen đối với thiên đình lá bài t ẩ y trấn nguyên huynh trưởng đã sớm cùng các nàng phân tích qua bất quá là chu thiên tinh đấu đại trận thôi mà chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuy rằng đồng dạng đều là thuộc về cấp thánh trận pháp vốn lấy lúc này thiên đình thực lực hoàn toàn không có khả năng bố trí ra hoàn trình chu thiên tinh đấu đ ạ i trợ bây giờ nghĩ mu Bất b quá, ở ê nhưng ngoài, n ữ n chuyện này nàng tự nhiên là không có khả năng nói thẳng n g có khả h là tự ra.、Nhưng、vào lúc này một trận n u hòa từng cơn gió nhẹ thổi qua vọng thư tiên tử sắc mặt l ạ n h lạnh giống như một đoán ở rộ trong đêm giá rét băng liên thân mặt mũi nhẹ nhàng rơi vào đại điện nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt quần dài làn váy như lưu vân giống như phiêu giật mỗi đi một bước đều tựa như mang theo tinh thần ánh sáng nhẹ mái tóc dài của nàng như thác nước tùy ý khoác ở phía sau trong tóc tô điểm mấy viên lóe lên tinh thần trạng trang sức càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng lánh diễm ở sau lưng nàng thì lại theo khí chất xuất trần thanh diễm thoát tục thường hy tiên tử thường hy thân mang màu xanh nhạt công trang Cái hai màu từng từng lạnh lạnh vị này tiết tử tự nhiên là nữ vai trong bóng tối thông báo đến đây dù sao giống trường hợp như vậy cũng vẹn vẹn chỉ có để thường hy tiên tử bản thân chính miệng cự tuyệt mới có thể để đế tuấn hết hy vọng do đó tránh khỏi kẻ này đối với tiên cung dây dựa không rõ chỉ thấy vọng thư tiên tử đến nơi phía sau trực tiếp đi về phía bạch trạch ngựa khí lành lạnh được dường như vạn niên hàn băng nói ra nghe đệ tuấn muốn cầu hôn nhà ta tiểu m g ộ i vọng thư tiên tử trong giọng nói mang theo nồng nặc chất vấn tâm ý bạch trạch đối với vọng thư tiên tử thái độ cũng là s ư ơ n g sở đối mặt này rõ ràng ẩ n chứa giọng chất v ấ n khí gấp vội vàng giải thích nói vậy hạ ở thiên đế chi vị lại là thái dương tinh chi chủ mà thường hy tiên tử tức là thái âm tinh chi chủ hai cái mệnh cách đan d ệ t phù hợp âm dương chi đạo như nếu có thể kết thành đạo lữ hoàn thành thiên hôn tất nhiên là một việc đại công đức đến lúc đó càng là có thể ở thiên hậu chi vị không biết vọng thư đạo nhưng mà còn không chờ vọng thư tiên tử trả lời k h á c một đạo càng thêm trong t r è o lạnh lùng âm thanh thì lại tại đại điện bên trong vang lên không làm sao mời bạch trạch đạo hữu hồi bẩm đế tuấn đạo hữu t i ể u nói thường hy một lòng đại đạo vô ý chuyện nhân, nhân duyên mời hắn khắc chọn đạo lữ hơn nữa hi hòa tỷ tỷ đối với đế tuấn đạo hữu tình thâm nghĩa trọng chính là đạo lữ lựa chọn tốt nhất kính xin hắn không nên phụ lòng hi hòa tỷ tỷ một phần tâm ý thường hy tiên tử mười phần, dứt khoát cự tuyệt, hơn nữa khí mười phần không khắc khí không có lưu lại chút nào chỗ trống nàng vốn là không thích ồ n hoàng trình phạt việc trước đây nghe tây vương mẫu tỷ tỷ cùng phải đ bạch, bạch trạch nghe nói nhất thời khá là lúng túng không chỉ là bởi vì bị nhà gái trực tiếp dứt khoát tự t u y ệ n đồng thời còn là bởi vì thường hy tiên tử phía sau một đoạn này lời nói mặc dù không cần thường hy ra nói đế tuấn vốn là nghĩ phải đồng thời cầu hôn thường hy tiên tử cùng hy hòa nương nương mà trong khoảng thời gian ngắn bạch trạch cũng không biết làm sao tiếp tục khuyên bảo mặc dù hắn là thiên đình cố vấn nhưng nhân gia liền thiên hôn công đức đều không để ý đối với đế tuấn cũng đồng d ạ n g không có hứng thú một lòng đại đạo cũng vô tâm đạo lữ việc càng là không cách nào đối với tiến hành uy hiếp còn có thể để hắn làm sao k h u y ê n bảo bạch trạch một trận mắc mồm lẻ lưỡi cuối cùng hóa thành k h ẽ than thở một tiếng nếu thường hy đạo h ư u không lớn vậy thì thôi cái tiết tại hạ tự làm hồi bẩm thiên đế bệ hạ Sau đó bạch trạch vừa nhìn về phía nữ hoa, nói ra, hoa hay đó đế đại đại đồng nói có bạch bệ biết chạch hạ chỉ chủ nhìn thiên thiên hôn, kính thần không thần không về nữ xin nữ trì, là bạn cung tự nhiên là nguyện ý chỉ là không biết đế tuấn đạo hữu ngoại trừ nghĩ muốn cầu hôn thường hy mội mội ở ngoài còn muốn cùng người phương nào kết làm đạo lữ bạch trạch nghe nữ hoa đáp ứng chủ trì thiên hôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm hắn lần này đến đây chủ yếu là vì trợ giúp thiên đế bệ hạ mời nữ hoa đại thần ra tay làm mối cầu hôn thường hy tiên tử đồng thời mời nữ hoa đại thần ra tay chủ trì thiên hôn mà bây giờ này chuyện thứ, nhất đã bị nhỡ, nếu như chuyện thứ hai hắn còn không cách nào hoàn thành cái kia hắn trở lại chỉ sợ cũng rất khó thông báo tuy rằng sẽ không làm gì hắn nhưng e sợ cũng sẽ rơi xuống một cái làm việc vô năng danh tiếng mà đối với nữ hoa đại thần lời nói Hắn nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, nhiên hy hòa hắn cũng miệng nói ra, tự nhiên là nương nương. Bất quá hắn lời nói này là là là lời mà có trực tiếp quả mở tự Bất ra, vọng ừ a mới b u m i ệ n liền thư ự nghĩ không lung túng, không n gì, g khỏi thấy hơi chút khỏi tới cái cảm có ợ n ngùng nợ nụ g Võng cười. Thương, thường ơ n g t h ư hy hai người nghe nói cũng phản ứng lại thầm ý sâu sắc nhìn bạch trạch nhìn một chút không nghĩ tới đế tuấn cùng này bạch trạch lại như này ra mặt dày càng nghĩ đồng thời cầu lấy hai vị đ ỉ n h cấp tiên tử mà này thiên đ ỉ n h thiên hậu vốn là không có, có bao nhiêu thiên hôn công đức nếu như phải dựa theo bọn họ nguyên bản dự định điểm ấy thiên hôn công đức nhưng là muốn bị hai vị tiên tử chia đều càng là không dư thừa bao nhiêu e sợ tác dụng cũng không sánh nổi mấy viên tiên cung đời đầu cực phẩm linh quả hoặc là vài mảnh đời đầu cực phẩm nội đạo trả công hiệu chuyến này chưa có thể đạt được mục đích bị thường hy tiên tử hai người dứt khoát tự tuyệt bạch trạch cũng chỉ có thể phẫn nộ mà về bất quá may là n ữ hoa đại thần đáp ứng rồi chủ trì thiên hôn hơn nữa còn có h y hòa nương nương làm thiên hậu như cũ có thể cùng thiên đế bệ hạ hoàn thành thiên hôn nghi thức đến lúc đó thu được thiên hôn công đức chính là đại cục đã định chỉ chờ thiên hôn sau đó liền có thể san bằng đồng lai c h ư n g một trăm ba mươi tám chứng đạo hôn nguyên hôn nguyên đại la kim tiên c h ư n g một trăm ba mươi tám chứng đạo hôn nguyên, hôn nguyên đại la kim、tiên. thử vi đế cung làm nghe bạch trạch trở về tin tức đế tuấn nguyên bản ngồi tại hoa lệ trên bảo tọa thân thể k h ẽ rung lên trong mắt nháy mắt dấy lên mong đợi hào quang không kịp chờ đợi cao giọng hỏi g i bạch trạch lần này sự t ì n h làm được làm sao bạch trạch thần sắc cảm đạm hạ thấp người chắc tay trong giọng nói tràn đầy xấu hổ thần có phụ thiên đế bệ hạ giao phó sau đó h ắ n đem thường hy c h u y ể n cáo đế tuấn lời nói rõ ràng mười mươi trầm rãi nói tới nghe xong bạch trạch tự thuật đế tuấn ánh mắt nháy mắt hơi ngừng như hai đạo lệnh như băng hà mang tiếp theo trong mắt không hề che giấu chút nào xẹt qua một tiên nao ý hắn chính là đường đường thiên đế chi tôn yêu t ộ c cậu chủ càng là c h u ẩ n thánh trung kỳ cường giả tại hồng hoang đại địa đó cũng là tiếng t â m lừng l ấ y đỉnh cấp đại năng bây giờ nghĩ muốn cầu kết hôn với một tiên cung nữ tiên càng bị không khách khí như vậy trực tiếp c ự tuyệt này để hắn làm sao có thể nhịn như việc này lan truyền ra ngoài hắn khuôn mặt này mặt nên đi nơi nào đặt đế tuấn tự hóa hình m à ra lên liền lấy trời sinh đế giả tự xưng mặc dù không giống thái nhất như vậy không coi ai ra gì tiêu căng khó thuần nhưng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy bị sâu s ắ c bạo phạm một luồng phát ra từ nội tâm tức giận như mánh liệt hỏa diễm giống như ở trong lòng cháy hương thực phản phất chính mình trí cao vô thượng uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích quả thực không thể tha thứ hắn ở trong lòng âm thầm thể tương lai nhất định phải để những người kia trả giá thật lớn nhưng mà đế tuấn thân là thiên đình thiên đế yêu tộc c h i chủ dù sao không phải là hạng người tầm t h ư ờ n g hắn cố nén trong lòng cái kia muốn bạo phát sự phẫn nộ bất quá trong lòng đối với không cách nào cưới đến thường hy tiên h tử thật sự là không cam tâm trầm âm hồi lâu phía sau hắn lại lần nữa mở miệng hỏi giòi nói mang theo một tia khó có thể phát giác m lần này chuyện nhân duyên t i ệ u không có cách nào bạch trạch giả vờ do dự sau đó chậm rãi gật gật đầu nói ra s á c thực như vậy hơn nữa ngăn cản thường hy cùng bệ hạ thành t i ệ u thiên hôn tựa hồ là cái kia giao chỉ chúng tiên cộng đồng ý chí lập tức bạch trạch đem lúc đó đại điện bên trong tình hình trải qua một phen thêm mắm g i ả n muối phía sau rõ ràng mười mươi nói ra đế tuấn n g h e xong đầu lông mày chăm chú nhăn lại dường như hai tòa cao ngất ngọn núi chầm giọng nói nói như vậy các nàng là cố ý không nghĩ để chấm cùng thường hy tiên tử hoàn thành thiên hôn bạch trạch vội vàng gật đầu ứng nói ứng làm đã là như thế bằng không lấy bệ hạ ngài cùng thường hy tiên tử trong đó mệnh cách đan dệt và dĩ vãng giao tình ứng làm sẽ không như vậy mới đúng chỉ sợ cái kia giao trì chúng tiên đối với ta thiên đ ỉ n h cũng không có, có bao nhiêu thiện ý còn không có chờ bạch trạch tiếp tục nói đế tuấn liền dứt khoát ngắt lời hắn phất tay ra hiệu lùi lại tốt rồi ngươi lùi ra đi thần xin cáo lùi bạch trạch cung kính mà hành lễ xoay người rời đi mắt nhìn bạch trạch bóng lưng rời đi đế tuấn ánh mắt hơi lấp lóe lâm vào sâu sắc chầm tư lúc này đế tuấn trong lòng nhiều lần suy tư lúc trước bạch trạch l ờ i nói đừng nhìn giao trì tiên cung cùng tử vi thiên đình trong đó bây giờ quan hệ ở bề ngoài nhìn như hòa hợp hơn nữa song phương đều là chiếm được thiên đạo công nhận thế lực giao trì tiên cung ở thiên mẫu c h i vị tử vi thiên đình ở thiên đế c h i vị ở bề ngoài nhìn như ư song phương đứng ngang hàng nhưng khi đó tây vương mẫu chính thức thành lập giao trì tiên cung thời gian sử dụng chính là giao trì kim ấn tức thiên mẫu ấn vàng mà hắn thành lập thiên đình thời gian mặc dù được xưng hồng hoàng thiên đình sử dụng nhưng là tử vi đế ấn nhưng mà tử vi đế ấn quyền bính càng nhiều trọng điểm ở chúa tể hồng hoàng đối với toàn bộ hồng hoang thế giới chính thống lực trường khống so với bên dưới vẫn là phải kém hơn một chút vì lẽ đó hắn thành lập thiên đ ỉ n h tuy rằng đồng dạng thu được thiên đạo thừa nhận đối ngoại tuyên dương cũng là hồng hoang thiên đ ỉ n h nhưng trên thực tế càng nhiều chỉ có thể coi là một cái yêu t ộ c thiên đ ỉ n h khoảng cách chân chính trên ý nghĩa hồng hoang thiên đ ỉ n h còn có trên lệch không nhỏ hơn nữa giao chỉ tiên cung nhìn như không tranh với đời kỳ thực cùng thế lực khắp nơi quan hệ đều đan sen chẳng c h ị t thâm hậu cực kỳ tại đế tuấn trong lòng giao chỉ tiên cung mang đến uy hiếp xa lớn hơn nhiều so với bồng lai tiên đình dù sao giao chỉ tiên cung bất luận là cường giả số lượng vẫn là gốc gác tích lũ đều tuyệt đối không phải đồng lai tiên đình có thể so sánh trọng yếu hơn chính là trước đây tham gia song giao chỉ thị n h i ế n phía sau đế tuấn liền mơ hồ cảm giác được cái kia cựu tiêu thiên cung cùng mình trong đó tồn tại một ít vi diệu nhân quả liên hệ phía sau hắn vận dụng hà đô lạc thư trong bóng tối thôi diễn cuối cùng dựa vào cái kia một tia nhân quả liên hệ tính toán hắn ra cựu tiêu thiên giới chính là tuân theo thiên ý mà sinh là thiên định h ư n g hoàng tiên h đình đạo trưởng không chỉ có như vậy hắn còn tính toán đến cựu tiêu thiên cung bên trong dấu có một cái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu bảo vật tựa hồ quan hệ đến hắn thiên đình chính thống địa vị tuy rằng cụ thể là bảo vật gì hắn chưa có thể suy tính ra nhưng căn cứ đã suy đoán ra tin tức hắn đại thể suy đoán ứng cho là một cái cùng giao chỉ kim ấn cùng tử vi đế ấn không sai biệt lắm bảo vật đáng tiếc lúc đó thái dương cung thực lực vẫn còn yếu hắn căn bản không đắc tội được làm tiên cung c h i chủ mà đã tấn thăng đến chuẩn thánh cảnh giới tây vương mẫu càng đừng nhắc tới còn có tiên cung rất nhiều hồng hoàng đỉnh cấp đại năng và vị tia chấn nguyên đạo tôn mà bây giờ nguyên bản thái dương cũng đã thống hợp hồng hoàng vạn tộc thành lập yêu tộc tiên đỉnh thực lực tăng mạnh chỉ đại la kim tiên số lượng liền có hơn hai trăm vị còn lại thái ất kim tiên hàng ngũ và kim tiên bên giới sinh linh càng là nhưng mà tại đỉnh cấp đại năng số lượng phương diện đặc biệt là c h u ẩ n thánh đại năng số lượng phương diện như c ũ không cách nào cùng t i ê n cung đánh đồng với nhau càng đừng nói tiên cung sau lưng còn đứng vững vàng c h ấ n nguyên tử này một vị nơi tại chứng đạo danh giới viễn cổ đại năng ngoài ra tiên cung càng là chấp trưởng hồng m ô n g lượng t i ê n xích chư thiên k h á n h vân thần bí cổ kính các rất nhiều y lực tuyệt luân trí bảo nghĩ đến đây đế tuấn sắc mặt càng nghiêm nghị trong lòng âm t h ầ m suy tư kế sách lương đ ổ i bốn ngũ trang quan trấn nguyên tử bế con nơi trấn nguyên tử quanh thân bị một tầng trói l o i thần bí hảo quang bao phủ trong ánh sáng phảng phất đan sen vô tận huyền b trải qua trận này kinh khủng lột xác giờ k h ắ c này hắn theo hầu rốt cuộc hoàn thành một lần bay vọt về chất từ nguyên bản định cấp tiên thiên thần ma viên mãn c h i cảnh một lần tăng lên tới trung đẳng hôn nguyên ma thần tầm thứ n a y nhất chuyển biến dường như hỗn độn mới mở vì là hắn mở ra một phiến thông hướng về cảnh giới cao hơn cửa lớn trong thiên địa đại đạo khí cơ như là bị một vô hình bàn tay khổng lồ điều khiển điên cuồng quần cuộn hội tụ kinh khủng khí tức như mánh liệt thủy triều hướng về chấn nguyên tử vị trí nơi điên cuồng báo phủ chấn nguyên tử quanh thân lột xác hệt như vũ trụ mở mang giống như chấn động tu vi của hắn lấy một loại vượt qua t ư ờ n g tượng g hướng về hôn nguyên đại là kim tiên cảnh giới toàn lực xung kích từng cái nháy mắt đều giống như tại đánh phá thiên địa vốn có trật tự tại trấn nguyên tử sâu trong ý thức hệt như một phương vũ trụ m ê n h mông tăng tiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn nguyên bất diện quyết này ba bộ thần điện tại một luồng vượt qua hồng mông thần bí lực lượng dẫn dắt hạ chính phát sinh lật đổ nhận thức biến hóa vô số đại đạo phù văn văn tự dường như vũ trụ đại bạo tạc thời gian phun ra rực rỡ tinh thần tại linh hồn thạch biển bên trên lóng lánh nghệ ra những văn tự này từng cái đều ẩn chứa mở mang mới vũ trụ vĩ lực tán phát đại đạo quy tắc cùng phát tác lực lực làm cho cả th chúng nó đ a n dẹp ra một vài b ư ớ c vượt qua tưởng tượng to lớn hình tượng không lại chỉ là vũ trụ sinh hình ra vạn vật sinh trường thiên địa biến thiên mà là vô số bình hành vũ trụ chế sinh cùng hủy diệt là tất cả duy độ không gian đ a n dẹp cùng va chạm những văn tự này khi thì hóa thân làm thôn vệ hết thể hỗn độn tự lòng mỗi một lần bày đôi đều có thể để tinh hà pha thoái khi thì tấu vang lên tiên nhạc mang theo có thể để vũ trụ mở lại lực lượng khi thì như vĩnh không tắc vũ trụ h ạ c tầm ẩn chứa huyền bí đủ để tái tạo vô số thế giới thời ủ đ gian phát tắc tại n đột phá tuyến tính hạn chế không cân nhắc thiên đạo nhân tố chấn nguyên tử có thể tùy ý xuyên toa ở quá khứ hiện tại tương lai sửa bất kỳ thời gian tuyến lịch sử hắn trong một ý nghĩ liền có thể để một cái vũ trụ thời gian gia tốc đến tận đầu hoặc là để thời gian triệt để tính chỉ không lại vẹn vẹn hạn chế ở đại địa lực lượng mà là kéo dài đến vạn vật c ă n cơ có thể nháy mắt đem vật chất chuyển hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn lại có thể từ trong hỗn độn sáng tạo ra vật chất hoàn toàn mới hình thái tái tạo thế giới kết cấu kèm theo pháp t ắ t lột xác chấn nguyên tử pháp lực thân thể nguyên thần cũng đồng bộ mở ra hủy thiên d i ệ t địa giống như tiến hóa pháp lực của hắn t h ậ t như hồng mông mới mở thời gian dựng dục nguyên thủy khí lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ điên cồn hội tụ cô động nguyên bản hùng hồn bàng bạc pháp lực tại vô tận tinh luyện hỏa rèn luyện h ạ tạp chất bị nháy mắt tách rời biến được sông giữa dòng chạy không chỉ có là hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng càng là có thể tái tạo vũ trụ trật tự căn bản lực lượng những pháp lực này đụng vào nhau giao hòa phát ra tiếng nổ văn g rền để vô số bình hành vũ trụ cũng vì đó rung động phản phất tại tuyên h ư n g cáo một cái hoàn toàn mới chúa t ể sinh ra cơ thể hắn giờ khác này h ẹ p như một tòa từ hỗn độn nơi sâu xa quật khởi vĩnh hằng t h ầ n sơn tại có lực lượng này gột r ử a h ạ không ngừng tái tạo thăng hoa mỗi một tấp da thịt đều lập lòe vượt qua chiều không gian hào quang từ cao cấp nhất hỗn độn thần tinh đúc ra cứng rắn không thể phá vỡ bất kỳ công kích nào tại trước mặt đều như sâu kiến lê cây s ư ơ n g cốt như đẩy lên vô số vũ trụ trụ trời tận chứa lực lượng đủ để chống lại toàn bộ vũ trụ l ự c hút bắp thịt như vô tận hỗn độn biển mây tràn đầy vượt qua cực hạn có g ã n cùng lực bộc phát mỗi một lần tim đập đều dường như vũ trụ đại bạo tạc phóng thích ra lực lượng g ậ n sóng để không gian trùng quanh liên tục đổ nát thời gian tuyến xuất hiện vô số vặn vèo vết rách h á n nguyên thần đúng như một vòng treo cao ở thức hải hôn nguyên liệt nhật hào quang không chỉ có chiếu sáng thức hải mỗi một góc càng xuyên thấu vô số duy độ không gian nguyên thần hình thái càng ứng tụ từ hư hướng đi chân thực có độc lập với thiên địa ở ngoài, sinh mệnh cùng ý thức. nguyên thần hai con mắt có thể hiểu rõ tất cả d u y độ không gian hết thể huyền bí nhìn thấu thời gian trường hà từng cái tiết điểm thấy rõ bản chất của sự vật cùng căn nguyên bất kỳ ẩn giấu tại nơi sâu xa trong vũ trụ bí mật tại đôi mắt này trước mặt đều không chỗ che thân mà ở đây pháp lực thân thể nguyên thần pháp tác cộng đồng lộ sắc đồng thời chấn nguyên tử lấy lực chứng đạo đột phá vào giai đoạn ác liệt hắn đem tự thân lĩnh nộ g pháp tác lực lượng cùng thân thể nguyên thần pháp lực hoàn mỹ dung hợp hội tụ thành một l u ồ n vượt qua vũ trụ cực hạn khủng bố lực lượng hướng về hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới hàng rào phát khởi mãnh liệt nhất xung kích trong p h ú t chốc một luồng đủ để để vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng vì đó hủy diệt lực lượng tại hắn thể nội bạo phát p h á p tác lực lượng như mãnh liệt hủy diệt dòng lũ đến chỗ hết thể quy tắc nháy mắt tắc vỡ thân thể lực lượng như có thể đánh nát vô số chiều không gian hỗn độn đùa lớn mạnh mẽ đập về phía cảnh giới công s i ề n g mỗi một lần va chạm đều làm cho cả đa nguyên vũ trụ bị run rẩy nguyên thần lực lượng như một thanh có thể chém gậy vận mệnh thần k i ế m cắt ra x ư ơ n g mù dày đặc dẫn lĩnh p ư ơ n g hướng đột phá pháp lực thì lại như vô cùng vô tận nguồn năng lượng vì làn này chẳng đột phá cung cấp vĩnh viễn không khô cạn động lực ở đây bốn cố lực lượng cộng đồng tác dụng cảnh giới hàng rào rốt cục không chịu nổi gánh nặng phát sinh một thanh â m vang lên triệt tất cả d u y độ không gian nổ v a n g ẩm ẩm phá thoái trấn nguyên tử thành công đột phá đến rồi hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới hơn nữa còn là lại xưng ơ pháp lực p h á p tắc nguyên thần bốn cái phương diện đồng thời đột phá đồng thời lấy lực chứng đạo chứng đạo hôn nguyên nhưng hắn lần này đột phá vẫn còn cũng không có đình chỉ mà là hướng về cao hơn t ầ n g thứ tiếp tục bước vào Trước 139, nguyên đại la kim tiên, trọng tiên. Trước 139, nguyên đại la kim tiên trọng tiên hôn nguyên đại la kim la Hắn lúc này hắn thực lực dĩ nhiên đạt tới một loại vượt qua tưởng tượng khủng bố hoàn cảnh hắn mỗi một cái ánh mắt đều có thể xuyên thủng tất cả chiều không gian thời không để thời gian cùng không gian tại hắn nhìn ký hạ vạt mẹo tăm vỡ mỗi một lần hô hấp đều có thể gợi ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ mây gió biến nào để thế giới quỹ tích vận hành nháy mắt thay đổi từng cái ý nghĩ chuyển động đều có thể để vũ trụ quy tắc dường như y ê u ớt trang giấy giống như r u n g dậy hắn chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt vô số vũ trụ trở thành trong thiên địa chân chính vô thượng chúa tể có khống chế hết thể tuyệt đối vĩ lực theo chấn nguyên tử đột phá đến thánh nhân cảnh giới một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng thánh nhân u y áp dường như sôi trào mánh liệt s ó n g thần nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang đại đ i ệ l u ồ n áp lực này giống như một tòa vô hình núi lớn nặng nề ép tại từng cái hồng hoang sinh linh trong lòng vô số hồng hoang trung sinh bất luận đều không tự chủ được cảm thấy một trận khiếp đ ả m cùng hoảng sợ dồn dập trôm mai phục run dày bọn họ chỉ cảm thấy được tại này có lực lượng trước mặt chính mình dường như con kiến hơi nhỏ bé sinh mệnh như trong gió tàn đến giống như yếu đ u ố i đông đảo hồng hoang đại năng nhóm càng bị luồng áp lực này chấn động được tâm thần run dày dữ dội bọn họ nguyên bản cao cao tại thượng tự tin trong nháy mắt này bị đánh được nát tan lại một vị thánh nhân sinh ra chẳng lẽ là một vị tia đã sớm nơi tại chứng đạo danh giới chấn nguyên đạo tôn rất nhiều hồng hoang đại năng trong lòng tràn đầy suy đoán cùng kính n g cùng lúc đó toàn bộ hồng hoang thế giới các loại thiên địa dị tượng dồn dập giáng lâm chỉ thấy giữa bầu trời thiên hoa luận truy màu sắc sặc sỡ cánh hoa dường như mưa hạ dồn dập dương dương rơi xuống đại địa mỗi một cánh hoa đều tản ra nồng nặc linh khi cùng tường thủy ánh sáng đại địa bên trên điềm lành rực rỡ hào quang v ạ n trượng phảng phất toàn bộ hồng hoang đều bị phủ thêm một tầng thần thánh hào quang từng đạo thần bí pháp t ắ c phù văn tại trong thiên địa lấp lóe hiện ra diễn lại vũ trụ trí lý cùng huyền bí trấn nguyên tử thánh nhân pháp tướng giống như một tòa nguy nga thần sơn ngạo nghệ hiện ra tại hồng hoang trong hư không nay tôn pháp tướng cao tới ước ngàn tỷ dặm tản ra vô tận thần thánh hào quang chiếu sáng toàn bộ hồng hoang mỗi một góc. pháp tướng khuôn mặt trang trọng nghiêm túc trong ánh mắt lộ ra vô tận từ bi cùng trí tuệ quan sát hồng hoang đại địa đông đảo chúng sinh hắn thân mang một bộ đạo b à o trên đạo bào thêu n h ậ t nguyện tinh thần núi non sông suối phản g p h ấ t tẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí hồng hoang đại địa trên vô số sinh linh rồn d ậ p hướng về c h ấ n nguyên tử thánh nhân pháp tướng quỷ bái bọn họ bị này tôn pháp tướng tản ra thần thánh khí tức cảm rất nhiễm trong lòng tràn đầy kính nể cùng thành kính ở trong mắt bọn họ trấn nguyên tử dĩ nhiên trở thành trí cao vô thượng tồn tại là bọn họ tín ngưỡng ký thắc cùng dựa vào những hồng hoang đại năng kia nhóm trong lòng càng là nh trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực bây giờ trấn nguyên tử đột phá đến thánh nhân cảnh giới bọn họ thiên đình nghĩ muốn đối phó giao trì thiên cung nghĩ muốn làm chủ cựu tiêu thiên liên giới hầu như đã trở thành chuyện không thể nào mặc dù bọn họ có thể bố trí hạ hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận có lẽ có thể cùng thánh nhân miễn cưỡng đối kháng nhưng lại sao có thể chân chính đánh giết thánh nhân đâu mở miệng, âm thanh dường như hồng chung giống như vang vọng toàn bộ hồng hoang ta chính là trấn nguyên đạo tôn nay đã thành thánh đem ở vạn năm sau ở hỗn độn khai thiên đến lúc đó truyền giảng đại đạo người có duyên đều có thể đến nghe thánh nhân ngoài, như lôi đình giống như nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng h o a n g đại địa vô số hồng h o a n g sinh linh nghe rung động này thiên đ ị a tuyên cáo nhất thời sôi trào chúng ta chúc mừng c h ấ n nguyên thánh nhân thành đạo vì là thánh nhân chúc mừng liên tục không ngừng âm thanh như sôi trào mãnh liệt làn sóng tại trong thiên địa văn vọng trong phút chốc thiên đ ị a biến sắc chỉ thấy vô tận t ử khí như sông dài c u ộ n quận từ phía chân trời mãnh liệt mà đến tràn ngập toàn bộ hồng h o a n g thế giới nay t ử khí nồng nặc được dường như thực chất mỗi một tia đều ẩn chứa vô tận tường t h ụ cùng thần bí lực lượng phản phất là đại đạo cụ tượng hóa thể hiện tại từ khí bên trong đếm không hết kim liên kim liên tỏa ra nhu hòa mà trói mắt hà quang trong ánh sáng tựa hồ ẩn chứa vũ trụ vạn vật sinh diện c h i đạo trên mặt cánh hoa lưu chuyển p h ù văn t h ầ n bí tản ra từng trận mùi thơm ngát này mùi thơm ngát đến chỗ vạn vật khôi phục linh khí phân tán cùng lúc đó vô cùng thánh nhân phúc phận như như chút nước linh vũ giống như dương dương sai sai rơi xuống hồng hoang đại điện phúc p h ậ n đến khâu khóc dòng sông một lần nữa lao nhanh khâu k i a sơn mạch trọng khoác đ ồ xanh lục hoang vu đại điện h á y mắt t ỏ ra sức sống c h ẳ n trề những bị thương kia sinh linh tại phúc phận thoải mái hạc hẳng thương mở ra tiến hoa con đường hướng về t ầ n g thứ cao hơn sinh mệnh hình thái bước vào toàn bộ hồng hoang phản phất trong nháy mắt này bị truyền vào một luồng sinh cơ cường đại cùng sức sống khắp nơi tràn đầy t ư ở n g t h ụ y cùng vui sướng khí t ứ c nhưng mà lúc này tại thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong tử tiêu cung nơi sâu xa hồng quân lao đạo thân ảnh l ạ g yên nhẹ ra hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong hồng hoang c h ấ n nguyên tử cái kia nguy nga thánh nhân pháp tướng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ lại là trực tiếp lấy lực chứng đạo hơn nữa tựa hồ không đơn thuần là hôn nguyên pháp lực thành đạo tựa hồ pháp tắc cũng đồng dạng chứng đạo hôn nguyên nhưng này làm sao nhưng i ô n c h nếu h như g phép h t đúng ạ o pháp h tắc trở t như, như, như, như, như, như hắn phỏng đoán như vậy vậy này chấn nguyên tử thực lực tuyệt đối không phải phổ thông thánh nhân có thể so sánh càng không thể lấy tầm thường thánh nhân thực lực để cân nhắc hơn nữa tự chấn nguyên tử đột phá đến thánh nhân cảnh giới phía sau hồng quân lao đạo càng ngày càng nhìn không thấu chấn nguyên tử lai lịch nghĩ đến đây hồng quân sắc mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn ông trầm được phản g phất bạo mưa gió đến trước bầu trời trong ánh mắt của hắn s ẹ t qua vẻ mặt phức tạp có kinh ngạc có kiên kỵ thậm chí còn có vẻ mơ hồ bất an chấn nguyên tử thành thánh chắc chắn cho này nguyên bản tựu mây gió biến ảo hồng hoang thế cuộc mang đến càng to lớn biến số quan trọng nhất đó là rất có thể sẽ đối với hắn nhu tính sản sinh quái nhiều cực lớn thậm tiên cung bên trong tây vương mẫu nữ hoa phục hy hồng vân vọng thư thường hy bếch h à nguyên quân thanh nữ các một đám giao chỉ t r ú n g tiên không không nhảy c ấ m hoan hô tây vương mẫu đôi mắt đẹp ngập lệ kích động nói ra huynh trưởng rốt cục thành thánh những năm này chờ đợi cùng chờ đợi rốt cục có hoàn mỹ nhất kết quả nữ hoa cũng đầy mặt vui sướng cười nói t r ấ n nguyên huynh trưởng thực lực siêu phẩm bây giờ thành thánh quả thật chúng ta may mắn hồng hoang may mắn a phục hy thì lại vớt râu cảm khái chấn nguyên đạo huynh thành thánh thật đáng mừng vọng thư cùng thường hy nhìn nhau nở nụ cười trong mắt tràn đầy vui mừng không sai chấn nguyên đạo huynh thành thánh, chúng ta cũng là cao hứng thật là ta tiên cung phúc đám người n g ư ơ i một nói ta một lời tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói tại vạn thọ sơn ngũ trang quan chấn nguyên tử hai vị thị nữ băng thanh cùng viêm linh cũng là hết sức kích động băng thanh này nói ra quá tốt rồi lao ra rốt cục thành thánh rồi chúng ta tự biết lao ra nhất định có thể viêm linh cũng liền liền g ậ t đầu đúng đấy lao ra lợi hại như vậy thành thánh là tất nhiên sau đó chúng ta cũng có thể dính dính lao ra sạch hết rồi sau này chúng ta cũng là thánh nhân chính là thị nữ mà chấn nguyên tử bốn tên nữ đồ đệ bạch ly vân tiêu bách tiêu quỳnh tiêu đồng dạng hưng phấn không thôi bạch ly kích động nói ra sư tôn thành thánh thật sự là quá tốt sau đó chúng ta muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới không phụ lòng sư phụ dạy dỗ vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu ba tỷ mọi thì lại cùng cùng bị xuống đất hướng về trấn nguyên tử bế quan phương hướng thành kính hành lễ chúc mừng sư tôn thành thánh nguyện sư tôn thánh thọ vô cương tại côn luân sơn thanh hư đầu tiên thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông tiên ba vị đỉnh cấp đại thần thông g i cũng là muôn vàn cảm khái lao tử khẽ vớt trồng dâu chầm dãi nói ra trấn nguyên đạo tôn không hổ là viễn cổ đại năng tử tiêu cung ba g i n g phía sau càng nhanh như vậy liền thành th Vị này, trấn nguyên、e、à y trấn n thủy hơi gật đầu chấn nguyên đạo huynh thực lực cùng cơ duyên thật không phải người thường có thể cùng nay thành thánh con đường hắn đi được như vậy thông thuận nhất định có chỗ độc đáo riêng thông tin thì lại phóng khoáng cười nói bất kể như thế nào chấn nguyên đạo huynh thành thánh này hồng hoang lại nhiều thêm một vị mạnh mẽ thanh nhân chắc hẳn ngày sau định có một phen đặc sắc tại tử vi đế tinh trên đế tuấn cùng thái nhất nhìn c h ấ n nguyên tử cái kia tản ra khủng bố uy thế thánh nhân p h á p tướng trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng đối với thành thánh tương tự dâng lên một loại khó che giấu khát vọng thái nhất nắm chặt s o n g quyền thấp giọng nói ra thánh nhân c h i cảnh khi nào chúng ta cũng có thể đi đến đế tuấn ánh mắt kiên định mặc dù bây giờ chúng ta khoảng cách thánh nhân cảnh giới xa không thể đạt nhưng chỉ cần tốt tốt mưu tính tăng cao thực lực tổng có một ngày chúng ta cũng có thể đứng tại cái kia trí cao nơi mà vu tộc mười hai tổ vu như đế giang cát nhìn thánh nhân phát tướng trong lòng đồng dạng giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu đế giang g i n g lớn nói thử thánh nhân thì lại làm sao ta v u tộc cũng sẽ không sợ hãi chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện tăng cao thực lực sớm muộn cũng muốn đến thánh nhân chi cảnh. tri ư đạo Tổng cảnh ư Trước Cương ơ n dụng,、đế、Tuấn Thành Hôn. Chương 140, Đại đạo Tổng Cương tác dụng,、đế、Tuấn Thành Hôn.、Lúc、này tiêu thiên chấn nguyên tử thành thánh, toàn bộ giao chỉ tiền g giới, giao tác tác tiêu theo tử Lúc cựu chỉ c Đế Đại đạo Đế kèm bộ một mảnh sướng, n khắp vui phản phất tại vì là c h ấ n nguyên tử thành thánh mà h o a n g ca chúng tiên dồn dập hướng về trong thiên địa cái kia thánh nhân p h á p tướng hướng về vạn thọ sơn ngũ trang quan phương hướng không mình hành lễ trong miệng hô to chúc mừng đạo tôn thành đạo đạo quân hồng phúc tề thiên thanh â m này vang vọng mây xanh tràn đầy đối với c h ấ n nguyên tử sùng kính cùng chúc phúc đám người càng là dồn dập hướng tây vương mẫu này một vị c h ấ n nguyên tử đạo lữ chúc mừng một vị tiên tử cười nói ra tây vương mẫu nương đạo tôn thành thánh ngài cũng nên tốt tốt cao hứng cao hứng rồi sau đó này hồng h o n g còn ai dám khinh thường ta giao trì tiên cung tây vương mẫu mỉm cười gật đầu trong mắt tràn h ư ơ n g trưởng thành thánh quả thật ta giao chỉ tiên cung đại hỷ sau đó tây vương mẫu tay cầm hồng nông lượng tiên xích mang theo nữ hoa vọng thư các một đám giao chỉ nữ tiên còn có phục hy hồng vân đám người cùng dáng lâm vạn thọ sơn ngũ trang q u a n trúc ngũ trang quan bên trong nhất thời náo nhiệt phi phạm trấn nguyên tử cảm nhận được mọi người đến nơi đơn giản lộ một chút mặt chỉ thấy quanh người hắn tản ra nhu hòa thần thánh h à o quang khuôn mặt hóa ái, khí chất siêu phàm pháp t ụ bất quá trấn nguyên tử cũng chỉ là đơn giản cùng đám người hàn huyên một phen liền lại lần nữa tiến nhập bế quan bên trong nay một lần một phá, đối với Chấn nguyên tử tới nói, có thể nói là trước nay chưa có to lớn hắn không chỉ có tự thân theo hầu từ đỉnh cấp tiên thiên thần mà t ầ n g thứ lột sát trở thành trung đẳng hôn nguyên ma thần trọng yếu hơn là tu vi phát sinh triệt triệt để đ ể biến hóa tại tự thân hùng hậu gốc gác tích lũy hạng hắn không có sử dụng hồng mông từ khí cũng không có sử dụng tự thân to lớn công đức lực lượng liền trực tiếp lấy lực chứng đạo n ị c h chứng hôn nguyên này không đơn thuần là lấy pháp tác cường hành chứng đạo thân thể pháp lực nguyên thần này mới hào phóng mặt cũng đồng dạng đánh phá thiên địa hạn chế lấy lực chứng đạo thành công càng là một lần đạt tới thánh nhân đỉnh cao tầm thứ mà có thể có như vậy n ị c h t i ê n đột phá ngoại trừ hắn tự th và theo hầu tư chất phát sinh lộ sát nhân tố ngoài ra m ẫ u chốt nhất vẫn là tam thiên đại đạo kinh này một bộ đại đạo tổng cương cùng h ố n nguyên đại đạo công cùng h ố n nguyên bất diệt quyết này hai bộ công pháp lịch tiên bên trong ẩn chứa vô tận đại đạo văn tự cùng đạo diệu lúc này trấn nguyên tử càng ngày càng cảm giác được này một bộ đại đạo tổng cương cùng này hai bộ công pháp lịch tiên từng cái đại đạo văn tự đ ề u tựa như ẩn chứa vô tận đại đạo pháp tác huyền bí phản phất đại diện cho một cái sâu không lường được đại đạo tu luyện này mấy bộ công pháp h ắ n có thể cảm nhận được thực lực bản thân tại không ngừng tăng lên gốc gác tại không ngừng sâu sắc thêm thậm chí mặc dù chính mình không chủ động tu luyện này hai bộ công pháp đều tại tự hành vận chuyển quần q u â n không ngừng mà tăng lên hắn thực lực cùng gốc gác bây giờ trấn nguyên tử cảm giác thực lực bản thân so với lúc trước tăng lên vô số lần như lúc trước thấy được vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận ở trong mắt hắn bây giờ cũng là gậy ngón tay có thể diện hơn nữa có thể so với lên trước đây hồng quân còn muốn càng thêm nhẹ nhõm hắn bây giờ đã rõ ràng trước đây tử tiêu cung ba g i n g trước hồng quân thực lực cảnh giới hẳn là đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ dù sao đối phương làm hồng hoang thứ nhất thánh nhân không chỉ có nắm giữ to lớn gốc gác càng là tụ có thể có như vậy tốc độ tu luyện cùng cảnh giới cũng đúng là bình thường mà bây giờ tử tiêu cung ba dạng phía sau hồng quân hợp đạo tu vi ứng làm sẽ đột phá đến thánh nhân cảnh giới đỉnh cao lại thêm đối phương nắm giữ thiên đạo quyền bính nếu như tại thiên đạo ảnh hưởng phạm vi bên trong ứng làm có thể phát huy ra vượt qua thánh nhân lực lượng nhưng nghĩ muốn chân chính siêu thoát t h á n h nhân cảnh giới còn xa không có như vậy dễ dàng mà c h ấ n nguyên tử làm hôn nguyên đại l à kim tiên đỉnh cao cường giả tại không nhận thiên đạo ước thúc đồng thời cũng đồng dạng không chấp trưởng thiên đạo quyền bính nhưng hắn vẫn có hệ thống khen thưởng hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp dựa vào này một cái hỗn độn hắn đồng dạng có thể chấp trưởng một bộ phận thiên đạo quyền bính đủ để kiềm chế hồng quân bây giờ trong tay có thiên đạo quyền bính dù sao bây giờ vũ u yêu lượng kiếp cũng còn chưa triệt để bạo phát hồng quân cũng mới vừa hợp đạo đối với thiên đạo quyền bính nắm giữ có hạn thậm chí còn xa xa không có thể vượt trên thiên đạo lại thêm t h ấ n nguyên tử trong tay có rất nhiều trí bảo và hắn thân thể pháp lực phát tác nguyên thân bốn đại phương diện đồng thời chứng đạo hôn nguyên tuyệt đối không phải thông thường hôn nguyên đại là kim tiên đỉnh cao có thể sánh được bây giờ hắn có thể nói là không chút nào yếu hơn hồng quân thậm chí khả năng càng mạnh cụ thể làm sao còn cần chân chính làm qua một hồi mới có thể biết được bất quá chấn nguyên tử tiếp theo như c ũ còn muốn bế quan một quãng thời gian ngoại trừ muốn hơi củng cố quen thuộc một chút cảnh giới mới ngoài ra hắn càng nhiều hơn vẫn là muốn tìm hiểu một chút tam thiên đại đạo kinh này một l ị c h thiên đại đạo tổng cương và hôn nguyên bất diệt quyết cùng hôn nguyên đại đạo công này hai bộ vì là hắn chế tạo riêng công pháp mỹ tiên càng là tu luyện hắn càng là minh mạch nay mấy bộ công pháp bên trong ẩ n chứa về bí xa hoàn toàn không chỉ như thế còn có càng nhiều bí mật chờ đợi hắn đi đào đạo mắt chính là mấy ngàn năm thời gian cực nhanh tự c h ấ n nguyên tử thành thánh sau liền tiến vào bế quan theo này mấy ngàn năm thuế nguyệt lưu t r u y ề n hán thành thánh đưa tới kinh thiên sóng lớn cũng từ từ hướng tới bình tĩnh nhưng mà vô số hồng hoang đại năng trong lòng như cũ ô m trong lòng mong đợi n ó n g nhìn c h ấ n nguyên tử tuyên cáo vạn năm phía sau ở hỗn độn bên trong khai thiên dạng đạo việc trọng đại mà lúc này hồng hoang rất nhiều đại năng ánh mắt dĩ nhiên bị một kiện khắc chấn động thiên địa đại sự hấp dẫn thiên đình c h i chủ yêu hoàng đệ tuấn sắp thành tiểu thiên hôn đón dâu đối tượng chính là thái dương nữ thần mặt trời ngự chấp trưởng thái dương tinh chu thiên vận chuyển hi hòa nương nương đế tuấn tự thân từ thái dương tinh bản nguyên dung hợp thái dương đại đạo thai ngén mà sinh là cao quý thái dương tinh chủ thái dương tinh quân tại yêu tộc vô số trong mắt cường giả thiên đế cùng hi hòa sắp đại hôn cử hành thiên hôn nghi thức có thể nói ông trời tắc hợp cho cái này không thể nghi ngờ cũng là yêu tộc thiên đình đại sự h ạ m nhất liên quan đến yêu tộc tương lai h ư n g suy vinh l ụ bất quá tại đế tuấn trong lòng chưa có thể cưỡi vợ đến thường hi tiên tử thủy trung là cảm thấy vô cùng tiếc không chỉ bắt nguồn từ thường hy tiên tử cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp càng ở chỗ nàng đặc thủ thân phận thái âm tinh dựng d ụ c hai vị nữ thần vọng thư chính là thái âm nữ thần tháng ngự c h ấ p trưởng thái âm tinh chu thiên vận chuyển cùng hi hòa đối ứng với nhau mà thường hy tiên tử thì lại đối ứng đế tuấn thái dương c h i chủ thân phận nàng là từ thái âm tinh bản nguyên dung hợp thái âm đại đạo thai n é n mà thành thái âm tinh chủ thái âm tinh quân một cái vì là thái dương tri chủ một cái vì là thái âm tri chủ hai cái đều là hồng hoang tinh không chính thống tinh thần tiên thiên vị cách bằng nhau nếu đế tuấn lần này có k h ô nhưng g t ể thể nghi ngờ có m ợ này tính tiến vận. nói thành n Tuy hạ thấp thái âm tính cách, thái khí chưa thể đoạt tới cấp âm âm mặc có c dù ô cấp đoạt thái khí âm v ậ nếu thiên đình h i dựa vào c m mệnh, cứ cũ có tử tinh, tử tì, thiên thể vi vi i đế đế đế như h lấy ệ là ệ n thiên tinh thần, ngự trị ở vạn sao bên trên. Nhưng nếu h tru trị ở sao l có thể đem thái âm t i n h khí vận cùng nhau nhét vào trong túi cái kia đối với với thiên đình mà nói không thể nghi ngờ là như hổ t h ê m cánh khí vận chắc chắn tăng nhiều Bản không cách nào cường hành bởi vậy đế tuấn nghĩ phải đồng thời cưới vợ thường hy tiên tử cùng hy hòa nương nương độc đẹp trung quy chỉ có thể tan thành bong bóng ảnh bất quá mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là cưới vợ hy hòa nương nương đối với thiên đình cùng yêu tộc mà nói này vẫn là một hồi cực kỳ lòng trọng lòng trọng lễ mừng lúc này tử vi tinh hệt như một viên sáng chói minh châu lóng lánh tại h ồ n hoang trong tinh không Từ vi đ sau n lưng hắn đông hoàng thái nhất vẻ mặt lạnh lùng tay cầm hỗn độn chúng trung thân phụ văn lấp lóe mơ hồ có hỗn độn khí tức lưu chuyển côn bằng ánh mắt thâm thúy hệt như viên biển g u y a n h thân yêu khí bao phủ thập đại yêu thần hình thái khác nhau hoặc hùng tráng như núi hoặc linh động như điện mỗi một vị đều tản ra mạnh mẽ khí thức cổ tổ nhưng là trên người quanh quẩn từng tia từng tia q u ỷ dị cổ trùng khí thức một chúng đại năng cường giả khí thế bằng bạc hệ như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào đế cung hai bên vô số yêu tộc thần tướng sắp xếp được dòng d ã cùng cùng như sắt thép trưởng thành bọn họ đỉnh khôi xuyên qua giáp trên mũ giáp anh lạc tung bay theo gió, trên người chiến giáp h à n quang lấp lóe tỏa ra bọn họ kiên nghị khuôn mặt trong tay trường kích thẳng tắp đứng thẳng roi núi nhọn phẳng phất tẩn chứa vô tận lực lượng càng là có thể bất cứ lúc nào phát sinh một đòn sấm chỉ thấy một từng đạo lưu quang từ hồng hoang c h ắ p nơi nhanh chóng p h o n g tới chính là từng vị tử tiêu đại năng ba nghìn hồng trần khách d á n g lâm tử vi trước tới tham gia này lòng trọng thiên hôn đại điện võ di sơn vũ di tiên quân thân mang thanh bảo lộ ra một vẻ nho nhã khí tức trong ống tay giống như có núi sông linh khí lợn lờ độ sóc sơn thần đồ ước lũy đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc quanh thân tản ra kỳ lạ p h ù văn hào quang cô dư núi thọ tiên nuôi mẹ hạt phát đồng nhan trên mặt mang theo hòa ái tiểu dung trong tay đảo mừng thọ trượng lập lòe tường thủy ánh sáng nhân đạo nhân dáng vẻ trang nghiêm đế tuấn thành hôn, có thể có như vậy đông đảo lớn có thể g á n g lâm quả thật. Hợp tình hợp lý. dù sao bây giờ thiên đình yêu tộc tại toàn bộ trong hồng hoang uy danh hiển hách thế lực chỉ đứng sau bây giờ cựu tiêu giao trì tiên cung cùng vũ tộc càng bị tôn vỉ là hồng hoang chính thống chính như mặt trời ban trưa như mặt trời lên cao kỳ thế chính thịnh còn thật không có, có bao nhiêu đại năng d á m không nể mặt mũi đương nhiên cũng có một chút đại năng cùng thế lực như là bản cổ tam thanh giao trì tiên cung trờ nhận được mời sau tự nhiên sẽ không sợ hai thiên đình vì thế nhưng tương tự cũng sẽ tiến về phía trước chúc mừng một phen trong này đã có cho đế tuấn mấy phần mặt mỏng nhân tố cũng có rất nhiều suy tính chương một trăm bốn mươi mốt thiên hôn chuẩn thánh hậu kỳ vì lẽ đó bất luận là đ ồ n g côn luân tam t h à n h tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề vẫn là huyết hải minh hà lão tổ nay chút trong hồng hoang đ ỉ n h cấp tiên t i ê n đại năng cũng gián tiếp đến đây đưa tới chân quý q u ả tạo tiêu liền tây vương mẫu cũng mượn hồng nông lượng tiên h xích vô thượng nguy năng xuất lĩnh giao chỉ chúng tiên cùng nữ hoa cùng xuyên qua vô ngân tinh không nháy mắt liền đi tới trung thiên tử vi đế tinh chỉ thấy tây vương mẫu p ư ợ n g quan khăn quả bay thân mang hoa lệ cung trang phía trên theo năm mẫu tưởng vần cùng p ư ợ n g hoàng đồ án p ư ợ n g hoàng dường như muốn dương cánh bay cao sinh động như thật nàng khí chất cao quý trong ánh mắt lộ ra một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo u i nghiêm tay cầm hồng nông lượng tiên xích thức thân hào quang lưu chuyển thần bí khó lường nữ hoa thì lại thân mang năm màu nghe thường khuôn mặt tuyệt đẹp thân mặt mũi t h ứ c tha mỗi một b ư ớ c đều tựa như mang theo trong thiên địa linh vận sau lưng thải vân l ợ lờ hệt như tiên tử hạ phảm giao chỉ chúng tiên mỗi cái dung mạo thanh tú khí chất bất phảm hoặc tay cầm các loại linh bảo hoặc trên người tản ra đặc biệt tiên linh khí hệt như một đạo hoa mỹ phong cảnh tuyến lúc này từ vi đế cung ở ngoài đế tuấn xa xa liền nhìn thấy tây vương mẫu nữ o a và giao chỉ bảy tiên đến nơi chỉ ứ việc trong lòng ắ n tiên cung kiêng vàng phần, nhưng thân là một đời yêu hoàng, sinh vương, ngoài nhiên không nào đối đời với giao trời giả, ra toát trì một tự chút yêu c kỵ là h sẽ ở bề dị dạng. thấy đế tuấn ngựa lên trời cười ha ha phát sinh một trận sang sảng tiếng cười bước nhanh về phía trước liên tiếp âm thanh vang dội nói ra ha ha ha hôm nay tại hạ thiên hôn đại đ i ệ n thiên mẫu nương nương nữ hoa đạo hữu phục hy đạo hữu và chư vị đại n ă n g đến thật là đại hỷ việc ta tử vi tiên đình cung nên các vị đạo hữu đại giá tây vương mẫu khẽ vất cảm khoe môi n i t lên mịm cười nhàn nhạt nói ra đế tuấn đạo hữu đại hôn quả thật yêu tộc việc trọng đại chúng ta đương nhiên phải đến chút nguyễn đế tuấn đạo h ư u cùng hy hòa nương nương trăm năm t ố t hợp thiên đình hương thịnh nữ hoa cũng dịu dàng nở nụ cười nhẹ g i ọ n g nói ra chúc mừng đế tuấn đạo h ư u hôm nay mừng kết lương duyên chắc hẳn ngày sau thiên đình chắc chắn càng thêm phồn vinh x o n g phe nhân mã một trận hàn huyên phía sau đế tuấn liền dẫn linh bọn họ tiến vào tử vi cung trong chủ điện l à m tây vương mẫu cùng giao trì t r ú n g tiên bước vào tử vi cung chủ điện điện bên trong dĩ nhiên là khách quý trở nhà náo nhiệt phi phạm toàn bộ trong hồng hoang ngoại trừ vũ tộc cùng đồng lai tiên đình hai phe này thế lực lớn ở ngoài có danh tiếng đại thần thông giả hầu như đều cùng tụ tập ở đây, chỉ số ít chưa có thể n à y chàng thiên hôn thịnh yến quy mô không chút nào kém hơn lúc trước bất kỳ một lần hồng hoang thịnh yến thậm chí vượt qua mà không không kịp rất nhiều tiên tiên đại năng không chỉ có tự mình đến đây còn r ồ n dập mang theo đệ tử thân truyền của mình cộng đồng chứng kiến này một long trọng thời khắc tuy rằng tại trước mấy lần hồng hoang thịnh yến bên trong tương tự có rất nhiều hồng hoang đại năng mang theo chính mình đệ tử hậu bối t r ờ đến đây nhưng tử tiêu cung ba d i n g phía sau hồng hoang đại năng nhóm mở lớn sơn môn quảng thu đệ tử hiện tượng này tại lần này thịnh hội bên trong thể hiện được càng rõ ràng mà theo tây vương mẫu đoàn người đi vào đại điện một đám hồng hoang đại năng cũng dập cung kính đứng dậy hành lễ, cùng bài kiến t i ê n m â u nương lương nữ hoa đạo hữu phục hy đạo hữu đám người lẫn nhau hàn huyền bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp sau đó mới ngồi xuống lần nữa mà lúc này khoảng cách thiên hôn đại điện chính thức bắt đầu nhưng cần không ít ngày tháng rất nhiều các đại năng hoặc là ôn chuyện tâm sự chia sẻ lẫn nhau đang trong tu hành c h u y ệ n lý thu cùng tâm đắc hoặc là đàm luận pháp luận đạo kịch liệt nghiên cứu thảo luận trong thiên địa huyền diệu phát tác trong lúc nhất thời trong đại điện linh khí trào, các loại đạo vận đan dệch va chạm phán phất một hồi lòng trọng tu hành tịnh hội mà tại đám người nóng bỏng giao lưu thời gian đế tuấn thân mang hoa lệ trang trọng đại hôn trang phục bước lên tiến về phía trước thá hắn ơi trước kia nghe danh hồng hoang thái dương thần xe này thần xa quanh thân tản ra nóng bỏng hà o quang phảng phất một vòng nhỏ thái dương trên thân xe k h ắ c vô số phủ văn thần bí mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa thái dương đại đạo huyền bí thời gian lập lệ thả ra bảng bạc thái dương chân hỏa kéo xe chính là sáu thất thần tuấn vô cùng thái dương thần ngựa chúng nó thân hình mạnh mẽ lông b ầ m như ngọn lửa bay l ư a bốn vò bên dưới đạp phảng phất không là hư không mà là thiêu đốt hỏa diễn con đường đế tuấn đứng tại thái dương trên xe theo hắn một tiếng lệ hạ thái dương xe như, như sao rơi xẹt qua hư theo thời gian chậm rãi trôi qua tử vi đế c ấ c ở ngoài mênh mênh g ô n g n g ô n g đón dâu đội ngũ dường như một đạo trói mắt tinh h à một lần nữa trở về thiên đình đế tuấn cưới lấy một thất thần câu thiên mã ngựa này quanh thân tuyết trắng lông bầm lập lòe màu vàng hào quang bốn võ đặc h ô n g phảng phất đang cùng thiên địa cộng hưởng sau lưng hắn sáu cái đại n h ậ t kim long bóng mở như ẩn như hiện cộng đồng kéo nhân dịp trước kia h à o quang vạn trượng thái dương thần xe này sáu cái kim long bóng mở mỗi một cái đều dài đến vạn trượng trên người lân phiến lập lòe sáng trói kim quang long k h mở lớn phun ra hỏ chỗ đi qua trong thiên địa tấu vang lên to lớn mà trang nghiêm thiên nhạc phảng phất là thiên địa tại vì là này đối với người mới tấu vang c h ú c phúc v u i trương vô lượng tạo hóa huyền quang như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống chiếu chỗ tinh thần lấp lóe linh khí phân tán phảng phất toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều tại vì là này chàng thiên hôn dâng lên tốt đẹp nhất c h ú c phúc vô số yêu tộc cường giả cùng yêu tộc sinh linh ngước nhìn này trấn nhiếp nhân tâm một màn kích động hoan hô lên bọn họ hoan hô tiếng như cùng quần quật lôi đình danh chấn hoan vũ vang vọng tại toàn bộ hồng hoang trong tinh không này trong tiếng hoan hô là vô số yêu tộc sinh linh đối với thiên đế cùng thiên đế và đối với yêu t ộ c thiên đình tương lai vô hạn ước mơ tại sáu dòng xe vòng quanh tử vi t i n h phi hành một vòng phía sau đế tuấn thân mặt mũi mạnh mẽ giống như một nói màu vàng lưu quang trực tiếp từ trời ngựa bên trên nhảy một cái mà xuống vững vàng mà rơi tại thái dương thần bên cạnh xe tự mình nên đón thái dương nữ thần thiên hậu hi h ò a chỉ thấy hi hòa đầu đội cựu phượng quan mỗi một phượng hoàng đều sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập cánh bay cao quan trên khảm nặng các loại kỳ chân dị bảo lập lệ năm màu hà quang chiếu dọi ra nàng tuyệt đẹp dung、nhan. nàng thân mang tử kim bảo bảo thân theo vô số phụ văn màu vàng cùng hỏa diễm đồ án, theo động tác của nàng. phù văn cùng hỏa diễm phảng phất sống lại tùy ý nhảy lên khăn quàng vai chối ngọc buông xuống bên cạnh người mỗi một viên chối ngọc đều tản ra nồng nặc linh khí phảng phất là hội tụ trong thiên địa tinh hoa nàng từ thái dương thần xe bên trên đồng bên hạ xuống dưới chân nháy mắt phóng ra hồng nghe và đạo giống như một tòa thông hướng về hạnh phúc bị nạn cầu nối thụy s ư ơ n g mùi thơm lạ lùng bao phủ đ ố n phía kỳ giống mịt mở vờn quanh thân từng cái cử chỉ trong đó đều hiện lộ hết văn trang trang nhã cao quý ung dùng một phái mẫu nghi thiên hạ phong thái cùng khí độ phảng phất nàng chính là này trong thiên điệu tôn quý nhất nữ thần. Tinh cảnh này, để tại chỗ rất nhiều hồng hoang nam tiên cũng không khỏi làm say mê đáy lòng đối với đế tuấn có thể cưỡi vợ như vậy tuyệt thế phong hoa hi hòa nương nương không khỏi dâng lên một kia ước c ao t ỉ n h sau đó chỉ thấy nữ hoa vẻ mặt trang trọng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên công đức thanh khí hồng tú cầu liền từ từ bay ra hồng tú cầu phóng ra nhu hỏa mà trói mắt h à o quang từ bên trong bay ra hai căn lụa đỏ dường như linh động linh x ả r i ê n g phần mình hạ xuống đế tuấn hi h ò a hai người trong tay thiên đế cùng thiên hậu các cầm lụa đỏ một mặt chậm rãi leo lên tòa kia trang nghiêm túc mục tế thiên đài nữ hoa cũng bước liên tục nhẹ di vẻ mặt thành kính leo lên tế thiên quay về m ê n h mông vô ngần thiên đạo không người nhất bái cái tia tư thế phảng phất là tại hướng thiên địa tuyên hữu cáo này chẳng thiên hôn thần thánh cùng trang trọng sau đó nàng thanh â m chát chúa mà vang dội mở miệng nói ra thiên đạo tại trên hôm nay thiên đế đế tuấn cùng thái dương nữ thần hi hòa đại hôn chỉ tại hoàn thiện hồng hoang hôn phối hợp thiên hôn quy chế lời nói rơi xuống nàng hơi ngưng lại trong ánh mắt để lộ ra một tia thần thánh h à o quang đón lấy nói ra ta nữ hoa ở đây lấy hồng tú cầu chủ chứng thiên hôn đảm đường chứng hôn người nói xong nàng vừa nhìn về phía đế tuấn cùng hi hòa trong mắt tràn đầy trúc phúc tiếp tục nói ra từ h Hy hòa k ế trong làm vợ người người c thiên thiên đế đế phút chốc một tiếng nổ ầm tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên phản phất toàn bộ h ù n g hoang vũ trụ đều bị thanh âm này rung động thư không vô tận đều ở đây tiếng sấm nổ hạ khẽ run thanh âm này dường như thiên địa gào thét vừa tựa như đại đạo cộng hưởng thiên âm vang vọng tại mỗi một góc phảng phất tại hướng toàn bộ hồng h o a n g tuyên hồng cáo này chàng thiên hôn chiếm được thiên đạo tán thành thiên hôn kết thúc buổi lễ theo nữ hoa một tiếng này rơi xuống lập tức ngàn tỷ mẫu huyền hoàng công đức như thủy triều trên bầu trời t ử vi cung hội tụ tạo thành một mảnh nguy nga công đức biển mây tiếp theo đầy đủ có một trăm triệu sáu nghìn vạn thiên địa công đức như thiên hoa rơi xuống đất giống như rồn d ậ p dương dương rơi xuống mà xuống phảng phất là thiên địa ban tặng này đối với người mới phong phú nhất lễ vật trong đó có năm phần m ư ơ i bị đế tuấn thu hoạch được có hai phần m ư ơ i là bị thiên hậu hi hòa thu hoạch được lại có hai phần m ư ơ i bị công đức thanh khí hồng tú cầu hấp thu lấy mà nữ hoa nhưng là thu được cuối cùng này một thành công đức bất quá tuy rằng chỉ có một thành công đức nhưng cũng có một sáu trăm vạn thiên địa công đức chỉ thấy cái kia to lớn công đức như dòng lũ giống như tràn vào đế tuấn thể nội sắc mặt của hắn nháy mắt lộ ra vui sướng tiêu dung không chút do dự mà bắt đầu lập tức tiến hành hấp thu luyện hóa tại này cố b ả n g bạc công đức lực lượng thúc đẩy hạ hắn trên người khí tức bắt đầu dường như sôi trào nước sông giống như liên tục tăng lên khí thế như hồng trong khoảng thời gian ngắn tu vi của hắn dĩ nhiên nhanh chóng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ tột cùng viên mãn tri cảnh tiếp theo càng là dường như xông phá một tầng vô hình công xiềng thành công đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới nhưng mà đến rồi nơi này phía sau này chút thiên địa công đức cũng đã tiêu hao sạch đê tuấn tuy rằng cảnh giới đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhưng tiếc nuối là cũng không có thể chém ra thứ ba thi mà thiên hậu hi hòa tương tự bắt đầu đem đạt được ba nghìn hai trăm vạn thiên địa công đức tiến hành hấp thu l u y ệ n hóa nàng quanh thân tản ra nhu hòa hào quang dường như tắm dựa tại thần thánh hào quang bên trong cả người khí chất càng siêu phạm t h á t t ụ theo công đức du nhập tu vi của nàng cũng tại vững bước tăng lên cuối cùng mượn này cố mạnh mẽ lực lượng thành công bước chân vào c h u ẩ n thánh sơ kỳ vì là thiên đình lại lần nữa tăng tăng thêm một vị c h u ẩ n thánh đại năng cực giả chỉ có nữ hoa thần sắc bình tĩnh đem thiên địa công đức thu vào cũng không có lựa chọn dùng đến hấp thu luyện hóa tăng cao tu vi vào giờ phút này thiên hôn triệt để kết thúc buổi lễ gặp một màn này vô số thiên đình bậy tiên yêu tộc sinh linh vẻ mặt phân chấn trong mắt lập lòe kích động cùng vui sướng hào quang bọn họ cùng kêu lên hô to chúng ta bài kiến thiên đế bệ hạ thiên hậu nương lương, lương. thanh âm này dường như, như bài sơn đảo hải xôi trào m ã n liệt trong lúc nhất thời tử vi đế tinh trên vạn ti trăm vạn sinh linh âm thanh tụ hợp lại một nơi tiếng chấn động cửu tiêu dường như muốn đem chọn cái hồng hoang vũ trụ cũng vì đó lay động bọn họ cộng đồng chúc mừng này chàng long trọng thiên hôn đại điện toàn bộ tử vi đế tinh chìm đắm tại một mảnh vui mừng vui tường hòa trong không khí phản p h ấ t tuyên cáo yêu tộc thiên đình một cái mới tinh thời đại đến nơi chương một trăm bốn mươi hai chu thiên tinh thần quả đại đạo so đấu chương một trăm bốn mươi hai chu thiên tinh thần quả đại đạo so đấu thiên hôn nghi thức viên mãn kết thúc tiếp theo long trọng tử vi thịnh yến kéo ra màn tre một lần trước yêu tộc cùng thiên đình thành lập thời gian cử hành tử vi tinh thịnh yến, vừa mở màn liền bị vu tộc làm Thảo thảo c thiên, thiên nam hòa thị hệt như thiêu đốt hòa diễm biểu bị lập lòe từng tia từng tia hòa văn tản ra sức nóng phảng phất có thể châm đốt hư không thái dương hòa tàng trái cây như hồng ngọc giống như rực rỡ ẩn chứa nóng bỏng thái dương trí lực nhẹ nhàng một cứu liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng ngày dâu linh thậm toàn thân chân bóng giống như có tinh thần hào quang lưu chuyển trong đó t ả ngoài ra thần n bí mê ư tước, ương ờ i viên tiên quả, có đôi có cặp sinh khí trường, trái có có cặp cây n g quả, bể ngoài phản phất phân khắc ương giao cảnh hình thái, linh khí phân tán, ngọc linh đào, màu sắc như tử tinh giống như long lanh, tản viên ương tán, ngọc giống long tử tử có sắc giao đào, màu ra từng trận tưởng thủy thèm ánh sáng, khiến người thèm nhỏ dọn. Ngoài rãi ra, còn có mấy m ư ờ i loại quý hiếm linh quả số lượng đa dạng đều là thiên đ ỉ n h tự thái dương cung thời đ ạ i lên trải qua vô số nguyên hội tích lũy mà tới thậm chí đế tuấn còn lấy ra một bộ phận t ự c phẩm tiên thiên linh căn phủ tăng thụ trên t ự c phẩm quả dâu tuy nói không giống c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu cử hành giao chỉ thị n h i ế n thời gian như vậy ra tay xa hoa lần này tử vi thị n h i ế n bên trong có thể hưởng dụng loại này cực phẩm l i n h quả cũng đều là cây vương mẫu nữ hoa bản cổ tam thanh trở số ít hồng hoang cao cấp nhất đại năng cường giả nhưng cái này cũng là một loại mặt mũi mà ngoại trừ p h ụ tang còn có một cây tiên tiên h linh căn đặc biệt làm người khác chú ý cái kia là lúc trước được thiên đình tại t r i n h phạt hồng hoang tinh không thời gian phát hiện một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn chu thiên tinh thần thụ bụi cây này thượng phẩm tiên tiên linh căn mỗi sáu nghìn năm vừa chín mỗi lần kết quả ba trăm sáu mươi lĩnh ngộ đại đại tìm hiểu tinh thần hằng nghĩa công hiệu kỳ lạ cứ việc phẩm chất không kịp c ự c phẩm tiên thiên linh căn nhưng cũng đối với tại chỗ tiên thiên đại năng có không nhỏ có ích tây vương mẫu trong lòng biết được nhà mình huynh trưởng đối với các loại tiên thiên linh căn tình có độc t r ú n g liền lấy ra một ít c ự c phẩm lá trà n g ộ đạo cùng đế tuấn đổi lấy mấy chục viên chu thiên tinh thần thụ đời đầu trái cây đế tuấn đối với này tự nhiên là vui vẻ đáp ứng dù sao hắn từng thưởng thức qua c ự c phẩm lá trà n ộ đạo công hiệu thần kỳ mà chu thiên tinh thần thụ đời đầu trái cây mặc dù hiệu quả mạnh mẽ nhưng số lượng không ít mà ngày sau còn có thể quần quận không ngừng thu hoặc chỉ bất dùng giao dịch c ự c phẩm lá trà nội đạo kiếm b u ồ n không lỗ mà tây vương m r u b ú t này giao dịch nàng tự nhiên cũng không t h ể t thòi nếu như là c h ấ n nguyên tử lúc này ở đây chỉ sợ cũng sẽ cảm giác được nàng kiếm b u ồ n rồi theo thời gian c h u y ể n r ờ i trong đại điện ăn uống linh đình chống vui cùng tê ơ du dương tiên nhạc như róc rách nước chảy tại đám người bên thai vang vọng vui sướng nhịp trống giống như lôi đình v ạ n quân rung động mỗi người tâm linh chúng đại năng cũng chén đổi ly ngâm cốc nói chuyện vui vẻ trên mặt tràn đầy vui thích tiêu dung khi thì thân mặt mũi u y ệ n chuyển tiên nga đạo hầu như phiên phiên khởi vũ hồ điệp yêu kiểu như du long các nàng dáng mú giải lụa màu bay dương phản phất phát họa ra một vài bức hoa mỹ bức tranh khi thì thân mặt mũi khỏe mạnh thiên đình thần tướng hai hai đối với kiếm tướng công động tác phiêu giật tiêu sái kiếm hoa lấp lõe như tinh thần rực rỡ biểu diễn ra cao siêu kiếm thuật cùng thực lực mạnh mẽ đế tuấn cùng hi hòa hai người dắt tay chụp tòa trúc r ư ợ u tư thế khiêm hòa lễ độ đế tuấn mặt mỉm cười trong ánh mắt lộ ra chân thành cùng nhiệt tình đối với mỗi một vị đại năng đều vẻ mặt ôn hòa để ngựa như một gió xuân lấy thiên đế tôn sư có thể làm được như vậy bình dị gần úi cũng khó trách thiên đình có thể mời chào đến như vậy nhiều đại năng cường giả bây giờ đế tuấn dựa vào thiên hôn thu được lượng lớn thiên đạo công đức một lần đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi tại bây giờ hồng hoàng c h u ẩ n thánh đại năng trong cường giả dĩ nhiên thuộc về đứng hàng đầu hàng đầu tồn tại t i ê u liên bản cổ tam thanh cũng không có thể đổi tới hắn tốc độ đột phá tuy nói dựa vào thiên đạo công đức đột phá tăng cao thực lực cảnh giới sức chiến đấu đến t ộ n cùng làm sao vẫn còn không dễ bàn dù sao thiên đạo công đức tuy thuộc thiên địa bản nguyên lại không phải nhất là thanh thuần đại đạo bản nguyên dù cho đại la trở xuống cảnh giới tăng lên vẫn còn không có gì đáng ngại có thể đến rồi đại la kim tiên trần thánh cảnh giới tiếp tục hoàn toàn ỉ lại thiên đạo công đức tăng lên cảnh、giới. khó trong lúc nhất thời càng thật có không ít hồng hoang đại năng cường giả tâm động không ngừng dồn dập biểu thị đồng ý gia nhập thiên đình rất về phần bọn hắn trong mắt còn lập lòe hưng phấn cùng mong đợi hảo quang phản phất thấy được chính mình tại thiên đình bên trong hảo quang tương lai tiến hội kết thúc đám người cơm nước no nê phía sau một vị đại năng tràn đầy phấn khởi mở miệng đề nghị khó đ ư ợ c hôm nay nhiều như vậy đại năng cùng tụ tập ở đây không bằng luận đạo một phen cũng tốt lẫn nhau l u ậ n bản cộng đồng tiến bộ m à đế tuấn nghe nói tự giác thân là c h u ẩ n thánh hậu kỳ đại năng một thân tu vi đứng đầu hồng hoàng chính có tâm biểu diễn một phen đạo hạnh lập tức đáp ứng một tiếng cái khác đại năng cường giả cũng đồng dạng không có ý kiến lẫn nhau luận đạo chính hợp bọn họ tâm ý dù sao tự hồng quân tử tiêu ba giảng kết thúc huyền môn thiên tiên đại đạo vang rền hồng hoàng rất nhiều tử tiêu hồng trấn khách tu vi tiến nhanh nhưng có thể thành công chém thi bước vào chuẩn thánh, trở thành t r u y n thánh đại năng cường thá vì vậy đám người đối với l u ậ t đạo giao lưu tu luyện tâm đắc đều cực kỳ cảm thấy hứng thú hy vọng mượn đại năng g i ả n g đạo dùng tự thân đạo p h á p tiến thêm một b ư ớ c đế tuấn xoài bước mà ra việc nhân đ ứ c không ngừng a i quanh thân khí thế như sôi trào mánh liệt đại dương nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện trong phút chốc thiên điệu biến sắc n h ậ t nguyện không ánh sáng một luồng vượt qua p h ạ m t ụ ép thẳng tới bầu trời bàng bạc uy áp phô thiên cái điệu giống như lẻ xuống tiếp theo đế tuấn đỉnh trên tam hoa tỏa sáng hào quang ngàn thị trượng mỗi một cánh hoa đều tản ra thần bí cổ xưa khí t ư c chiếu sáng toàn bộ từ vi đế tinh thậm chí là chiếu một đoá to lớn khánh vân tự hắn đỉnh đầu chậm rãi bay lên khánh vân bên trong huy hoàng đ ế khí h i ể n hách thiên u y như viễn cổ cự phách chiếm giữ trong đó phảng phất một tòa nguy nga đứng vững chúa tể vạn linh đế cung đế đạo pháp tắt như từng cái từng cái màu vàng cự long tự khánh vân bên trong phá mây mà ra mỗi một con rồng đều tản ra hủy thiên diện địa khí tước chúng nó tại khánh vân bên trong tùy ý lăn lộn g à o thét long lân lập lòe rực rỡ k i m quang đến chỗ không gian v ậ n mẹo thời gian thắp loạn phảng phất toàn bộ thế giới đều tại u y nghiêm hạ run rẩy hà đồ lạc thư trôi nổi tại bên trên khánh vân một đồ một sách lạc thư bên trên tinh thần sắp xếp có thứ tự diễn lại thiên địa vận hành huyền bí hà đồ bên trong núi non sông suối nhằn g nhị khắp nơi ẩn chứa vạn vận sinh trường quy luật hai cái cùng khánh vân đan vào lẫn nhau tạo thành một cái thần bí mạnh mẽ năng lượng từ trường mơ hổ lộ ra tinh hà trạng thái thiên địa lý cái này nhìn như trí giản đến dễ đồ án kỳ thực thâm thúy vô cùng để tại chỗ rất nhiều hồng hoang đại năng cùng rất nhiều người tu hành thấy mà sợ khó có thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó từ vi đế tỳ hào quang đại phóng chúa tể tinh thần đại đạo hiệu lệnh chu thiên tinh thần vô tận chu thiên tinh tượng tại đế tì tia sáng chiếu giỏi mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ chúng nó đan vào lẫn nhau tạo thành từng đạo thần bí tinh đồ thể hiện ra lúc vũ trụ mới sơ khai bàng bạc khí tượng tại này có mạnh mẽ lực lượng ảnh hưởng hạn trong đại điện không gian phảng phất bị tinh thần chi lực tái tạo đám người phảng phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm bản thân cảm nhận được tinh thần sinh ra cùng hủy diệt sinh mệnh luân hồi cùng trọng sinh đế hoàng c h i đạo thái dương c h i đạo tinh thần đại đạo loại loại đại đ ạ o pháp tắc lẫn nhau giao hòa tạo thành một luồng mạnh mẽ thần bí lực lượng p h ả n phất chính mình chỉ là mối bỏ biển hơi không đủ nói mắt thấy đế tuấn thể hiện ra như vậy kinh thế hai tục đại đạo ai ở đây rất nhiều cường giả trong lòng dâng lên mãnh liệt ý chí chiến đấu dồn dập không cam lòng yếu thế ai nấy dùng thần thông thái thanh lão tử dẫn đầu xuất thủ quanh thân hắn đạo ẩn như thủy triều phun g trào đỉnh đầu chậm rãi hiện ra thái cực đạo đồ trong phút chốc hai màu trắng đen thái cực âm dương ngư hệt như vật còn sống linh động lẫn nhau truy đuổi mỗi một lần xoay tròn đều dẫn đến trong thiên địa âm dương nhị khí kịch liệt chấn động dường như muốn đem trọn cái vũ trụ trật tự một lần nữa trải vớt ở đây xo mây mù lấp anh vô vi thanh tịnh c h i đạo ý nhị như xuân phong hóa vũ nhưng mang theo lay động c à n khôn lực lượng cái này đạo vận không chỉ là một loại lý niệm càng giống như một cỗ thần bí lực lượng để thế gian vạn vật đều đắm chìm tại trong ngực của nó cảm thụ được một loại siêu thoát trần thế phản phát quy chân yên tĩnh cùng thâm thúy để người vì say mê phản p h ấ t lĩnh ngộ được thiên địa mới mở lúc hỗn độn trí lý ngọc thanh nguyên thủy thấy thế hai tay khẽ nâng lên đỉnh đầu bản cổ phiên bay phân phật phiên mặt bên trên ban cổ đại thần khai thiên l í địa cảnh tượng sinh động như thật giống như có một luồng khai thiên l í địa bàng bạc vĩ lực muốn xông ra phiên mặt r theo ngọc thanh nguyên thủy pháp lực phun trào bàn cổ phiên kịch liệt múa một đạo khai thiên kiếm khí mang theo hỗn độn khí tức dường như từ hồng mông ban đầu lao nhanh mà đến lấy thế bài sơn đ ả o hải hướng bốn phía ba phủ tại kiếm khí s u n g cách hạ n g vô số ẩn chứa đại đạo chí lý phủ văn từ phiên bên trong p h u n ra mà ra những đội chú này mang theo hỗn độn lôi quang ở không trung đan d ệ t va chạm mỗi một đạo phủ văn đều h ẹ p như một cái vũ trụ bỏ túi gánh chịu vô tận sinh mệnh cùng lực lượng biểu diễn từ hỗn độn mới mở đến vạn vật phùa binh lại tới vũ trụ quy tịch tuần hoàn lặp đi lặp lại phù văn long lánh thiên địa trật tự tại lại tại phủ văn tác dụng hạ dựa theo mới pháp t á c một lần nữa tổ hợp một cái tràn ngập hỗn độn khí tức nhưng lại trật tự tỉnh nhiên thần bí đạo trường xuất hiện tại trước mắt mọi người trong đạo trường hỗn độn chi khí như quần c u ộ n nước sông không ngừng dựng dục mới sinh mệnh cùng thế giới đám người p h ả n phất về tới vũ trụ đản sinh một khắc đó mắt thấy bản cổ đại thần vung lên b a lớn đem hỗn độn chia ra làm h a i sáng tạo ra thiên địa vạn vật chấn động cảnh tượng sâu sắc lãnh hội được thiên địa mới mở thời gian cái k i a không gì sánh được uy nghiêm vô thượng thông tin ê giáo chủ trong mắt s ẹ t qua một tia hào quang đỉnh trên chu tiên trận đồ nháy mắt hào quang đại thịnh tàn ra lạnh thấu xương sát khí dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại n ó bóng mở bên dưới nhưng mà hắn vẫn chưa trực tiếp lấy ra chu tiên tự kiếm mà là gọi ra chứng đạo chi bảo thanh bình kiếm thanh bình kiếm vừa ra thân kiếm hào quang cùng chu tiên trận đồ lẫn nhau ra h ò a nháy mắt dẫn phát rồi kiếm chi đại đạo kịch liệt chấn động từng đạo bén nhọn kiếm khí tựa như tia chớp nhằng nhị khắp nơi đến chỗ không gian bị vô tình xe rách lộ ra đen nhánh hư không khe n ư ớ dường như muốn đem này phương tiên những kiếm khí này không chỉ có thể hiện ra kiếm sắc bén cùng kiên quyết càng ẩn chứa vô thượng kiếm đạo phát tắc để đám người p h á n g phất thấy được một vị tuyệt thế kiếm thần lấy kiếm phá văn pháp mở ra một mảnh toàn bộ mới thiên đ ị a bàn cổ tam thanh diên phần mình cho thấy đại đạo a i cùng đế tuấn khí thế đụng vào nhau toàn bộ đại điện đều tại này cố mạnh mẽ lực lượng xung kích hạ run dày kịch liệt thần thông của bọn hắn hảo quang chiếu sáng toàn bộ thế giới dẫn đến p h á p tắc trong thiên địa lực lượng điên cuồng phun trào này trang luận đạo dĩ nhiên trở thành một hồi chấn động tiên đ i ệ quyết đấu đỉnh cao trong phúc chốc đại điện bên trong mây gió biến đ o các lộ đại năng dồ như trong cơn sóng máu vô số van hồn ác quỷ dương nhanh mốt vớt phát sinh đinh thái nước cóc gào thét hí lên cái kia thanh âm thê lương dường như có thể xuyên thấu linh hồn để người không rét mà run tây vương mẫu thân mặt mũi cao quý trăng nhã quanh thân tản ra nhu hòa mà lại uy nghiêm hảo quang hệt như trong bầu trời đem sáng trói nhất tinh thần trong tay nàng hồng nông lượng tiên xích hơi rung động thức trên người phù văn cổ xưa dường như linh động tinh linh lập loệ thần bí hảo quang theo thước người lay động nữ hoa đỉnh đầu năm mẫu tường vân tường vân dường như linh động bức tranh tại nàng đỉnh đầu chậm rãi t r n c hai tường vân bên trong ẩn chứa vô tận sinh, cơ cùng sức sống, vô số sinh mệnh hạt giống ở trong đó thai ngén sinh trưởng mỗi một đạo năm mẫu hào quang sẽ qua đều là tại biểu diễn tạo hóa tri đạo bác đại tinh thâm thế gian vạn vật sinh ra sinh sôi biến thiên ở đây năm mẫu tường vân chiếu dọi hạn từng cái trình hiện tại trước mắt mọi người khiến mọi người sâu sắc lãnh hội được sinh mệnh khởi nguyên huyền bí cùng thần kỳ v õ n g thư đạp lên trong c h è o lạnh lùng nguyệt quang chậm dài đến quanh thân ánh trăng dường như màu bạc thắt nước vung vãi mà hạ ở đây trong c h è o lạnh lùng nguyệt quang bên trong ẩn chứa thai âm đại đạo thần bí cùng yên tĩnh nguyệt quang đến chỗ vạn vật phản phất bị phủ thêm một tầng màu bạc lùa mỏng thời gian cùng không gian đều ở đây nhu hòa trong ánh sáng biến được chậm chạp yên tĩnh mỗi một tiên nguyệt quang đều giống như một cái thần bí thông đạo dẫn lĩnh đá người thăm dò thái âm thế giới huyền bí từ bi phật quang dường như sáng chói thái dương chiếu sáng đại điện mỗi một góc xua tan thế gian hết thể h ạ c á m phật quang bên trong phương tây thiên đường cảnh tượng như ẩn như hiện đình đài lầu cát kỳ hoa dị thảo tường cầm t h ủ y thú một mảnh tường h ò a an ninh tiếp dẫn đạo nhân lấy vô thượng diệu pháp đem phương tây thiên đường giáo lý truyền bá ra để đám người cảm nhận được từ bi khoan dung cùng cứu rỗi lực lượng phản h ấ t chỉ cần tắm rửa ở đây phật quang bên trong hết thể tội nhiệt g đều có thể được tinh chế hết thể khổ nạn đều có thể được giải thoát chuồn đê đạo nhân trong tay thất bảo rượu khẽ đung đưa mỗi một mảnh lá cây đều lập lập lò t h e o hai cây múa vô số đạo bảy màu lưu quang từ trong lá cây bán ra ở không trung đan dệ thành một vài bức rực d ỡ màu sắc bức tranh nay chút bức tranh bên trong biểu diễn d i ệ u pháp ba nghìn vô cùng biến hóa mỗi một loại biến hóa đều ẩn chứa khắc sâu triết lý cùng mạnh mẽ lực lượng bất luận là núi non sông suối biến thiên vẫn là trời trăng sao vận chuyển đều có thể ở đây d i ệ u pháp bên trong tìm tới đối ứng biến hóa thuật để người nhìn má than thở côn bằng thân hình lớn vô cùng hệt như một tòa di động dây núi nó dương cánh muốn bay trên người yêu khí dường như quần cuộn khói đặc bao phủ toàn bộ đại điện các lộ đại năng thần thông đan vào lẫn nhau tạo thành một luồng cường đại lại phức tạp lực lượng tràng làm cho cả đại điện phảng phất trở thành thiên địa đại đạo trung tâm chứng kiến các loại đại đạo pháp tắc va chạm cùng giao hỏa trong phúc chốc tử vi cung dường như bị một cỗ thần bí vĩ lực tái tạo toàn bộ cung điện bùng nổ ra một luồng thẳng n g ú t trời khí thế bằng bạc trên trời cao tường t h ụ y khí điên cùng hội tụ vô số rực rỡ màu sắc thiên hoa như thiên nữ tán hoa giống như dồn dập dương dương b a y xuống mỗi một mảnh thiên hoa đều lập lõe thần bí hào quang giống như như nói vũ trụ sinh ra ban đầu cổ xưa bí ẩn mà ẩn chứa mạnh mẽ đạo ẩn lực lượng rơi chỗ không gian nổi lên tầng tầng ọ ợ sóng phản phất bị chuyển vào mới sinh cơ cùng sức sống bên trong cung điện khí tượng m ị mờ các loại đại đạo dị tượng hóa lẫn kim sắc long hình bóng mờ tại trong mây qua lại gà thét quanh thân quấn vòng quanh đế đạo pháp tác hào quang, đến chỗ. không gian dường như bị uy nghiêm vô thượng c h ấ n nhiếp phát ra trận trận nổ v a n g bảy m à u phượng hoàng tại hào quang bên trong nguyện chuyển m h y múa mỗi một lần đập cánh đều phe phẩy tạo hóa lực lượng dẫn đến vạn vật sinh cơ giản, giảo cùng lúc đó hào quang thụy sương như mãnh liệt biển mây bao phủ toàn bộ đại điện hào quang chiếu sáng vô tận hồng hoang tinh vực đạo âm lượn lờ như vạn cân lôi đỉnh vừa tựa như tiên nhạc lượn quanh xà nhà lấy thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía khuếch tán nay đạo âm phủ đều tựa như có thể lay động tiên địa dẫn đến tiên địa pháp tắc lực lượng điên cuồng p h o n trào kỳ âm vận tại hồng hoang tiên địa tinh thần làm thất xác sơn hà làm rung động rất nhiều đại năng cường giả cùng tụ tập ở đây r i ê n g phần mình thể hiện ra bất đồng tư thế có hai mắt nhắm nghiền toàn tâm chìm đắm tại người khác đại đạo cảm nộ g bên trong tùy ý cái kia mạnh mẽ đạo vận cọ r ử a linh hồn của chính mình nỗ lực từ bên trong bắt lấy một tia linh cảm thực hiện tu vi đột phá cùng thăng hoa có thì lại g i ó n g dạc quanh thân khí thế như mánh liệt thủy chiều đem tự thân đối với thiên địa pháp tắc đặc biệt kiến giải không giữ lại chút nào chia sẻ đi ra trong lời nói thiên địa làm biến sát, nguyệt làm làm đạm, bày đạo pháp giống như một đem thanh lợi kiếm cắt ra vũ trụ hỗn độn thẳng chỉ thiên địa h ạ tâm tại này c ũ n mạnh mẽ đạo v ậ n ảnh hưởng hạn tử vi đế cung bên trong vô số sinh linh chìm đắm trong đó như si mê như say sưa khó có thể tự kiềm chế bọn họ phảng phất đưa thân vào một cái siêu thoát trần thế đại đạo thế giới chính mắt thấy vũ trụ vạn vật từ sinh ra đến phồn linh lại tới biến mất toàn bộ quá trình sâu sắc cảm nhận được vũ trụ vạn vật chân lý thời khắc này tử vi cung trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm chứng kiến một hồi chấn động thiên địa đại đạo thể kiến ba ngàn năm thời gian xa xôi rồi biến mất trận này luận đạo mới chậm rãi kết thúc nay trang luận đạo việc trọng đại đã định chức sẽ tại thần thoại sông dài bên trong lưu lại một trang nổi bật sau đó rất nhiều đại năng này mới dồn dập cáo từ ly khai đến đây trận này tử vi thị n h y ế n xem như là kết thúc h o à n mỹ cuối cùng cũng được cho chủ và khách đều vui vẻ các đại năng mang theo tràn đầy thu hoạch trở về riêng mình độc phủ mà bọn họ tại trong tràng thị n h y ế n này giao lưu cùng b a t r ạ m cũng chắc chắn tại hồng hoàng đại địa trên lưu lại một trang nổi bật trở thành đời sau truyền tụng giai thoại tây vương mẫu nữ hoa đám người trở về cựu tiêu thiên giới thời khắc trấn nguyên tử cũng kết thúc bế quan ở đây mấy ngàn năm bế quan t u ế nguyện bên trong trấn nguyên tử không chỉ có đem tự thân củng cố tu vi được kiên cố càng là tại tạo hóa ngọc điệp luyện hóa trên lấy được n à y một cái hỗn độn linh bảo hơn nửa tiên thiên công chế bị hắn thành công luyện hóa làm cho cái này hỗn độn linh bảo cùng hắn liên hệ càng chặt chẽ đồng thời c h ấ n nguyên tử dựa vào ẩn chứa vô tận đại đạo huyền bí tam thiên đại đạo kinh đối với truyền thụ cho nữ hoa hỗn nguyên kim tiên công pháp tiến hành thoát thai hoàn cốt giống như tăng lên đem đẩy t h ă n g đến hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cho tới những người khác công pháp nhưng là tạm thời không có tiến hành tôi h diễn lấy các nàng hiện hữu hôn nguyên kim tiên đỉnh cao công pháp đủ để chống đỡ các nàng một đoạn thời gian rất dài tu luyện tạm thời không cần nóng lòng tăng lên trấn nguyên tử đem này bộ ngưng tụ hắn tâm huyết hỗn càng là chỉ do nữ hoa sau này đem có một hồi to lớn tạo hóa sáng tạo nhân tộc bây giờ nữ hoa bởi vì có t ư ờ n g tận mà mạnh mẽ công pháp làm tu hành chỉ dẫn lại thêm chấn nguyên tử vị này c h n g bố tồn tại dốc lòng chỉ điểm tu vi dĩ nhiên vượt xa nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích trình độ nhưng mà chấn nguyên tử vẫn chưa nóng lòng để nữ hoa bắt tay sáng tạo nhân tộc mà là căn dặn nàng tiếp tục tăng lên thực lực bản thân cảnh giới cường điệu tăng lên tạo hóa c h i đạo tăng lên tạo hóa pháp tắc và tạo hóa thần thông đối với tây vương mẫu chấn nguyên tử đồng dạng không có để nàng nóng lòng mở mang hai mươi bốn chữ thiên mà là dự định để nàng trước tiên quan sát chính mình tại hỗn độn khai thiên phía sau lại tiến hành hai mươi bốn chư thiên mở mang cứ việc hai cái mở mang phương thức có chỗ bất đồng nhưng trong đó tất nhiên có có thể cung cấp lấy làm gương chỗ lúc này khoảng cách c h ấ n nguyên tử ở hỗn độn bên trong khai thiên thời gian dĩ nhiên mười phần tới gần theo vạn năm kỳ hạn từng bước áp sát vô số hồng hoang tiên thiên đại năng rồn dập tràn vào hỗn độn chuẩn bị chứng kiến này một thánh nhân khai thiên trắng cử đồng thời lắng nghe thánh nhân giảng đạo đây chính là tự bản cổ khai thiên phía sau lần thứ nhất có thánh nhân tại trong hỗn độn khai thiên tuy nói cùng bản cổ khai thiên có, có khác biệt nhưng không thể nghi ngờ là một hồi ngàn năm một thờ việc trọng tại n trấn nguyên đạo tôn hợp đạo sau, xuất i thành thánh sau này mấy ngàn hơn mười nghìn năm bên trong liên quan với hắn thành thánh phương thức hồng h o a n g đại năng nhóm mỗi người nói một điều mà c h ấ n nguyên đạo tôn thành thánh lúc ít áp so với hồng quân thành thánh thời gian kinh khủng hơn mà vẫn chưa xuất hiện công đức dị tượng thêm nữa trước đây đạo tổ từng nói vị này trấn nguyên đạo tôn đã đi ra chính mình thành thánh con đường mà lấy vị này viễn cổ đại năng kinh thế t à i t ì n h tất nhiên xem thường ở lại đi người khác thành đạo con đường bởi vậy trấn nguyên thánh nhân đi con đường tất nhiên không là đạo tổ truyền chém tam thi c h i đạo cũng không công đức chứng đạo đã như thế lấy lực chứng đạo liền trở thành lớn nhất khả năng cứ việc này tại vô số hồng hoang đại năng xem ra khó có thể tin tưởng dù sao cùng đạo tổ trước đây nói có xuất ra vào nhưng bài trừ cái k h á c loại loại khả năng lại thêm hồng hoang một ít đỉnh cấp chuẩn thánh suy đoán và tiền cung vô tình hay cố ý tiết lộ tin tức bên này là lớn nhất độ khả thi hơn nữa này một độ khả thi cao tới tám phần mười trở lên này tin tức tại toàn bộ hồng hoang n h ấ t lên một trận sóng lớn minh ông dẫn đến vô số hồng hoang đại năng kích động không thôi dồn dập chen c h ú c mà phát động chuẩn bị đến đây lắng nghe vị này đạo tôn giàn đạo kỳ vọng có thể từ bên trong tìm kiếm đến mới thành thánh con đường ngoài ra trấn nguyên thánh nhân trong tay nắm giữ một đạo hồng m ô n g tử khí như hắn thực sự là lấy lực chứng đạo như vậy này đạo hồng m ô n g tử khí rất khả năng chưa sử dụng đây càng là để hồng hoang vô số đại năng cường giả tâm động không ngừng bất luận là mới chứng đạo phương pháp vẫn là hồng nông tử khí đối với này chút hồng hoang đại năng mà nói đều có khó có thể chống đối sức hấp dẫn. h ồ n g hoang ở ngoài hôn độn hư không thâm thúy vô ngẩn tràn ngập vô tận thần bí cùng không biết quần bạo hôn độn khí lưu như mãnh liệt sóng d ữ tùy ý lao nhanh xông tới dường như muốn đem hết thể tồn tại đều x é rách nát tan mà ở nơi này mảnh hôn độn nào đó một chỗ hôn độn hư không chấn nguyên tử đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trong đó kỳ dị là cái t i ê nguyên n bản quần bạo vô cùng hôn độn khí lưu vừa tiếp cận chấn nguyên tử nơi ở liền nháy mắt biến được dịu ngoan bình tĩnh dường như bị thuần phục manh thú vây quanh hắn chậm rãi lưu chuyển hình thành từng đạo nhu hòa vờ sáng lúc này khoảng cách khai thiên thời gian còn có hẹn hai n à n năm thời gian đúng lúc này trấn nguyên tử sâu trong linh hồn đột nhiên vang lên hệ thống cái tia thanh nhâm trong trẹo dễ nghe dường như tiếng trời tại trong hỗn độn vang vọng keng đo lường đến ký chủ chuẩn bị ở hỗn độn bên trong khai thiên phát động tùy cơ khen thưởng keng chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn trí bảo hỗn độn khai thiên kiếm k h e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn trí bảo hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh k h e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn trí bảo hỗn độn ngũ hành n g a nghe được hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở trấn nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong phút chốc thần trong con ngươi vô tận đạo ý lưu truyền phảng phất toàn bộ hỗn độn huyền bí đều tại trong con ngươi của hắn diễn dịch cái t i ế ánh mắt thâm thúy như vực sâu ẩn chứa siêu việt thời không trí tuệ phảng phất có thể thấy rõ hết thể tồn tại bản chất trong lòng hắn nổi lên một trận sóng lớn không nghĩ càng bởi vì chuẩn bị khai thiên lại lần nữa phát động hơn nữa lần này khen thưởng có thể nói người tiên lại một lần khen thưởng ba kiện hỗn độn trí bảo tự bảo vật đẳng cấp mà nói đây tuyệt đối là chấn nguyên tử từ trước tới nay thu được quý giá nhất cao cấp khen thưởng cái này cũng là hệ thống lần đầu khen thưởng hỗn độn trí bảo mà vừa ra tay chính là ba kiện quý giá trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng giống như là hệ thống đặc ý chuẩn bị cho hắn khai thiên ba bộ đồ chấn nguyên tử vốn định trực tiếp đem này ba kiện trí bảo lấy ra bất quá hắn nháy mắt liền nghĩ đến một trường hợp này ba kiện hỗn độn trí bảo một khi hệ thế sợ, sợ làm cho này một mảnh hỗn độn giới vực lớn sao động lớ thế là hắn lập tức triển khai thánh nhân pháp lực cùng thần thông ở mảnh này hỗn độn thời không bên trong xây dựng lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g đem nơi đây triệt để ngăn cách ra đồng thời hắn vận dụng thiên cơ vận mệnh la bản lấy vô thượng lực lượng triệt để che đậy nơi này thiên cơ bảo đảm hết thể động tính đều bị phong cấm ở đây một mảng nhỏ hỗn độn hư không bên trong sẽ không lan truyền ra ngoài làm xong này hết thể sau chấn nguyên tử này mới lấy ra hệ thống k h e n thưởng ba kiện hỗn độn trí bảo nháy mắt hiện ra tại trước mắt của hắn mỗi một cái đều t ả ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí t ứ c phán p h t như nói chúng nó cái kia không có gì sánh kịp lai lịch cùng k năng t h â mỗi một loại n sắc thái đều ạ o đ giống như một độc lập tiểu vũ trụ nội bộ diễn lại đặc biệt phát tác trật tự chúng nó va chạm lẫn nhau rung hợp tạo thành một loại vượt qua tưởng tượng kỳ diệu lực lượng chúa kiếm nhưng là từ một đạo hồng mông bản nguyên biến thành tính chất ôn hỏa nhưng cứng rắn không thể phá vỡ Bề ngoài khắc đầy như nòng nọc giống như p h ù văn cổ xưa những đụa chú này chính là hỗn độn đại đạo nguyên thủy ấ n ký mỗi một đạo đều ẩn chứa khai thiên l í c h địa tin tức lưỡi kiếm chỗ n ặ m hai viên hỗn độn minh châu minh châu bên trong giống như có hỗn độn vũ trụ tại không ngừng diễn biến tinh thần sinh ra hủy diệt thế giới hưng khởi suy sụp hết thể hết thể đều ở đây hai viên minh châu bên trong diễn lại tản r a thần bí mạnh mẽ khí thức để chấn nguyên tử cũng không khỏi làm độc dung khi hỗn độn khai thiên kiếm bị chậm rãi rút ra đủ để này một mảnh hỗn độn giới vực cũng vì đó rung động cái kiếm đủ để vang vọng không định hỗn độn giới vực khiến hết thể tồn tại cũng vì đó kính nghệ thanh â m này phảng phất là hỗn độn đại đạo hò hét tuyên cáo một cái vô thượng trí bảo hiền thế vung lên kiếm này một đạo ẩn chứa hỗn độn pháp tắc cùng hồng mông lực lượng kiếm khí nháy mắt chém đúng ra này kiếm khí hệt như một đạo xé rách hỗn độn kiểm điện dễ dàng đem kiên cố vô cùng không gian dường như giấy mỏng giống như các mở bất kỳ pháp tắc trật tự tại trước mặt đều như yếu ớ t sợi tơ nháy mắt sụp đổ toàn lực triển khai thời gian hỗn độn khai thiên kiếm có thể xúc động trong hỗn độn n h ấ t là bàng bạc lực lượng lấy một lo nó không chỉ có có thể sáng tạo ra vật chất tầng diện t h i ê n đ ị a xây dựng núi sông dòng sông tinh thần còn có thể lập ra mới tinh pháp tắc trật tự giao cho thế giới linh hồn cùng sinh cơ làm cho từng cái được sáng tạo ra thế giới đều nắm giữ đặc biệt quy tắc vận hành trở thành một cái tràn ngập sức sống cùng huyền bí độc lập vũ trụ ngoài ra hỗn độn khai thiên kiếm còn nắm giữ tự mình tiến hóa năng lực mỗi khi nó chém giết mạnh mẽ tồn tại hoặc là trải qua trọng chiến đấu lớn g ủ a l ụ rửa đều có thể hấp thu ẩ n chứa trong đó pháp tắc lực lượng cùng hỗn độn tinh hoa tiến một bức cường hóa tự thân khiến cho uy năng không ngừng kéo lên thẳng đến vượt qua hết phản phất nó là một cái có sinh mệnh tồn tại đang không ngừng mà trưởng thành tiến hóa truy tìm trong hỗn độn trí cao vô thượng nhất lực lượng hỗn độn càn không tạo hóa đỉnh thân đỉnh vô cùng to lớn dường như một tòa trôi nổi tại hỗn độn hư không to lớn thần sơn đỉnh thể từ trong hỗn độn thần bí nhất năm hậu thần thạch cùng trên chín tầng trời hỗn độn huyền kim tại hỗn độn hạch tâm vô thượng nhiệt độ cao hạ nung nấu chín chín tám mươi mốt cái hỗn độn kỷ nguyên mà thành năm hậu thần thạch cần chứa trong hỗn độn thần bí nhất năm loại bản nguyên lực lượng lẫn nhau ra hòa tạo thành một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ căn cơ hỗn độn huyền kim nhưng là trong gánh chịu vô tận dấu ấn đại đạo thân đỉnh bề ngoài k h ắ c rõ vô số cổ xưa mà p h ù văn thần bí những đùa chú này như vật còn sống giống như du động lấp lóe chúng nó là hỗn độn đại đạo cụ t ư ợ n g hóa thể hiện ẩn chứa thiên địa càn k h ô n vô tận huyền bí mỗi một đạo p h ù văn đều tựa như là một cái nhỏ bé thế giới nội bộ ẩn chứa đặc biệt pháp tắc cùng lực lượng chúng nó đan vào lẫn nhau hô ứng tạo thành một cái phức tạp mà lại tinh diệu hệ thống hai đỉnh từ hai cái hình thái khác nhau hỗn độn thần long quấn quanh mặt h à n h thần long trong con người lập lõe trí tuệ cùng uy nghiêm hảo quang phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất thân thể của bọn nó vốn lượn xoay quanh long lân lập lòe năm màu hào quang mỗi một mảnh long lân đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng phảng phất nhẹ nhàng hơi động tự u có thể gợi ra h ố n độn sao động chân vạc thì lại từ ba căn h ố n độn trụ trời chống đỡ mỗi một căn trụ trời trên đều khắc đầy đại biểu thời gian không gian vận mệnh pháp t ắ c hoa văn những văn lộ này tản ra thần bí hào quang đan vào lẫn nhau tạo thành một cái thần bí mạnh mẽ pháp t ắ c ma trợ thời gian pháp t ắ c hoa văn như lưu động dòng sông g i chép vạn vật hương suy biến thiên không gian pháp tác hoa văn như vực sâu vô tận ẩn chứa không gian huyền bí cùng lực lượng vận mệnh pháp tắc hoa văn như này ba căn trụ trời cộng đồng chống đỡ lấy thân đỉnh khiến cho vững như thái sơn gánh chịu thiên địa c à n k h ô n trọng lượng nắp đỉnh bên trên n ạ m một viên hỗn độn linh châu linh châu nội bộ phảng phất dựng dục một hoàn chỉnh vũ trụ tinh thần lấp lóe nhật n g u y ệ t xoay chuyển không ngừng diễn lại vũ trụ vạn vật sinh diệt luân hồi mỗi một lần tinh thần sinh ra cùng hủy diệt mỗi một lần nhật n g u y ệ t luân thiên đều ẩn chứa khắc sâu đại đạo trí lý c à n k h ô n tạo hóa đỉnh nắm giữ khai thiên tạo hóa hủy diệt cùng chuyển hóa bốn loại trí cao u y năng khởi động khai thiên u y năng thời gian thân đỉnh sẽ thả ra một lồn u g mênh mông vô ngần hỗn độn lực lượng giống như một cỗ sáng thế dòng lũ đem chung quanh không gian hỗn độn cường hành đắp nặn vì làm mới thiên địa n à y c ỗ lực lượng có thể giao cho thế giới lúc ban đầu hình thái xây dựng núi non sông suối nhận nguyện tinh thần chờ nguyên tố căn bản đồng thời lập ra thiên địa vận hành cơ sở phát tác từ trong h ư vô sáng tạo ra vật chất từ trong hỗn độn trải vớt ra trật tự làm cho một cái thế giới hoàn toàn mới tại trong hỗn độn sinh ra tạo hóa năng lực có thể điều khiển vạn vật sinh trưởng cùng diễn biến bất luận là sáng tạo sinh mệnh vẫn là giao cho vật chất linh tính đều có thể dễ dàng làm được chỉ cần trong một ý nghĩ l i ề n có thể để hoang vu thế giới tràn ngập sinh cơ để t ĩ n h mịch vật thể nắm giữ linh hồn hủy diệt uy năng thì lại có thể gợi ra hỗn độn lớn đổ nát đem chạm đến hết thạy thế giới cùng tồn trong nháy mắt hóa thành hư hảo trở về hỗn độn bản nguyên đây là một loại hủy diệt lực lượng có thể đem hết thạy tồn tại đều xóa đi để thế giới một lần nữa rơi vào hỗn độn ôm ốc. mà đặc biệt chuyển hóa năng lực có thể đem trong thiên địa các loại cao đẳng năng lượng như thiên địa công đức hỗn độn đỉnh khí phát tác lực lượng chờ chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực đại đạo nguyên lực là một loại so với hỗn độn đại đạo cơ bản yếu tố có vô, vô hỗn độn ngũ có hành địa từ năm tấm bia đá tạo thành mỗi một tấm bia đá đều cao tới ngàn tỷ trượng rộng lượng hơn mười triệu trượng hệ như năm tòa đình thiên lập địa hỗn độn cự phong tản ra thần bí mạnh mẽ khí tức căn cứ hệ thống miêu tả chúng nó sinh ra ở hỗn độn chỗ sâu ngũ hành linh nguyên nơi đó là trong hỗn độn ngũ hành lực lượng hạch o tâm hội tụ điểm trải qua vô số hỗn độn kỷ nguyên thai ngén cùng rèn luyện tại dài lâu tuế nguyện bên trong ngũ hành lực lượng lẫn nhau giao h ò a va chạm diễn hóa cuối cùng ngưng tụ thành hình tạo thành này n ằ m khối ẩn chứa cực hạn ngũ hành lực lượng hỗn độn thực địa chúng nó là hỗn độn ngũ hành pháp tác cụ hiền hóa đại diện cho trong hỗn độn ngũ hành đại đạo trí cao quyền uy tự sinh ra lên liền gánh vác giữ gìn cùng điều chỉnh hỗn độn ngũ hành trật tự sứ mệnh thành một h o á linh thiên diễn địa toàn thân trình hiện thâm túy màu bít lục đúng như vô ngần biện rừng cổ động mạ thành địa thân vô số như dây leo giống như quanh co phủ văn như ẩn như hiện lập lệ dịu dàng sinh cơ ánh sáng phảng phất mỗi một đạo phù văn đều là sinh mệnh mật mã ẩn chứa vô tận huyền bí bia đỉnh sinh trưởng một gốc cây hỗn độn thanh n g ụ c cành cây vặn vẹo xoay quanh giống như tại diễn dịch sinh mệnh q u y tích lá cây lập lệ phỉ t h ú y giống như ánh sáng lộng l â y mỗi một mảnh đều hệ ẹ như một cái cỡ nhỏ sinh mệnh thế giới ở giữa ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa phảng phất tại không hề có một tiếng động nói sinh mệnh từ sinh ra đến sinh sôi kỳ diệu lịch trình nó điều khiển sinh, cơ cùng sinh, lực lượng, có thể nói sinh mệnh tội nguồn cùng thủ hộ giả có thể thôi sinh vạn vật phồn thịnh sinh trưởng bất luận là hoang vu sa mạc vẫn là tĩnh mịch thế giới chỉ cần thôi thúc này bịa liền có thể nháy mắt tỏa ra sự sống màu xanh biết d à o nó không chỉ có có thể chữa trị hết thể thương tích còn có thể nghịch chuyển sinh tử để biến mất sinh mệnh bay về thế gian ở trong chiến đấu có thể triệu hoán ra vô số ẩn chứa sinh cơ dây leo cùng linh mục g i a n g buộc địch nhân cũng rút lấy sức sống đồng thời cường hóa tự thân sinh hỏa đốt hư thánh tiếp bịa quanh thân hỏa hồng như diễm đúng như trong hỗn độn tiêu đốt không ngừng liệt bia trên người phù văn như n ú n nhảy ngọt lửa tàn ra đủ để tiêu hủy hết thể nhiệt độ nóng、bỏng. những đùa chú này phảng phất là trong thiên địa hủy d i ệ t ý chí thể hiện mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy d i ệ t cùng sống lại song trọng lực lượng bia đ ỉ n h đứng nghiêm một dục hòa sống lại hỗn độn chu tước chu tước quanh thân liệt diễm hương h ự c mỗi một cái lông chim đều lập lòe màu đỏ thấm hào quang phảng phất từ thuần túy nhất h ỏ a diễm ngưng tụ mà thành hai con mắt của nó như hai đám thiêu đốt quả cầu lửa nhìn chăm chú hỗn độn hư không tỏa ra vô tận lực lượng hủy diệt cùng kiếp sau hy vọng hồi sinh cái kêu hỗn trở t h u độn hỏa diễm phảng phất là trong hỗn độn thuần túy nhất lực hủy diệt lượng có thể đem hết thể không tinh khiết tồn tại đều hóa thành cho tàn chỉ lưu lại thuần túy nhất bản nguyên lấy mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục tuần hoàn hình thành quần quận không ngừng năng lượng phát động liên miên bất tuyệt công kích chỉ thấy thanh mục hoán linh t i ê n diễn bia thôi sinh ra vô tận linh mục n à y chút linh mục nháy mắt giấy lên ngọn lửa h ứ n g n ự c chính là xích hỏa đốt hư thánh k i ế p bia n ắ m trong tay hỗn độn hỏa diễm hỏa diễm tiêu đốt s a u rơi xuống cho tàn ngưng tụ thành d à y nặng đại địa hậu thổ c h ấ n nhạc k h ô n nguyên bia lực lượng bị kích phát đại điệu bên trong lại dựng d ụ c ra vô số kim loại lưỡi d a o sắc bạch kim liệt không lăng hư bia sắc bén lực lượng hiện l ộ hết kim loại lưỡi d a o sắc lại hóa thành quần quần hát thủy hát thủy phệ nguyên minh nguyên bia lực lượng mánh liệt mà ra hát thủy tẩm bổ linh mục như vậy tuần hoàn tại sự điều khiển của hắn hạ trong hỗn độn pháp tắc bắt đầu v n mẹo tái tạo nguyên bản vô tự hỗn độn từ từ hình thành một cái có thứ tự thế giới mô hình núi non sông suối nhận nguyện tinh thần tại ngũ hành lực lượng đang dạy hạ từ từ thành hình mới tinh pháp tắc trật tự giống như một tòa hùng vĩ cao ốc giống như tạo dựng lên mảnh này không gian hỗn độn phảng phất trở thành chấn nguyên tử trong tay tác phẩm nghệ thuật t ù y ý hắn dựa theo ý chí của chính mình tiến hành đ i ề u khắc cùng đắp nặng chấn nguyên tử đối với này vài món hỗn độn trí bảo mạnh mẽ u y năng có thể nói là vô cùng thỏa mãn đây tuyệt đối là hắn bây giờ trong tay nhất là mạnh mẽ trí bảo mỗi một cái đều có hủy thiên d i ệ t địa u y năng đặc biệt là đúng ở trong đó hỗn độn càn g không tạo hóa đ ỉ n h chấn nguyên tử càng là coi trọng nhất dưới cái nhìn của hắn cái này hỗn độn trí bảo công năng so với hóa đ ì n khai thiên kiếm còn muốn càng thêm hữu dụng tuy rằng đối với, với khai thiên mà nói hỗn độn độn khai thiên kiếm uy năng xác thực càng thêm mạnh mẽ có thể càng trực tiếp xé rách hỗn độn sáng tạo thiên địa nhưng hỗn độn càng không tạo hóa đỉnh nhưng có càng toàn diện cùng thần kỳ năng lực nó không chỉ có có thể khai thiên còn có thể tạo hóa vật vật hủy diệt hết thảy và chuyển hóa các loại mạnh mẽ năng lượng vì là đại đạo nguyên lực loại này nhiều công năng tính làm cho nó tại các trường hợp hạ đều có thể phát huy ra tác dụng to lớn tổng mà nói n à y ba kiện hỗn độn trí bảo toàn bộ đều vô cùng mạnh mẽ người thiên chỉ là công năng có bất đồng riêng nay ba kiện trí bảo đem trở thành hắn tại hỗn độn khai thiên và tương lai con đường tu hành trên mạnh mẽ trợ lực sau đó tuy rằng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đưa chúng nó cấm chế toàn bộ luyện hóa vốn lấy chấn nguyên tử thánh nhân tu vi cùng thủ đoạn đủ để luyện hóa trong đó một bộ phận do đó phát huy ra chúng nó rất lớn một bộ phận y năng c hỗn độn tử ra khai thiên kiếm cảm nhận được trấn nguyên tử lực lượng thân kiếm hơi rung động bảy màu hào quang càng rực rỡ phảng phất tại hưng phấn đáp lại chủ nhân triệu hoán hỗn độn càng k h ô n tạo hóa đỉnh phù văn lấp lóe được càng thêm kịch liệt thân đỉnh phóng thích ra hỗn độn lực lượng cùng t h ấ n nguyên tử pháp lực lẫn nhau giao hỏa Hôn đ bây giờ hành b a t ba kiện hỗn độn trí bảo đều đã bị hắn luyện hóa gần nửa cầm chế đủ để thả ra khủng bố tuyệt luân vi năng hỗn độn khai thiên nhưng vào lúc này chấn nguyên tử chậm rãi đứng dậy quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên p hắn ả n cùng toàn bộ hôn độn phất hợp hòa thể. h một bộ thu hồi ba kiện hỗn độn trí bảo một l u ồ n g bắt nguồn từ không gian đại đạo b à n g bạc gợn sóng lan tràn ra nháy mắt đem bốn phía bị hắn lẩn nấp ngăn cách hỗn độn hư không một lần nữa cùng ngoại giới hỗn độn nối liền chúng ta bài kiến đạo tôn rất nhiều sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu hồng hoang đại năng thấy thế liền vội cung kính không mình hành lễ âm thanh c h ỉ n h cùng mà văn g vội tại trong hỗn độn văn vọng trấn nguyên tử khẽ vớt cầm ra hiệu hắn hôn nguyên thần hồn nhẹ nhàng quét qua liền thấy rõ cho tới bây giờ trong hồng hoang tuyệt đại đa số đại năng cường giả đều đã cùng tụ tập ở đây trong đám người đã có nguyên bản tử tiêu c cũng có thậm r o n năm nay g mấy mới vừa t ă n Cường Tiêu liên yêu tộc, vu tộc và đồng lai tiên đình này ba thế lực lớn, ngoại trừ cần phải lưu thủ Cường ở ngoài, cao thủ còn lại tất cả đều đến g Giả. Giả cấp tộc, tộc lực cao cả tất phải Đại đều đây. lại Tiêu lai La lưu ba thế trừ thủ thủ t yêu vu và h ở chí liên tục cần giấu ở long tộc bên trong từ viễn cổ tồn tại đến nay chuẩn thánh đại năng trúc long và phượng hoàng bộ tộc kỳ lân bộ tộc còn sót lại trong cường giả đại la kim tiên cũng đều hiện thân nơi đây thậm chí tại hồng hoàng thiên vực vách ngăn ở ngoài cũng không có thiếu thái ất kim tiên chịu đựng hỗn độn hung sắt tập kích xa xa phóng tầm mắt tới chỉ vì quan sát thánh nhân khai thiên đích địa phong thái đồng thời như có thể từ này khai thiên việc lớn bên trong rút lấy một tia tạo hóa nói không chắc liền có thể siêu thoát thời gian cùng vận mệnh s u n g dài thực hiện bay vọt v ề trước mà đối với này chút giám mạo hiểm lớn nguy hiểm lớn đến đây này hồng hoàng giới vượt biên giới xem xét hắn khai thiên đích địa tồn tại trấn nguyên tử cũng nguyện dành cho bọn họ một tia cơ hội cùng cơ duyên chỉ thấy hắn tiện tay ném đi một đói trói lọi vô cùng chư thiên khánh vân nháy mắt bay ra bên trên khánh vân bông xuống trí bảo huỳ quang giống như một tầng kiên cố mà ấm áp bình đem những nơi kia tại hồng hoang thiên vực vách ngăn ở ngoài thái ớt kim tiên phổ thông kim tiên trở c ứ n g giả toàn bộ bao phủ trong đó đồng thời chấn nguyên tử ống tay h á o vung lên đưa bọn họ vững vàng mà dẫn tới hỗn độn bên trong thu xếp tại chư thiên khánh vân bên dưới chư thiên khánh vân vừa hiện nhất thời chư t à tích dịch vạn pháp không dính vô cùng vô tận hỗn độn cương phong l o ạ n lưu tại đụng tới này khánh vân m h á y mắt r ồ n r ậ p như thủy chiều tránh lui bị che chở tại chư thiên khánh vân nháy mắt dồn dập như thủy chiều t r n h lui bị che chở tại chư thiên khánh vân bên dưới rất nhiều kim tiên cùng thái ớt kim tiên bỗ trấn nguyên tử mở miệng âm thanh ôn hòa nhưng lại tràn ngập vi nghiêm đây là thiên đạo dị bảo tạm thời che chở các ngươi tiếp theo cực kỳ quan sát có lẽ có thể có không sai thu hoạch đa tạ đạo tôn một đám kim tiên cùng thái ớt kim tiên thần tình kích động trong mắt tràn đầy cảm kích dồn dập không người cảm ơn trấn nguyên tử hơi gật đầu liền không lại nói nhiều dưới cái nhìn của hắn có thể tới đây xem lễ người đều là cùng nói người hữu duyên hắn cử động mới vừa rồi cũng bất quá là thuận lợi mà làm sau đó trấn nguyên tử đưa mắt về phía phía trước rộng lớn vô ngần hỗn độn hư không thanh âm đạo mạc lại vang lên vần đạo khai thiên chư vị chứng ki vừa dứt lời một thanh đại đạo thần kiếm thình lình hiện ra ở trong tay hắn chính là cái kia hỗn độn trí bảo hỗn độn khai thiên kiếm giờ khắc này cái này hỗn độn trí bảo nội liễm linh vận không lại như lúc trước như vậy tỏa ra khiến người sợ hãi như thế đơn tử ở vẻ ngoài và cảm nhận được khí cơ người bên ngoài căn bản không phân biệt được nó càng là một cái hỗn độn trí bảo chấn nguyên tử n ắ m thật chặt ở hỗn độn khai thiên kiếm lưới kiếm bên trên bảy loại cổ xưa thần bí hỗn độn đại đạo nháy mắt ngưng tụ phản phất tại diễn dịch khai thiên lích địa truyền thuyền thuyết theo hắn đột nhiên một kiếm chấm chấm ra một đ giống như một nói xé rách vũ trụ thiểm điện lấy không thể ngăn cản tư thế nháy mắt chém ra nay kiếm khí chỗ đi qua kiên cố vô cùng hỗn độn hư không lại như giấy mỏng giống như bị dễ dàng cắt mở trong phút chốc hỗn độn vũ trụ hư không bị vô tình xé rách vô tận gió thủy hỏa ở đây kinh khủng lực lượng hạ nháy mắt phai mở đáng sợ anh kiếm dường như trong hỗn độn đạn sinh hủy diệt chi thần đem hết thể hỗn độn phân ly năng lượng đốt sạch trong thiên địa nhất thời hiện ra một mảnh màu sắc sặc sỡ không gian thế giới này không gian trói lọi loa mắt phản phất hội tụ thế gian tất cả sắc thái cùng hào hà v a chạm tạo thành một bức xa hoa nhưng lại tràn ngập hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng bức tranh nhưng mà n à y tân sinh không gian tại c u ồ n g bạo hôn đ ộ n khí lưu tập kích hạ cấp tốc bắt đầu héo rút hôn đ ộ n khí lưu giống như một đầu lĩnh hung manh cự thú điên c ù n g trùng kích này yếu ớt không gian biên giới vừa đản sinh không gian tại này có mạnh mẽ lực lượng trước mặt phản phất trong gió tàn đến lảo đà lảo đảo nhưng c h ấ n nguyên tử vẻ mặt chấn định h ắ n lại lần nữa giơ lên hôn đội khai thiên kiếm này một lần trên thân kiếm không chỉ có lưu chuyển bảy loại hôn đội khai thiên kiếm này một lần trên thân kiếm không chỉ có lưu c h u y n bảy loại loại hôn thậm chí còn có hôn nguyên lực chi đại đạo kinh khủng hỗn độn trí bảo uy năng kèm theo mênh mông hỗn độn đại đạo cùng hôn nguyên đại đạo giống như một cỗ không thể địch n ổ i dòng lũ hướng về vô tận hỗn độn hư không mãnh liệt mà đi chiêu kiếm này l á n h n át vô tận hỗn độn hư không uy lực của nó mạnh rung động vô tận hỗn độn cưng vực tự liền toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều bởi vì chiêu kiếm này mà kịch liệt chấn động không nớt tại hỗn độn nơi sâu xa những còn sót lại kia hỗn độn ma thần cùng chuyển thế trùng tu hỗn độn ma thần đều bị này kinh khủng gợn sóng rung động có thể sợ đại năng tại noi theo bản cổ kh không ít ma thần thậm chí dự định tiến về phía trước tìm tòi hư thực dù sao cũng không phải là là dạng gì tồn tại đều có năng lực tại hỗn độn bên trong mở ra một phương v ĩ n h hằng t r ư ờ n g tồn đại thiên thế giới đối với với bọn họ mà nói đơn thuần mở mang một phương đại thiên thế giới cũng không phải v i ệ c khó nhưng thế giới như vậy tại trong hỗn độn căn bản không cách nào lâu dài tồn tại rất nhanh thì sẽ bị khủng bố hỗn độn làn sóng nhấn chìm ă n mòn nghĩ muốn tại hỗn độn bên trong mở ra một phương chân chính hỗn độn đại thiên thế giới không chỉ cần muốn nắm giữ chém vỡ hỗn độn hư không mở mang thế giới mạnh mẽ năng lực càng phải có đủ thực lực cùng bảo vật đến chống đỡ mở thế gi cũng có thể đem cũng vào đến một phương đã tại trong hỗn độn tồn tại đỉnh cấp đại thiên thế giới thậm chí là vĩnh hằng thế giới khiến cho nhận được cái kia phương thế giới quy tắc che chở nhưng cái này cũng không phải là dễ dàng sự t ì n h liền cần bản thân vốn là nơi tại một chỗ mạnh mẽ thế giới che chở bên dưới vì lẽ đó một phương có thể tại trong hỗn độn trường tồn đại thiên thế giới đối với này chút hỗn độn ma thần tới nói có sức hấp dẫn thật lớn như có thể chiếm cứ k h ô n g chế như vậy một thế giới đối với bọn họ mà nói đem mang đến lợi ích to lớn nhưng mà khi bọn hắn nhận biết được gợn sóng chuyển tới phương hướng thời gian nhưng không thể không ngông tha này một dự định bởi vì bọn họ nhạy bén phát hiện đến chuyển đến g ọ n sóng vị trí mặc dù nơi ở hỗn độn bên trong nhưng vẫn nơi tại hồng h o a n g thiên đạo quy tắc phạm vi bao phủ bên trong nếu là bọn họ này chút hỗn độn ma thần d á m to gan bước vào này một khu vực hồng h o a n g cái kia kinh khủng thiên đạo thần lực đem sẽ vô tình giết chết hết thể d á m kẻ xâm nhập hơn nữa bọn họ tu hỗn độn quy tắc cùng hồng h o a n g thiên đạo không t ừ n g dùng một khi tiến nhập hồng h o a n g thiên đạo phạm vi bao phủ không chỉ có sẽ phải chịu hồng h o a n g thiên đạo chấn áp tự thân tu vi cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng áp chế mặc dù là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc hỗn độn bởi vậy n à y chút hỗn độn ma thần tự nhiên sẽ không dễ dàng tới gần hồng hoang thiên đạo bao phủ khu vực thậm chí sẽ xa xa tránh đứng ra trừ phi hồng hoang thiên đạo phát sinh đặc thù biến đổi lớn bằng không tùy tiện tới gần không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư n g chết từ hồng hoang thiên đạo quy tắc sinh ra tới nay liền đối với hết thể hỗn độn ma thần tràn ngập bài xích tuy rằng đối với hồng hoang bản thổ sinh linh mà nói hồng hoang thiên đạo trí công trí chính tuân theo một bộ giám sát cùng vận chuyển quy tắc chỉ cần không chủ động xúc phạm thiên đạo liền sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý nhưng đối với hỗn độn ma thần thiên đạo quy tắc sẽ trọng điểm quan tâm một khi phát hiện thì sẽ lôi đình xuất kh Mà n g tại a hôn độn hư không bên trong trấn nguyên tử lại lần nữa một kiếm chém ra vô biên ánh kiếm giống như một đêm khai thiên cự phủ chỗ đi qua hôn độn hư không bị chém nát vô biên thế giới phảng phất bị một lần nữa đ ấ p nặn v ạ ngàn đại đạo phảng phất cảm nhận được này có lực lượng kinh khủng uy hiếp phát ra trận, trận gào thét vô tận gió thủy hỏa tại hắn dưới chân sinh ra dường như bị thả ra ác ma điên cuồng tàn phá sau đó trấn nguyên tử ném ra hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh n à y hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh mặc dù thu liễm đại đạo khí cơ cùng khủng bố n h thế nhưng như cũ tản ra làm người sợ hai khí tức chỉ thấy thân đỉnh hào quang đại phóng phân hóa âm dương càn khôn lý định tiên thiên ngũ hành trấn nguyên tử lấy hỗn độn khai thiên kiếm diện hóa ra ba p h á p tắc n à y chút p h á p tắc giống như một từng cái từng cái linh động thần long dồn dập tràn vào hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh bên trong đỉnh bên trong nháy mắt hào quang văn trượng bắt đầu tạo hóa ra đại thiên vật vật núi sông tại trong ánh sáng của khởi dòng sông lao nhanh mà ra tinh thần lóng lá ấ này n g ê năm tấm bia đá vừa xuất hiện liên hóa thành năm tòa đình thiên lập địa cự phong phân biệt tản ra thanh mục sinh hỏa hậu thổ bạch kim hát thủy hào quang diễn phần mình đại diện cho cực hạn ngũ hành lực lượng chúng nó vững vàng mà rơi tại tân sinh thế giới năm cái phương vị dùng đến vững chắc này phương thế giới thiên địa n g ũ hành chấn áp địa thủy hòa phong t h a n h m ụ c hoán linh tiên diễn bia thôi sinh vạn vật sinh cơ để thế giới mỗi một t ấ c đất đều tràn đầy bồng bộ sức sống sinh hỏa đốt hư thánh k i ế p bia phong thích ra hỏa diễm tinh chế thế giới bên trong tạp chất cùng tạ ác hậu thổ chấn nhạc khôn nguyên bia gánh chịu thế giới trọng lượng để đại địa càng thêm vững chắc kiên cố bạch kim liệt không lăng hư bia lấy sắc bén lực lượng các hôn đội trở n ạ i vì là thế giới mở ra rộng lớn hơn không gian hát thủy vệ nguyên minh bia cắn luất dư thừa hôn đồn năng lượng chuyển hóa thành thế giới trưởng thành một cái mạ để hỗn độn tập kích không cách nào đối với này phương thế giới tạo thành tổn thương chút nào ở hỗn độn bên trong khai thiên khó khăn kia xa không phải tại định h ả i thần châu như vậy tiên tiên linh bảo bên trong khai thiên có thể so sánh tuy rằng bây giờ trấn nguyên tử mở ra này phương đại thiên thế giới còn không kịp hồng hoang thế giới một phần vạn nhưng dĩ nhiên vô cùng kinh khủng khó khăn kia càng là to lớn đến khó có thể tưởng tượng bất quá trấn nguyên tử lúc này thực lực đồng dạng khủng bố vô biên đặt tới hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao chi cảnh mà hắn nắm giữ hỗn độn khai thiên kiếm hỗn độn c à n không tạo hóa đỉnh hỗn độn ngũ hành biên này ba kiệm lịch thiên mở mang như vậy một phương mạnh mẽ đỉnh cấp đại tiên h thế giới mặc dù có khiêu chiến nhưng vẫn còn không tính là thái quá k h ô n khó hơn nữa như không là hắn nghĩ để này phương đại thiên thế giới đều có thể có thể càng thêm hoàn thiện mạnh mẽ góp gắt càng thâm hậu hơn e sợ sớm đã thành công mở ra dù vậy quá trình này đối với hắn mà nói cũng không phải khó có thể vượt qua tại c h ấ n nguyên tử không ngừng nỗ lực hạ vô tận hỗn độn hư không hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn mê vụ dồn dập bị đánh nát xé rách nát tan nay phương đại thiên thế giới không gian tại không ngừng lớn mạnh đồng thời cũng biến được càng ngày càng vững chắc liền như vậy và năm thời gian lạng yên trôi qua rốt cục thiên địa bắt đầu phân hóa thanh c h ọ c nhị khí lên xuống có thứ tự thanh giả từ từ đi lên hóa thành cao xa bầu trời c h ọ c giả dần dần chìm xuống hình thành mặt đất bao la từ đó thế giới mới mở địa thủy hỏa phong bước đầu ổn định đại thiên thế giới bên trong giờ khác này một mảnh hỗn độn mãng hoang trạng thái thiên đ ị a minh n g ông mịt mờ minh n g ông nhưng ở đây hỗn độn bên trong lại tựa hồ như đã bắt đầu dần dần diện hóa ra một tia sinh cơ nhưng như cũ sẽ thỉnh thoảng có hỗn độn khí lưu cùng tiên thiên hung sát chi khí của quận thế giới ở ngoài vô tận hỗn độn khí lưu như cũ quần bạo m ã n liệt phản phất từng đầu đói b thời khắc nghị muốn đem này phương thế giới một lần nữa kéo về hỗn độn lại lần nữa diễn biến về hỗn độn hư không bất quá tại hỗn độn ngũ hành bia thủ hộ hạng này chút hỗn độn lực lượng không cách nào đối với này phương thế giới tạo thành chút nào tập kích nhưng mà bây giờ này phương đại thiên thế giới mặc dù đã có pháp tác diễn hóa nhưng như cũ thiên đạo thiếu hụt giới vực vách ngăn tương đối suy yếu mà bởi không có cây cột trống trời như trấn nguyên tử đem hỗn độn ngũ hành bia lấy đi này một phương đại thiên thế giới thì sẽ có lại lần nữa khép kín tư thế chỉ thấy trấn nguyên tử vẻ mặt ung dung lấy ra một phương hỗn độn trụ cột chính là cái tia phân bảo nhai b tiếp h ệ mệnh, n vung lên, hôn nộn đón gió mà lớn ấn dần, ngáy mắt pháp thiên tượng địa, hóa thành một căn đỉnh thiên lập địa thiên địa thần vướng vàng mà đem thiên vách ngăn vướng vàng chống Nay căn thần tản điển mạnh phản gánh tận tay trụ mắt một trụ, trụ thức, phất t địa, hóa địa địa này vực vách vô vì chịu gió lập là pháp khí phương h ra đem đỡ. mà mà mà mẽ cổ sứ giới chống lên một mảnh ổn định bầu trời. i mảnh định lên ổn một t bầu ế theo trấn nguyên tử lại lần nữa vung tay lên một cái tiên thiên trí bảo bay ra chính là cái k i ê hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên trong p h ú t chốc bầu trời chấn động hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên mang theo uy nghiêm vô thượng tự trong hỗn độn đạp phá hư không vô tận chậm rãi d á n g lâm đại thiên thế giới bạch liên tỏa sáng thời khắc cánh sen tầng tầng triển khai mỗi một mảnh đều tản ra siêu thoát trần thế nhu hòa hà o quang trong ánh sáng giống như ẩn chứa khai thiên lích địa lực lượng thần thánh mà không thể xâm phạm Này、bạch、Liên dường như trong thiên địa thuần túy nhất tinh chế thần vật, đến chỗ, tiên thiên sát khí dường như băng túy Bạch chế chỗ, khí vật, sát địa nháy mắt mây mở sương tan tường thủy ánh sáng chiếu khắp đại điện cùng lúc đó c h ấ n nguyên tử đứng ở trên hư không quanh thân vờn quanh hỗn độn chi khí triển khai vô thượng thần t h ô n g khởi động hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh đỉnh này tản ra vô tận hỗn độn ánh sáng mang thân đỉnh bên trên đại đạo phù văn như ẩn như hiện tại c h ấ n nguyên tử điều khiển hạ trong đỉnh chuyển gia đinh thai n h ứ c góc nổ vang to lớn thế giới bản nguyên lực lượng bị chuyển hóa mà ra giấy lát vô tận thế giới bản nguyên lực lượng tại hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh bên trong bị chuyển hóa số cái cường tráng đại địa chủ mạch như thần long giống như từ trong đỉnh gào thét mà ra xuyên qua toàn cứng rắn mà không thể lay động phía trên hiện đầy thần bí văn lý tản ra cổ xưa mạnh mẽ khí tước thiên địa linh khí dường như mãnh liệt sông lớn dọc theo đại địa chủ mạch lao nhanh không ngừng chỗ đi qua núi sông biến đổi lớn vạn vật sinh trưởng toàn bộ thế giới tỏa ra sức sống c h n t r ề vì là thế giới phát triển chuyển vào quần quận không ngừng mạnh mẽ động lực sau cùng c h ấ n nguyên tử xúc động hồng hoang thiên đạo quy tắc dẫn độ hồng hoang thiên đạo thần ý dung nhập này phương thế giới bên trong đ ê m này một phương hắn mở ra đại thế giới t r ự thuộc tại hồng hoang thiên đạo bên giới đã như thế sau này, này phương đại thiên thế giới liền có thể mượn thiên đạo lực lượng mà phát triển ầm ầm Theo cùng hoang thiên đạo thần ý như dòng lũ giống như lúc giống h h n đó một luồng bàng bạc thế giới bao la bản nguyên lực lượng giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng sóng thần lấy thế bài sơn đạo hải phản hồi hướng về phía hồng h o a n g thiên địa nay có lực lượng chỗ đi qua hôn đồn hư không cũng vì đó rung động không gian nổi lên tầng tầng vận sóng p hồng ả n không chịu nổi gánh nặng. phất chịu h hoang thiên đ ị a u dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tham lam hấp thu này cố mới tăng thêm thế giới bản nguyên lực lượng toàn bộ hồng hoang thế giới cũng vì đó tỏa ra càng đồng bộ sinh cơ lập tức vô cùng công đức kim vân như thủy triều hội tụ đến che đậy toàn bộ bầu trời đây là hồng hoang thiên đạo phát hiện đến bây giờ hồng hoang thế giới có thể điều động thế giới bản nguyên càng t r ậ n tăng một phần vạn cái này nhìn như nhỏ bé tỷ lệ tại hồng hoang thế giới cái này to lớn tồn tại trước mặt kỳ thực cần chưa khó có thể lường được năng lượng muốn biết hồng hoang thế giới chính là bản cổ đại thần lấy sức mạnh vô thượng mở mang dung hợp ba nghìn hỗn độn ma thần hết thể gốc gác cùng tinh hoa thậm chí bao hàm bản cổ đại thần tự thân từ lâu siêu thoát rồi đỉnh cấp đại thiên thế giới phạm chủ trấn nguyên tử mở ra này nóc vương cấp đại thiên thế giới sở dĩ có thể để hồng hoang thế giới bản nguyên lực lượng tăng trưởng một phần vạn được lợi từ bản thân đầy đủ mạnh mẽ to lớn gốc gác thâm hậu thế giới hoàn thiện đến cực điểm hồng hoang thiên đạo có cảm giác ở trấn nguyên tử vì là hồng hoang làm ra c ô n g hiến to lớn đối với hắn khai thiên cử chỉ giúp đỡ tán thành do gió rơi xuống thiên đạo công đức khen thưởng chỉ thấy giữa bầu trời kim quang long lánh đầy đủ dáng xuống m như vậy số lượng cao công đức đủ để đem một vị chuẩn thánh đại năng trực tiếp xây đến hôn nguyên công đức thánh nhân cảnh giới phong phú trình độ khiến người liễu lưới trên thực tế tầm thường mở mang một phương đại thiên thế giới tuyệt không có khả năng thu được phong phú như vậy khen thưởng trấn nguyên tử lần này có thể được này hậu thưởng không chỉ có bởi vì đây là h ồ n g hoang mở mang tới nay lần đầu khai thiên cử chỉ, mấu chốt hơn là hắn mở ra này đỉnh cấp đại thiên thế giới so với tầm thường đại thiên thế giới không chỉ lớn hơn gấp trăm lần góp gác thâm hậu c ự kỳ thế giới hoàn thiện trình độ vượt quá tưởng tượng không chỉ có tự hành chuẩn bị vật chống trời còn diễn hóa ra cực kỳ hoàn thiện phát tắc thế giới bản nguyên càng là hùng hồn b ằ n bạc có thể có hiệu quả như thế một mặt là c h ấ n nguyên tử thực lực mạnh mẽ khác một phương diện thì lại quy công cho hỗn độn khai thiên kiếm hỗn độn càng k h ô n tạo hóa đỉnh và hỗn độn ngũ hành biên này ba kiện hỗn độn trí bảo mượn chúng nó mạnh mẽ công năng này nóc vương cấp đại thiên thế giới không cần mượn bất kỳ thiên đạo thần lực liền tự hành diễn hóa xuất thế giới phát tắc phân hóa thanh trọc lý định em dương c à n h ô n tiên thiên ngũ hành càng có hỗn độn trụ cột vững chắc thiên đ i ệ hồng hoang thiên đạo chỉ cần trực tiếp tiếp thu đem n é t vào bao phủ bên giới liền có thể hơn nữa trấn nguyên tử cũng từ thiên đạo quy tắc bên trong biết được tầm thường mở mang một phương đại thiên thế giới tối đa chỉ có thể thu được được ba vạn thiên đạo công đức t ự như nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích nữ hoa tại trong hỗn độn mở mang hoa hoàng thiên như vậy được công đức cực kỳ có hạn trừ phi cái k h á c thánh nhân mở ra đại thiên thế giới có thể cùng hắn này nóc v u n g cấp đại thiên thế giới tướng sánh ngang lúc này trấn nguyên tử đứng tại hỗn độn bên trong quan sát trước mắt này một phương đỉnh cấp đại thiên thế giới thần sắc trong mắt vẫn là tương đối hài lòng trải qua vạn năm gian khổ khai thiên nay thứ nhất tòa đại thiên thế giới rốt cục thành công ra mắt hơn n mở ra thành quả vượt xa khỏi mong muốn đặt tới đỉnh cấp đại thiên thế giới trình độ này một phương đỉnh cấp đại thiên thế giới mặc dù tên là đại thiên thế giới kỳ thực là một phương đại thiên vũ trụ trấn nguyên tử vẫn chưa dựa theo hồng hoang trời tròn đất vô n g hình thức mở mang mà là lấy vũ trụ tinh không hình thức xây dựng ra một cái mênh mông vô ngần đa nguyên vũ trụ này nóc vương cấp đại thiên vũ trụ bên trong cảnh tượng đồ sộ vượt quá tưởng tượng vũ trụ mênh mông tinh không giống như một bức sáng trói bức tranh vô biên vô hạn trải dọc ra tinh thần lấp lóe giống như một viên, viên khảm nạm tại trên thiên mạc bảo thạch mỗi một viên tinh thần đều ẩ tinh vân bao phủ như là vũ trụ bên trong đồng bề n mộng ảo xa sắc thái sạc sỡ như mộng như ảo không chỉ có như vậy trong đó còn ẩn chứa một phương phương loại nhỏ vũ trụ dị vũ trụ phản phất là trong vũ trụ dị độ không gian d i ê n phần mình tỏa ra đặc biệt vẻ vang nay chút loại nhỏ vũ trụ cùng dị vũ trụ có tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng phản phất là thái dương quốc gia có thì bị băng tuyết bao t r ù m hệt như yên t ĩ n h băng thế giới còn có đầy dây năng lượng kỳ dị bao tác thể hiện ra vũ trụ c u ồ n bạo cùng thần bí toàn bộ đỉnh cấp đại thiên vũ trụ hệt như một cái to lớn vũ trụ tập hợp thể tạo thành một cái đỉnh cấp đa nguyên vũ trụ mỗi một góc đều tản ra chấn nhiếp nhân tâm m ỹ lực ở đây một phương đỉnh cấp đại thiên vũ trụ trên trời cao vô tận tinh hà dạng n g ờ i rực rỡ phản phất là vũ trụ hào quang hội tụ ở này thiên đạo quy tắc cùng thiên đạo thần ý hiện ra giống như một tòa hùng vĩ cung điện tại tinh hà bên trên trậm rãi hiện ra vô tận thiên hoa điểm lành từ này tòa cung điện bên trong phương ra t ử khí tường vân như như cự long xoay quanh vân quanh đem chọn cái bầu trời trang điểm được tựa như ảo ngộng u ầ n quận công đức kim vân tại trên trời cao bước lên p h o n trào như trong đại dương sóng lớn thanh thế to lớn huyền hoàng chi khí dường như thần bí sợi tơ. quanh q u ầ n tại công đức kim vân trong đó tản ra cổ xưa thần bí khí tức tiếp theo ngàn tỷ mẫu huyền hoàng công đức như mưa rào tầm tã giống như bông xuống trong đó c h ấ n nguyên tử một mình thu được năm phần mười chỉ thấy cái kêu huyền hoàng công đức như màu vàng dòng lũ quần quận không ngừng mà tràn vào c h ấ n nguyên tử thể nội quanh người h ắ n h à o quan g đại thịnh phản phất trở thành vũ trụ nổi bật nhất tồn tại mà c h ấ n nguyên tử tự nhiên không có trực tiếp lựa chọn hấp thu mà là đem cất vào đến mà mặt khác ba phần mười thì lại rơi vào huyền hoàng đại thế giới bên trong n h y mắt huyền hoàng đại thế giới dường như bị chuyển vào vô tận sinh cơ cùng sức sống tại huyền hoàng đại thế giới b số lượng cao công đức lực lượng hạ xuống dường như vừa được một hồi to lớn tạo hóa một loại lượng lớn có thiên đạo công đức lực lượng tầm bổ hóa sinh vạn vật trong quá trình vô tận tinh thần như xuân mang giống như sinh ra chúng nó tại vũ trụ bên trong có thứ tự sắp xếp tạo thành các loại kỳ diệu tinh đồ vô số tinh thần nội bộ sông lớn hồ biển lao nhanh không ngừng dòng nước trong suốt gặp đáy ẩn chứa nồng nặc linh khí núi sông bụt lên từ mặt đất nguy nga đứng vững trên núi cây cỏ xanh l m sinh cơ bừng mừng chúng ta chim mông ở trên vùng đất này vui sướng sinh sôi sinh sống chúng nó hình thái khác nhau tràn đầy linh tính một ít tinh cầu tại công đ ứ ớ c gột r ử a hạn biến được càng thêm hoàn thiện mặt ngoài địa mạo càng thêm phong phú đa dạng linh khí càng nồng nặc đại lượng sinh linh bắt đầu thay ngén tuy rằng đại đa số là hậu thiên theo h ậ u sinh linh nhưng cũng không thiếu một ít tiên thiên theo h ậ u sinh linh tại lạng yên sinh ra toàn bộ huyền hoàng đại thế giới linh khí nồng nặc được phản phất thực chất hóa mà đều thuộc về tiên thiên linh khí để vùng thế giới này tràn đầy vô tận sinh cơ cùng hy vọng mà này huyền hoàng đại thế giới chính là trấn nguyên tử vì là chính mình mở ra này một phương đỉnh cấp đại thiên thế giới lấy tên nguyên bản hắn muốn đem đặt tên là trấn nguyên đại thế giới nhưng suy tư phía sau cảm giác được không thích hợp liền định danh vì là huyền hoàng đại thế giới ngoại trừ phân cho trấn nguyên tử cùng huyền hoàng đại thế giới thiên đạo công đức còn thừa lại sau cùng hai phần mười thì lại phân cho trấn nguyên tử ba kiện hỗn độn trí bảo dù sao n à y ba kiện hỗn độn trí bảo tại khai thiên trong quá trình đồng dạng không thể không kể công nhưng mà n à y ba kiện hỗn độn trí bảo phẩm cấp cực cao ự c c cũng không cần hấp thu này chút thiên đạo công đức đến tăng lên tự thân vì lẽ đó trên thực tế rơi trên tay trấn nguyên tử có thể thuyên chuyển thiên đạo công đức tổng cộng đạt tới khoảng bảy phần mười gần như chín n c công đức hầu như đồng dạng có thể xây ra một cái hỗn nguyên công đức thánh nhân thêm vào hắn trước đây tích góp thiên đạo công đức và hệ thống khen thưởng công đức tệ tính gộp lên càng có mấy tỷ công đức khoảng cách trấn nguyên tử lúc trước mưu tính như vậy số lượng cao công đức cũng không phải là đơn thuần vì là hấp thu luyện hóa tăng cao thực lực dù sao thiên đạo công đức mặc dù có thể nói tu luyện văn năng nhưng cũng không phải là nhất là bản nguyên tinh thuần đại đạo bản nguyên lực lượng đối với đại la cảnh giới trở xuống người tu luyện vẫn còn không ảnh hưởng quá lớn nhưng đối với đại la c h u ẩ n thánh thậm chí thánh nhân mà nói tuy rằng đồng dạng có thể tăng cao tu vi thậm chí có thể trực tiếp làm cho t r u y n thánh đại năng chứng đạo công đức thánh nhân nhưng cũng sẽ sản sinh rất nhiều tai hại dùng thực lực căn cơ biến được phủ. Thiếm. hơn nữa tự thân thiên đạo công đức chỉ có thể từ chính mình hấp thu luyện hóa nhưng n à y hết thảy tại chấn nguyên tử đạt được hỗn độn càn khôn tạo hóa đỉnh sau phát sinh thay đổi dựa vào cái này hỗn độn trí bảo nghịch thiên công năng hắn có thể dễ dàng đem này chút thiên đạo công đức chuyển hóa thành tinh thuần đại đạo nguyên lực hấp thu luyện hóa sau không chỉ có có thể không có chút nào tác dụng phụ tăng cao thực lực thậm chí có thể giúp người lấy đại pháp lực chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới không chỉ có như vậy cái khác cao cấp năng lượng đồng dạng có thể chuyển hóa có thể nói cái này hỗn độn trí bảo công năng đối với chấn nguyên tử trợ giúp cực lớn không chỉ có tự thân có thể mượn này tăng cao thực、lực. tương lai tây vương mẫu đám người con đường chứng đạo cũng đem bởi vậy càng thêm thông thuận cái này cũng là hắn tại ba kiện hỗn độn trí bảo bên trong coi trọng nhất hỗn độn c à n k h ô n tạo hóa đỉnh nguyên nhân Trước thiên huyền hoàng một một cơ. bởi vì như vậy lần này lại lần nữa thu được lượng lớn thiên đạo công đức c h ấ n nguyên tử cực kỳ thỏa mãn cảm giác được hết thể nỗ lực đều không có h ổ n g phí không chỉ có thành công mở ra một nóc vương cấp đại thiên thế giới còn thu hoạch đại lượng thiên đạo công đức khen thưởng hơn nữa n à y một nóc vương cấp đại thiên thế giới mặc dù cũng vào hồng hoang thế giới dưới trướng nhận hồng hoang thiên đạo quy tắc tiếp quản nhưng làm người mở mang chấn nguyên tử như cũ n ắ m trong tay các phương thế giới quy tắc chúa tể này một nóc vương cấp đại thiên thế giới thậm chí dựa vào này gia tăng rồi tại thiên đạo bên trong quyền bính tựu như cùng là chấn dựa vào này nóc vương cấp đại thiên thế giới tại hồng hoang thiên đạo bên trong góp cổ phần một loại lúc này một đám hồng hoang đại năng và rất nhiều hồng hoang thiên thần từ khai thiên kỳ diệu trong ý cảnh xa xôi tỉnh lại vạn năm quan sát chấn nguyên tử biểu diễn ra trư bao kinh khủng hố nguyên đại đạo phát tắc và khai thiên thời gian thế giới thần kỳ diễn biến. loại loại đại đạo pháp tắc từng sinh ra trình đều để cho bọn họ như si mê như say x ư a cảm ngộ rất nhiều thu hoạch to lớn những biểu diễn ra kêu hôn nguyên đại đạo ở trong mắt bọn họ giống như một từng cái từng cái thông hướng về pháp tắc tu luyện cuối quang minh đại đạo mỗi một cái đều ẩn chứa pháp tắc quy tắc chung dành cho bọn họ vô số cảm ngộ cùng tham chiếu mà thế giới p h á p tác diễn biến càng là giống như một c h à n g đối với vô số p h á p tác tiến hành chiều sâu phân tích thực yến để này chút hồng hoang đại năng thậm chí là thông thường hồng hoang tiên thần đối với p h á p tác lý giải có nhận thức hoàn toàn mới phản phất mở ra một phiến thông hướng về cảng cao tầng thứ tu luyện cửa lớn đương nhiên trong đó thu hoạch lớn nhất thuộc về những hồng hoang đại năng kia cứng giả đặc biệt là từ tiêu hồng trần khách bên trong một ít đỉnh cấp đại năng bọn họ dựa vào lần này nộ đạo cùng quan sát càng cảm nộ ra khai thiên tích địa đại thần thông có thể để cho bọn họ trực tiếp tại trong hỗn độn triển khai thần thông mở ra một phương phương trung tiên thế giới có thể đừng xem nhẹ này vẹn vẹn chỉ là trung thiên thế giới này chút trung thiên thế giới nhìn như quy mô không kịp đỉnh cấp đại thiên thế giới kỳ thực mỗi một phe đều là một phương trung thiên vũ trụ chúng nó cùng bình thường tại bảo vật bên trong mở ra thế giới hoặc là trong chiến đấu đạn sinh thế giới tuyệt nhiên bất đồng đây là tại vô tận hỗn độn loạn lưu bên trong mở ra trung thiên thế giới không có chuẩn thánh tu vi căn bản khó có thể duy trì mở thế giới tồn tại có thể làm đến bước này chuẩn thánh thực lực đó mạnh mẽ tại trong hồng hoang dĩ nhiên có thể nói k i t xuất mà trừ những thứ này ra thu hoạch trọng đại ngoài ra nay chút hồng hoang đại năng tại quan sát chấn nguyên tử khai thi trấn nguyên tử càng có thể ở hỗn độn bên trong mở ra mênh ngông như vậy vô ngần một nóc vương cấp đại thiên thế giới đây càng là để cho bọn họ nhận thức được thánh nhân đáng sợ vĩ lực đương nhiên bọn họ cũng không rõ ràng này một phương đại thiên thế giới có thể mênh ngông như vậy như vậy to lớn như vậy mạnh mẽ nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì trấn nguyên tử thực lực hôm nay đầy đủ mạnh mẽ vừa có ba kiện hỗn độn trí bảo phụ trợ lúc này mới có bây giờ hiệu quả cho tới tầm thường hỗn độn trí b n o phụ trợ h ú c này mới có bây giờ hiệu quả cho tới tầm thường hỗn độn trí bảo phụ trợ một luồng bênh mông phồn thịnh mà khiến người sợ hãi khí tức phả vào mặt phản phất có thể cảm nhận được này phương thế giới cái kia sâu không lường được gốc gác mà ngoại trừ cảm thấy chấn động ngoài ra c h ấ n nguyên tử tại hỗn độn khai thiên đạt được lượng lớn thiên đạo công đức khen thưởng càng là để cho bọn họ không ngừng hâm mộ đặc biệt là những lĩnh hội qua kia thiên đạo công đức đối với tu luyện có chỗ tốt to lớn hồng hoang đại năng cực giả trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ đặc biệt là yêu hoàng đệ tuấn đông hoàng thái nhất đồng lai tiên đình tri chủ đông vương công các loại hồng hoang đỉnh cấp đại năng càng là sâu sắc cảm nhận được thiên đạo công đức đối với tăng lên to như vậy số lượng cao thiên đạo công đức trong lòng tự nhiên là cực kỳ ước ao lúc này trấn nguyên tử ánh mắt bình thản nhìn về phía này chút hồng hoàng đại năng cực giả và những bị kia tre trở tại chư thiên khánh vân bên dưới hồng hoàng thiên thần mở miệng nói ra chư vị bần đạo đã ở hỗn độn bên trong khai thiên thành công này p h ư ơ n g đại thiên thế giới liền đặt tên là huyền hoàng đại thiên thế giới nghìn năm phía sau bần đạo đem ở đây phương huyền hoàng đại thiên thế giới bên trong truyền giảng đại đạo người có duyên đều có thể đến nghe nói xong trấn nguyên tử nhấc vung tay lên hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao hùng hồn đại đạo pháp tác lực lượng bánh liệt mà ra chỉ thấy huyền hoàng đại thiên thế giới Trung tại đó bảng b ạ c hôn nguyên đại đạo pháp tác bao phủ bên dưới từng toa từng t o a quỳnh hoa tiên cung giống như một viên viên rực rỡ tinh thần tự sâu trong lòng đất vụt lên từ mặt đất n à y chút tiên cung lấy hôn đồn kỳ thạch làm cơ sở lấy c ự c phẩm tiên thiên linh ngọc vì làng ngói mỗi một viên gạch thạch đều khắc đầy thần bí t h â m ảo phù văn phù văn thời gian lập lụa thả ra từng trận đại đạo vận điện ngọc l ầ u ệ thả ra từng trận đại đạo vận điện ngọc lậuệ thả ra từng trận đại đạo vận đạo thủy thú tựa như muốn dương cánh bay cao sinh động như thật lâu trong đó có hồng kiệu liên kết hồng tản ra năm phản phất mỗi một tấc không gian đều bị c h u y ể n vào sinh mệnh sức sống hoa một cái một thảo đều ẩn chứa vô tận linh khí một viên ngói một viên gạch đều nói đại đạo huyền bí loại này tiên phủ kỳ quan huyền đại thình cảnh chỉ là chấn nguyên tử tiện tay bố trí liền đã như vậy chấn động hiện lộ hết sức mạnh vô thượng theo vô số tiên cung hoàn thành một phái tiên gia cảnh tượng nháy mắt sinh ra tướng vân từng đoá từng đoá l ư ợ n lờ tại tiên cung xung quanh t i ê n nhạc từng trận tự trong cung điện chuyên g a phản phất là trong thiên địa nhất dễ nghe vui chương tiên hạt trên bầu trời tiên cung xoay quanh bạch lộc tại trong đình viện nhàn nhã bức chậm hết th trấn nguyên tử tiện tay vẫy một cái mạnh mẽ huấn nguyên không gian đại đạo pháp t á c lực lượng kích k h u a đi đến một đạo thông hướng về h ư n g hoàng cựu tiêu thiên c u n g cánh cửa không gian rộng mở mở rộng cánh cửa không gian bên trong hào quang lấp lóe giống như có tinh thần ở trong đó lưu truyền rất nhiều giao chỉ nữ tiên bị hắn lấy không gian pháp t á c chuyển di mà tới n à y chút giao chỉ nữ tiên vừa vừa xuất hiện liền lập tức biết được phát sinh chuyện gì trong mắt tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn r ồ n r ậ p bắt đầu ở đây chút tiên cung bên trong bận rộn bố trí các nàng nhẹ nhàng thân mặt mũi qua lại tại mỗi cái cung điện trong đó vì là sắp đến nơi thịnh hội làm t Hôn Pháp nguyên đại đạo tại l lần l thần nữa phung trào, từng thanh cường đại cánh cửa không gian, tại hồng hoang không đồng tỏa ra cửa khí trào, tức tại đạo đại đưa vị bên mông vô n gần đông hải bầu trời nước biển sôi trào m á h liệt đột nhiên một đạo hào quang lòng l ã n h không gian dường như bị lưỡi dao sắc vẽ mở một tòa tản ra màu vàng hào quang cánh cửa không gian chậm rãi hiện ra chung quanh nước biển phảng phất nhận được loại nào đó mạnh mẽ lực lượng dẫn dắt vây quanh môn hộ xoay tròn tạo thành một vòng xoay khổng lồ tại phía nam đại lục mặt đất dung chuyển núi sông nổ vang một tòa tràn ngập phù văn thần bí cánh cửa không gian từ lòng đất chậm rãi bay lên phù văn thời gian lập lọe chiếu sáng toàn bộ phía nam đại địa dẫn đến vô số sinh linh rồn rập l ư ớ t mắt phương tây trên đại lục nguyên bản hoang vu trong sa mạc một đạo màu sắc sặc sỡ cánh cửa không gian bỗng dưng xuất hiện chung quanh c ắ t vàng nháy mắt tính chỉ phản phất thời gian đều vì một màn thần ngựng kỳ này mà đông lại tại đông phương đại lục núi non trùng điệp trong đó một đạo cổ điện dày nặng cánh cửa không gian phá vỡ hư không chung quanh ngọn núi mây mù lập anh càng tăng thêm mây phần sắc thái thần bí này chút cánh cửa không gian đều là trực tiếp thông hướng về mở ra huyền hoàng đại thế giới tản ra khiến người mơ tưởng mong ước khí tức mà này chút thông đạo đem sẽ d nhưng không cách nào kia dựa vào chính mình thực lực đến huyền hoàng đại thế giới càng không có sư môn trưởng bồi các loại mang theo đi trước hồng hoàng sinh linh tương tự có một chút hy vọng đến đây lúc này huyền hoàng tiên tiên cung chiến đã lục tục có hồng hoàng đại năng đến đây chỉ thấy một đạo thanh khí tự đông côn luân phương hướng đồng bình mà đến thái thanh đại thần hiện thân mà đến hắn thân mang đạo bảo vẻ mặt hờ hững trong tay nâng một hồ cựu truyền tím kim đan lại lấy ra một thanh nhận chứa vô tận âm dương lực lượng âm dương ngọc như ý đông c ô n luân thái thanh đưa cựu truyền tím kim đan một hồ thượng phẩm âm dương ngọc như ý một thanh chúc mừng thánh nhân thành đạo tiếp theo huyết hải bên trong dâng lên ngập trời sóng máu huyết hải minh hà đạo n h â n chân đạp huyết vân mà đến quanh người hắn huyết sát khí bao phủ hai tay dâng thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên lại lấy ra nguyên đồ a tị sông kiếm huyết hải minh hà tặng b giao chỉ tiên nữ cao giọng nói bắc minh bằng hoàng côn bằng hiến côn bằng thiên thương hải linh châu chúc mừng thánh nhân thành đạo thiên đình đế tuấn cùng thái nhất i ắ t tay nhau mà đến đế tuấn thân mang cựu lòng kim bảo khí vũ hiên ngang thái nhất vẻ mặt lạnh lùng tay cầm hỗn độ chung thiên đình thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất dâng lên trung phẩm linh bảo chu thiên tinh thần châu một viên thực phẩm chu thiên tinh thần các mười phương đủ loại linh quả và viên chúc mừng trấn nguyên thánh nhân thành đạo Khai thiên việc lần này đến đây xem lễ rất nhiều hồng hoang đại năng tự nhiên đều trước giờ chuẩn bị quý giá quà tặng này đến đây ngay đạo bọn họ dồn dập một mươi phần tự giác dâng lên quà tặng tại rất nhiều giao chỉ nữ tiên tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng cùng ôn nhu chỉ dẫn hạ có thứ tự dồn dập ngồi xuống chương một trăm bốn mươi chín đã lâu bảng đại đạo tranh suy yếu hồng quân khí vận chương một t r ư ơ chín đã lâu bảng đại đạo tranh suy yếu hồng quân khí vận huyền hoàng tiên điện nơi sâu xa trấn nguyên tử triệu hoán gia đã lâu hệ thống bảng họ tên trấn nguyên tử tu h vi hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao thân thể hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao theo hầu trung đẳng hôn nguyên ma thần công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn đội bất diệt quyết túng địa kim quang thoát toàn tạo hóa hồi phong phản hỏa điên đạo âm dương đại tiểu như ý di tinh hoàn đấu phi thân thất tích khởi tử hồi sinh hô mưa gọi gió bảo vật hôn đồn trí bảo hôn đồn khai thiên kiếm hôn đồn h ỗ n đ ộ n càn k h ô n tạo hóa đỉnh h ỗ n đ ộ n trí bảo h ỗ n đ ộ n ngũ hành nghĩa h ỗ n đ ộ n linh bảo tạo hóa ngọc điệp đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính đỉnh cấp tiên tiên trí bảo chu thiên diệt thế kích đỉnh cấp tiên tiên trí bảo tiên cơ vận mệnh la bản đỉnh cấp tiên tiên trí bảo cựu dương phần thiên cung cực phẩm tiên tiên linh bảo đ ệ u thư đỉnh cấp tiên tiên linh bảo hà đồ lạc thư hoàn mỹ cấp hồng mông t ử khí nam không trọn vẹn hồng mông từ khí ba t h ư ợ n phẩm tiên tiên linh bảo ngộ đạo bồ đoàn tiên tiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên cựu phẩm tịnh thế bạch liên ít năm thái sơ thần Thủy, thủ tiên tiên tạo hóa linh dịch v n bình thí t h ầ n thương diệt thế ma bản tiên tiên trí bảo cản k h cố đ ỉ n h tiên tiên phụ sách tiên tiên phụ bút hỗn độn tử tiêu thần thủy mùa ao tam quang t h ầ n thủy phong thần bảng đạ thần tiên thiên đế ấn chư thiên khánh vân trấn thiên quan lục hồ n t i ê n tiên tiên linh căn hỗn độn linh căn hỗn độn đạo tâm quả cây c ự c phẩm tiên tiên linh căn nhỏ hỗn độn đạo tâm quả cây mười t ự c phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý t ự c phẩm tiên tiên linh căn nhân xâm quả thụ ba t ự c phẩm tiên tiên linh căn tiên tiên đại long tượng quả cây t ự c phẩm tiên tiên linh căn ngộ đạo trà thụ hai thượng phẩm tiên thiên linh căn nhỏ nhân sâm quả thụ ba mươi trung phẩm tiên thiên linh căn nhỏ nhân sâm quả thụ sáu mươi thượng phẩm tiên thiên linh căn lòng tượng quả thụ ba mươi trung phẩm tiên thiên linh căn nhỏ lòng tượng quả thụ sáu trăm thượng phẩm tiên thiên ngộ đạo trà thụ mười tám trung phẩm tiên thiên linh căn xích diễm hỏa long quả cây trung phẩm tiên thiên linh căn huyền băng linh phách quả cây trung phẩm tiên thiên linh căn tử vân đạo thụ thượng phẩm tiên thiên linh căn tứ tượng thần thụ thượng phẩm tiên thiên linh căn nhỏ phủ tang một mười thiên điệu công đức hai mươi ba ước tiên đạo công đức ba ước thiên đạo công đức tiền thiên, thiên phúc vận chín mười chín quan sát này xa hoa c ũ ngoài không n g p h í hắn lâu như lâu vậy t ớ i n a y k h ổ c ự c tu u l y ệ n tu vi c ù n g theo hầu đều phát sinh biến hóa to lớn tu hành thần thông thủ đoạn cũng càng nhiều ngoài ra phát bảo linh căn chờ cũng đồng dạng phát sinh biến hóa to lớn đều ra càng nhiều chân quý bảo vật cùng tiên thiên linh căn đúng là thiên đạo công đức trừ cái này một lần khai thiên đạt được ngoài ra những năm này gia tăng đúng là không nhiều trái lại theo hắn thu được bảo vật cùng tiên thiên linh căn càng ngày càng nhiều thêm vào hắn cảnh giới đột phá theo hầu phát sinh l ộ t xác tiên thiên phúc vận nào một khoản lại lần nữa có tăng lên tuy rằng vẹn vẹn tăng lên mấy giờ nhưng tiên thiên phúc vận càng về sau càng khó tăng lên đ lặng lặng trong t ớ này ẩn chứa đại đạo chân lý phát tác cảm nộ như một tòa bảo tàng vô tận cấp bách chờ hắn tinh tế bằng móc cảm ngộ cùng tiêu hóa thời gian thấm thoát vội vã nghìn năm thoáng qua liên quan chấn nguyên tử thân ảnh vững vàng xuất hiện tại huyền hoàng tiên điện bên trong bên cạnh hắn tây vương mẫu bình yên an vị làm hắn c h ấ n nguyên tử đạo lữ tây vương mẫu ngồi ở đây tự nhiên thuận lý thành trương phía dưới nữ hoa phúc hy hồng vân vọng thư thường hy chở tiền cung đ ỉ n h cấp đại năng và b à n cổ tam thanh đế tuấn thái nhất chờ hồng hoang hàng đầu cường giả theo thứ tự mà ngồi lui về phía sau nữa là tử tiêu cung hồng trần khách nhóm mà tại đại la cường giả phía sau nhưng là những dâng lên kia quý giá quà tặng thái ớt kim tiên hoặc kim tiên cường giả may mắn tại đại điện bên trong dự tính cứ việc thân nơi sau cùng góc đối với bọn họ mà nói này dĩ nhiên là cực kỳ chân quý cơ hội mà còn lại thái ớt kim tiên kim tiên cùng rất nhiều người có duyên thì lại tại ngoài điện nghe giảng bất quá mặc dù là tại ngoài điện nhưng cũng có thể lắng nghe thánh nhân diệu pháp đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là nghịch t h i ê n cơ duyên trên thực tế chấn nguyên tử động tác này cũng không phải là chỉ là bàn tặng cơ duyên n à y sau lưng còn liên quan hắn đối với tương lai hồng hoàng sâu xa bố cục lập tức hồng hoàng huyền môn thiên tiên đại đạo thịnh hành tu luyện huyền môn đạo pháp đại la kim tiên thái ất kim tiên tu sĩ lại được xưng làm đại la thiên tiên thái ất thiên tiên hơn nữa tự tử tiêu cung ba rằng sau tuyệt đại đa số hồng hoàng đại năng đều tu hành huyền môn đạo pháp rất nhiều cường giả càng là bước lên chém tam thi con đường này chút đại năng tuy không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa huyền môn đệ tử nhưng cũng cơ bản xem như là huyền môn môn đồ đã như thế huyền môn tại hồng h o a n g hình thành một luồng cực kỳ to lớn thế lực chiếm cứ cực kỳ to lớn khí vận hồng quân thân là huyền môn c h i chủ tự nhiên được lợi vô cùng trấn nguyên tử bây giờ phải làm chính là suy yếu huyền môn tại hồng h o a n g sức ảnh hưởng cắt giảm hồng quân chiếm đoạt hồng h o a n g khí vận đương nhiên dựa vào trước mắt này chút xa xa không đủ nghĩ phải suy yếu huyền môn khí vận nhất định phải khác lập bản môn nhân môn đạo môn phật môn nho môn binh môn ủy môn vu môn chỉ có chữ đạo cùng tồ tại t r o n nhà đô tiếng tại chưa h cùng thành g p ư ơ n g có thụ hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao trước nay đối với trấn nguyên tử mà nói tự nhiên tuyệt không có khả năng vốn lấy hắn thực lực hôm nay và chấp trưởng rất nhiều trí bảo đặc biệt là mới được ba kiện hỗn độn trí bảo nhưng là để hắn trong lòng có đầy đủ sức mạnh đi thử thậm chí hoàn thành này một tráng cử mặc dù hồng quân so với hắn càng sớm hơn vài chục vạn năm thành đạo hắn ý nghĩ này tự nhiên không đơn thuần là vì là hồng hoang chúng sinh cân nhắc tương tự cũng là vì tự thân lợi ích cân nhắc dù sao hồng quân nghĩ muốn chấp trưởng hồng hoang hàn trấn nguyên tử chưa từng không đồng dạng nghĩ muốn chấp trưởng hồng hoang chỉ bất quá hồng quân nghĩ muốn loại này hồng hoang phương thức cùng hắn nghĩ muốn chấp trưởng hồng hoang cũng không giống nhau thôi hồng quân nghĩ muốn chấp trưởng hồng hoang đồng thời nghĩ muốn hạn chế hồng hoang phát triển hạn chế hồng hoang chúng sinh trưởng thành thậm chí cuối cùng muốn đem hồng hoang trở về mặt pháp đem trong hồng hoang hết t h ể triệt để thuộc về hắn mà đây cũng là đối với hắn mà nói vô luận như thế nào đều là một cái uy hiếp to lớn mà hắn mong muốn nhưng là chấp trưởng hồng hoang đồng thời đem hồng hoang phát triển càng thêm phồn thịnh không nói hắn cùng với hồng quân trong đó có hay không có cửu án lúc trước hồng quân có hay không đối với hắn âm thầm ra tay thì như lúc trước ra tay với hắn cái vị kia chuẩn thánh hậu kỳ c ư ờ g i ả mặc dù không cân nhắc những yếu tố này hắn cùng với hồng quân trong đó chúng quy là muốn bỏ qua một trận không khác vì là lợi ích tranh thôi. vì là đại đạo tranh m à thôi chỉ là trấn nguyên tử bây giờ trong tay này vài món hỗn độn trí bảo vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa bởi vậy tạm thời không cần nóng lòng hành động theo trấn nguyên tử thân ảnh v ư ớ n g vàng hiện ra tại tiên điện bên trong phía trước nhất trên vân đài, một đám hồng hoang đại năng rồn d ậ p cung kính đứng dậy hành lệ vân an cùng kêu lên hô to bãi kiến trấn nguyên thánh nhân trấn nguyên tử khẽ vất cảm vẻ mặt ôn hòa ra hiệu đám người không cần đa lễ sau đó chậm dai nói ra ta đem giảng đạo và năm nhìn chư vị đều có thể có thu hoạch tiếng nói rơi xuống trấn nguyên tử đôi môi mở nhẹ bắt đầu giảng giải đại đại đạo hỗn bắt đầu, hồng ẩn trong vô hình lớn không ở ngoài nhỏ không bên trong bao quát v ậ n pháp thai n g é n cản khô hơn đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật đây là thiên địa diễn sinh tuyệt diệu lý nhưng mà vạn vật đều theo nói mà đi pháp ở âm dương cùng với thuật số ăn uống có tiết sinh hoạt thường ngày có t h ư ờ n g không vọng làm làm cố có thể hình cùng thần câu cạn sạch cuối cùng tuổi thọ hôn nguyên người không phải một không phải hai không phải có không phải không không phải sắc không phải không chính là thiên địa chưa mở âm dương chưa xử trước trạng thái hỗn độn cũng là vạn pháp quý nhất chư đạo đồng nguyên cảnh giới trí cao nộ này đạo giả có thể siêu thoát luân hồi k vô cùng h ế s h t n nguyên hàm nghĩa giống như một cố cố thần bí mà mạnh mẽ lực lượng theo tiên âm chạy xuôi mà ra đại đạo thần âm giống như vàng trung đại lữ thật lâu văn vọng chấn động được đám người linh hồn rung động nhưng lại cực kỳ khoác khoái thánh nhân giàn g đạo từ cạn tới sâu từ thiên địa vạn vật cơ bản vận hành quy luật đến cao thâm khó dọ pháp tắc thần thống lại tới thiên nhân hợp nhất vô thượng hàm nghĩa có thể nói chữ nào cũng là châu ngọc bao quát thiên địa v à t ư ợ n g h á n khi thì truyền giảng đại đạo trí lý p h u đạo giả che ngày năm khuyết tứ phương thác b ắ t cực cao không thể tế sâu không lường được bao vây thiên địa bẩm d ệ vô hình nguyên suối chảy bột sông mà tứ doanh lưu manh chân bóng t r ọ c mà tứ thanh cấu ngày có thể cao có thể quảng nhật nguyệt có thể minh bốn mùa có thể tự vạn vật có thể xương khi thì giảng giải pháp tắc thần thông pháp tắc người thiên địa k ỳ c ư ờ n g vạn vật chính xác thì lại trường ngũ hành pháp tắc có thể điều khiển nguyên tố hóa sinh ra vô tận biến hóa nộ không phát tắc có thể trong nháy mắt ngàn tỉ dạm phá thoái hư không thông thời gian pháp tắc có thể nghịch chuyển thời gian khống chế sinh tử luân hồi nhưng mà pháp tắc và ngàn đều cần lấy tâm cảm lộ lấy ý dẫn dắt phương có thể vận dụng như thường khi thì truyền thụ tiên đạo diệu pháp tu tiên tri đạo thủ trọng luyện tâm tâm chính thì lại khí thuận khí thuận thì lại thần thanh thần thanh thì lại nói hiện ra lấy tiên tiên linh khí mà dẫn rèn luyện t h ể phách ngưng tụ nguyên thần sau đó mượn tiên địa chi lực d u n g vạn vật chi linh phương có thể đúc ra thiên thể bước lên con đường trường sinh mà tu đạo con đường cần trải qua các loại khó khăn chắc trở chỉ có kiên định niềm tin bất khuất mới có thể chứng được đại đạo khi thì trình bày thiên nhân h à g nghĩa thiên nhân người một thể vậy n g à y vi phụ vi mẫu người ở trong đó nhân p h á p đ ị a đ ị a p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên thuận theo ngày thời gian phù hợp lợi phương có thể cùng thiên đ ị a hài hòa cộng sinh rút lấy thiên đ ị a tinh hoa lĩnh ngộ đại đạo c h â n lý trái lại nghịch thiên mà đi theo c h ấ n nguyên tử vị này huấn nguyên đại la kim tiên mở miệng rằng đạo toàn bộ đại điện phản g phất hóa thành một cái kỳ diệu đại đạo thế giới tiên quang như sáng lạng tinh thần ở không trung tùy ý bay lượn đang dẹp ra một vài bức thần bí đồ án dị tượng thường xuyên khi thì có màu vàng hoa sen từ trong hư không chậm rãi r ơ i r ụ n g cánh hoa lập lòe hóng ánh hào quang tản ra từng trận mùi thơm át khi thì có năm màu tường vân hội tụ hình thành các loại thủy thú hình dạng ở không trung lao nhanh vào ghét thiên hoa rơi xuống đất phản phất bắt đầu rơi xuống một hồi sáng trói mưa hoa mỗi một đoá hoa đều ẩn chứa vô tận linh khí cùng đạo vận kim liên từng đoá từng đoá từ mặt đất sinh t r ư ở n g mà ra nâng đám người thân thể dường như muốn đưa bọn họ đưa vào cao hơn nói cảnh giới toàn bộ đại điện bầu trời vô tận tiên thiên linh khí như mánh liệt dòng lũ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến những linh khí này lẫn nhau ra hò màn ánh sáng bên trong đại đạo pháp tắc như ẩn như hiện giống như một bức bức thần bí bức tranh biểu diễn trong thiên địa nhất huyền bí lực lượng có pháp tắc như quanh co cự lòng xoay quanh bay lượn tượng trưng cho lực lượng cùng minh nghiêm có pháp tắc như dốc rách dòng suối c h ạ y x u ô i không ngừng đại diện cho nhu hỏa cùng sinh cơ tất cả đại năng nghe được như si mê như say sưa hoàn toàn chìm đắm ở đây đại đạo thị n h i ế n bên trong thái thanh lão t ử nhắm mắt ngưng thần s á t mặt trầm tĩnh khi thì hơi gật đầu tựa hồ đối với một số đại đạo cảm ngộ đã sâu được tùy ngọc mời nguyên thủy ánh mắt chăm chú chăm chú nhìn chấn nhìn nguyên tử, trong ử t tay không tự chủ khoa tay phản phất tại thôi diễn giảng đạo bên trong pháp t ắ c huyền bí thượng thanh thông thiên thì lại một mặt hưng phấn khi thì vỗ bản tàng h â n dương tiếng khen ngợi bật thốt lên h i ệ n nhiên là từ giảng đạo bên trong thu được không ít liên quan với kiếm đạo linh cảm nữ hoa ánh mắt linh động khi thì lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện tự a hồ đối với tạo hóa chi đạo lại có mới linh ngộ phục hy tay cầm bắt quái bản theo giảng đạo nội dung không ngừng thôi diễn vẻ mặt nghiêm túc phản phất tại tìm kiếm trong thiên đ i ệ càng sâu tầng thứ huyền bí đế tuấn cùng thái nhất lẫn nhau đối diện trong mắt tràn đầy chấn động cùng hưng phấn tự hồ thấy được thiên v õ n g thư cùng thường hy hai tỷ muội l ặ n g lặng lắng nghe trên mặt tràn đầy n u hòa hào quang quanh thân ánh trăng lưu chuyển phản phất cùng giảng đạo bên trong thái âm pháp tác sinh ra mãnh liệt c ọ n hưởng hồng vân thì lại khi thì gãi gãi đầu khi thì đâm chiêu minh tưởng nỗ lực tiêu hóa những c a o thâm kia đại đạo c h i thức Trước xin hỏi t h á n h nhân đạo tổ truyền xuống chém tam thi con đường có hay không có thể thật chứng đạo huân nguyên. nguyên thời gian vội vã thoáng qua vạn năm thời gian mà qua trấn nguyên tử chậm rãi ngừng lại giảng đạo âm thanh im bật đi chúng đại năng này mới từ ngộ đạo trong trạng thái mơ màng tỉnh lại chư vị có thể có gì nghi vấn đều có thể nói tới t r ấ n nguyên tử mặt mỉm cười ánh mắt ôn hòa nhìn phía dưới một đám hồng hoang đại năng theo t r ấ n nguyên tử tiếng nói rơi xuống phía dưới ngồi trung tại hàng đầu bên trên yêu hoàng đệ tuấn hơi t r ủ trừ một chút sau đó mang theo t r ầ n trừ hỏi nói xin hỏi thánh nhân nhưng là lấy lực chứng đạo hay không t r ấ n nguyên tử nghe nói thần sắc bình tĩnh khẽ vớt c ằ m thản nhiên đáp nói xác thực chính là lấy lực chứng đạo phía dưới một chúng đại năng nghe nhất thời tất cả xôn sao không nghĩ tới chấn nguyên đạo tôn đúng là lấy lực chứng đạo thành cự nhân đạo hôn nguyên thá trong lòng bọn họ mặc dù sớm có suy đoán ngày trước cũng nhiều có truyền ôn nhưng chúng quy không cách nào xác định bây giờ trấn nguyên tử tự mình thừa nhận sao có thể không để cho bọn họ lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ rất nhiều tiên thiên đại năng châu đầu ghé thai vẻ mặt khác nhau toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời tiến g b à n luận liên tục không ngừng p h ả n phất bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên đá tảng nổi lên tầng tầng gần sóng bất quá rất nhiều hồng hoang đại năng phản ứng mặc dù không giống nhau có người khiếp sợ được không ngậm mồm vào được trong mắt tràn đầy vẻ khó tin có người thì lại một mặt mờ mịt p h ả n phất còn chưa từ rung động này trong tin tức phục hồi tinh thần lại nhưng mà cũng có không ít đại năng trong ánh mắt để lộ ra lửa nóng hào quang trong lòng bọn họ dấy lên khát vọng mãnh liệt muốn biết này lấy lực chứng đạo con đường đến tột cùng nên đi như thế nào dù sao đây chính là một cái dĩ nhiên thành tựu một vị hôn nguyên thánh nhân sáng tỏ có thể làm chứng đạo con đường đối với bọn họ này chút khổ sở truy tìm phương pháp chứng đạo đại năng tới nói không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn rốt cục một vị gan lớn đại năng không nhịn được lên tiếng hỏi giò thánh nhân đến tột cùng làm sao có thể lấy lực chứng đạo mong rằng thánh nhân công khai trấn nguyên tử nghe này hỏi tuy rằng sẽ không trực tiếp nói ra chính mình chính là cái kia bốn con đường đồng thời chứng đạo hôn nguyên hơn nữa mặc dù nói ra này chút người cũng tuyệt không có khả năng làm được bất quá hơi hơi chỉ điểm một chút cũng không sao t r ấ n nguyên tử thần s ắ c bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói vần đạo chính là lấy pháp tắc cường hành chứng đạo huấn nguyên n à y trước ta từng thu được một cái hỗn độn đại đạo t h ầ n vật mượn này đem một đạo pháp tác triệt để tìm hiểu viên mãn càng làm mượn này đúc ra huấn nguyên đạo cơ thêm nữa ta có công lớn ở hồng hoang thân vác đại công đức như vậy mới giảm bất chứng đạo lực cản có thể cường hành đánh vỡ thiên đạo giàn buộc lấy pháp tắc cường hành chứng đạo huấn nguyên nhưng người bên ngoài như làm này nói e sợ độ khó cực lớn tuy rằng hắn chân chính chứng đạo nguyên nhân cũng không phải là như vậy nhưng trên thực tế cũng không phải không có quan hệ nếu quả như thật có người có thể làm được như vậy như vậy tự nhiên cũng có hy vọng bằng này lấy lực chứng đạo rất nhiều hồng hoang đại năng nghe phản ứng khác nhau có trên mặt hiện ra một tia k i n h hỉ dù sao chấn nguyên tử cho bọn họ chỉ rõ một phương hướng nhưng mà càng nhiều người nhưng là đầy m ắ t thất vọng bọn họ nguyên tưởng rằng lấy lực chứng đạo sẽ có kiểu khác lối tắt lại không nghĩ rằng lại như này gian nan không chút nào thua kém chém tam thi con đường t h ậ m chí độ khó càng hơn chỉ là đem một đạo pháp tắt hoàn toàn nắm giữ càng ộ trấn i nói ể u muốn đã đúc khốn khó chưa tầng tầng, càng chưa nói xong a h nguyên, nguyên tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ra ta chính là lấy lực chứng đạo tự nhiên không cần sử dụng hồng mông từ khí đương nhiên cũng không phải là lấy lực chứng đạo người không cách nào sử dụng chỉ là không có cần thiết lấy lực chứng đạo đồng dạng có thể sử dụng hồng mông tử khí trở thành thiên đạo thánh nhân nhưng trong đó nhưng là có lợi có hại lấy lực chứng đạo người chứng được nhân đạo hôn nguyên quả vị là thuộc về hôn nguyên đại la kim tiên lại xưng nhân đạo thánh nhân tiêu g i a o tự tại không nhận thiên đạo trói buộc nhưng cũng cũng đồng dạng sẽ không chấp trưởng thiên đạo quyền bính mượn thiên đạo quyền bính lực lượng thậm chí ngã xuống phía sau đồng dạng không cách nào mượn thiên đạo lực lượng sống lại chỉ có thể dựa vào dựa vào tự thân lực lượng sống lại trở về đương nhiên nếu như tự thân nắm giữ đặc thù bảo vật tỉ như nguyên bản liền có thể nắm giữ không chế thiên đạo quyền bính trí bảo tự nhiên cũng có thể mượn bảo mà ngoài ra lấy lực chứng đạo người tự thân cũng đồng dạng có thể mượn hồng nông t ử khí sử dụng hồng nông t ử khí tự thân nguyên thần cùng thiên đạo kết hợp lại từ mà trở thành thiên đạo t h á n h nhân hơn nữa thực lực so sánh với lấy hoàn toàn mượn thiên đạo công đức và hồng nông t ử khí thành thánh hôn nguyên công đức t h á n h nhân muốn rất cường đại nhiều đồng dạng có thể nắm giữ chấp trưởng thiên đạo quyền bính quyền hạn tương tự có thể mượn thiên đạo lực lượng nhưng tương ứng đồng dạng sẽ phải chịu thiên đạo quy tắc giả ngược mà lúc trước trấn nguyên tử thành thánh thời gian tương tự có thể mượn này một phương thức thậm chí hắn nắm giữ hoàn mỹ hồng nông từ khí có thể ngụy trang thiên đạo thanh nhưng mà trên thực tế lại cũng không nhận được thiên đạo quy tắc giảng buộc nhưng hắn đồng dạng không có lựa chọn làm như vậy mà là trở thành nhân đạo hôn nguyên thánh nhân mà hắn làm như vậy tự nhiên là đối với thực lực của chính mình đầy đủ tự tin không e ngại nhằm vào hồng quân có thể nhằm vào cũng không cần nguy trang hơn nữa hắn nắm giữ hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp tương tự có thể mượn này nắm giữ tương ứng thiên đạo quyền bính ngoài ra như vậy đồng thời cũng sẽ tỉnh hạ một đạo hồng nông tử khí hơn nữa còn là một đạo hoàn mỹ hồng nông tri khí nghe chấn nguyên tử hồng nông tử khí vẫn chưa sử dụng phía dưới một đám hồng hoang đại nàng trong mắt hừng hực càng nồng nặc chấn đây chẳng phải là đối với hắn vô dụng cái tia có thể hay không lựa chọn ban tặng bọn họ một vị đại năng không nhịn được ra nói khẩn cầu nói đạo tôn từ bi chúng ta thiếu hụt thành thánh nền móng chứng đạo gian nan mong rằng đạo tôn thương hại ban tặng tiếp theo lại có mấy vị đại năng dồn dập phụ họa đúng đấy thánh nhân chúng ta cầu nói gian nan như có thể được này hồng nông t ử khí mới có một tia chứng đạo cơ hội mong rằng thánh nhân thương hại trấn nguyên tử thấy thế nhưng là lắc đầu nói ra này đạo hồng nông t ử khí đối với bần đạo đã không quá mức tác dụng tự nhiên sẽ đem ban tặng nhưng mà hồng mông tử khí trung quy liên quan đến thiên đạo thánh nhân thuộc về bây giờ thời cơ chưa tới nhưng là còn chưa tới ban tặng các ngươi thời gian bây giờ c h ấ n nguyên tử trong tay ngoại trừ hệ thống khen thưởng hoàn mỹ hồng mông tử khí ở ngoài cái tiết không c h ọ n vẹn hồng mông chi khí đồng dạng có ba đạo nhưng này chút không c h ọ n vẹn hồng mông tử khí tương tự liên quan đến thiên đạo thánh nhân q u ý tụ h ắ n tự nhiên sẽ không dễ dàng dành cho này chút hồng h o a n g đại năng trừ phi chờ hắn chấp trưởng hồng h o a n g thời điểm này chút hồng h o a n g đại năng nghe lại lần nữa thất vọng nhưng trong lòng chúng quy vẫn là dâng lên một chút hy vọng dù sao thánh nhân đã nói rồi này hồng mông chi khí đem sẽ ban tặng hạ xuống chỉ chẳng qua hiện nay thời cơ còn chưa tới thôi nhưng trung quy là một cái hy vọng chỉ cần này một đạo hồng mông từ khí còn chưa xác định thuộc về như vậy bọn họ trung quy còn có hy vọng nhưng vào lúc này một vị xa lạ đại thần thông giả đột nhiên mở miệng xin hỏi thánh nhân đạo tổ truyền xuống chém tam thi con đường có hay không có thể thật chứng đạo huấn nguyên trong đó có hay không có thai hại tồn tại lời vừa nói ra cái khác đại năng cường giả nhất thời xôn s a o người này là ai dám như vậy ra nói hoài nghi đạo tổ hoài nghi đạo tổ truyền xuống chém tam thi con đường rất nhiều đại năng dồn dập trâu đầu ghé thai khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ trên thực tế này tên đại thần thông giả chính là trấn nguyên tử an bài mục đích đúng là tại trường hợp này trên trực tiếp vạch trần chém tam thi con đường tai h hại cho tới làm như vậy không sẽ chọc giận hồng quân trấn nguyên tử lúc này đã không cần kiên kỵ nếu như hồng quân chủ động ra tay với hắn trái lại càng tốt hơn vừa v ẫ n có thể thử một chút vị này đạo tổ thực lực mà n à y một đặt câu hỏi hiệu quả cũng mười phân tốt có thể nói lúc này giữa trường đại điện bên trong một chúng đại năng đối với vị cường giả này hỏi g ò phản ứng không giống nhau có người khiếp sợ được trận to hai mắt tự lẩm bẩm hắn dám như vậy hỏi chẳng lẽ vị này đại năng phát hiện cái gì có người thì lại một mặt kinh ngạc không nhịn được nói ra đây chính là đạo tổ truyền xuống con đường sao sẽ có thai hại chương một trăm năm mươi mốt thời cơ chưa tới chương một trăm năm mươi mốt thời cơ chưa tới mà những đã kia bước lên chém tam thi con đường truyền thánh đại n ă n g nhóm trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn trong bọn họ tuyệt đại đa số đều đối với con đường này ký thác kỳ v ọ n g cao bây giờ nghe này đại năng hỏi giò tựa hồ này chém tam thi con đường thật sự có thai hại tồn tại trong khoảng thời gian ngắn này chút đại năng cường giả dồn dập nhìn về phía trấn nguyên tử nghị muốn nghe một chút vị này lấy lực chứng đạo nhân đạo thánh nhân trả lời dù sao đây chính là liên quan đến tương lai mình chứng đạo con đường bọn họ vô cùng tự nhiên quan tâm lập tức trấn nguyên tử vị này thánh nhân trả lời càng là ngoài này chút hồng hoang đại n ă n g dự liệu để cho bọn họ khiếp sợ không thôi chỉ thấy trấn nguyên tử lãnh đạo mở miệng nói ra chém tam thi con đường quả thật có tai h hại tồn tại con đường này nguyên bản chính là chui thiên đạo chỗ trống mà theo hồng quân thành thánh bây giờ con đường này đã bị thiên đạo cho bù đắp lên vì vậy chém tam thi thời gian cần mượn bảo vật che l chém tam thi cần lấy tương kiến đồng nguyên linh bảo chém ra tam thi nếu không đem không cách nào tam thi hợp nhất nghĩ muốn lấy này chứng đạo càng là khó có thể làm được vẹn vẹn chỉ là chém ra tam thi tuy rằng có thể nhiều mấy cái đồng cấp giúp đỡ nhưng cũng sẽ suy yếu tự thân tiên thiên k h í vận chặt đứt tự thân tự đi ra con đường chứng đạo khả năng chém tam thi con đường này chút hai hại tự nhiên không là c h ấ n nguyên tử chuyện giật ân càng không phải là hắn cố ý bôi đen hồng quân tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong kích tự liền thái thanh lão từ chém ra tam thi phía sau đều không cách nào làm được tam thi hợp nhất do đó chứng đạo cái khác mấy đại thánh nhân cũng không có khả năng đủ có một cái có thể lấy chém tam thi chứng đạo hơn nữa mấy đại thánh nhân thành thánh phía sau tương tự phát hiện chém tam thi con đường thai hại đáng tiếc khi đó đã vì là thời gian đã m u ộ n vì vậy tại hậu thế bên trong ngoại trừ những rất sớm kia liền đi lên chém tam thi con đường đại năng ngoài ra tam giáo đệ tử đều cũng không có tu hành chém tam thi phương pháp theo c h ấ n nguyên tử nói ra chém tam thi con đường loại loại thai hại n à y chút đại năng phản ứng có thể nói cực kỳ đặc sắc có đại năng khó có thể tin lắc đầu trong miệng lẩm bẩm không có khả năng đạo tổ sao sẽ chuyển x u ố n g có thai hại con đường có đại năng thì lại mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nắm chặt xong quyền nhưng lại dám giận không dám nói đặc biệt là những chém ra kia hai thi lại không có sử dụng đồng nguyên linh bảo như lê tuấn sắc mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn trong lòng tràn ra hối hận c ũ n g không cắm lòng thái thanh lão tử cũng là c h o mày sắc mặt của hắn đồng dạng có chút khó nhìn bây giờ hắn sắp chém ra tam thi nguyên lai chính là tại thời khắc như vậy nhưng là bỗng nhiên biết được chém tam thi con đường là một cái hố không cách nào đi thông thời khắc này hắn kém một chút phiền muộn thổ huyết quái không thể hắn cảm giác gần đây tu hành tốc độ từ từ trở nên chậm nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì theo cảnh giới tăng lên mà tu hành độ khó có tăng lên kết quả bây giờ nhưng là bỗng nhiên biết được đây là bởi vì xuất ra hai thi phía sau phân hóa hắn bản thể khí vận vì vậy gia tăng rồi tu hành độ khó cái khác đại năng cũng giống như thế bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đạo tổ hồng quân chuyển xuống chém tam thi con đường lại sẽ có nhiều như vậy hai hại đáng tiếc chuyển xuống chém tam thi con đường là đạo tổ bọn họ lúc này mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám biểu lộ quá nhiều hơn nữa càng để cho bọn họ cảm thấy đáng h ợt là bọn họ trong đó rất nhiều đều đi lên chém tam thi con đường ít nhiều gì đều thi triển ra một thi thậm chí còn có chém ra hai thi tồn tại mà lúc này bàn cổ tam thanh bên trong ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên nhưng trái lại có chút vui mừng bọn họ bây giờ tuy rằng tu vì cao thâm nhưng cũng đều chỉ chém một thi còn không có còn kịp chém ra hai thi còn có bổ cứu khả năng nhưng nghĩ phải tìm được hai cái đồng nguyên linh bảo hy vọng cũng đồng dạng không lớn hơn nữa chém tam thi con đường đồng dạng còn có loại loại tai hại trái lại những đại la kia cường giả trong lòng trái lại có chút vui mừng yên lặng ngắn ngủi sau một ít đại năng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận nếu thật sự như vậy vậy chúng ta cố gắng trước đó chẳng phải là hồn phí phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ muốn từ bỏ chém tam thi con đường nhưng ngoại trừ con đường này chúng ta lại có thể thế nào đám người ngươi một nói ta một lời khắc khuôn mặt l à mê man cùng lo lắng nguyên bản lần này đến đây nghe đạo là muốn nhìn nhìn có hay không có mới càng đơn giản hơn chứng đạo phương thức nhưng là không nghĩ tới mới chứng đạo phương thức còn chưa đạt được liền nghe được ban đầu chém tam thi con đường lại đồng dạng không thể làm này kém một chút để có đại năng trong lòng chứng đạo niềm tin đổ nát cho tới nói có phải là hay không chấn nguyên đạo tôn bắt nạt l ừ a bọn họ ý nghĩ này k h ẽ phương hiện tự bị bọn họ bài trừ đi bởi vì đạo tôn không có một chút nào cần phải làm như vậy nếu như vậy làm không thể nghi ngờ là trực tiếp bôi đen đạo tổ hồng quân đem đạo tổ triệt để đắc tội chết tương tự cũng sẽ tại hồng hoang vô số đại năng sinh linh trong lòng lưu lại ấn tượng xấu thậm chí là nhận được hồng hoang vô số đại năng trong lòng c a m thủ nếu như là chân thật tuy rằng bây giờ trực tiếp điểm ra chém tam thi con đường thai hại tương tự là đắc tội đạo tổ nhưng ít ra có thể thu hoạch hồng hoang vô số đại năng hào cảm hơn nữa cũng không phải là tự dưng bôi đen hơn nữa trải qua phen này chỉ điểm phía sau bọn họ tự thân cũng đồng dạng cảm thấy không đúng lúc trước không tốt một ít cảm giác đồng dạng liên tưởng đến đồng thời phát giác được trong đó thai hại hơn nữa lúc này thái thanh các đỉnh cấp đại năng đ ố n g nhiên phát hiện một cái hiện tượng giao chỉ tiên cung bên trong c h u ẩ n thánh đại năng cường giả tựa hồ đi đều cũng không phải là chém tam thi con đường chẳng lẽ sớm tại đạo tổ truyền xuống chém tam thi con đường thời gian vị này đạo tôn liền đã nhận ra con đường này không đúng càng là để tiên cung đại năng cường giả không cần đi trên này một con đường bọn họ cảm giác mình đã nhận ra một k i a trần tướng mà n à y đồng dạng càng thêm chứng minh rồi tam thi con đường tai h hại trong lòng bọn họ cũng không khỏi cảm thán tiên cung đại năng vận may và không chấn nguyên đạo tôn này một vị viễn cổ đại năng chỉ điểm so với bọn họ ít đi rồi một cái to lớn đường vòng a bất quá bọn họ tuy rằng trong lòng cảm khái tinh không đại năng vận may thậm chí có từng tiêu một oán h giận trấn nguyên đạo tôn lại không có trước giờ công bố chém ba lần con đường t hai hại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có từng tiêu một thôi dù sau này chút đỉnh cấp đại năng trong lòng cũng càng rõ ràng hơn thời điểm đó trấn nguyên đạo tôn còn chưa chưa thành thánh tự nhiên không có khả năng trực tiếp tại trong hồng hoang trắng trận tuyên dương chém tam thi con đường t hai hại nếu như đổi thành bọn họ bọn họ cũng đồng d ạ n g sẽ là cách làm như thế vì lẽ đó tuyệt đại đa số đại năng cũng sẽ không bởi vậy sản sinh oán g ậ n chỉ tuy nhiên ít nhiều sẽ có từng t i ê một oán giận thôi càng nhiều hơn đại năng trong lòng vẫn là đối với hồng quân đưa bọn họ hố trên này một con đường bán hận đáng tiếc một vị tiết nhưng là cao cao tại thượng đạo tổ mặc dù trong lòng bọn họ có bán hận lúc này cũng không có cách nào biểu đạt ra ngoài chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bán hận t i u tại đám người còn chìm đắm tại chém tam thi con đường thai hại mà sinh ra phẫn hận bên trong thời gian lại có một vị đại năng không nhịn được mở miệng hỏi giò xin hỏi đạo tôn có thể còn có cái khắc thành thánh phát m ô n giờ k h ắ c này chém tam thi con đường ở trong mắt bọn họ đã che kín bụi gai gần như đoạn tuyệt này chút hồng hoang đại năng cường giả tự nhiên như người chết chìm giống như bức t i ế t khát vọng bắt lấy mới thành thánh hy vọng. lời vừa nói ra rất nhiều nguyên bản còn chìm đắm tại mê man cùng sầu lo bên trong hồng hoang đại năng dồn dập phục hồi tinh thần lại nháy mắt lên tinh thần ánh mắt đồng loạt tập trung trên người trấn nguyên tử trong ánh mắt tràn đầy mong đợi vội vàng cùng đợi thánh nhân trả lời chờ đợi có thể nghe được mới chứng đạo con đường mà trấn nguyên tử nghe được vị này hồng hoang đại năng hỏi giỏ nhưng là ở trong lòng âm thầm lắc đầu h ắ n tự nhiên là có mới chứng đạo con đường thậm chí có tam thiên đại đạo kinh tại tay lấy tu vi của hắn cảnh giới hoàn toàn có thể dễ dàng vì là chúng sinh mở mang một cái mới tinh chứng đạo con đường hơn nữa còn là thích hợp hồng hoang chúng sinh con đường tu hành nhưng tức là, đối với này chút hồng hoang đại năng mà nói mặc dù nắm giữ hoàn chỉnh chứng đạo phương pháp nhưng nghĩ muốn chứng đạo hôn nguyên đối với không có thể tam hoa hoa nợ cựu phẩm càng không có có thành thánh nền m o n g chính bọn họ tới nói tương tự là khó lại khó mà tại thành t i ể u đại la thời gian nếu như có thể đỉnh lên núi hoa hoa nợ cựu phẩm có hắn c h ứ n g đạo phương pháp mặc dù không có hồng mông chi khí cũng như cũ có một tia chứng đạo cơ hội nhưng có thể tam hoa hoa nợ cựu phẩm hồng hoang đại năng cường giả tại toàn bộ trong hồng hoang đều là cực kỳ hiếm thấy trước đây rất nhiều hồng hoang đại năng sinh ra thời gian co truyền thừa cực kỳ thô giáp cũng không phải là hệ thống truyền thừa tu luyện càng không có chuyên môn nhắc nhở cho bọn họ tu luyện chú ý hiện tượng đối với căn cơ đánh bóng đồng dạng không là quá quá coi trọng vì lẽ đó này chút hồng hoang đại năng bước ra hoa n ở lục phẩm liền đã coi như là không tệ thậm chí rất nhiều tiên t i ê n đại năng đều vẹn vẹn chỉ là hoa n ở ba vệ phẩm thậm chí là càng thấp hơn cũng bởi vậy rất nhiều tiên thiên đại năng thậm chí là liền đột phá chuẩn thánh đều khó mà làm được bất quá tuy rằng đối với bọn họ tới nói mặc dù thành công nói phương pháp nhưng có thể thành t i u hôn nguyên đại là kim tiên hy vọng trung quy mười phần xa vời nhưng trấn nguyên tử chúng quy sẽ dành chẳng qua hiện nay thời cơ còn chưa tới hơn nữa hắn cũng tạm thời chưa nghĩ ra truyền thụ như thế nào đại đạo đạo pháp vì lẽ đó lúc này còn cũng không phải là truyền thụ cho thời điểm nghĩ tới đây trấn nguyên tử trên mặt lộ ra một chút do dự biểu tình phía d ư ớ i hồng hoang đại năng thấy tình cảnh này nhìn thấy thánh nhân trên mặt cái kia muốn nói lại thôi biểu hiện trong lòng nhất thời giấy lên một chút hy vọng chẳng lẽ vị này trấn nguyên đạo tôn thật sự có mới thành đạo phương pháp nhưng vào lúc này lúc trước mở lời hỏi đại năng đống nhiên phù p h ù một tiếng quỳ xuống đầy m ặ khẩn thiết khẩn cầu nói thánh nhân từ bi chúng ta tu hành g i a nan cầu thánh nhân ban tặng diệu pháp chỉ dẫn chúng ta con đường chứng đạo chúng ta nguyện vì là thánh nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử cái khác một ít đại năng thấy thế cũng r ồ n r ậ p quỷ theo hạng cùng kêu lên nói ra cầu thánh nhân thương hại ban tặng thành đạo phương pháp chúng ta thỏa đáng ghi khắc thánh nhân tri ân nhưng mà c h ấ n nguyên tử cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu vẻ mặt mang theo tiếc nuối nói ra vần đạo mặc dù thành công nói phương pháp nhưng mà này một pháp cửa bây giờ nhưng chưa triệt để hoàn thiện tùy tiện truyền thụ sợ lầm các ngươi con đường tu hành hơn nữa bây giờ thời cơ chưa tới xác thực không thể truyền thụ cho các ngươi đợi đến lúc thời cơ chín ngồi vần đạo thì sẽ chuyển xuống hôn nguyên đạo pháp lần này giảng đạo tựu tạm thời kết thúc các người đi trước trở về đi thôi rất nhiều hồng hoang đại năng nghe nói mặc dù bởi vì chưa có thể thu được đã thành đạo phương pháp mà lại lần nữa thất vọng nhưng đạo tôn vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt trái lại cho ra hứa hẹn này để trong lòng bọn họ trùng quy vẫn là dâng lên một luồng hy vọng thế là bọn họ dồn dập đứng dậy cung kính mà bái tạ đạo tôn sau đó mang theo phức tạp tâm tình cáo t ử ly khai nhìn một đám hồng hoang đại năng bóng lưng rời đi c h ấ n nguyên tử lộ ra một tia tiểu dung lần này vạch trần chém tam thi con đường bất quá là đối với hồng quân một lần nho nhỏ thăm dò đồng thời cũng là vì tránh khỏi này chút hồng hoang đại năng. Ở đây cái trên à n ngập thai hại con đường thai t hại r càng lốn càng sâu. Ngoài ra, hành động này còn có Ngoài hành này lốn động sâu. ra, thực ể thiểu suy sức yếu huyền môn khí vận, hồng quân khí hồng hồng hoang sức ảnh hưởng cùng ý danh. h môn vận, trong cùng Trên giảm tại t tế hắn hoàn toàn có thể để này chút hồng hoang đại năng trước đi hỏi dò hồng quân có hay không cho phép bọn họ này chút nhân đạo sinh linh thành đạo tương lai có hay không chỉ cho phép thiên đạo thánh nhân xuất hiện、Nếu、như ế u n t hồng quân cự tuyệt vậy dĩ nhiên càng tốt hơn này khiến cho hắn tiến một bước mất đi hồng hoang nhân đạo sinh linh ủng hộ một khi triệt để mất đi nhân đạo ủng hộ hồng quân tất nhiên sẽ rơi xuống nhân đạo c h i chủ thần vị bị nhận khí vận phản phệ ít nhân đạo c h i chủ thân phận cùng nhân đạo gia trì hồng quân cũng bất quá là một tên thông thường hôn nguyên thanh nhân đến lúc đó đối phó tự nhiên sẽ nhẹ nhõm vô số lần bất quá trấn nguyên tử tạm thời không có làm như thế như không có hệ thống khen thưởng tiên tiên hỗn độn trí bảo hắn có lẽ sẽ sử dụng những thủ đoạn này nhưng bây giờ xem ra tựa hồ đã không cần như thế theo một đám hồng hoang đại năng trở về hồng hoang chém tam thi con đường thai hại cấp tốc tại hồng hoang vô số sinh linh bên trong lưu truyền ra càng có truyền ngôn nói là hồng quân cố ý như vậy mục đích đúng là ngăn cản bọn họ này chút hồng hoang sinh linh thành đạo đã không có huyền hoàng tiên điện c h á lớp này chút lời đồn đại rất nhanh liền bị trong tử tiêu cung hồng quân bóng mở phát giác hồng quân trong mày trong mắt s ẹ t qua vẻ khiếp sợ hắn thực tại không ngờ rằng trấn nguyên tử dĩ nhiên đã s ớ m khám phá chém tam thi phương pháp tai h hại bây giờ càng là công nhân tại hồng hoang chúng sinh bên trong vạch trần gia n à y để hồng quân trong lòng âm thầm cáu giận có một loại nâng lên tảng đá đập chân mình cảm giác hắn xác mặt tâm trầm lạnh lên một tiếng nói trấn nguyên tử thủ đoạn cao cường dám như vậy xấu ta đại kế nhưng mà cứ việc trong lòng tức giận hồng quân nhưng cũng không tốt bởi vậy t i ể u ra tay với trấn nguyên tử dù sao đây đúng là sự thực cũng không phải là cái tốt ra tay lý do hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là chưa thành thánh trước trấn nguyên tử t i ể u đã cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm bây giờ thành thánh phía sau é、e、sợ càng thêm khó có thể đối phó còn nữa hắn lúc này đang đứng ở hợp đạo thời kỳ mấu chốt thực tại không thích hợp ngày càng r i a n dối hồng quân ánh mắt lấp lóe h ừ mặc dù này chút hôm nay đại năng biết được chém tam thi con đường tai h hại thì lại làm sao chẳng lẽ bọn họ còn có thể dựa vào tự thân lấy lực chứng đạo hay sao bất quá là một đám cùng dại vọng thượng hạ người thôi trấn nguyên tử mà để ngươi lại đắc ý chút ngày tháng nói xong hồng quân bóng mở chậm rãi tiêu tan trong tử tiêu cung lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh nhưng hồng quân trong lòng sòng lớn nhưng thật lâu chưa có thể lắng lại chương một trăm năm mươi hai t r u ẩ n thánh hậu kỳ phát binh đồng lai z z z chương một trăm năm mươi hai t r u ẩ n thánh hậu kỳ phát binh đồng lai g i ế thời giết, giết t giết. gian như thời gian qua nhanh đấu chuyển tinh di hơn mười nghìn năm thời gian trôi mau trôi qua tự tử tiêu cung ba d ạ n g phía sau liền yên lặng mấy vạn năm yêu tập thiên đình giờ khác này hệt như ngủ say cự thú thất tỉnh bùng nổ ra động tinh khổng lộ toàn bộ thiên đình gió nổi mây vẩn giờ khắc này tại tử vi đế tinh cái kia m ê n h mông vô ngẩn trên trời cao đông hoàng thái nhất vị này yêu tộc thiên đình sừng sững ở tột cùng vô thượng đại năng chính đưa thân vào đột phá thời khắc mấu chốt quanh thân hắn dường như một vòng tân sinh thái dương trói mắt mà nóng bỏng hào quang trình hình dạng xoắn ố c điên cuồng phân tán mỗi một tia hào quang đều ẩn chứa đủ để tái tạo tinh hà khủng bố vĩ lực vạn năm trước đông hoàng thái nhất quan sát đạo tôn khai thiên tích địa sau lần đó lại lắng nghe đạo tôn giảng đạo văn năm hấp thu vô tận đại đạo hà nghĩa nhưng ê thấy hắn đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn lớn chung cái này mạnh mẽ khai thiên trí bảo tản ra cổ điện mà lại làm người sợ hai thần bí khí tức trung thể bên trên tường đạo hỗn độn phủ văn dường như có sinh mệnh giống như đi khắp lấp lóe mỗi một đạo phủ văn sáng lên cùng biến mất đều kèm theo thiên địa quy tắc rung động hỗn độn độn trung xa sôi chấn động phát ra tiếng vang không còn là đơn giản nổ vang mà là trực tiếp trùng kích thiên địa chỗ sâu nhất bản nguyên mỗi một tiếng đều tựa như là sáng thế thần nói nhỏ vừa tựa như kẻ hủy diệt c a o thét đưa tới đại đạo gợn sóng hóa thành một luồng không thể chống đỡ vô hình lực lượng đem chung quanh hư không khóe được liệt xiềng không gian tại cố lực lượng này tàn phá hạ hệt như yếu ớt pha lê bị một đến từ hỗn độn chỗ sâu vô hình bàn tay khổng lồ tùy ý nào nặn vô số v ạ n vẹo không gian khe nước điên cùng lan tràn nay chút trong vết n ư ớ phun mạnh ra hỗn độn chi khí chỗ đi qua thời gian cùng không gian đều lâm vào vô tận hỗn loạn tinh thần tại cố lực lượng này xung kích hạ dồn dập ảm đ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tăng vỡ theo đột phá t h ô n g nhập đông hoàng thái nhất khí thế như mãnh liệt sóng thần một trận cao hơn một trận dường như muốn xông thẳng thiên địa tận đầu hắn thân mang kim bảo miệng phục cái t i a kim bảo bên trên nạm vô số mảnh vỡ ngôi sao mỗi một mảnh đều ẩn chứa một ngôi sao lực lượng tay h áo tại vũ trụ mênh mông trong gió bay phân phật mỗi một đạo nếp nhăn chập trùng đều kèm theo không gian vặn vẹo cùng pháp tắc gà thét hắn ánh mắt sắc bén như ưng phản phất có thể nhìn thấu vô tận thời không để lộ ra một luồng chúa tệ thiên địa ngoài ta còn ai vô thượng b ạ khí rốt c n à y tiếng gào thét tẩn chứa vô tận lực lượng cùng uy nghiêm n à y tiếng gào thét tuyên cáo hắn thành công đột phá bước chân vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ vô thượng c h i cảnh nhưng mà tại biết được chém tam thi thai hại phía sau cứ việc đông hoàng thái nhất đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới nhưng chưa lại thử chém ra thứ ba thi bất quá dù vậy dựa vào hỗn độn chung này một cái khai thiên trí bảo mạnh mẽ ra chỉ đông hoàng thái nhất tự tin bây giờ thực lực của chính mình đủ để đứng đầu hồng hoang ngoại trừ thánh nhân ngoài ra trong hồng hoang tuyệt đại đa số đại năng đều không bị hắn để ở trong mắt giờ khắc này từ vi đế tinh bên trên đông hoàng thái nhất lấy một loại duy ngã độc tôn tư thế ngạo nghệ xứng xứng quanh người hắn rung động khí thức giống như một cỗ có thể thôn vệ vạn vật vòng xoáy màu đen mang theo cảm giác bị áp bách vô tận khiến t r u n g quanh hết thạy đều làm thần phục đỉnh đầu trôi nổi hỗn độn lương trung hệt như một tòa từ hỗn độn nơi sâu xa giáng lâm vĩnh hàng thần sơn trung thân trên từng đạo hỗn độn khí lưu dường như nắm giữ sinh mệnh thái cổ linh xạ tại l ư ợ n gào dung thét trong thiên kịch quân g Những này khí lưu phong tay h h í c r áo bay phân phật mỗi một thanh em vang lên động đều kèm theo không gian rung động cùng pháp tắc cộng hưởng phảng phất là thiên địa tại vì là hắn tồn tại mà tấu vang tàng ca hắn hai con mắt như điện quét mắt hồng hoang thiên địa trong ánh mắt để lộ ra lãnh n g ạ o cùng bà khí phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại hắn nhìn xuống bên dưới thế gian vạn vật đều là run run dế hắn từng cái nhỏ bé động tác đều dẫn dắt thiên địa c h i lực phun trào trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết uy nghiêm vô thượng phảng phất hắn chính là thiên địa c h ỗ t ể nằm trong tay vạn vật sinh tử luân hồi bất kỳ d á m to gan n g ỗ nghịch hắn tồn tại đều đem tại lựa giận của hắn bên trong biến thành cho bụi tại hắn phía dưới mười đại yêu thánh ngôi cái kh phản phất phía chuẩn đánh Thu nào Săn. bất bị cứ lúc nào chuẩn bị đánh về phía Thu mấy trăm vị đại la thần tướng thân mặt mũi kiên cường như từng tòa từng tòa nguy ngang ngọn núi trên người bọn họ chiến giáp lập loệ lạnh như băng ánh kim loại binh khí trong tay tản ra sát khí ác liệt gần một trăm n g h ì n tên thái ớt kim tiên sắp hàng trình tệ mỗi người trên người đều tràn ngập nồng nặc linh khí trong ánh mắt của bọn họ để lộ ra nồng nặc ý sát phạt mấy chục triệu thiên đình thiên minh lít nít h đứng đầy toàn bộ tử vi đệ tình trên người bọn họ tản ra một luồng khí tức sơ sát dường như dòng lũ bằng sắt thép giống như vậy để người nhìn mà phát khiết cổ tổ quanh thân quanh quẩn màu sắc sặc sỡ hào quang trong ánh sáng mơ hồ có vô số cổ trùng du động tỏa ra một cỗ quỵ dị mà nguy hiểm khí tức đông hoàng thái nhất vẻ mặt lạnh lùng tự đế tuấn trong tay tiếp nhận thái dương thần kiếm nay thái dương thần kiếm quang mang văn trượng thân kiếm phản phất tử thái dương chân hỏa ngưng tụ mã thành tản ra nhiệt độ nóng rực t r u n g quanh hư không đều bị này cỗ nhiệt độ cao quay nướng được vặn vẹo biến hình đông hoàng thái nhất đem thái dương thần kiếm hướng lên trời một chỉ lớn tiếng quát nói chúng tướng sĩ nghe lệnh tại vô số yêu tộc cương giả mấy chục triệu yêu tộc đại quân khí thế nghiêm ngặt cùng cùng phát ra một tiếng gào thét n à y tiếng gào thét như c u ồ n c u ộ n lôi đỉnh tại tử vi đế tinh bầu trời nổ vang chấn động được t r u n g quanh tinh thần đều k h ẽ run trong thanh n m ẩn chứa vô tận chiến ý cùng trung thành phản phất bọn họ nguyện ý vì yêu tộc vinh quang bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc đông hoàng thái nhất nhìn phía dưới sĩ khí ngẩn cao đ sau đó đằng đằng sát khí hạ lệnh từ hôm nay trở đi theo bản hoàng binh ra bồng lai dẹp viên tiên đỉnh dẹp viên tiên đỉnh dẹp viên tiên đỉnh g i ế t g i ế t g i ế t vô số yêu tộc c ư ờ n g giả mấy chục triệu thiên đ ỉ n h đại quân cùng c ú n g phát ra chấn thiên g à o thét thanh âm này tụ hợp lại một nơi tạo thành một luồng mạnh mẽ âm sóng lấy t ử vi đế tinh làm trung tâm hướng toàn bộ hồng hoang khuyết tán ra âm sóng chỗ đi qua phong vân biến sắc thiên địa vì thế mà chấn động tinh thần tự hồ cũng bị cơn khí thế này chấn hiếp lõe lên hảo quang đều biến được yêu ớt sau đó đ ô n chương một trăm năm mươi ba thiên mệnh đã mất lành ít giữ nhiều chương một trăm năm mươi ba thiên mệnh đã mất lành ít giữ nhiều mà yêu tập mấy chục triệu đại quân binh ra tử vi thẳng đến đông hải mà đi nay một to lớn cử động tự nhiên dẫn phát dồi thiên cơ chấn động toàn bộ hồng hoang phẳng phất bị đầu nhập vào một viên đá tảng nhất thời n h ấ t lên sóng to gió lớn vô số hồng hoang sinh linh đã nhận ra này cố dị thường k h í tức làm biến sắc rất nhiều hồng hoang đại năng càng là nhạy bén phát hiện thiên cơ có biến dĩ nhiên biết được thiên đ ỉ n h cùng t i ê n đ ỉ n h hai phe này được thiên đạo thừa nhận thiên mệnh gia thân thế lực cường đại sắc bạo phát một hồi cực kỳ kinh khủng đại chiến mà trận đại chiến này chắc chắn hung hiểm v ạ n phần thậm chí có thể có thể thay đổi toàn bộ hồng hoang cách cục mà trên thực tế cũng xác thực như vậy một khi bồng lai tiên đình bị yêu tập t i ê n đình hủy diệt toàn bộ hồng hoang thế cục chắc chắn có thay đổi đồng q u n lân thanh hư động thiên bên trong m hệt như mậu ảo chi cảnh bàn cổ tam thanh thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên đang ngồi mà nói nói thái thanh lao tử tóc trắng xóa khuôn mặt hòa ái nhưng lại lộ ra một luồng siêu thoát trần thế hở h ữ n g h á n thân mang một bộ màu trắng đạo bảo trên đạo bảo mơ hồ có tinh thần lấp loại văn phản p h ấ t thần chứa thiên địa huyền bí đỉnh đầu trôi nội thái cực đồ hát bạch nhị khí lưu chuyển không ngừng lẫn nhau giao hòa lại lẫn nhau chế hành tỏa ra một cỗ thần bí mà mạnh mẽ khí tức giống như có thể diễn biến thế gian vạn vật lý ngọc thanh nguyên thủy khuôn mặt lạnh lạnh lùng ánh mắt sắc bén như ứng, hắn đầu đội nguyên thủy quan thân mang cựu long đạo bảo bảo trên theo chín cái kim long sinh động như thật tựa như muốn bay lên trời đỉnh đầu bản cổ phiên phiên mặt bay phân phật trên lá cờ khắc đầy hỗn độn phù văn mỗi một đạo phù văn đều tựa như là khai thiên tích địa thời gian lưu lại ân ký phóng thích ra hùng hồ n lực lượng để không gian t r u n g quanh cũng hơi rung động phảng phất không chịu nổi này cô đến từ viễn cổ vĩ lực thượng thanh thông thiên giáo chủ khí chất hào hiệp bất ham trong ánh mắt lộ ra linh động cùng thông minh hắn thân mang đạo bảo năm màu tay áo bay bay phản phất sắp nhập vào trong thiên địa năm màu linh khí đỉnh đầu chu tiên trận đồ trên trận đồ kiếm khí tung hoành t ừ n g đạo bén nhọn kiếm khí dường như muốn phá tan không gian r à n g buộc tràn ngập ra khí s ắ t phạt để người không d é t mà run chỉ là này chu tiên trận đồ tán phát khí tức liền đủ để khiến tầm thường đại la tiên nhân sợ hãi phát hiện đến thiên cơ biến hóa sau thái thanh lão tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc hai tay b ă n quyết đem thái cực đồ nhẹ nhàng hướng trước một đầy thái cự lòng xoay quanh bay lượn đảo loạn chung quanh thiên cơ sương mù lao tử nhắm mắt ngưng thần dựa vào thái cực đồ u y năng bắt đầu th ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn cũng cấp tốc lấy ra một cái thiên cơ bảo vật vật ấy giống như một quyển sách ngọc quanh thân phủ văn lấp lóe hào quang bắn ra một phía nguyên thủy thiên tôn đem đưa ở trước người lấy pháp lực mạnh mẽ thôi thuốc bảo vật đo lường tính toán gợi ra lần này thiên cơ biến hóa nguyên nhân một lát phía sau thái thanh lão tử chậm rãi mở hai mắt ra không khỏi thất vọng thở dài đồng lai tiên đình đem mất thiên mệnh lần này chỉ sợ đông hoa đạo hữu cũng đem lành ít g ữ nhiều không còn sống lâu nữa này trong thiên địa mất đi một tên đạo hữu lúc này nguyên thủy thiên tôn cũng hoàn thành thôi diễn h ắ n khinh thường nói ra cái tia đông v chỉ sợ này một lần liền muốn thân t ử đạo tiêu làm sao cần phải đáng tiếc một bên thông thiên giáo chủ nhưng không chút nghĩ ngợi nói ra thiên địa văn vật đều có một tuyến sinh cơ huynh trưởng lại sao biết cái k i a đông vương công không cách nào bắt lấy này một tuyến sinh cơ nguyên thủy thiên tôn nghe nói không khỏi nhẹ dên một tiếng trong lòng âm thầm tức giận cái này tam đệ trong ngày thường đối với chính mình ân cần nhắc nhở nhắm mắt làm ngơ nhất định phải chiêu thu một đám khoác lông mang sừng ở m ấ t sinh chứng hóa đồ đệ đem côn luân sơn làm được bẩn t h i u xấu xa cũng cho qua mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thế nào cũng sẽ mở miệm phản bác chính mình cùng chính mình làm trái lại đơn giản là há có này lý chút nào không có đem hắn vị huynh trưởng này để vào trong mắt nay để nguyên thủy thiên tôn trong lòng không khỏi thầm h ậ n trong lòng âm thầm nghĩ sớm muộn có một ngày phải cho cái này tam đệ một bài học để hắn minh bạch gì vì huynh trưởng cho tới những ẩm ướt kia sinh chứng hóa nghiêm xúc hắn cũng sớm muộn là muốn đưa bọn họ đánh đ u ổ i một bên thái thanh lão tử thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng cũng dâng lên một k i a b u ồ n bực này hai huynh đệ đều là lẫn nhau cãi nhau hơn nữa tại thông tiên chiêu thu một ít đệ từ phía sau hiện tượng này liền càng ngày càng thường xuyên bất quá hắn làm vì huynh trưởng cũng không thể ngồi nhìn không để ý thế là vi huynh tính toán biết được, Đông chúng Hải có thông a ba người cơ duyên. cơ c ú n này liền tiến nhóm duyên. g ta trước một nhóm thu t phía về h được cơ duyên. Thông tin ê giáo chủ nghe nói trước mắt sáng bây giờ yêu tộc thiên đình cùng đồng lai tiên đình sắc bạo phát đại chiến mà yêu tộc thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận và đồng lai tiên đình vạn tiên đại chiến đều là thuộc về cấp thánh trận pháp song phương lần này đại chiến tất nhiên sẽ bạo phát này hai tòa cấp thánh trận pháp giữa hai bên va chạm mà hắn tự thân chính là chủ tu trận pháp một đạo đối với này hai tòa trận pháp đã sớm hiếu kỳ không ớt vừa vặn có thể trước đi quan sát một phen kiến thức một chút này trong hồng hoang hai đại thánh cấp trận pháp k năng tại cựu tiêu thiên giới giao chỉ kim k u y ế t bên trong h o trấn nguyên tử cũng ở vào nơi này bất quá đây chỉ là hắn một tia thần niệm hóa thân hắn bản thể còn tọa chấn tại huyền hoàng đại thế giới thiên địa kính bên trong rõ ràng đem lần này yêu tộc tiên đình đại quân động tĩnh hoàn toàn chiếu dọi đi ra nhìn trong gương mênh mênh mông mông vô tận yêu tộc đại quân tây vương mẫu trên mặt không khỏi lộ ra từng tia vẽ nghiêm túc nếu như là không cân nhắc c h ấ n nguyên tử vị này thánh nhân và các nàng này chút đỉnh cấp đại năng cường giả v ẹ n vẹn bẹn dựa theo đại la cường giả cùng trở xuống cường giả số lượng cùng thực lực so sánh yêu t ộ c thiên đình thực lực hay là muốn vượt xa các nàng giao trì tiên cung đương nhiên nếu như tính luôn các nàng này chút đỉnh cấp đại năng cường giả mặc dù không tính cả c h ấ n nguyên tử vị này thánh nhân các nàng kia tiên cung thực lực cũng không chút nào có thể so với yêu t ộ c thiên đình yếu thậm chí là c à n g mạnh dù sao yêu t ộ c thiên đình đối với bọn họ nhất có uy hiếp liền chỉ có chu thiên tinh đấu đại trận nhưng lúc trước tử tiêu cung ba dạng phía sau trấn nguyên tử cũng đem thu ho tây vương mẫu cũng bởi vậy gom đủ tiên thiên ngũ phương kỳ vì lẽ đó có thể bố trí xuống tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận phối hợp tiên cung rất nhiều đại năng và trong tay trí bảo đủ để dễ dàng đối kháng chu thiên tinh đấu đại trận trên thực tế trấn nguyên tử trong tay còn nắm giữ có chân chính vạn tiên trận đồ bất quá hắn cảm giác một trận này pháp cũng không phải là quá thích hợp tiên cung vì lẽ đó vẫn chưa truyền thụ xuống hắn dự định phía sau chính mình sáng tạo một bộ trận pháp cho tới nói đại la cường giả, và bên cường giả số lượng trích lệch cũng mười phần bình thường giao chỉ tiên cung định cấp đại năng thực lực tuy rằng mạnh mẽ số lượng cũng càng nhiều nhưng giới trướng thu nhận đều là nữ tiên chung có sẽ kim tiên, kim tiên bây giờ yêu tộc thiên đình từ lâu không phải ngày đó thái dương cung thời gian có thể so với từ lâu xưa đâu bằng nay vẹn vẹn đại la kim tiên số lượng liền đã tiếp cận hai trăm năm mươi vị thái ất kim tiên càng là lấy vạn đến tính toán dưới trướng sinh linh số lượng đâu chỉ ức tỷ tỷ tùy tuy tiện tiện liền vẫn có thể thành lập ra đến ức kế làm đơn vị yêu tập đại quân mà bây giờ tấn công đồng lai tiên đ ỉ n h thậm chí đều xa xa không cần vận dụng như vậy to lớn binh lực bởi vậy đông hoàng thái nhất cũng vẹn vẹn chỉ là xuất linh yêu tộc t i ê n đ ỉ n h đ ỉ n h cấp sức chiến đấu và mấy chục triệu yêu tộc đại quân thôi nhìn thấy kính tượng bên trong cái kia đến mười triệu tính mênh mênh mông mông yêu tộc đại quân hướng về đông hải đ ồ n g lai tiên đảo lướt đi hồng vân cái này hồng hoang người hiền lành viên k i ê n người tốt chi tâm lại xuân xuân dục động tựa hồ có hơi không đành lòng gặp được tiếp theo bồng lai tiên đình sinh đồ thắn thế là hắn không khỏi mở miệm đề nghị yêu tộc t i ê n đình phái như vậy to lớn đại quân trước đi thả đối với này một đề nghị tây vương mẫu đám người ánh mắt đều nhìn về trấn nguyên tử tuy rằng tây vương mẫu cùng nữ hoa chờ tiên cung đình cấp đại năng trong lòng là không tính cũng không tán thành đi trước c h i viện đồng lai tiên đình nhưng cụ thể làm sao quyết định nhưng là còn muốn nhìn trấn nguyên tử này một vị thánh nhân quyết định cuối cùng đối với hồng vân này một đề nghị trấn nguyên tử nghị cũng không có nghĩ liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt đồng thời mở miệng nói ra đồng lai tiên đình thu được hồng h o a n g tiên mệnh ra thân hưởng thụ vô biên hồng hoàng khí vận ra chi thu được vô số chỗ tốt nhưng mà từ không bước chân tới làm chức trách đối với giữ gìn hồng hoàng trật tự không có chút nào hành vi đã mất thiên mệnh bởi vậy không đáng được chúng ta ra tay cứu viện nếu không trái lại đem sẽ tổn hại ta tiên cung khí vận hồng vân nghe nói sắc mặt hơi đổi hiển nhiên hắn lúc trước cũng không có nghĩ tới chỗ này lúc này trải qua một phen chỉ điểm phía sau tự nhiên cũng minh bạch đi qua thế là không khỏi chắp tay nói ra đạo huynh lời nói có lý là tiểu đệ mạo bội lỗ mãng gặp hồng vân không có chấp nhất ở làm kẻ bã phải trấn nguyên tử cũng là khẽ vất c ằ m thời khắc này đ ồ n g lai tiên đỉnh bầu không khí căng thẳng được dường như kéo căng cứng dây cung t ù thời có thể có thể gãy vỡ bồng lai chúng tiên đang nghe nghe đế tuấn cùng thái nhất xuất linh yêu tộc đại quân s không không cảm thấy như gặp đại địch toàn bộ tiên đình lòng người bảng hoàng đông vương công vị này đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu chấp trưởng đồng lai tiên đình mặc dù thu được thiên đạo tán thành thiên mệnh ra thân nhưng tự yêu hoàng đế tuấn ở tử vi tinh thành lập yêu tộc tiên đình cũng đồng dạng đạt được thiên đạo tán thành sau đồng lai tiên mệnh liền bị yêu tộc tiên đình áp chế đặc biệt là tử tiêu cung ba dạng phía sau đạo tổ hồng quân hợp đạo không phải thiên địa hạo kiếp không ra cái này không thể nghi ngờ để đồng lai tiên đình mất đi sau l ư n g cường đại nhất chỗ dựa mặc dù đồng lai tiên đình đối mặt ngập đầu nguy cơ chỉ cần chưa gợi ra lan đến toàn bộ hồng hoang thiên địa hạo kiếp, đạo kiếp đ tình thế như vậy hạ đồng lai tiên đình cùng đông vương công có thể dựa vào chỉ có tự thân và cái kia thần bí khó dọ vạn tiên đại trận đồng lai tiên đình thực lực tổng hợp bất luận là cường giả cấp cao nhất thực lực vẫn là dưới trướng đại quân quy mô đều kém hơn yêu tộc t i ê n đình đối kháng chính diện đồng lai tiên đình tuyệt đối không phải yêu tộc t i ê n đình đối thủ nhưng mà trong tay bọn họ nắm có vạn tiên đại trận này một mạnh mẽ lá bài tẩy chương một r ư ơ vạn tiên đại trận tức giận tổ vu chương một vạn tiên đại trận tức giận tổ vu nay vạn tiên đại trận ẩn chứa thái cực lưỡ n g h tam tài t ứ tượng ngũ hành sáu hợp thất sát b á cũng quái, kiểu c có thể một trận hóa vạn trận các trận độc lập với nhau nhưng lại tướng diễn tương sinh hỗ trợ lẫn nhau hệt như một cái hữu cơ trình thể diễn lại trong thiên địa vạn vật vận chuyển quy luật trận này đối với tu vi yêu cầu cũng không phải là nghiêm khắc đến cực điểm ngược lại là càng coi trọng chủ trận người đối với trận pháp chi đạo lý giải và bảy trận nhân số chỉ cần chủ trận người tinh thông trận pháp chi đạo đối với trận pháp điều hành cùng vận chuyển nhưng m à ở tâm đồng thời đủ vạn tiên số lượng bất luận là một trăm nghìn trăm vạn hay hoặc là mười triệu tại ngày đêm thao luyện phối hợp lẫn nhau bên d ư ớ i liền có thể bùng nổ ra kinh khủng mỹ năng v y lực của nó không chút nào thua kém đã từng danh chấn hồng hoang chu thiên tinh đấu đại trận cùng kém một chút hủy diệt thiên đình thập nhị đô thiên thần sát đại trận so với cũng không kịp nhiều để tương tự cũng sẽ không kém hơn chu tiên kiếm trận thậm chí đủ để c ù n g hôn nguyên thánh nhân ganh đua cao thấp đương nhiên nghị muốn điều động trăm vạn thậm chí mười triệu tiên nhân tạo thành đại trận không chỉ cần muốn đối với trận pháp có cực cao trình độ đối với chủ trận người tu vi đồng dạng có hà khắc yêu cầu vì vậy không cách nào vô hạn trồng chất nhân số nhưng lập tức liền chỉ là từ một trăm nghìn tiên nhân trăm vạn tiên nhân tạo thành đại trận uy lực của nó cũng dĩ nhiên mười phần khủng bố bởi vì cứ việc đồng lai tiên đình cường giả thực lực xa yếu hơn yêu tộc tiên đình đông vương công trong lòng như cũ có cùng đánh một trận sức mạnh trên thực tế đông vương công đối với song phương trận đại chiến này sớm có dự liệu tự hắn thu được vạn tiên trận đồ sau liền ngày đêm thao luyện chỉ vì hôm nay này mấu chốt sinh tử thời khắc giờ k h ắ c này tại đồng lai tiên đảo đồng lai tiên các bên trên đông vương công hệt như một tòa núi cao nguy nga sừng sững không đổ hắn tay cầm đầu dòng từ kim trượng trượng thân bên trên chín cái kim long xoay quanh vân quanh sinh động như thật tựa như muốn tránh thoát g à n buộc bay lên trời mỗi một mảnh long lân đều lập lập lụy hào quang phản phát tẩn ch eo đeo thuần dương t ử phủ kiếm thân kiếm tản ra trong trẻo lạnh lùng hà o quang trên lưới kiếm lưu chuyển từng tia từng sợi thuần dương khí phảng phất có thể chém phá thế gian hết thể hư vọng đỉnh đầu cựu thiên nguyên dương xích thức thân tản ra vạn trượng hà o quang trong ánh sáng mơ hồ có phủ văn hóa cổ xưa lấp lóe tản ra huy áp để không gian chung quanh đều bị r u lưng d ậ y cứ việc yêu tộc đại quân như mây đen giống như sắp áp sát đ ồ n g lai tiên đỉnh chính diện lầm từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ nhưng làm tiên đình chi chủ đạo tổ sách phong nam tiên đứng đầu đông vương công ở đây thời khắc nguy cấp nhất như cũ vẫn duy trì siêu phàm tiên cắt chọc vào c i u trùng mây khói c u ộ n cuộn đông vương công chắp tay đứng ở trên đài cao ánh mắt dường như hai đạo đâm thủng hỗn độn thần mang chậm rãi đảo qua dưới đài một trăm ba mươi dư vị tiên đ ỉ n h đại la nay một trăm ba mươi dư vị đại la kim tiên mỗi cái quanh thân tiên vận hạo đảng giờ khác này nhưng tại đông vương công ánh mắt bên dưới đều l i ễ m tức nín thở vẻ mặt nghiêm túc đông vương công tay háo bảo đ ố n g nhiên rung lên dường như nhắc lên tinh hà c u ố n ngược một luồng bàng bạc hùng hồn tiên lực sôi trào mãnh liệt mà ra ở nơi này máy mắt một bức cổ điện huyền ảo thần bí của tranh mang theo khai thiên tích trong phút chốc toàn bộ đại điện như là bị cuốn vào vũ trụ sơ khai trong gió lốc một cỗ thần bí mà kinh khủng khí tức điên cuồng tàn phá như muốn đem thời không đều nghiền nát tái tạo vô số đạo vận trận văn dường như từ vô tận trong hỗn độn thức tỉnh thái cổ thần linh tại quận tranh bên trên điên cuồng ngày lên lấp lõe nay chút trận văn tản ra trói mắt năm màu thần mang mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa hủy diệt cùng sáng tạo song trọng vĩ lực chúng nó lẫn nhau đan l ệ c u ấ n quanh dường như mười triệu cái vận mạnh tuyến b ệ n ra một cái siêu thoát thiên địa trận pháp thế giới trận văn trong ánh lấp lánh thư không dường như phá toái lư ly phát ra mùi thơm nồng nặc dường như thực chất hóa linh dịch tại đại điện bên trong quần quận phú u trào hóa thành một mảnh sáng lạ mịt mờ đem hết thể đều bao phủ trong đó ở đây mịt mờ bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số tiên cầm t h ụ y thú bóng m ờ lao nhanh gào thét vô số phù văn cổ xưa như ẩn như hiện phản phất như nói vũ trụ sinh ra ban đầu bí ẩn mỗi một đạo phù văn mỗi một đạo trận văn đều tản ra khiến người linh hồn rung động khí thức tựa hồ hơi có đột vào thì sẽ bị vô tận vĩ lực xé thành mảnh nhỏ toàn bộ đại điện phản phất đã không còn là tiên đình một góc mà là ở vào một toàn lịch thiên trong trận pháp đây cũng là đông cứ việc này quyển vạn tiên trận đồ phẩm cấp chỉ là thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo phẩm cấp có chút thấp kém nhưng bên trên mặt ghi lại vạn tiên đại trận uy năng nhưng đầy đủ mạnh mẽ như lấy một trận này đồ bố trí hạ vạn tiên đại trận lại do đại năng cường giả phối hợp cực phẩm linh bảo chấn áp mắt trận đủ để bùng nổ ra vô cùng kinh khủng uy năng đông vương công lại lần nữa h uy tụ nhất thời phong vân quấn ngược tiên t i ê n linh khí khí điên c u ồ n g p h u n g trào thậm chí trong đó còn kèm theo hỗn độn chi khí đồng lai tiên đảo bầu trời hư không phát tác dường như yếu ớ t tơ nhện từng tấp từng tấp nước toát vạn tiên trận đồ mang theo phảng phất hóa thành một đạo tre khuất bầu trời đạo đồ bóng mờ ầm ầm như thế hư ảnh này đúng như một đ o ạ tự hỗn đ ộ t nơi sâu xa chậm rãi tức h tỉnh thái cổ hỗn độn liên mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa có thể đem hồng hoang đại lục đánh được nát b ấ y khủng bố lực lượng theo thần liên giống như đạo đồ bóng mờ từ từ tỏa sáng vô tận hỗn độn ánh sáng mang tự giữa cánh hoa mãnh liệt dâng lên mỗi một đạo h à o quang đều giống như một hệ thống xuyên hồng hoang tiên địa hỗn độn trường hạ mang theo khai thiên đích địa bàng bạc vĩ lực dâng trào không ngừng bóng mở lấy không thể chống đối tư thế cấp t đồng lai tiên đảo bên trên rất nhiều thiên thần tại hư ảnh này bao phủ hạ nhỏ bé được dường như sâu k i ế n bàng bạc uy áp dường như phiên giang đảo hải sóng dữ khiến hồng hoang vạn vật đều rơi vào vô tận hoảng sợ vực sâu hư không ở đây uy áp hạ như phá toái lưu ly không ngừng vạt mẹo sụp xuống, xuống hình thành từng cái từng cái sâu không thấy đáy không gian vòng xoáy thời gian tại c ố lực lượng này xung kích hạ biến được hỗn loạn vô t ự khi thì nhanh chóng trôi qua khi thì tính chỉ không tiến lên cái kia cỗ thôn thiên vệ địa khí thế dường như muốn đem trọn cái hồng hoang thế giới linh khí đều thu nạp vào trật đồ tái tạo hồng hoang thiên địa lập tức đông vương công quay về phía sau tiên quan dặn dò nói thiên đình sắp đột kích mau chóng vang lên kim trung ngọc khánh triệu tập chúng tiên đến đây bố trí vạn tiên đại trợ đông vương công âm thanh kiên định mạnh mẽ dường như hồng trung giống như tại trong đại điện văn vọng thiên quan nhận lệnh cấp tốc chạy về phía đặt kim trung ngọc khánh chỗ làm làm làm dồn dập kim trung ngọc khánh thanh âm tự đ ồ n g lai tiên các bên trong truyền r a thanh âm này du dương mà gấp g á p hệt như đến từ viễn cổ triệu hoán nháy mắt truyền khắp cả tòa bồng lai tiên đảo thức tỉnh trên đảo mười triệu bồng lai chúng tiên từng vị thân ảnh phóng lên trời như như sao rơi thẳng đến đồng lai các mà tới. bất quá cứ việc đồng lai tiên đình nắm giữ mười triệu tám tiên lúc này cũng hầu như toàn bộ đến nơi nhưng có thể tham dự bố trí vạn tiên đại trận tiên nhân số lượng nhưng cực ít chưa tới một thành số lượng nay chủ nếu như bởi vì đông vương công tu vi chỉ là chuẩn thánh trung kỳ có thể n ắ m trong tay trận pháp nhân số có hạn ngoài ra tiên đình đại năng bên trong tinh thông trận pháp một đạo mà có thể làm chủ trận nhân số lượng ít ỏi này làm cho có thể chứa đựng tiến vào đại trận cũng bảo đảm trận pháp thông thuận vận chuyển tiên nhân số lượng tiến một mức giảm thiểu như một vị tăng cường nhân số không chỉ có không cách nào tăng cường vạn tiên đại trận uy năng ngược lại sẽ đối với uy lực của nó sản sinh ảnh hướng trái chiều dẫn đến uy năng gián xuống mà t i ể u tại đông vương công triệu tập đồng lai chú n g tiên bố trí vạn tiên đại trận thời gian yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất dĩ nhiên xuất linh yêu tộc vô số cường giả và mấy chục triệu yêu tộc đại quân mênh mênh mông mông rời đi từ vi tinh vượt qua vô tận hồng hoang tinh vực giống như một mảnh tre khuất bầu trời mây đen hướng về đông hải đồng lai tiên đảo ép đi đoạn đường này chỗ đi qua không gian p h n phất đều bị nảy cỗ to lớn lực lượng vật mẹo dẫn đến vô số hồng hoang sinh linh kinh khủng v ạ n phần dồn dập xa xa mà t r á n h thoát sợ bị cuốn vào này chàng s ắ p bạo phát đại chiến bên trong nhưng mà cũng có một chút tự cao thực lực mạnh mẽ hồng hoang tiên tiên đại năng mang theo đối với trận đại chiến này hiếu kỳ cùng khát vọng không những không có t r á n h né trái lại đi theo đại quân cùng nhau đi tới bồng lai tiên đạo nghĩ muốn tận mắt nhìn này t r à n g đại chiến kinh thiên động điện cùng lúc đó tại hồng hoang đại địa bàn cổ thần điện bên trong vu tộc hạch tâm nơi bầu không khí ngưng trọng nhiệt liệt mười hai tổ vu tụ hội một đường bọn họ hình thái khác nhau tuy nhiên cũng tản ra khiến người sợ hãi mạnh mẽ khí tức tính khí nhất là sôi động chúc dung tổ vu đột nhiên vỗ bàn một cái lớn tiếng giống giận nói trên trời cái kia hai cái lông tạp chim thật sự là thái quá lơ lối càng dám kiêu ngạo như thế như vậy đại trương kỳ cổ đi tấn công đồng lai thiên đình thật sự cho rằng ta vô tộc không tồn tại sao không bằng chúng ta vô tộc trước đi cho hắn một cái hung hăng giáo hấn để cho bọn họ tốt tốt hồi ức một chút trước đây thiên đình thành lập thời gian bị chúng ta vô tộc đánh đau bi thảm c h ẳ n g diện cũng tốt để cho bọn họ thu lại thu lại đừng như thế không coi ai ra gì chúc dung tổ vu hai mắt đỏ chót ngọn lửa trên người kịch liệt tiêu đốt phản phất một giây sau cựu sẽ phân ra đem trước mắt hết thảy đều hóa thành cho t à n cộng công tổ vu trong ngày thường tuy rằng cùng t r ú c dung tổ vu thường xuyên đối trọi tương đối nhưng lúc này nghe trúc dung lời nói này cũng không khỏi tầng tầng gật gật đầu lạnh lên một tiếng nói h ừ cái kia hai cái lông tạp chim s ắ c thực hơi quá đáng lần này bọn họ như vậy tùy tiện nếu như là không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn nhìn sau đó còn làm sao nhớ được ta vu t ộ q u ì thế vì lẽ đó ta tán thành trúc dung ý nghĩ không thể để cho bọn họ t i ể u lớn lối như vậy nên ngang tiến về phía trước cộng công tổ vu trên người vờn quanh quần cuộn dòng nước dòng nước lao nhanh và thét tựa hồ cũng đang hưởng ứng hắn tức giận trong lòng cầm đầu đế giang, nghe được hai vị tổ vu lời nói trong mắt xẹt qua một tia ý động hắn hơi nhíu lại đầu lông mày rơi vào ngắn mùi trầm tư tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại đúng lúc này một bên trúc cửu âm liền vội vàng khuyên n ủ chư vị huynh đệ c h ầ m đã kích động hồng quân ông già kia quyết định triệu năm kỳ hạn chưa đến tuy rằng hắn nói không phải thiên địa đại tiếp không ra nhưng chúng ta như tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ để cho người khác kiếm cớ do đó cho hồng quân lão nhi xuất thủ mượn cớ tuy rằng bây giờ chúng ta mười hai tổ vụ thực lực có tăng cường đều đã đặt chân hôn nguyên kim tiên cảnh giới nhưng hồng quân lão nhi hợp đạo phía sau thực lực đó e sợ đồng dạng sẽ nước lên thì thuyền lên chúng ta chỉ sợ như c ũ không phải là đối thủ của h ắ n nếu là thật dẫn đến hồng quân ông già kia ra tay chỉ sợ ta vu tộc muốn tổn thất nặng nề đến lúc đó hối hận thì đã m u ộ n chúc cựu âm âm thanh thấp trầm mà âm lánh phảng phất đến từ cựu hữu địa ngục để người nghe x o n g không rét mà run chúng tổ vu nghe được chúc cựu âm như vậy nói vẻ mặt nhất thời biến được nghiêm trọng ngày đó vu yêu trận đầu hồng quân cái kia tiện tay một chỉ liền dễ dàng phá trừ vi lực tuyệt luân thập nhị đô thiên thần sát đại trận cảnh tượng đến nay nhưng rõ ràng trước mắt phản phất là một đạo nặng nề g h bóng mở bao phủ tại bọn họ trong lòng mặc dù bây giờ bọn họ thực lực tăng mạnh có thể vừa nghĩ tới hồng quân thực lực khủng bố trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh vậy chúng ta tựu trơ mắt mà nhìn cái kia hai cái lông tạp chim lớn lối như thế t r ú c dung tuy biết hiểu hồng quân lợi hại nhưng trong lòng thật sự là không cam lòng không nhịn được vừa lớn tiếng giống nói trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ngọn lửa tức giận chúc cựu âm âm lánh nở nụ cười chậm rãi nói ra tuy rằng chúng ta bây giờ còn không cách nào ra tay đối phó cái kia hai cái lông tạp chim nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp yêu t ộ c thiên đình tấn công đồng lai tiên đình thời khắc nhân cơ hội d i ệ t hắn mấy cái yêu t ộ c bộ lạc cũng t h ỉ như cái kia thần hỏa nha bộ tộc liệt diễm thần điệu bộ tộc kim quang thần điệu bộ tộc những thứ này đều là cái kia hai cái lông tạp chim đáng tin người ủng hộ càng là yêu t ộ c hạch tâm đại tộc vừa vạn nhân lúc thời cơ này đưa chúng nó mấy đại tộc bảy hủy diệt tại không cùng cái kia hai cái lông tạp chim triệt để bạo phát trực tiếp va chạm đồng thời cũng có thể gạt bỏ một phen đế tuấn cánh chim suy yếu cái kia yêu tập thực、lực. chúc cử p h ả n p h ấ t đã thấy cái kia chút yêu tộc bộ lạc hủy diện t h n g trạng chúng tổ vu nghe nói dồn dập gật đầu tán thành lúc này hậu thổ tổ vu chậm rãi mở miệng nói yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận tự a hồ đã luyện chế hoàn thành uy lực tự a hồ có tăng cường đúng là cần thiết phải chú ý một phen vừa vặn lần này yêu tộc thiên đình cùng đồng lai tiên h đình đại chiến tất nhiên sẽ vận dụng này một tòa chu thiên tinh đấu đại trận ta đồng ý tiến về phía trước đông hải đi tới quan sát một phen chu thiên tinh đấu đại trận tìm một chút đại trận này hư thực định có thể t h a m dò được chu thiên tinh đấu đại trận hư thực chỉ là chuyến này á t phải cẩn thận các không thể bại lộ hành t u n g để tránh khỏi bị cái k i a hai cái lông tạp chim nhằm vào cái khác tổ vu cũng r ồ n dập căn dặn hậu thổ để nàng cẩn thận nhiều hơn lúc này tại bồng lai tiên đảo thiên nhân tập hợp vạn tiên đến chầu trăm vạn bồng lai tiên nhân tụ hội bồng lai các ở ngoài tại thập đại trận chủ chỉ huy bên dưới diên phần mình cấp tốc đứng lại trận đồ phước vị bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí vạn tiên đại trận bọn họ vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú dựa theo trận pháp yêu cầu vận chuyển tự thân pháp lực cùng chung quanh tiên nhân phối hợp lẫn nhau trong lúc nhất thời, các loại hào quang phù văn bay lượng toàn bộ đ ồ n g lai c ấ c ở ngoài phảng phất trở thành một tòa minh mông mà to lớn trận pháp thế giới cho tới còn thừa lại đ ồ n g lai tiên nhân tuy rằng số lượng càng thêm to lớn vừa xa bảy trận đ ồ n g lai tiên nhân số lượng vốn lấy thực lực của bọn họ nếu như không bố trí hạ vạn tiên đại trận như vậy nịch thiên trận pháp trên thực tế đối với này chẳng cùng yêu t ộ c thiên đ ỉ n h trong đó đại chiến cũng không có gì tác dụng quá lớn mặc dù xông lên chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là phá hồi thôi vì lẽ đó bọn họ bây giờ tác dụng cũng chỉ là có thể tại một bên họ hết trợ uy vì là bảy trận tiên nhân góp phần trợ uy thôi nhưng mà cũng không phải là mỗi một vị đ ồ n g lai tiên nhân đều có trung thành như vậy tại yêu tộc tiên đ ỉ n h kinh khủng áp bức bên d ư ớ i một bộ phận đ ồ n g lai tiên nhân đã ý thức được thế cục không ổn bắt đầu dự định lén lút trượt đi mà nay một ngày đông hải chân trời đ ồ n g lai đảo ở ngoài đột nhiên bao phủ lên quần quấn mây đen mây đen dường như màu đen làn sóng tầng tầng lớp lớp ép được người không thở nổi đám người nhấc mắt nhìn đi vậy nơi nào là cái gì đơn giản mây đen chỉ thấy lít nha lít nhít đến không hết tiên đình thiên minh giống như cá diếp sang sông phô thiên cái địa hạ xuống nay chút thiên đình tiên thần mỗi cái đình khôi ném giáp trên người chiến giáp l phản xạ ra lệnh leo sát ý trong tay bọn họ cầm kích treo roi đằng đằng sát khí trên người tán phát ra đáng sợ sát khí cùng ý thế dường như muốn đem chọn cái bồng lai tiên đảo đều thốn p h ệ người cầm đầu chính là đông hoàng thái nhất hắn chân đạp vạn trượng kim hồng kim hồng hào quan g vạn trượng giống như một cây cầu ngang qua tại bên trong đất trời chỗ đi qua hồng nghe vạn đạo rực rỡ màu sắc nhưng lại lộ ra một luồng vô hình cảm giác n ộ t ngạt hắn đỉnh đầu lơ lửng một khẩu hình cảm g i á ngột ngạt h ắ à đỉnh đầu lơ l n g một khẩu hình hòa lớn chung chính là cái kia uy danhển hách hôn đột chung hôn đồn trên hôn đồn phù văn mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận lực lượng trung thân hơi rung động liền phát ra trận trận nặng nề tiếng trung tiếng trung giống như một nhớ nhớ đối tạng va chạm tại mọi người trong lòng làm cho tâm thần người rung động đông hoàng thái nhất trên người tản ra một luồng duy ngã độc tôn ba khí phản phất hắn chính là này trong thiên địa chúa tể bất kỳ ngăn cản sự vật của hắn đều đem bị nghiền nát khác có một người lái sáu giồng kim xe sáu cái to lớn kim long thân thể như núi lớn to lớn lân giáp lập lòe màu vàng hào quang phản phất thái dương hào quang đều bị bọn họ thu nạp kim long nhóm ngẩng đầu hí lên âm thanh vang vọng thiên địa long uy hạo đảng trong xe người chính là yêu tộc yêu hoàng thiên đình thiên đế đế tuấn đế tuấn tay nâng một phương đại ấn đại ấn bên trên khắc đầy phù văn tần h bí phù văn tản ra cổ đ i ể n mà mạnh mẽ khí tức phản phất tẩn chứa trong thiên địa trí cao phát tác đại ấn bên trên càng là tỏa ra nồng nặc đến cực điểm trí tôn trí khôn đế vương tử khí hắn quanh người vờn quanh một sách một đồ chính là hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư hào quang lưu chuyển diễn lại thiên địa vạn vật huyền bí phản phất có thể thấy do thế gian hết thể biến hóa đế tuấn vẻ mặt uy nghiêm ngay ngắn trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm ngay ngắn làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ngột ngạt để người không dám nhìn thẳng cong. đông hải bên trên sóng biết như giận thú lao nhanh tầng tầng lớp lớp sóng biển mánh liệt bay khắp như muốn đem trong thiên địa hết thạy đều c u ố n vào trong đó điên cùng gió gào thét mà qua như vô số á c quỷ tại tiêu gào cuốn lên sóng biến đủ có ngàn t r ư ợ n g cao va và chạm vào nhau phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ văn g rền gió to sóng lớn toàn bộ đông hải phảng phất bị một lồn u g vô hình lực lượng vấy lên hiện ra hôn loạn tưng bừng mà lại bàng bạc cảnh tượng hiện lộ hết hồng hoang đông hải hùng hồn cùng bao la tại đồng lai tiên đảo cái kêu mênh mông vô ngần bầu trời trong phút chốc, làm. một tiếng hùng hồn bảng bạc hỗn độn t r u n g tiếng ầm ầm nổ vang tiếng t r u n g này đúng như khai thiên đích địa đòn thứ nhất sấm sét sóng âm c u ủ n c u ộ n lấy thế tội khô lạp hủ nháy mắt vang vọng hoàng vũ tiên thiên trí bảo hỗn độn t r u n g hót thanh âm mang theo vô tận hỗn độn bản nguyên lực lượng mỗi một tia tiếng sóng đ ề u ẩn chứa có thể đem thiên địa trận tự triệt để lật đổ khủng bố huy năng như muốn đem này lúc trước thời không chấn động được biến thành cho b ụ i tiếng t r u n g mỗi một lần chấn động rộng lớn vô ngần không gian t ự như cùng yếu ớt lư ly răng rắc trong tiếng vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn ứ t như mạ từ t cùng vết n lúc đó thái nhất thân khoác hỗn độn huyền quang quanh thân khí tức giường như có thể chấn áp vào cổ đế tuấn trong con ngươi thái dương chân hỏa cháy hương hực trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết bá chủ tri tư côn bằng kích động hai cánh g a à thiên tế nhật giống như có thể đem càn không nhét vào trong túi cổ tổ quanh thân vờn quanh quỵ dị cổ sương mù tản ra khiến người giận cả tóc gãy khí tước Thập thần đại yêu một ỗ i cái răng nanh hoàn toàn l ra, ma khí ngập r ờ i mặt mặt tinh kỳ tại gào thét trong cuồng phong bay phân phật trên mặt cờ vẽ giữ tợn thú văn dường như tại hấp thu trong thiên địa tả ác khí tức sau sống lại dương anh mô đốt phát ra trận trận thê lương gào thét Tỏa ra khiến người sau ợ hãi khí tức, toàn bộ tràng bộ một đời không ai không nghiêm nổi đó đế tuấn cưới sáu dòng kim xe xe kéo bên trên chín cái thiên long dương nhanh múa vớt tiếng rồng ngâm phá vỡ bầu trời kim xe giống như một viên tự thái dương hạch o tâm rơi xuống viêm dương chỗ đi qua không gian nháy mắt bị thiêu đốt được vạn vẹo đổ nát hóa thành một mảnh hư vô đế tuấn quanh người cháy vừng hực thái dương chân diễm dường như vô số điều hỏa mãng điên của múa tản ra phần thiên trừ hại khủng bố nhiệt độ cao nay chân diễm đạt tới chỗ bốn phía hư không dường như yêu đớt giấy mỏng trong nháy mắt bị vạn vẹo hòa tan liền thời gian lưu động đều ở đây kinh khủng nhiệt độ cao hạ biến được chậm chạp đế tuấn ngồi ngay ngắn ở sáu r ồ n g kim trên xe ánh mắt lạnh lẽo m à huy nghiêm quan sát phía dưới bồng lai tiên đảo và tòa kia vạn tiên đại trận âm thanh dường như hồng t r u n g giống như vang vọng tiên h địa đông vương công ở đâu nơi tại bồng lai tiên đình bên trong đông vương công thấy vậy tương tự không sợ hai chút nào vượt ra khỏi mọi người đi tới đại trận trước hắn nhìn đế tuấn n é t miệng lên một nụ cười gằn vẻ mặt lạnh lùng đế tuấn đạo hữu nếu đã xuất linh yêu tộc đại quân binh lâm ta bồng lai tiên đình cái kia liền trực tiếp khai chiến chính là cần trong thần sắc hiện lộ hết vương giả phong độ đông hoa đạo h ư u lời ấy sai rồi ta thiên đình được thiên đạo tán thành tuân theo hồng h o a n g thiên mệnh chỉ huy hồng h o a n g như đông hoa đạo huy nguyện lĩnh bồng lai bảy tiên về phục thiên đình c h ấ m nguyện cho phép lấy đạo h ư u một tôn thiên đình ngôi vị hoàng đế cùng đạo h ư u cùng hưởng thiên đình khí v ậ n như vậy vừa có thể miễn đi bồng lai sinh linh đồ thán lại có thể cùng cử hành hội lớn hà không đẹp thay đông vương công đối với này nhưng là cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh thường ta chính là đạo tổ thân phong hồng hoàng nam tiên đứng đầu tiên đình càng là so với người yêu tập thiên đình càng sớm hơn thu được thiên đạo thừa nhận hà có th hôm nay đại đạo tranh chấp lời nói vô dụng nhất định phải phân ra thắng bại đã như vậy cái kia liền buông tay một chiến đông vương công tiếng như hùng trung trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bạc khí sóng âm c u ủ n c u ộ n dường như muốn đem chọn cái thiên địa đều chấn động được nát tan vừa dứt lời đông vương công bàn tay lớn đột nhiên vung lên một luồng hạo đáng bằng bạc có thể hủy thiên d i ệ t địa khủng bố uy thế lấy thế bài sơn đ ả o hải trên bầu trời bồng lai ẩm ầm bay lên kinh khủng uy áp như mãnh liệt làn sóng chỗ đi qua không gian như pha toáy như lưu ly xuất hiện vô số vết rách liền xa xa tinh thần đều tại này có uy thế hạ run dày k trong vạn ư g đồng lai tiên nhân đạt được chỉ lệnh nháy mắt hóa thành một từng đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh riêng phần mình đứng lại phân vị quanh thân tiên lực như mánh liệt sông lớn quần quận không ngừng lấy ra trong phút chốc vô tận tiên vụ dường như bị đánh thức thái cổ hứng thú điên quần búp hơi mà lên cấp tốc tràn ngập ra trong trận đèm chu vi n g sát giảm khí như thực bao ủ chất giống như lăn lộn phun trào vô số đạo vô hình lưới dao sắc ở trong hư không qua lại phát sinh tiếng rít bé nhọn đến chỗ không gian bị dễ dàng xe rách cùng lúc đó ngập trời âm vụ tại trong trận tràn ngập ra này chút âm vụ dường như có sinh mệnh giống như vậy không ngừng biến ả o ra các loại g i ữ tợn khuôn mặt t h ê lương tiếng quỷ k h ó c sói chu từ âm vụ bên trong truyền hình ra giống như một đem đem sắc nhọn cương đao đâm nhói mọi người linh hồn ả o hào gió lạnh mang theo vô tận băng hàn cùng sắc ý như sắc bén lưới đao giống như c ắ t qua để người sợ đến vỡ mật nay tòa vạn tiên đại trận hệt như hồng hoang cự thú mở ra bồn u máu miệng lớn tản ra khiến người sợ hai cấp thánh trận pháp khủng bố huy năng nó nhẹ nhàng trôi nổi tại bên trong đất trời phán phất chúa tể này mảnh thiên địa sự sống còn bất kỳ bước vào trong đó sinh linh đều đem đối mặt hai mặc dù mạnh như lê tuấn nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng ở trong mắt hắn tuy rằng này vạn tiên đại trận t r ú n g quy không kịp hắn thiên đình chu thiên tinh đấu đại t r ậ n nhưng kỳ thật lực đồng dạng không thể khinh thường nếu như là song phương trận pháp đ ụ n g đụng đại chiến toàn diện bạo phát hắn thiên đình tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề thế là hắn vận chuyển pháp lực lại lần n ữ a phát sinh to lớn thiên âm tiếng truyền ngàn tỷ g i ả m đồng lai chúng tiên nghe rõ đông vương công tiện lập tiên đình tận hưởng thiên đạo khí vận nhưng đối với giữ đình hồng hoàng trật tự không có chút nào hành vi hôm nay bản đế xuất linh thiên đình tuân theo thiên Nhìn cùng á ư ơ i lúc đó bồng lai bảy tiên bên trong nhất thời phát sinh rối loạn tương mừng không ít tiên người trên mặt lộ ra vẻ do dự cựu liên vạn tiên đại trận bảy trận tiên nhân bên trong cũng có rất nhiều ánh mắt lấp loe không yên tựa hồ bị đế tuấn lời nói thuyết phục cùng lúc đó yêu tập cường giả trong trận danh trong miệng phát sinh một đạo hẹp như thái cổ rồng ngâm giống như trấn thiên thiên âm kết trận chu thiên tinh đấu lại trận lên một tiếng này quát lớn ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc lực lượng sóng âm c u ủ n quận chỗ đi qua không gian quy tắc từng tấc từng tấc phá toái đông hoàng thái nhất trong tay tử vi đế tỷ phóng ra vô lượng màu tím thần quang này thần quang cắt ra tầng tầng hư không như một đạo xuyên qua thiên địa cột trong trời xuyên thẳng vân tiêu cùng lúc đó n trên la cờ tinh quang rực rỡ loáng mắt mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa tinh thần bản nguyên lực lượng phản phất cùng hồng hoàng trên bầu trời tinh thần thành lập liên hệ thần bí hỗ ứng lẫn nhau một nghìn bốn trăm tám mươi không vị thái ớt kim tiên tay cầm tiểu chu thiên tinh thần thiên phiên thân lưu c r u y ể n thần bí phủ văn cổ xưa mỗi một đạo phủ văn đều tại diễn dịch thiên địa mới mở lúc thần bí phủ văn cổ xưa mỗi một đạo phủ văn đều tại diễn dịch thiên địa mới mở lúc thần bí thật lớn thiên địa khí cơ dường như mãnh liệt thái cổ dòng lũ mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế trên bầu trời đông hải điên cuồng p h u n g trào trong p h ú t chốc đông hải bầu trời thiên địa quy tắc bị triệt để tái tạo tạo thành một phương vô ngần hồng hoang tinh vực trung thiên tử vi thái âm thái dương ba viên chủ tinh như ba viên sáng chói thái cổ thần châu tản ra chói mắt hào quang chúng nó hào quang không chỉ có chiếu sáng mảnh này mới hình thành tinh vực càng ẩn chứa thời gian không gian âm dương chờ đại đạo pháp tắc lực lượng bắt đầu chín sao sắp xếp thành ngôi hình lập lập l thần bí lực lượng mỗi một viên tinh thần đều tựa như là vận mệnh chỗ thể, có thể n a m đầu sáu sao h à o quang đan sen diễn lại sinh mệnh từ sinh ra đến biến mất vô tận biến thiên ẩn chứa trong đó sinh mệnh pháp tắc lực lượng để mạnh này tinh vực tràn đầy thần bí khí tước ba viên chủ tinh như t o a c h ấ n hồng hoang thiên đình đế vương tản ra uy nghiêm vô thượng chúng nó tồn tại phản p h ấ t duy trì toàn bộ tinh vực trật tự nhị thập bát tú hẹp như trung thành vệ sĩ vượn quanh m ộ n phía trên người bọn họ tinh quang đan vào lẫn nhau tạo thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng vô tận rực rỡ tinh quang đấu hùng vĩ bức tranh vạn sao bắt đầu điên cuồng vận chuyển phản phát toàn bộ hồng hoang lực lượng đều vào đúng lúc này hội tụ tinh thần chi lực như thực chất giống như dòng lũ mang theo hôn độn chi khí cùng đại đạo phát tắc hướng về phía dưới bồng lai t i ê n đạo c h u ố t xuống mà h ạ chỗ đi qua không gian bị nghiền ép được nát tan phát sinh bùm bùm tiếng vang t ừ n g đạo trong cái khe không gian hôn độn chi khí điên c u ồ n g quần ra toàn bộ thiên địa lâm vào trong một mảnh hỗn loạn mắt gặp đông hoàng thái nhất lấy ra chu thiên tinh đấu đại trận đế tuấn trong tròng mắt hàn mang bắn mạnh quanh thân hùng hồn khí tức như mãnh liệt hôn độn báo t á p tùy ý quần quận hắn ngựa lên trời thép dài âm sóng quần quận chấn động được hư không run dậy kịch liệt tay áo ch hà đồ lạc thư như hai đạo khai thiên lích địa hỗn độn cầu vồng mang theo vô tận uy áp gào thét mà ra hà đồ bên trên phú văn thần bí dường như nắm giữ sinh mệnh tại rực rỡ trong ánh sáng qua lại nhảy lên diễn dịch ra một bức mê ngông vâng ầ n cựu thiên sao hà đồ mỗi một viên tinh thần nội bộ đều dựng dục một phương độc lập tiểu thế giới tinh thần vận chuyển kéo theo tiểu thế giới sinh diệt luân hồi vô số sinh linh bi hoan ly hợp văn minh hưng suy thay đổi ở trong đó từng cái trình diễn lạc thư bên trong chân thật núi sông lý dường như đột phá không gian ràng b u c lập thể trình diễn lao nhanh sông lớn hồ biển nguy nga núi non trùng đ như đèn kéo quân giống như nhanh chóng thay đổi thương h ả i tăng điền bí thiên đại địa chập trùng c h ầ m luân tận ở trước mắt trong này không chỉ có ẩn chứa địa m ạ n h vận chuyển huyền bí càng ngầm có ý thế gian vạn vật sinh k h ắ c quy luật có thể diễn hóa ra các loại vận mệnh càng là thiên địa phép tắc tự nhiên thể hiện vô tận đại địa núi sông lực lượng cùng tinh hà lực lượng lẫn nhau g i a o hòa tại trong thiên địa tạo thành một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng vòng xoáy thâm thúy huyền ảo khí tức tràn ngập ra sắc khí như mãnh liệt màu đen thủy triều tại vòng xoáy bên trong điên cồn cồn tràn ngập khắp nơi hôn nguyên hà lạc đại trận loại này chỉ thứ cấp thánh vô thượng sát trận tại đế tuấn thực lực khủng bố điều khiển hạn bùng nổ ra khiến người hồn phi phách tán uy lực kinh khủng quanh mình không gian quy tắc bị triệt để đảo loạn hình thành từng cái từng cái to lớn không gian vòng xoáy đem hết thể tới gần sự vật vô tình t h ô n vệ thời gian quy tắc cũng rơi vào hỗn loạn quá khứ hiện tại tương lai qua ngành tại trong trận đan sen lấp lóe nhân quả tuyến bị khuấy được hỗn loạn không chịu nổi để người phạm phất đưa thân vào vô tận thời không trong mê cung cùng lúc đó đông hoàng thái nhất ôm ấp tiên thiên trí bảo hỗn nội trung ngồi ngay ngắn ở chu thiên tinh đấu đấu quanh người hắn vờn quanh hỗn độn thần lôi mỗi một đạo thần lôi đều ẩn chứa khai thiên đích địa lực lượng không ngừng bổ về phía chung quanh hư không đem không gian chấn động được tan thành phá toái tòa c h ấ n ở đây hắn hệt như k h ô n g chế tinh thần vận mệnh vô thượng chúa t ể mỗi một đạo ánh mắt đều tựa như có thể quyết định tinh thần sự sống còn mỗi một lần hô hấp đều có thể gây nên tinh thần rung động trong miệng phát ra hiệu lệnh tiếng như hồng trung đại lữ mang theo hỗn độn mới mở lúc uy n g h i ê m chấn động thiên đ ì n h bảy tiên thần hồn để cho bọn họ không dám buông lỏng chút nào mà thiên đế đế tuấn chân đạp hà đồ thư, quanh thân hiện ra vô tận không ngừng dung nhập hôn nguyên hà lạc đại trận bên trong hắn lấy này hai cái tiên tiên linh bảo diễn biến hôn nguyên hà lạc đại trận đúng như trong thiên địa sáng thế người trong lúc vung tay nhấc chân n ắ m trong tay vô tận sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt đến chỗ mới không gian chiều không gian tại đầu ngón tay của hắn sinh ra thế giới c ũ n g t ạ i hắn ánh mắt hạ yên liên d i ệ t theo hai trận từ từ dung hợp kinh khủng uy áp lấy thế bài sơn đạo hải nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang chu tiên tinh đấu đại trận dẫn dắt tinh thần chi lực cùng hưng hà lạc đại trận ẩn chứa thiên địa phát tắc ở trong hư không điên cồn va chạm giao hòa bàn g bạc đến cực điểm thiên địa vĩ lực ngưng tụ thành một luồng không thể ngăn trở hủy diệt dòng lũ mang theo hỗn độn chi khí không gian mảnh vỡ và đại đạo pháp t ắ c lực lượng hướng về bồng lai tiên đảo mãnh liệt ép đi dòng lũ đến chỗ không gian như p h á thoái lưu ly thành mảnh đổ nát thời gian quy tắc hỗn loạn nhân quả tuyến bị khuấy được hỗn loạn không chịu nổi dường như muốn đem chọn cái bồng lai tiên đảo kể cả chỗ ở không gian triệu không gian từ hồng hoang trên đại lục triệt để lao đi để tại trong thiên địa không lưu một chút dấu vết nay trang từ hai đại vô thượng sát trận đưa tới bạo tác thậm chí ảnh hưởng đến hỗn độn, hư độn chi khí kịch li k mặc dù là hướng đến trầm ồn đông vương công ở đây hủy thiên diện địa lực lượng trước mặt cũng không khỏi làm chấn động mà giờ khắc này thế cuộc dĩ nhiên là tên đã l ấ p vào cúng không phát không được đại đạo tranh vốn là là không chết không thôi tuyệt không lui về phía sau khả năng đông vương công ánh mắt nháy mắt sắc bén như ứng phát sinh một tiếng vang vọng thiên địa nghiêm nặc g hà giết sau đó hắn giống như một đầu không sợ mạnh mẽ sư tử cưới vạn tiên đại trận mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng về chu thiên tinh đấu đại trận mạnh mẽ va chạm mà đi cùng lúc đó tại đồng lai tiên đ ả o ở ngoài đông hải bầu trời dĩ nhiên tụ tập vô số hồng hoang đại năng cường giả bàn cổ tam thanh hậu thổ t ổ vu tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân minh hà đạo nhân lôi trạch đại thần nhân đăng đạo nhân thanh huyền đạo nhân ánh mắt của bọn hắn không một không bị này ba tòa đại trận hấp dẫn đặc biệt là chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn tiên đại trận này hai tòa cấp thánh trận pháp tản ra mênh ngông vĩ lực để này chút kiến thức rộng hồng hoang đại năng c ấ p cường giả lại lần nữa rung động thật sâu ở đây hai tòa khủng bố trận pháp uy năng bên dưới mỗi một v ị đại năng đều cảm nhận được một luồng làm người sợ hãi uy hiếp mặc dù là tu vi mạnh mẽ c h ấ p trưởng nhiều kiện t r í bảo b ả n cổ tam thanh cũng không ngoại lệ thái thanh lão tử ở trong lòng tiến hành một phen so sánh nếu chỉ từ đại năng thực lực cá nhân mà nói bất luận là yêu tộc thiên đình vẫn là đồng lai tiên đình hắn tự tin không người có thể cùng hắn chống lại. Nhưng mà, n à y chút thế lực lớn dựa vào rất nhiều cường giả tạo thành đại trận thực tại không thể khinh thường thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận tiên h đình vạn tiên đại trận còn có vu tộc cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận mỗi một tòa cấp thanh chiến pháp uy năng đều vô cùng kinh khủng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp to lớn có lẽ dựa vào thái cực đô biến thành bạch ngọc kim tiểu n à y mấy tòa trận pháp không nhất định có thể đem hắn mất lại nhưng tại hắn thành thánh trước lấy hắn ngay lúc đó thực lực xác thực còn không cách nào dễ dàng đối kháng cũng loại bỏ những trận pháp này ngoại trừ bàn cổ tam thanh hậu thổ tổ vu biểu hiện đồng dạng nghiêm nghị tới cực điểm nhưng hôm nay đ trước mắt này tòa chu thiên tinh đấu đại trận dĩ nhiên thoát thai hoàng cốt mạnh mẽ được vượt qua tưởng tượng cứ việc bây giờ mười hai tổ vụ đột phá tu vi tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng cũng có tăng lên cực lớn nhưng trước mắt chu thiên tinh đấu đại trận như cũng không thể khinh thường hơn nữa hậu thổ rõ ràng trước mắt chu thiên tinh đấu đại trận vẫn còn không hoàn chỉnh nếu như là tập hợp cùng ba trăm sáu mươi vị đại la kim tiên bố trí ra bản đầy đủ uy năng e sợ cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận không phân trên thế g ớ i thậm chí càng hơn một bậc một khi yêu tộc thiên đình thảo phạt bồng lai tiên h đình đắc thủ chiếm đoạt c ư n g giả tập hợp cùng cần thiết nhân số cái kết đối với vu tộc mà nói không thể nghi ngờ là uy hiếp to lớn như lại phối hợp đế tuấn thi triển tiên thiên hà lạc đại trận hậu quả không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến đây mặc dù tại hậu thổ loại này ôn cùng thiện lương tổ vu trong mắt cũng không khỏi s ẹ t qua từng đạo ánh sáng lạnh lẽo sắc ý lạng yên sinh sôi mà lúc này đồng lai tiên đ ả o trên song phương chiến trường đã sớm bị khẩn trương khí tức lấp kín dường như dẫn tin sắp cháy hết thùng thuốc súng đ ộ n g một cái liền bùng nổ đông hoàng thái nhất mắt thấy đông vương công điều động vạn tiên đại trận quanh thân tiên uy mang theo mười triệu tiên ảnh giống như một trôi khai thiên cự phủ mang theo hủy thiên diện địa khí thế hung manh bành tới trong lòng hào hùng cùng chiến trong phút chốc đại trận hào quan và trượng thường viên một tinh thần bóng mở hệ ra đan vào lẫn nhau nâng tụ thành một đầu cả người tản ra cổ xưa khủng bố khí tức hồng hoang cự thú cự thú ngựa lên trời thép dài danh c r ậ n hoang vũ giáp vô tận tinh lực cùng vạn tiên trận ầm ầm chạm vào nhau một cái đục này như hỗn độn mới mở thiên địa đổ nát toàn bộ thiên địa phảng phất vào đúng lúc này mất đi cân bằng thời gian cùng không gian p h á p tắc ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này vằn vèo biến hình bàng bạc năng lượng giao chiến đúng như hai viên nóng bỏng thái dương va chạm hào quang chiếu sáng vô tận hỗn độn tiếng nổ vang rền như vạn cân lôi đ ỉ n h chấn động gặp thời không như cũ nát vải vóc thường đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cấp tốc lan tràn ra hư không vô tận ở đây kinh khủng s u n g k í c h hạ dường như yếu ớt lưu ly nháy mắt nước toát ra vô số khe hở hỗn độn khí lưu như điên cuồng c ù n long từ trong vết nước quấn ngược mà ra mang theo hủy diệt hết thể lực lượng ngàn tỷ dặm hư không ở đây chỉ vô hình hủy diệt tay tùy ý vào nát hạ, hóa thành một mảnh cùng hỗn độn khí lưu đan vào lẫn nhau tạo thành từng cái từng cái vòng xoáy khổng lồ đem chung quanh hết t h ể đều vô tình thôn phệ đi vào tại này trong nước xoáy sinh ra cùng hủy diệt lực lượng đan vào lẫn nhau phản phất trong nháy mắt vô số thế giới tại sinh ra lại trong nháy mắt bị hủy diệt cả tòa đồng lai tiên đ ả o ở đây hủy diệt trong đụng trạm run r à y kịch liệt phản phất sắp từ h ồ n g hoàng trên đại lục bị s i n h s i n h lao đi kinh k h ủ n g dư âm như mãnh liệt thủy triều lấy thế bài sơn đạo hải hướng bốn phía điên cùng phân tán tại trong đông hải quấn lên cao tới ức ức vạn trượng quần quận sóng biển sóng biển bên trong l n chứa vô tận năng lượng, giống như một đầu lính giận dương anh múa vớt tàn phá chung quanh hết thảy sóng biển trô u đi qua thêm lục địa bị s i n h xé sát nước vô số biển sâu tự thú yêu thú tại bất thình lình trong hai nạn phát sinh tiếng gào tuyệt vọng lập tức bị vô tình t h ố n vệ liền một tia cho c ậ n cũng không từng lưu lại lúc này đ ồ n g lai tiên đảo bên trên cũng hệ như nhân gian luyện ngục điện các tại kinh khủng súng kích hạ như n yếu ớ t xếp gô giống như dồn dập l ậ t út tại mạnh mẽ năng lượng súng kích hạ ngáy mắt hóa thành bột mịt r ư ớ c kia xanh đ n g tươi tốt tiên thảo thần b u c tại mạnh mẽ năng lượng đoạn lưu bên trong ngáy mắt bị xoắn thành mảnh vụn nổ nang tán lạ Vô số tiên t hai i ê n n tòa ạ i đ cấp thánh trận pháp yêu tập tiên đình chu thiên tinh đấu đại trận cùng đồng lai tiên đình vạn tiên đại trận đang điên cuồng va chạm cái kêu hủy diệt gọn sóng như mãnh liệt hỗn độn báo cáp tàn phá này mạnh thiên địa mỗi một lần năng lượng va chạm đều như muốn đem không gian triệt để cắn nát kinh khủng lực lượng gợn sóng như phẫn nộ cự thú vô tình trùng kích trên đảo hết thảy kinh khủng như vậy dư âm tự nhiên không thể nào là này chút vẫn chưa tới huyền tiên cảnh giới bồng lai tiên nhân cùng tiên tiên sinh linh có thể chống đối hầu như tất cả thực lực hơi hơi mạnh một chút tiên nhân đều đã gia nhập vào vạn tiên đại chiến bên trong bất quá này chút tạo thành vạn tiên đại chiến tiên nhân cũng đồng dạng không dễ chịu hai tòa cấp thánh trận pháp khủng bố va chạm uy năng là khó có thể tưởng tượng tức liền có trận pháp bảo vệ nhưng song phương như cũ thỉnh thoảng có cường giả ngã xuống hơn nứa theo này hai tòa cấp thánh trận pháp va chạm càng ngày càng kịch liệt cường giả song phương ở đây giao phong kịch liệt bên trong thỉnh thoảng n g ã xuống yêu tộc trận doanh bên trong một vị đại la kim tiên cấp bậc yêu thần tại trận pháp va chạm to lớn s u n g kích hạ hộ thể linh quang nháy mắt p h á thoái cả người như như sao rơi rơi hướng đại địa tại một tiếng tiếng gào tuyệt vọng bên trong hóa thành m ộ t mịt bồng lai tiên đình bên này tương tự có đại la tiên nhân bị trận pháp tràn ra khủng bố uy uy năng bắn chúng thân thể nháy mắt v ặ n mẹo biến hình kèm theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết liền như vậy thân tử đạo tiêu cũng bởi vậy cái kêu sinh ra dư âm càng kịch li mỗi thời mỗi khác đều có sinh linh ở đây hai tòa hôn nguyên đại trận trong đụng trạm bị khủng bố lực lượng lan đến thoáng qua trong đó liền biến thành cho bụi máu tươi ở trong hư không tung tóe chân tay cụt chúng quanh giải rác đồng lai tiên đảo phảng phất thành một tòa thật t o tu la tràng năng lượng loạn lưu dường như đoạt mệnh lưới giao sắc tùy ý c ắ t từng cái sinh linh thân thể mà trận pháp kia va chạm sinh ra không gian vòng xoáy càng lạ như tham lam hố đen đem vô số sinh mệnh cuốn vào trong đó vĩnh viện biến mất tại này mảnh bên trong đất trời ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc đang quan chiến đại năng các cường giả rốt cục có hành động thái thanh lão nhìn phía dưới như con kiến hôi dãy rủa cầu sinh đồng lai tiên nhân cùng tiên tiên sinh linh chậm rãi mở miệng nói loại này hạo kiếp sinh linh đồ thắn g chúng ta như không ra tay sợ vi thiên đạo cứu một mạng cũng là tích góp công nước chư vị không nên chần trừ nói xong thái thanh lão tử dẫn đầu xuất thủ chỉ thấy hắn ống tay hào vung lên tiên tiên trí bảo thái cực đồ nháy mắt rời khỏi tay ở không trung hào quang đại phóng hóa thành một chiếc dịch thấu trong suốt bạch ngọc kim tiểu ngang qua tại đồng lai tiên đạo bên trên cái kia bạch ngọc kim tiểu tản ra nhu hòa mà lại mạnh mẽ hào quang che chở đồng lai tiên đình bên trên những đồng lai kia ti bắt đầu trốn đi bồng lai tiên đ ả o ngọc thanh nguyên thủy khẽ vứt c ằ m trong tay bàn cổ phiên nhẹ nhàng vung lên một luồng bàng bạc mà vừa thần bí lực lượng nháy mắt tràn ngập ra một hồi liền lấy đi mấy trăm nghìn bồng lai tiên nhân cùng tiên tiên sinh linh thượng thanh thông thiên thì lại đồng dạng gửi ra một cái linh bảo hình thành một mảnh kỳ dị không gian tương tự có mấy trăm nghìn bồng lai tiên nhân cùng tiên tiên sinh linh bị bắt vào trong đó hậu thổ tổ vu thấy vậy khẽ quát một tiếng trong tay địa thư hảo quang nói lên một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng bao phủ mà xuống lại mang đi một nhóm sinh linh tiếp dẫn đạo nhân chấp hai tay trong miệm nói lẩm bẩm a di đà phật đây là vật cùng lúc à ta p h ư ơ n đó cựu tiêu thiên giới bên trong tây vương mẫu chở rất nhiều tiền cung đại năng cũng chính xuyên thấu qua thiên địa kính mật thiết chú ý bồng lai chiến trường thế cuộc nhìn thấy đồng lai tiên đảo như vậy thảm trạng và cái kia đại lượng đồng lai tiên nhân cùng tiên tiên sinh linh tây vương mẫu không khỏi đưa ánh mắt về phía trấn nguyên tử trấn nguyên tử khẽ mỉm cười thần thái thản nhiên nhẹ giọng nói ra em gái yên tâm vi h u y n h tự sẽ xuất thủ nói xong hắn tiện tay ném đi tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính tựa như một viên rực rỡ tinh thần giống như qua lại hư không bay về phía đông hải đồng lai tiên đảo bầu trời thái hư hôn nguyên kính vừa vừa xuất hiện liền bộ phát ra khủng bố y năng trên mặt kính hào quang đại thịnh tường đạo phù văn thần bí lấp lóe n h y lên phán phất như nói trong tiên địa xứa nhất phát một luồng cường đại lại nhu hòa sức hút tử trong gương truyền ra đ ê m lúc này còn tại đ ồ n g lai tiên đ ả o trên liệu mạng chạy chối chết còn lại hơn sáu triệu đ ồ n g lai tiên nhân và đại lượng tiên tiên sinh linh như như gió thu quét lá dụng c u ố n bảo thái thanh lão tử đám người nhìn thấy này mặt bùng nổ ra khủng bố uy năng tiên thiên trí bảo tầm gương trong lòng đều là dùng mình thái thanh lão tử hơi gật đầu than thở nói là c h ấ n nguyên đạo tôn ra tay rồi này uy năng thật là khủng bố phi phạm à. nguyên thủy thiên tôn ánh mắt hơi ngưng chậm dãi nói ra trấn nguyên đạo tôn động tác này giải này bồng lai sinh linh ạ quả thật đại công đức một cái thông tin giáo t r ụ nhưng là cười ha, ha, ha, ha. không nghĩ tới lại đã kinh động thánh nhân, thánh nhân đúng là ra tay đúng lúc chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nguyên bản còn chìm đắm tại thu hoạch trong vui mừng chính lòng tràn đầy vui vẻ thu lấy những tiên thiên kia sinh linh cùng đồng lai tiên nhân nhưng mà khi thấy tiên đạo bên trong còn thừa lại tất cả tiên thiên sinh linh cùng đồng lai tiên nhân lại đều bị cái kia mặt trí bảo thần kính cho lấy đi hai người tiếu d u n g nháy mắt đông lại chuẩn đề đạo nhân trận to hai mắt gương mặt không thể tin tưởng không nhị n được lầm bầm nói ai nha này, này làm sao lại toàn bộ bị lấy đi tiếp dẫn đạo nhân nguyên bản đau khổ sắc mặt giờ khắc này càng là có vẻ hơi âm m bất đắc gì than thở nói thôi đây là thánh nhân thủ đoạn chúng ta cưỡng cầu không được tuy nói trong lòng phiền muộn nhưng bọn họ cũng biết rõ đây là thánh nhân ra tay hiện tại bọn họ lúc trước còn cùng vị này thánh nhân có mâu thuẫn lúc này tự nhiên chỉ có thể đem phần không cam lòng này cưỡng chế trong đáy l ò n g không dám biểu lộ chút nào trấn nguyên tử thu rồi này hơn bảy triệu đ ồ n g lai tiên nhân và đại lượng tiên tiên sinh linh phía sau hơi chút suy tư một chút liền nghị xong làm sao thu xếp bọn họ hắn trực tiếp đem bên trong hơn triệu đ ồ n g lai nữ tiên thu xếp đến cựu tiêu tiên cung sau đó hắn liền nhìn về phía tây vương mẫu nói ra em gái này chút bồng lai nữ tiên căn căn cốt tư ch đ gia sau đó nàng nhẹ phất ống tay háo liền có hơn mười vị phong thái ngàn vạn tiên từ đồng bình mà đến dẫn lính đồng lai nữ tiên nhóm trước đi giàn xếp cho tới còn thừa lại gần sáu trăm vạn đồng lai tiên nhân và đại lượng tiên tiên sinh linh trấn nguyên tử tâm ý hơi động trực tiếp đưa bọn họ đưa đến chính mình trước đây không lâu mở ra huyền hoàng đại thế giới bên trong vừa vặn này một tòa huyền hoàng đại thế giới mở mang không lâu thế giới dựng dục sinh mệnh số lượng cũng không nhiều thực lực cũng không tính được mạnh này một nhóm đồng lai tiên nhân và tiên tiên sinh linh thực lực tuy rằng cũng không tính được n h i ề u mạnh nhưng c h u n g quy là tiên nhân và tiên tiên sinh linh hơn nữa số lượng to lớn đưa bọn họ ném vào tiến vào huyền hoàng đại thế giới bên trong vừa vặn có thể xúc tiến một chút huyền hoàng đại thế giới phát triển chỉ thấy này một nhóm đồng lai tiên nhân và tiên tiên sinh linh đến nơi nháy mắt phá vỡ huyền hoàng đại thế giới nguyên có bình tĩnh chấn nguyên tử âm thanh ở trong hư không vang lên đây là huyền hoàng đại thế giới sau này các ngươi liền ở chỗ này an tâm tu hành này phương tiên đ i ệ rộng lớn kỳ ngộ rất nhiều nhìn các ngươi có thể mượn này phương thế giới tài nguyên tăng lên tự thân tu vi đồng lai tiên nhân cùng tiên thiên các sinh linh dồn dập q u ì xuống đất tạ ân một đám đồng lai tiên nhân kích động nói ra đa tạ thánh nhân ân cứu mạng lại ban tặng chúng ta kỳ diệu như vậy nơi tu hành chúng ta định không phụ thánh nhân kỳ vọng nay một trận ra tay lấy đi đồng lai tiên đảo bên trên đồng lai tiên nhân cùng những tiên thiên kia sinh linh bất luận là đúng ở những xuất thủ kia hồng hoang đại năng vẫn là đối với giao chỉ tiên cung thậm chí là trấn nguyên tử mà nói đều có thể nói là kiếm đầy b ồ đầy bát tuy rằng này chút đồng lai tiên nhân cùng tiên thiên sinh linh tu vi không cao nhưng tính d ẻ o cực mạnh hơn nữa tương lai còn có chỗ tăng lên hơn nữa số lượng lại mười phần to lớn ngoài ra còn có công đức thu được tự nhiên coi là không tệ thu hoạch mà như vậy một màn nếu như để yêu hoàng đế tuấn hoặc là đông hoàng thái nhất gặp được chỉ sợ bọn họ được tức đến thổ huyết bọn họ yêu tộc thiên đình cùng đ ồ n g lai tiên đình trong đó đánh s ô n g đánh chết kết quả những thu hoạch này nhưng là bị những người này cho chặn đổ giấy mất nếu như biết được há có thể không t ứ c bất quá đ ồ n g lai tiên đình chân chính cường đại nhất thực lực cùng cường giả cũng còn nơi tại vạn tiên đại trận bên trong chỉ bất quá song phương đại chiến phía sau đến cùng vẫn có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ còn lại vậy cũng không biết được mà tại c h ấ n nguyên tử thái hư hôn nguyên kính tại sắp xếp cẩn thận những đ ồ n g lai kia tiên nhân cùng tiên tiên sinh linh phía sau liền lại l ạ g yên không tiếng động trở về đ ồ n g lai tiên đ ả o hơn nữa này một lần cũng không phải là giống chức như vậy sản sinh động tĩnh to lớn mà là vô thanh vô tức trở về không có bị bất kỳ cường giả cùng đại năng phát hiện mà kèm theo thái hư hôn nguyên kính giáng lâm còn có c h ấ n nguyên tử một tia thánh nghiệm mà hắn chuyến này mà đến tự nhiên là vì là đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h bà khố bồng lai tiên đình thành lập vô số và năm dưới chướng tiên nhân cường giả vô số càng là nơi tại đông hải này một mảnh dồi g i o khu vực không biết vơ vét bao nhiều kỳ chân bảo trong bảo khố tích lũy số lượng cao thiên tài địa bảo tiên thiên thần vật tuy rằng trấn nguyên tử bây giờ xuất thân giàu có càng là thành t i ể u thánh nhân tôn sư nhưng đối với bồng lai tiên đình này chút tích lũy vô số năm bảo khố hắn như cũ không định bỏ qua cho hắn tin tưởng cùng để này chút bảo khố rơi xuống yêu tộc thiên đình trong tay đông vương công sẽ càng đồng ý tiếp thu bảo khố này bị hắn lấy đi hơn nữa như vậy phong phú bảo khố bày tại trước mặt nếu như không có thực lực không có, có cơ hội cũng cho qua nhưng này chút bây giờ toàn bộ đều không là vấn đề cái kia còn không lấy đi chẳng lẽ còn có thể để lại cho yêu tộc thiên đình hay sao cũng bởi vậy c h ấ n nguyên tử này mới d á n g lâm hạ một tia thánh nghiệm mang theo thái hư hôn nguyên cảnh này một cái tiên tiên trí bảo trước đến tìm kiếm đồng lai tiên đình bảo khố cũng đem một lưới bắt hết mà đồng lai tiên đình bảo khố ẩn giấu mười phần bí ẩn mà toàn bộ đồng lai tiên đảo là một tòa hỗn độn tiên đảo cả tòa tiên đảo có thể nói là mênh mông vông ẩn bao la vô biên tại như này một tòa tiên đảo bên trong nếu như không biết phương vị cụ thể nghĩ muốn s i ê u tầm đến đồng lai tiên đảo bảo khố mặc dù đối với những hồng hoang đại năng kia mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá cái này tự nhiên không bao gồm trấn nguyên t tuy rằng hắn vẹn vẹn chỉ là d á n g lâm hạ một tia thần nghiệm nhưng cũng đủ để để hắn dễ dàng tìm được đồng lai tiên đình bảo khố càng đừng nói hắn còn mang theo thái hư hôn nguyên kính này một cái tiên thiên trí bảo nghĩ muốn tìm được đồng lai tiên đình bảo khố cái tiêu tiểu càng đơn giản hơn đúng như dự đoán chấn nguyên tử thần nghiệm d á n g lâm phía sau không có tiêu tốn quá lớn công phu liền tìm được đồng lai tiên đình bảo khố mà tại đồng lai tiên đình bảo khố bên ngoài tự nhiên là thiết lập có cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên cấm chế cùng tiên thiên trận pháp thủ hộ như muốn phá vỡ mặc dù là những hồng hoàng t i ê đình cấp đại năng ra tay cũng cần tiêu hao bất quá cái này tự nhiên khó không đổ c h ấ n nguyên tử hắn này một tia thần n i ệ m liền có thể dễ dàng phá giải này chút tiên tiên cầm chế cùng tiên tiên trận pháp bất quá hắn cũng không cần làm như vậy dựa vào thái hư hôn nguyên cảnh hắn liền có thể dễ dàng tiến vào bên trong bởi vậy hắn tự nhiên cũng không có ý định phá hoại này chút tiên tiên trận pháp cùng cầm chế bất quá tuy rằng tìm được đồng lai tiên đình b ả o khố nhưng c h ấ n nguyên tử cũng không có ngay lập tức tiến vào bên trong thu lấy bảo vật bên trong dù sao bây giờ đồng lai tiên đình còn đang cùng yêu tộc t i ê n đình bạo phát đại chiến đông vương công còn chưa ngã xuống đồng lai tiên còn không bị tiêu diện này cũng mang ý nghĩa bên trong bảo khố vật phẩm còn thuộc về có chủ đồ vật mà đồng lai tiên đình cùng hắn trong đó cũng không có thủ hắn gì hắn làm thánh nhân tôn sư tự nhiên sẽ không vào lúc này tiến nhập trong bảo khố làm cái k i a ăn cắp cử chỉ n à y không chỉ có bị hư hỏng hắn thân phận tương tự cũng có thể sẽ bị hư hỏng khí vận của hắn bất quá chờ đông vương công nga xuống đồng lai tiên đình bị diệt vong phía sau bên trong trong bảo khố vật phẩm tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ đến thời điểm lại đem toàn bộ lấy đi tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì mà này tả hữu bất quá là hơi hơi chờ đợi một ít thời gian thôi mà vào lúc này đồng lai tiên đình vòng trời bên trên yêu tộc thiên đ ỉ n h chu thiên tinh đấu đại trận hôn nguyên hà lạc đại trận cùng đồng lai tiên đ ỉ n h vạn tiên đại trận trong đó va chạm cũng càng phát kịch liệt song phương đại chiến có thể nói là càng ngày càng khốc liệt bất quá càng nhiều hơn vẫn là chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn sao đại trận trong đó va chạm hôn nguyên hà lạc đại chiến uy năng tuy rằng cũng mười phần mạnh mẽ nhưng chúng quy không sánh được cấp thánh trận pháp tại như này hai tòa cấp thánh trận pháp va chạm kịch liệt bên trong chúng quy có chút không đủ nhịn chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ giờ khác này tại đồng lai tiên đình v â ngần vòng trời bên trên năng lượng kinh khủng báo táp lấy thế bài sơn đ ả o hải điền cùng tàn phá c n t u ợ n đúng như một đến từ hỗn độn chỗ sâu hủy diệt tay m u ố n e m này gánh chịu vô số sinh linh thiên địa xoắn nát sau đó tái tạo càng côn yêu tộc thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận cùng đồng lai thiên đình vạn tiên đại trận trong đó va chạm càng phát kịch liệt đại trận va chạm thời gian bùng nổ kinh thiên luy năng như để thời gian hồi tượng tái hiện hỗn độn sơ phán thời gian trời đất mở ra chi tế khủng bố cùng hỗn loạn chu thiên tinh đấu đ ạ i trận bên trong ẩn chứa ngàn tỷ tinh thần bàng bạc vĩ lực trong phúc chốc này chút lực lượng dường như sấm v mỗi một viên tinh thần tản ra h à o quang đều cô đ ộ n g trở thành một đạo sắc bén vô cùng tinh mang n à y chút tinh mang dường như thực chất hóa thượng cổ thần kiếm thần kiếm vòng quanh ý lạnh đến tận sư thủy mang theo hủy thiên diện địa sắc ý hướng về vạn tiên đại trận mạnh mẽ đâm tới tinh thần chi lực dâng trào mà qua khu vực nguyên bản vững chắc không gian phản g phất không đỡ nổi một đòn lưu ly n g á y mắt p h á thoái công, công, từng r đạo đen kịt như mực không gian khe nước dường như giữ tận cự thú đông nhiên mở ra r i n g nhọn mang theo hủy diệt hết thể khí thế tùy ý hướng về bốn phía lan tràn hẳn ra n à y chút khe nước còn như lai tự địa n g ụ c thâm viên thông đạo từ bên trong thỉnh thoảng chuyển ra khiến người g i ậ n cả tóc gây tiếng rít thanh â m kia sắc nhọn trói thai p h ả n phất là bị phong ấn tại vô tận trong v ự c sâu ác ma đang tức giận gạo ghét vừa tựa như là vạn ngàn o a n hồn tại thống khổ kêu g ê n để người nghe không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng linh hồn cũng vì đó rung động này chút khe nước như từng cái, từng cái không đáy hố đen tản ra làm người sợ hãi thôn vệ lực lượng chúng nó không chút lưu tình tắn nuốt hết thể dám tới gần sự vật bất luận là nguy nga cao vút mặt đất núi đồi vẫn là tại không gian trung du ly bất định năng lượng thể đều dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy nháy mắt bị cuốn vào trong đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỗ đi qua chỉ lưu lại một mảnh hư vô phảng phất những vật kia chưa bao giờ trên thế gian từng tồn tại một loại chúng nó tồn tại tiến một bước tăng lên không gian hỗn loạn nay một mảnh trong thiên địa trật tự vào đúng lúc này k ề bên tan vỡ p h á p tác lực lượng hỗn loạn không chịu nổi thời không vặn vẹo biến hình phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp nên đón ngày tận thế xét xử mà tại cái này tựa như thiên địa đều bị đánh một mảnh hỗn độn thời khắc bồng lai tiên đình vạn tiên đại trận lại một lần bạo phát ra c Đáng phá muốn xông sợ kia lực trong h i ê n địa à n càn khôn g buộc, sửa cản khôn trật tự.、Trong、trận, hơn triệu tiên một thể, hơn nhân dường như một thể, cùng mang phút á địch lực c quanh thân tiên lực không h trí, tiên giữ lại chút nào mánh liệt mà ra. Trong mà phút liệt ra. chốc tiên quang tự mỗi một tấc không gian dâng lên đó không phải là thông thường hào quang mà là từng đạo ẩn chứa hủy thiên diện đ ị a n ă n g lực tiên lực dòng lũ đúng như ngàn tỷ vạn liệt nhật đồng thời nổ ra hào quang đang năn dệt hóa thành một mảnh để hy vọng của mọi người chi tiện linh hồn run dày khủng bố màn ánh sáng m a n ánh sáng bên trên đại đạo pháp tác p h ù văn như vật còn sống giống như nhảy lên l ớ p l õ e mỗi một đạo đều tản ra vô tận huyền ảo khí t ứ c cái kêu phảng phất là trời đất mở ra ban đầu liền đã tồn tại trí lý là thiên địa vận hành căn bản quy tắc cụ hiện p h ù văn ẩ n chứa v i năng đủ để tái tạo tinh hà hủy diệt cổ. và cổ v ạ n tiên đại trận phun trào khỏi lực lượng vượt xa tưởng tượng đúng như vô số đại thế giới đại bạo tạc đồng thời phát sinh giáp siêu việt thời không vĩ lực hướng về chu thiên tinh đấu đại trận phát khởi điền cùng xung kích nay có lực lượng chỗ đi qua thời không bị khóe được nát tan hết thể quy tắc tại thời khắc này đều mất đi ý nghĩa chỉ còn lại hạ vô tận hai đại thánh cấp đại trận hung hãn va chạm trong nháy mắt đó p h ả n phất vũ trụ khởi nguyên cùng chung kết lên một lượt diễn sinh ra huy năng làm cho cả thiên địa nháy mắt thất s ắ c mạnh liệt hào quang so với lúc này hồng hoang trong tinh vực viên kia cổ xưa nóng bỏng thái dương tinh bạo phát còn trói mắt hơn ngàn tỷ lần trong phút chốc toàn bộ đông hải khu vực bị chiếu được thông suốt hào quang đạt tới chỗ không gian như yếu ớt giấy mỏng bị dễ dàng xé ra bóng tối vô tận từ trong vết nứt lan tràn mà ra nay hào quang không chỉ có xuyên thấu tầng tầng không gian hàng rào càng lấy vượt qua thời gian tốc độ hướng về xa xôi vô tận phương điên cuồng lan tràn để vô số xa xôi nơi sinh linh bất luận thân nơi nơi nào đều cảm nhận được này cố kinh khủng khí t ứ c trong p h ú t chốc bất luận là trong rừng núi tẩu thú loài chim trong biển sâu thủy tộc tinh quái vẫn là người tu hành ẩ n cư tiên sơn l ầ u cát không một không bị này cố khí tức bao phủ thậm chí một ít nhỏ yếu sinh linh tại này cố khí tức bên d ư ớ i linh hồn nháy mắt đổ nát liền một tia phản kháng ý nghĩ đều không cách nào sinh ra liền hóa thành một mịt hơi mạnh một chút cũng co c ắ ngã xuống đất run lẩy bẩy sợ hai trong lòng như mánh liệt thủy chiều hầu như đem lý trí của bọn họ nhấn chìm ở đây hai đại thánh cấp đại trận khủng bố va c h ạ g hạ này g n một phương thiên địa hẹp như phiêu diêu trong mưa gió thuyền cô độc rút run dày phảng phất sau m ộ t k h ắ c thì sẽ tại vô tận lực lượng hủy diệt bên trong triệt để trầm luân hóa thành thế giới bụi trần mà theo này hai tòa cấp thánh trận pháp không ngừng va chạm thế cuộc càng phát khốc liệt song phương tổn thất cũng là càng ngày càng lớn mà theo thời gian kéo dài đồng lai tiên đ ả o vạn tiên đại trận cứ việc từng bùng nổ ra khiến người sợ hãi lực lượng nhưng trung quy là xuất hiện mơ hồ không địch lại dấu hiệu bắt đầu dần dần ở vào hạ phong đây cũng không phải là vạn tiên đại trận bản thân yếu hơn Chu thiên tinh đấu đại trận kỳ thực là người bố trận cùng chủ trận người thực lực c h í n h l ệ n h trở thành quyết định chiến cuộc yếu tố mấu chốt đ ồ n g lai tiên đình thực lực trung quy yếu hơn yêu tộc tiên đình tham dự bố trí vạn tiên đại trận cứng giả phải xa xa ít hơn chu thiên tinh đấu đại trận yêu tộc cứng giả tại trên thực lực cũng đồng d ạ n g có c h í n h l ệ n h mà chủ trận người thực lực càng là có thêm trời đất khác biệt chu thiên tinh đấu đại trận là do đạt tới c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới đông hoàng thái nhất tay cầm tiên thiên trí bảo hỗn độ trung chấn áp chu thiên tinh đấu đ ạ i trận mắt trận mà bồng lai tiên đình vạn tiên đại trận phụ trách chủ trích chủ trì đại chiến chấn áp trong tay mạnh nhất bảo vật cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo so với đông hoàng thái nhất muốn kém xa t í t t ắ p ngoài ra chu thiên tinh đấu đại trận còn có hôn nguyên hà lạc đại trận giúp đỡ tiến một bước tăng cường uy năng đông vương công có thể dựa vào này một vạn tiên đại trận chém g i ế t đến đoạn đường này độ bây giờ mới mơ hồ lộ ra vẻ bại đã đúng là không dễ bất quá tuy rằng vạn tiên đại trận mơ hồ lộ ra bại trận nhưng đông vương công hiển nhiên cũng không có đầu hàng ý nghĩ hắn trên mặt viết đầy quyết tuyệt như cũng dự định chém rết tiếp thì phải cùng thiên đình liệu một cái lưỡng bại câu thương bây giờ chém rết đến đoạn đường này độ có thể nói là song phương thương vong đều cực kỳ nặng đương nhiên tử thương thê thảm nhất vẫn là đồng lai tiên đình này một phương bây giờ bọn họ đồng lai tiên đình đại la người đã bỏ mình hơn mười vị bây giờ còn thừa lại đại la số lượng đã không đủ trăm vị cho tới đại la bên dưới bỏ mình người càng là nhiều vô số kể mà yêu tộc một phương đại la cường giả tổn thất tuy rằng không có thảm liệt như vậy nhưng tương tự cũng bỏ mình mười nhiều tôn đại la cường giả cái này tự nhiên để đông hoàng thái nhất mười phần đau lòng đây chính là yêu tộc đỉnh cấp lực lượng là bố trí chu thiên tinh đấu đại chiến then chốt tương tự cũng là ngày s a đối phó vũ tộc chủ lực mặc dù chỉ là ngã xuống một vị cái kia cũng đầy đủ để hắn đau lòng như cát mà đối với yêu tộc đại la ngã xuống, đông vương công tự nhiên là cảm thấy vui sướng mặc dù bọn họ đ ồ n g lai tiên đình ngã xuống cường giả số lượng càng nhiều nhưng hắn đã không cần thiết chỉ cần có thể đối với yêu tộc tạo thành thương tổn chỉ cần có thể suy yêu yêu tộc thực lực đối với hắn mà nói đã đủ rồi một khi yêu tộc bị hắn trọng thương cái k i a vu tộc e sợ cái thứ nhất thì sẽ ra tay với thiên đình hơn nữa yêu tộc thiên đình đắc tội thế lực không chỉ có riêng chỉ có một vu tộc đến thời điểm bọn họ đ ồ n g lai tiên đình nói không chắc cũng có thể thu được một t i ế n sinh cơ nhưng mà t i ể u tại đông vương công chủ chỉ vạn tiên đại trận dự định tiếp tục cùng chu thiên tinh đấu đại trận c h é m giết tranh thủ đánh giết càng nhiều hơn yêu tộc đại la cường giả thời gian hắn thấy được một màn để hắn muốn rách cả mỹ mắt cảnh tượng vạn tiên đại trận nơi sâu xa mười chủ trận lớn người bên trong ba vị đại năng cường giả quanh thân tiên lực đột nhiên hỗn loạn k h í tức nháy mắt biến được lạnh lẽo mà xa lạ cùng lúc đó gần ba mươi vị đại la cường giả quanh thân sát ý bao phủ hơn một vị thái ớt kim tiên ánh mắt cũng đồng thời phát sinh ra biến hóa bọn họ dĩ nhiên không có dấu hiệu nào đình chỉ hướng vạn tiên đại trận chuyển vận pháp lực cái không chỉ có như vậy nay chút kẻ phản bội hung hãn ra tay kinh khủng công kích như màu đen thiểm điện hướng về bên cạnh kề vai chiến đấu đồng liêu đánh tới trong phút chốc kêu thảm thiết cùng gào thét đan dệt máu tươi tại bên trong tiên trận tung tóe trận pháp bên trong một hồi gió tanh mưa máu nguyên bản điều hành có thứ tự vận chuyển thuận sướng cấp thánh đ ạ i trận dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên lôi kéo nháy mắt lâm vào vạn k i ế p bất phục hỗn loạn đã từng chặt chẽ liên kết như thiên địa kinh vĩ giống như trận pháp m ạ c lạc giờ khác này như trong gió tàn đến biến được tan t h n h phá toái hào quang lấp loe không yên phản phất tại tuyệt vọng dãy rũa ph dường như đang khóc tố này c h à n g đột nhiên phản bội thương đông hoàng thái nhất nhạy bén bắt được này thoáng qua rồi biến mất chiến cơ hắn ngựa lên trời thét dài q u a n thân tinh thần chi lực điên cuồng phun trào chu thiên tinh đấu đại trận tại sự điều khiển của hắn hạ bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố vi năng so với lúc trước đại chiến kịch liệt nhất thời gian nay có lực lượng còn muốn mạnh mẽ mấy lần phản phất là thế giới mới mở lúc sáng thế lực lượng hoặc như là ngày tận thế giáng lâm hủy diệt chiều sáng chói tinh quang dường như vô tận ngân hà chút xuống mà xuống mỗi một đạo đều ẩn chứa xé nước tiên địa lực lượng hóa thành như thực chất lơi dao sắc hướng không gian như yếu đất lưu ly bị dễ dàng xé rách bóng tối vô tận từ trong vết nước mánh liệt lan tràn cắn nốt u hết t h ể hào quang cùng hy vọng mà vốn là ở thế yếu vạn tiên đại trận ở đây t r à n g nội bộ phản bội trọng thương bên d ư ớ i uy lực trình đoạn nhai thức giáng xuống đối mặt chu thiên tinh đấu đại trận như bãi sơn đ ả o hải toàn lực q u a n h kích càng là không đỡ nổi một đòn thập đại trận pháp dường như là rách trong gió từng cái pha toái hào quang ảm đạm thẳng đến tắt phù văn pha toái hóa thành hư vô cuối cùng cả tòa gánh chịu vô số bồng lai tiên nhân hy vọng vạn tiên đại trận triệt để sụp đổ hóa thành vô số hào qu tiêu tan ở đây hỗn độn bên trong đất trời chỉ lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng đông hoàng thái nhất thao túng chu thiên tinh đấu đại trận này khủng bố một đòn có thể nói là trực tiếp thừa dịp vạn tiên đại trận lộ ra sơ hở thời khắc bắt được này một cái ngàn năm một thờ cơ hội đem vạn tiên đại trận triệt để xé nát toàn bộ vạn tiên đại trận nháy mắt phá toái mở ra vô số đồng lai tiên nhân bởi vậy n g ã xuống thậm chí trong đó không thiếu thái ớt kim tiên thậm chí đại la kim tiên c ự n giả g bởi vì tao nộ đến phạt vệ do đó thân tử đạo tiêu liên quan đông vương công này một chủ trận đại năng cũng đồng dạng bị thương không nhỏ thế mà theo vạn tiên đại trận bị phá nhưng là để yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất côn bằng và thập đại yêu thần chờ một đám yêu tộc cường giả vẻ mặt phân chấn bọn họ dường như ngửi được máu tanh ngắt lang xuất lĩnh mấy chục triệu yêu tộc nháy mắt giết vào đến đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h trong trận danh o trắng trận đánh giết đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h cường giả mà từ những tiên đ ỉ n h kia cường giả đột nhiên phản bội vạn tiên đại trận bởi vậy bị phá lại tới yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất chờ xuất lĩnh yêu tộc cường giả tàn sát hắn bồng lai tiên đình cường giả như vậy từng hình ảnh để nguyên bản tọa chân mắt trận đông vương công muốn hầu như muốn đem hắn lý trí triệt để t h n t h ệ vậy mà lúc này theo vạn tiên đại trận bị phá vốn là thực lực yếu hơn tiên đ ỉ n h t r ú n g tiên giờ khác này không còn đại trận thủ hộ dường như mất đi s ắ c r ù a đen bại lộ tại trong nguy hiểm theo yêu tập một chúng đại năng cường giả xuất lĩnh mấy chục triệu yêu tập đại quân rết vào vô số tiên đỉnh cường giả bị rết được nháy mắt phản chiến tháo giáp quân lính tan giã còn thôi lại mấy triệu đồng lai tiên nhân trực tiếp bị một đám yêu t ộ p cường giả tiến quân thần tốc giết được l i ề n xiềng lại cũng không có chút nào năng lực chống cự có bồng lai tiên nhân ngay lập tức liền lựa chọn chạy thoát thân thân hình thời gian lập lọi hoảng hốt chạy bừa trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng có bồng lai tiên nhân hai chân mềm đún trực tiếp quỳ xuống đất sinh tha nước mắt lệ r à n g rụa hoàn toàn không còn ngày thường tiên phong đạo cốt ngoài ra thậm chí còn có c h u y ể n đầu liền đối với ban đầu tiên đình đồng bạn xuất thủ chỉ vì có thể tại yêu tộc trước mặt đổi lấy một tia sinh cơ cái tia dữ t ậ n khuôn mặt so với yêu tộc càng lộ vẻ đáng ghê tởm nhưng tương tự cũng có liều chết chống lại tha chết chứ không chịu khuất phục tồn tại trong mắt bọn họ thiêu đốt ngọn lửa bất khuất dù cho biết do không địch lại như cũ cơ p h á p bảo sông hướng yêu tộc đại quân loại này trường hợp bên trong có tiên nhân bình thường có thái ớt tu sĩ cũng có đại la cừng giả trong lúc nhất thời trong vạn tiên trận tiếng giết c h ấ n thiên dường như muốn đem này mảnh thiên địa yên t ĩ n h triệt để đánh vỡ thần thông quyết đấu linh bảo đối h o à n h các loại tiên gia đạo thuật p h á p bảo vũ khí bay múa đầy trời hoa mỹ hảo quan cùng năng lượng kinh khủng đàn sen vào nhau chiếu sáng toàn bộ chiến trường nhưng cũng chiếu dõi ra cái kia vô tận máu tanh cùng tán khốc thàng giết được máu chạy thành sông thấy chất đầy đồng đại địa bị máu tơi ư nhiễm đỏ chân tay cụt tùy ý có thể thấy được nồng nặc huyết tinh chi khí bao phủ ở trong không khí khiến người buồn nôn m a đông hoàng thái nhất càng là trực tiếp cầm trong tay tiên tiên trí bảo hỗn độ chúng như ma thần hàng thế giống như vậy quanh thân tản ra kinh khủng huy áp hướng về đông vương công này một vị tiên đình c h i chủ đồng lai tiên đình đỉnh cấp đại năng đánh giết như vậy đồng lai tiên đình còn thừa lại đại la cường giả liền cũng không đáng sợ nhìn thấy hướng hắn giết qua tới đông hoàng thái nhất đông vương công sắc mặt dữ tợn cắn răng miến lợi g i n nói đông hoàng thái nhất thủ đoạn cao c lại tại ta tiên đình bên trong kêu gọi đầu hàng nhiều như vậy kẻ phản bội như vậy âm mưu tính toán thực sự là thật tác độc c a y ngươi này tiểu nhân h è n hạ vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào đông hoàng thái nhất nghe được đông vương công gào thét bước chân không ngừng tùy tiện ngửa đầu cười to tiếng c ư ờ i như quần c u ộ n tiếng sấm chấn động tiên địa quanh thân tinh thần chi lực tùy ý quần quận đem không gian xung quanh v ặ n vẹo thành quỷ dị hình dạng trong tay hỗn độn chung nhẹ nhàng lay động phát ra trận trận đau ngóng giống như tại ứng hòa hắn tùy tiện ha, ha ha ha đông vương công đều đến mức độ này ngươi còn tại làm vô vị dãy rũa nói ta thủ đoạn tàn nhẫn đông hoàng thái nhất đẩy mặt xem thường hai con mắt lấp lóe lạnh leo hàn mang như trong bầu trời đêm lạnh lùng nhất tinh thần nhìn từ trên cao xuống mà nhìn t r ằ m chằm đông vương công ánh mắt kêu phảng phất đang nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết hắn nếp miệng lên một vệ dễu cận độ cong đón lấy nói ra ngươi nhìn chung quanh một chút ngươi tiên đỉnh dĩ nhiên là một vùng phế tích bại cục đã định hôm nay ngươi bồng lai tiên đình đã định trước hủy diện lại chống lại bất quá là tăng thêm thương vong nói xong đông hoàng thái nhất đột nhiên vung lên hỗn độn chung một đạo kinh khủng hỗn độn lực lượng mang theo vô tận tinh thần hào quang hướng về đông vương công gào thét mà đi chỗ đi qua không gian từng tốc từng tốc nước toát hiện lộ hết bá chủ tri tư rất hiển nhiên đông hoàng thái nhất trong lòng cũng rõ ràng ngày mai n g h ị muốn dựa vào lời nói dùng để đông vương công thần phục hiện nhiên cũng là không thể trong lòng hắn cũng không có ôm hy vọng vì lẽ đó dứt khoát lựa chọn ra tay mà đông vương công nghe nói nhưng là trong lòng bi phẫn đan sen hai mắt đỏ đậm mang trên mặt dữ tợn c ư ờ i to sau đó tay cầm thuần dương t ử phủ kiếm thân kiếm quanh quần thuần dương khí hào quang lóa mắt k h ắ t một cái tay nắm chặt đầu dòng t ử kim trượng triệu thân bên trên long văn du động dường như muốn tránh thoát giàn b u ộ c đỉnh đầu lơ lửng cựu thiên nguyên dương xích thức thân phóng g a vạn trưởng hào quang hắn liền như vậy trực tiếp hướng về đạo đồng lai tiên đình c h i chủ đông vương công trong lòng có sự kiêu ngạo của chính mình đồng lai tiên đình cái khác tồn tại có thể lựa chọn đầu hàng nhưng chỉ có hắn đông vương công không thể thân là hồng hoang tiên thủ một trong một khi lựa chọn đầu hàng thần phục người khác trước tiên không nói đạo tổ sẽ sẽ không đồng ý da mặt của hắn đầu tiên liền triệt để mất hết đến thời điểm hắn thì lại làm sao có mặt mũi đặt chân ở hồng hoang vì lẽ đó hắn bây giờ duy nhất ý nghĩ chính là toàn lực một chiến đánh giết đông hoàng thái nhất này một cái kẻ cầm đầu trong p h ú t chốc thiên địa phản phất bị sức mạnh vô thượng nắm chặt đông vương công cùng đông hoàng thái nhất ầm ầm va chạm khủng bố uy năng lấy hai người n Này có lực lượng như muốn có lực đem trong h chuyển i ê n vận địa t ậ t tự đều triệt đều để điên đ h ậ n u y ệ n tay i n thần làm thất sắc đông vương công h thất làm sắc q u n thân khí thế như phiên tiên biển, dâng trào bằng、bạc. Trong h khí thế trào trào bạc. a thuần dương tử phủ kiếm nổ bắn ra chói mắt ánh sáng mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo chuẩn thánh trung kỳ hùng hồn vĩ lực này lực lượng đủ để đổ nát tinh thần cắt đứt thiên hạ kiếm ảnh xé qua không gian giống mục nát trang giấy giống như bị dễ dàng xé rách trong vết nước tràn ra q u ỷ dị u quang làm như thông hướng về không biết hỗn độn thông đạo đầu dòng từ kim trượng ở trong tay hắn mô tung trong lúc nhất thời long u trấn thiên từng cái từng cái từ thuần túy pháp tắc lực lượng ngưng tụ cự long gầm thét lên lao nhanh mà ra mang theo hủy thiên diện địa tư thế hướng về đông hoàng thái nhất hung ác nem tới pháp tắc cự long lướt qua thời không bị khuấy được hỗn loạn không chịu nổi thế gian quy tắc như yếu đuối như sợi tơi bị tùy ý kéo đoạn đỉnh đầu trôi nổi cựu thiên nguyên dương xích thức thân tỏa sáng vạn đạo kim quang này hào quang chính là là thuần túy đến cực điểm nguyên dương lực lượng ẩn chứa vô tận nóng rực cùng côn g bạo nguyên dương lực lượng mánh liệt phân tán đến chỗ vạn vật dương như bị đầu nhập vào thái dương lò đung nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn thức trên người ph phun trào khỏi vô tận dương viêm này chút dương viêm có thể cháy hết thế gian hư vọng đốt cháy c h ư thiên vật tượng nỗ lực đem đông hoàng thái nhất triệt để tiêu diệt ở đây vô biên vô tận nguyên dương biển lửa bên trong trái lại đông hoàng thái nhất vẻ mặt lạnh lẽo trong tay hỗn độn trùng tản ra thần bí mà kinh khủng khí tức quanh thân hắn tinh thần chi lực cuộn trào máy liệt dường như vô tận tinh hạ tại thể nội chạy xuôi theo hắn toàn lực tôi thúc hỗn độn t r u n g tiếng t r u n g hạ o đảng mỗi một tiếng đều dường như thiên địa đầu hót chấn động toàn bộ thiên đ i ệ tiếng c h u n g ẩn chứa lực lượng có thể đập vỡ tan thời không kiên hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá sóng âm đảo qua không gian nháy mắt sụp đổ thời gian rơi vào vô tận hỗn loạn đi qua hiện tại cùng tương lai đ a n dẹp thành một đoàn hóa thành hỗn loạn thời không vòng xoáy trong đó vạn vật tiến liên d i ệ t chỉ còn lại hỗn độn hai người chiến đấu từ lâu vượt qua phổ thông tiên ma tranh đấu phạm chủ là đại đạo pháp tắc kịch liệt giao chiến cùng va chạm mặc dù lúc này nơi tại hồng hoang thiên địa bên trong nhưng hư không vô tận tại bọn họ công kích hạ giống phá toái lưu ly li không ngừng nứt toát xuất hiện từng đạo to lớn màu đen khe nước trong vết nước tuân ra bóng đêm vô tận làm như thông hướng về vĩnh giả vực sâu thôn ph không gian mảnh vỡ bắn tán loạn ra bốn phía mỗi một mảnh đều mang theo mạnh mẽ pháp tắc lực lượng tiếp xúc chỗ hết thảy đều bị phá hủy thời gian cũng bị nghiêm trọng nhiễu loạn khi thì tựa như tia chớp nhanh chóng trôi qua khi thì như như s e n bỏ chầm chậm lúc ních toàn bộ chiến trường rơi vào hỗn loạn thời không loạn lưu lẽ thường quy tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực nhưng mà cứ việc đông vương công mỗi nhất kích đều y lực kinh người có thể tu vi trên t r ê n lệch g i ư ờ n g như không thể vượt qua lệch trời hãn t r u y n thánh trung kỳ thực lực tại t r u y n thánh hậu kỳ đông hoàng thái nhất trước mặt quả thật có chút không đủ nhịn trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo h c ũ ngăn khó có thể, đột phá cứng rắn không thể phá có đột ngắn r mười mấy hiệp chiến trường thế cuộc liền đã rõ ràng đông vương công dần dần rơi vào hạ phong đồng thời hàn ánh mắt đảo qua vạn tiên trợn nhìn thấy tiên đình bảy tiên không ngừng đâm máu nga xuống thường vị tiên đình tu sĩ bị đánh giết các ò ngươi đã đều muốn tuyệt diễn ta bồng lai tiên đình vậy thì đồng thời chết đi đông vương công phát sinh điên cuồng c ư ờ i to tiếng sóng cuộn cuộn dường như muốn đem này mảnh thiên địa đều chấn động được natan thời khắc này hắn dĩ nhiên bỏ qua mảnh thiên g địa đều chấn động được nát tan một cái đáng sợ ý nghĩ nháy mắt trong đầu nổ ra lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi làm đông vương công đối thủ cũ đông hoàng thái nhất tự nhiên đối với đông vương công mười phần hiểu rõ kỳ thực nhìn thấy đông vương công cái này điên cuồng biểu tình liền đã đoán được hắn phải làm gì hắn nghĩ phải lập tức ngăn cản đông vương công hành động điên cuồng có thể hết thệ đều đã không còn kịp rồi chỉ thấy đông vương công mang theo quyết tuyệt điên cuồng lấy một loại kiên quyết tư thế trực tiếp hướng về đông hoàng thái nhất phóng đi đông hoàng thái nhất căn bản đến không kịp né tránh trong lòng thầm không tốt chỉ có thể nháy mắt đem hỗn độn chung toàn lực thôi thúc đem chính mình bao phủ tại hỗn độn chung bên trong đồng thời nồng nặc hỗn độn khí tức từ hỗn độn chung bên trong lan tràn ra giống như một tầm cứng rắn không thể phá vỡ hậu thuẫn đem hắn tự thân triệt để bảo vệ ở trong đó nhưng mà đông vương công nhưng không có có ý dừng lại chút nào hắn không để ý hết thể hướng về hỗn độn chung đánh tới giống như là một côn trùng dập lửa mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm trong nháy mắt tiếp theo đông vương công liền người mang pháp bảo mang theo hắn cái kia kinh khủng chuẩn thánh trung kỳ tu vi đem hỗn độn chung và trốn ở trong đó đông hoàng th